chương sáu mươi ta tình nguyện ngồi đấy xe đạp cười chương sáu mươi ta tình nguyện ngồi đấy xe đạp cười lục thần cười ha ha một tiếng khoảng cách trường học xa một chút cũng không tệ chúng ta có thể tùy tiện điểm Trình nhã thu xương sở cảnh giác nói không được Ngươi chờ suy nghĩ lung tung chúng ta không có khả năng tính toán ta không đi ra ăn Ngươi đang nói cái gì lục thần nghi ngờ nói ta không có nghe hiểu ý ngươi ta nói cái gì ngươi rõ ràng Trình nhã thu có chút nghiêm túc nói ra lục thần ta tin tưởng chuyện khi trước là cái ngoài ý muốn nhưng là ngươi khác có cái gì không thực tế ý nghĩ ta là người lão sư Lục Thần nhún nhún vai, "Ta nói chúng ta có thể tùy tiện điểm chút đồ ăn mà thôi, ngươi làm sao lại nhảy cả ngày nói nhiều như vậy?" Trình Nhã Thu sững sờ một chút, gặp Lục Thần một mặt chế nhạo, rốt cục ý thức được bị hắn duong nghịch, nàng tức giận vung lên đôi bàn tay trắng như phấn thị đ tới, "Ngươi quá đáng ghét!" Lục Thần một thanh bắt được nàng tay nhỏ, kéo xuống dưới mũi mặt người một cái, "Thật là thơm, ngươi dùng là đại bảo a. Mau buông tay." Trình Nhã Thu rút về tay nhỏ, "Ngươi còn như vậy ta thì không theo ngươi ra đi ăn cơm." Lục Thần buông tay ra, cười nói, "Ta nói ngươi luôn luôn kéo căng lấy cái kia dây cung làm gì?" Động một chút lại nghĩ 78, nghĩ tư tưởng thật phức tạp. Ai bảo ngươi loạn nói đùa? Trình Nhã Thu bất mãn nói ra, đây không phải không có đem ngươi trở thành ngoại nhân mà. Lục Thần chỉ chỉ hai cánh cửa, bà con xa không bằng láng giềng gần biết hay không? Cưỡng từ luận lý. Trình Nhã Thu miệng phía trên nói như vậy, biểu lộ lại vuông lòng nhiều. Hỏi, hiện tại liền đi sao? Đi thôi, ta vốn định trở về cầm điểm đồ vật, các loại ăn hết lại trở về đi. Đi. Hắn một bên nói một bên cố ý khúc lấy cánh tay đặt ở Trình Nhã Thu trước mặt, nhô ra miệng, tự giác một chút, kéo lên. Ngươi chờ chút. Trình Nhã Thu quay người vào nhà, cầm ra bản thân nhỏ ví ra, sau đó khóa lại cửa. Đem nhỏ ví da treo ở Lục Thần trên cánh tay, quay người đi xuống lầu dưới, vừa đi vừa cười, "Tốt, cho ta cầm lấy bao đi." Cái này cô nàng còn thật có ý tứ, Lục Thần cười cười, cùng sau lưng Trình Nhã Thu, thưởng thức nàng phần eo đường còn cùng thị băm xinh đẹp cặp dò, nhịn không được nói ra, "Nhã Thu, theo ta cái này góc độ nhìn, ngươi vô cùng có sức hấp dẫn, nói thật, ta truy ngươi đi." Trình Nhã Thu không khỏi mặt đỏ lên, "Thiếu cho ta đùa kiểu này, ngươi cẩn thận ta cho ngươi lời bình phía trên viết đánh giá kém, để ngươi tốt không nghiệp." "Ây." Lục Thần không quan trọng cười cười, "Không có việc gì, ngươi vui vẻ là được rồi." Tùy tiện ngươi viết như thế nào Bất quá ngươi thật nhẫn tâm, ta có cái gì không đành lòng. Hai người cười toe toét trò chuyện, đến tiểu khu bên ngoài đánh một chiếc xe taxi, đi năm cây số bên ngoài một nhà gọi, tay chi nghi ngờ, tiệm cơm ăn tê cay hương nổi. Vừa xuống xe, Lục Thần dừng bước lại, hướng về nơi xa nhìn xem, khỏe miệng hơi hơi vẩy một cái. Ngươi nhìn cái gì đấy? Trình Nhã Thu hỏi. Lục Thần cười cười, nhìn mỹ nữ. Bất quá không có ngươi xinh đẹp, tại ta trong tầm mắt, ngươi là đẹp nhất. Chán ghét. Trình Nhã Thu khẽ những mày, ngươi cái này ngoài miệng hoa hoa đều là ở đâu học? Nước ngoài chứ sao? Lục Thần cười nói, ta cái này đã rất khắc chế nghĩ đến lục thần kinh lịch chính ngã thu lòng thông cảm phát tác thở dài tâm đạo hoa thì hoa hắn trước kia cũng thật đáng thương lúc này chính là sinh ý tốt thời gian hai người tại cửa ra vào hàng mười lăm phút số mới đến phiên một chương hai người bàn cái bàn vị trí không tệ là dựa vào cửa sổ hai người cầm lấy thẻ số đến cửa sổ đi chọn món ăn chọn tốt món ăn về sau lại giao cho bếp sau đi ra công cái kia một cố lại một cỗ mang theo bánh ráng dầu cay hương tương hương mùi thịt hải sản mùi thơm không ngừng theo bếp sau cửa sổ hướng ra bước lên khiến người ta nhịn không được nuốt ngủ nước Lục Thần cùng Trình Nhã Thu đều tuyển là phổ thông cay khẩu vị, vừa vặn không dùng phân nổi. Hai người chọn tốt, liền trở lại trên chỗ ngồi chờ lấy. Lục Thần cho Trình Nhã Thu ngược lại ly nước trái cây, cười nói: nhà này tê cây hương nổi không tệ, ngươi là làm sao biết nơi này? Trình Nhã Thu trong mắt lóe lên một chút tạm đạm, tự dễ cười một tiếng, nói đến: nơi này vẫn là thân khang sớm nhất dẫn ta tới. Lục Thần cười cười, tiểu tử kia người tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng thực sẽ tuyển địa phương. Đúng, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi muốn thành thật trả lời. Vấn đề gì? Ngươi có phải hay không vừa mới tốt nghiệp đại học? Ừm, Hải Đông Đại học sư phạm. Chết không được. Lục Thần cười nói, có lúc cảm thấy ngươi thẳng không chuyên nghiệp, nguyên lai quả nhiên là tân thủ. Tân thủ làm sao? Trình Nhã Thu sủ mặt, cái kia ta cũng là ngươi lão sư. Lục Thần cười ha ha một tiếng, tốt ta, trình lão sư, xin ngươi cho ta phụ đạo bài tập à? Ta hy vọng có thể đơn độc phụ đạo. Một đối một loại kia. Đi đi đi. Trình Nhã Thu sáng rộng, lại không nghiêm túc. Cũng chính là gặp phải ta, muốn là khác lão sư, ngươi cũng đừng nghĩ tốt nghiệp. Giống ngươi như thế xinh đẹp, lão sư làm sao có cái thứ hai đâu?" Đang nói, đồ ăn đến, một cái so chậu rửa mặt còn lớn ỉnột đồ ăn trong chậu, chất đầy thịt bò, làm sưởng. Cá mực, miến, đậu rang, khoai nưa, khoai tây chiên, tây nấm, còn có cây cải dầu, hoa hoa đồ ăn các loại các loại món ăn, mỗi loại món ăn trên thân đều bọc lấy sáng long lánh váng dầu cùng tương ớt, mang theo một chút mùi khét lẹt hư khí, không ngừng hướng trong lỗ nuôi chui. Lục Thần hít sâu một hơi, cười nói, đừng khách khí, nhanh ăn đi. Hắn một bên nói một bên cầm lấy đũa kẹp lên một khối cá mực, bỏ vào trong miệng. Người ăn từ từ, nóng miệng. Trình Nhã Thu tranh thủ thời gian nhắc nhở. Lục Thần cười ha ha một tiếng, không có việc gì, miệng ta chịu nhiệt tính rất mạnh. Không nghĩ tới ngươi quan tâm ta như vậy nha. Người nào quan tâm ngươi? bỏng chết tốt nhất. Trình Nhã Thu trắng lục thần liếc một chút, lại khó nén một tiếng ngơ ngủng. Vừa ăn mấy ngụm, Trình Nhã Thu điện thoại di động đều là mẫu thân của nàng điện thoại tới, ấn nút trả lời, Trình Nhã Thu cười nói, mẹ, làm sao cái này thời điểm gọi điện thoại? Ta chính ăn cơm đây. Cái gì? Thân Khang điện thoại cho ngươi. Hắn điện thoại cho ngươi làm gì? Hắn nói ta đã trẻ, hắn quá vô sỉ. Cái gì? Đúng. Đã nói như vậy, vậy được rồi, chính là ta đã trẻ. Ta lại tìm người khác. Đối. Ta nhóm Vân. Thật tốt, ta không muốn nói việc này, ta cùng đồng sự ăn cơm đâu tức giận cúp điện thoại, Trình Nhã Thu vừa hung ác rót một miệng lớn nước trái cây, bởi vì uống quá mau, bị sặc lớn tiếng ho khan. Lục Thân đứng người lên đến bên người nàng, vỗ vỗ nàng phía sau lưng, đưa cho nàng một tờ giấy, cười nói, khắc kích động như vậy, ngươi làm gì gấp gáp như vậy đem hai chúng ta sự tình nói cho ngươi mẫu thân? Trình Nhã Thu sững sờ một lát, cái gì gọi là hai chúng ta sự tình nói cho mẫu thân của ta biết? Lục Thân cười, không phải mới vừa ngươi nói sao? Ngươi đã trẻ, tìm ta, cho thân khang tiểu tử kia đội nón xanh. Trình Á Thu đưa tay cho Lục Thần nhất quyền, cái gì nha? Ngươi lại nói vơ nói vẩn, ta đó là nói nhảm. Thân Khang thật sự là vô sỉ, chính hắn tại Bắc Mỹ con ta kết hôn, ngược lại gọi điện thoại đối với ta mẹ nói ta đã trẻ. Lục Thần chép miệng một cái, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói như thế vô liêm sỉ người. Thân Khang tiểu tử kia có phải hay không nao tử có hố? Để đó ngươi như thế một cái thiên kiều bách mỹ đại mỹ nhân không muốn đi Bắc Mỹ nâng nước ngoài nữ nhân chân túi làm gì? Còn không phải là vì tiền? Vì tiền đồ. Trình Nhã Thu hiện tại cũng không che giấu, thông khoái đem Thân Khang sự tình tất cả đều đối Lục Thần giảng. Lục Thần sau khi nghe xong trầm mặc một lát, cười nói, nếu là hắn thật cùng ngươi tại Hoa Hạ thành thân, khả năng còn thật có thể lừa gạt qua. Tiểu tử kia cần phải rất có tiền, chỉ cần ngươi đồng ý, lập tức liền là mỗi ngày ngồi bi em đúc giàu phu nhân. Cắt. Trình Nhã Thu kinh thường nói ra, bi em đúc có cái gì tốt ngồi? Cùng ngồi tại trong xe bi em đúc khóc, ta tình nguyện ngồi đấy xe đạp cười. Chương 61. ngươi gọi triệu mẫn ta gọi trương vô kỵ. Chương 61. ngươi gọi triệu mẫn ta gọi trương vô kỵ. Cùng ngồi tại trong xe bi em đúc khóc, tình nguyện ngồi tại xe đạp phía trên cười. Lục thần nhấp miệng nước trái cây, nói ra, nhã thu, hướng ngươi câu nói này, ta thì cần phải đưa ngươi một chiếc bi em xe. Xưa gì Trình Nhã Thu cười, được a, cái kia cho ta. Lục Thần cười ha ha một tiếng, chờ một lát ta ra ngoài mua tâm số số. Trình Nhã Thu lườm hắn một cái, liền biết bắt ta làm trò cười. "Đúng, ngươi mau nói ngươi ra sư sự, sự tình đi." Ta nghe San San nói, ngươi cùng khách hàng nguyên bản thì nhận biết. "Ừm." Sự tình cũng khéo, mời ra sư vừa vặn là trầm tịch nhan nàng ngội ngượng. Lục Thần cười nói, nàng ngội ngượng khai giảng thời điểm tìm đến nàng, lạc đường, là ta mang theo nàng đi qua, cứ như vậy nhận biết. "Thì ra là thế." Trình Nhã Thu gật gật đầu, vậy cũng thật sự là xảo. Đang nói, ba cái dân cảnh từ bên ngoài tiến đến, đi thẳng tới Lục Thần cùng Trình Nhã Thu bên cạnh. Dẫn đầu cảnh viên hơn 30 tuổi, họ hình. Hắn hướng Lục Thần kính cái lễ, sụ mặt nói ra, "Lục Thần tiên sinh, ngươi dính liễu cùng một chỗ cô ý thương tổn tội, xin theo chúng ta trở về điều tra." Trình Nhã Thu trong lúc nhất thời không có hồi lại tâm thần, Lục Thần lại là cười cười, "Các ngươi thật sự là nghĩ quẩn, thừa dịp chúng ta ăn cơm thời điểm đến, các ngươi còn không có ăn cơm à? Ta cũng nghe được bụng của ngươi tại ủ cục gọi, muốn không ngồi xuống ăn chút? Cái này tê cay hương nổi không tệ." Ba cái dân cảnh giữa chưa chạy tới, đúng là chống không cái bụng, nghe nồng đậm bánh rán dầu thơm hương, tiếng nước bọt là không đỉnh công làm. Hình cảnh quan sụ mặt, "Lục Thần tiên sinh, xin ngươi phối hợp chúng ta công tác cảnh quan tiên sinh trình nhã thu rốt cục hồi lại tâm thần các ngươi vì cái gì mang lục thần đi hắn làm cái gì hắn dính liễu cùng một chỗ cô ý thương tội tội người bị hại đã báo hắn hình cảnh quan nói ra xin hỏi ngươi là người gì của hắn ta trình nhã thu đó đến ta là lão sư hắn các ngươi có lời gì thì cùng ta nói đi ta nói nhã thu ngươi lẫn vào cái gì đại học phụ đạo viên tính toán cái gì lão sư lục thần cười nói phụ đạo viên cũng là ngươi lão sư trình nhã thu nghiêm túc nói ra lục thần nhún nhún vai Không nghĩ tới Trình Nhã Thu cái này cô nàng thời điểm then chốt còn che chở hắn, chẳng lẽ đây chính là nhất dạ phu thê, Bách Dạ Ân. Cái này cô nàng không tệ, có phát triển tiền đồ. Hình cảnh quan do dự một chút, nói ra, vậy cũng mời vị tiểu thư này cùng chúng ta đi một chuyến đi. Hai người theo ba cái dân cảnh rời đi đại sảnh, Lục Thần là một bộ không quan trọng bộ dáng, Trình Nhã Thu lại có chút lo lắng, cũng có chút khẩn trương, lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên ngồi xe cảnh sát đây. Phía trên cảnh sát sử dụng ải hệ cổ, chờ xe chuyển động về sau, Lục Thần bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, đối bên cạnh hình cảnh quan nói ra, đa tạ đa tạ. Ta thực sự cảm ơn các ngươi. Hình cảnh quan cùng hai cái tiểu dân cảnh đều có chút rất là kỳ lạ. Một cái tiểu dân cảnh thầm nói, cái này người có phải hay không não tử có vấn đề, muốn hay không liên hệ bệnh viện tâm thần. Ta đầu góc tốt cực kỳ. Lục thân cười nói, ta chỉ là vừa mới nhớ tới một việc, chúng ta bản kia còn chưa thanh toán đây. Ha ha ha, cái này tiết kiệm tiền. Ba cái dân cảnh đều sắc mặt cổ quái, xe đã mở ra một cái giao lộ, lại trở về cũng ngại phiền phức. Hình cảnh quan nghiêm mặt nói, về sau ngươi lại trở về đem tiền bổ sung đi. Hình cảnh quan kinh nghiệm phong phú, hắn thấy lục thần tiểu tử này khẳng định là cái người phạm tội hình sự nhiều lần nếu không không có khả năng nhìn thấy bọn họ còn nhẹ nhàng như vậy xem ra đến nhắc nhở động sự chiếu cố nhiều hắn một chút miễn cho lọt mất một cái nguy hiểm tội phạm đến mức cái kia danh xưng là lục thần lao sư nữ nhân có thể là bị lục thần lừa gạt một cái vô trí nữ tính đi thời đại này bị mặt trắng nhỏ lừa gạt nữ nhân xuống đến mười sáu lên tới sáu mươi nhiều vô số kể sở cảnh sát cũng không xa không đến mười phút đồng hồ liền đến ba cái dân cảnh chỉ là công việc bên ngoài đến sở cảnh sát đem lục thần chuyển giao về sau liền chạy đi ăn cơm Trình nhã thu làm nhân chứng cũng lưu ở cục cảnh sát hai người bị tách ra hỏi ý lục thần được đưa tới ghi khẩu cung địa phương đây là một gian so sánh tối tăm gian phòng trước mặt cái bàn cùng phía dưới cái ghế đều là băng sát cố định trên mặt đất bởi vì hắn chỉ là người hiểm nghi cho nên cũng không mang theo còng tay để hắn sau khi đi vào cửa chỉ đứng đấy một cái tiểu dân cảnh phòng ngừa hắn chạy trốn lục thần ngồi trên ghế đôi cái kia tiểu dân cảnh cười cười nói ra ta gọi lục thần huynh đệ quý danh tiểu dân cảnh cảnh giác liết hắn một cái không dám họ trương trương cảnh quan tốt lục thần cười nói ngươi khác khẩn trương như vậy ta lại không chạy trốn hỏi ngươi cái vấn đề một hồi cho ta tra hỏi là nam hay là nữ cái này muốn nhìn phía trên ăn bài, trương cảnh quan nói ra, lục thần gật gật đầu, cười nói, hy vọng là cái cảnh hoa càng xinh đẹp càng tốt, dáng người cũng muốn tốt. đang nói, cửa vang lên một tiếng ho nhẹ, một người mặc cảnh phục nữ tử đi tới, lục thần ánh mắt sáng lên, ta tiên, lòng muốn sự thành nhà, quả thật là cái cảnh hoa. ngũ quan thanh tú, hai mắt có thần, da thịt trắng như tuyết, vòng một phình lên, hai chân thon dài, eo còn đặc biệt tỉ mỉ, gợi cảm mê người nhà. lục thần với tay, cười nói, triệu mẫn ngươi tốt, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm, ngươi bây giờ điện thoại là nhiều ít? nữ tử sững sờ, ngươi biết ta? Triệu Mẫn nha, Lục Thần đưa ánh mắt theo trước ngực nàng thẻ cảnh sát phía trên thu hồi lại, cười nói, ta đương nhiên nhận biết, đại mỹ nữ thôi. Ngươi khẳng định không biết Lục Thần là ai? Cửa trương cảnh quan nhịn không được thấp giọng hỏi, Triệu tỷ, cái này người ngươi biết? Triệu Mẫn cao mày một cái, chợt thấy trương cảnh quan trước ngực thẻ cảnh sát, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, không biết, đó là cái tên rào hoạt. Vậy hắn tại sao biết ngươi? Trương cảnh quan khó hiểu nói, chính ngươi nhìn ngươi thẻ cảnh sát. Triệu Mẫn vào nhà, ngồi tại Lục Thần đối diện, một mặt xương lạnh nhìn lấy hắn, thu hồi ngươi bị bậm, hiện tại bắt đầu bản giao ngươi vấn đề. Lục Thần cười tủm tỉm nói ra, "Ngươi hỏi đi, ta cam đoan biết gì trả lời đó." "Thính danh, Trương Vô Kỵ." Triệu Mẫn xứng sở, "Ngươi không phải gọi Lục Thần sao? Đó là đại danh, ta thường xuyên dùng Trương Vô Kỵ cái tên này." Triệu Mẫn cau mày một cái, cầm bước lên, "Là cái gì ba chữ?" "Cũng là ỷ Thiên Đồ Long ký nhân vật chính." Lục Thần cười nói. Triệu Mẫn rốt cục kịp phản ứng Lục Thần là đang đùa hắn, nói gọi Trương Vô Kỵ thực cũng là tại chiếm nàng tiện nghi. Phộc phốc, một tiếng, cửa tiểu Trương cảnh quan cũng không nhịn được cười. "Tiểu Trương, muốn gọi ngươi đi ra ngoài cho ta cười." Triệu Mẫn lạnh mặt nói, Trương Cảnh Quan tranh thủ thời gian sắp mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nín cười nói ra: Ta không cười. Triệu tỷ ngươi tiếp tục hỏi đi. Triệu Mẫn trừng Lục Thần liếc một chút, tiếp tục hỏi: tuổi tác. Lục Thần thở dài: Ta nói mỹ nữ, ngươi cũng đừng khó khăn. Ta biết là thân khang tiểu tử kia báo án, ta cũng thừa nhận ta đánh hắn. Nhưng mà lúc đó hắn tại ta hàng xóm trong phòng, ta hoài nghi hắn vào phòng cướp bóc, giống ta như thế một cái tuân thủ luật pháp tốt thị dân, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, cho nên ta đánh hắn. Ta giao phó xong, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Triệu Mẫn tử trên xuống dưới đánh giá Lục Thần, hỏi: nói như vậy, ngươi đối ngươi hành vi phạm tội thú nhận một lục thần lắc đầu ta nói ngươi nghề nghiệp giấy chứng nhận tư cách là làm sao cầm khảo thí có phải hay không đều là gian lận qua ta có hay không hành vi phạm tội là ngươi nói tính toán sao quan trọng là pháp luật nói tính toán có được hay không Ngươi, triệu mẫn khí cỏ một chút đứng lên lục thần khoa trương dựa vào phía sau một chút ánh mắt dừng lại tại triệu mẫn vào một âm thầm kinh hãi cái này vẫn sóng tuyệt chương sáu mươi hai phòng thẩm vấn bên trong nói chuyện yêu đương chương sáu mươi hai phòng thẩm vấn bên trong nói chuyện yêu đương thân khang báo án thời điểm là cầm lấy bệnh viện nghiệm thương chứng minh dựa theo hắn thuyết pháp là lục thần muốn bên thứ ba trên chân, chân vì đoạt trình nhã thu xuất thủ đánh hắn cái này vợ cả bạn trai người bình thường đối với bên thứ ba chen chân loại sự tình này dễ dàng tha thứ tính rất thấp triệu mận tiếp vào hồ sơ thời điểm cũng là lập tức đối lục thần lòng sinh phản cảm mà lục thần lại đúng hắn miệng lưỡi chân tru nàng cơ hồ đã nhận định tiểu tử này tuyệt đối không phải vật gì tốt đang suy nghĩ có phải hay không để tiểu tử này ăn chút đau khổ thời điểm phòng thẩm vẫn cửa mở một cái hơn hai mươi tuổi tuổi trẻ cảnh quan đưa cho nàng một phần hồ sơ thấp giọng nói với nàng vừa mới trình nhạc thu cũng chính là người trong cuộc một trong nói cái kia thân khang muốn khi nhục nàng lục thần là bảo vệ nàng việc này cùng thân khang nói không giống nhau lắm đến thật tốt hỏi một chút triệu mẫn suy nghĩ một chút hỏi thân khang đâu tại phòng họp chờ lấy đây đem hắn mang tới ừm còn có trình nhã thu cũng mang tới triệu mẫn nói ra trình nhã thu cái này không thích hợp đi tuổi trẻ cảnh quan nói ra nào có người bị hại cùng thi bạo người cùng một chỗ triệu mẫn mặt chầm xuống nàng hiện tại xem như nhân chứng mang tới ta giải một chút tình huống lại nói tốt ta tốt ta nghe ngươi tuổi trẻ cảnh quan tranh thủ thời gian túi lầu đi triệu mẫn ở cục cảnh sát là nổi danh bạo tinh khí liền cục trưởng đều giáng ngay mặt đập, mọi người đối nàng cho tới bây giờ đều là nhượng bộ lui binh. Không lâu sau, trong phòng thêm hai cái ghế, thân khang trước bị mang vào, trên mặt hắn còn có chút máu ứa động. Sau khi vào nhà liền hung dữ chầm chầm lấy lục thần, cười lạnh nói, nhìn ngươi còn phách lối. Lục thần cười cười, quét thân khang liếc một chút, nhìn đến ta ra tay nhẹ, ngồi tại lục thần đối diện triệu mẫn bỗng nhiên khỏe mắt về một cái, ánh mắt ngưng trọng lên. Nàng có thể xác định, lục thần vừa mới trong ánh mắt nhiều mấy phần sắc ý, mà dạng này ánh mắt tuyệt đối không cần phải xuất hiện tại một cái bình thường đại học tân sinh trong mắt mà lại trước đó tại đối mặt nàng và đồng sự thời điểm, lục thần cũng là một chút xíu e ngại đều không có, đây tuyệt đối không bình thường. cái này lục thần đến cùng là lai like lịch gì? lúc này, trình nhã thu cũng bị mang tới, nàng gặp lục thần không ngại, tâm lý buông lỏng, nói ra, lục thần ngươi đừng sợ, ta đã cùng cảnh quan nói rõ ràng, ngươi là phòng vệ chính đáng. lục thần cười cười, ta mới vừa nói là hắn muốn vào phòng cướp bóc, ngươi nói là cái gì? trình nhã thu mặt bỏ lên, có chút ngượng ngùng, ta, trình tiểu thư, triệu mẫn đánh gãy trình nhã thu lời nói, nói ra, ngươi ngồi xuống trước, chúng ta muốn tổng hợp giải một chút tình huống nàng cầm lấy hồ sơ nhìn xem, tiếp tục nói, trình tiểu thư, vừa mới ngươi nói thân khang muốn cưỡng gian ngươi, nhã thu, thân khang tranh thủ thời gian lớn tiếng nói, ngươi là bạn gái của ta, sao có thể tính toán mạnh gian đâu, ngươi, im miệng, triệu mẫn chỉ thân khang trầm giọng nói, ta hỏi ngươi thời điểm ngươi lại nói, ta, thân khang vẫn như cũ cứng cổ, hô, các ngươi cái này là thế nào làm việc, ta là báo án người, tại sao muốn hướng thẩm vấn phạm nhân một dạng thẩm vấn ta, ta nói cho ngươi, ta là có bắc mỹ hộ chiếu người, có tin ta hay không hiện tại thì liên hệ đại sứ quán, Ấm. Triệu Mẫn vô bàn một cái đứng lên, nhìn chằm chằm thân khang nói, "Nơi này là Hoa Hạ, đến Hoa Hạ liền muốn tuân thủ Hoa Hạ pháp luật, ngươi muốn là lại như thế là to, ta có thể cho rằng ngươi tại ảnh hưởng công vụ." Thân khang miệng mở rộng, tuy nhiên muốn tranh biện, nhưng là bị Triệu Mẫn cái kia lạnh như băng ánh mắt nhìn tâm hốt hoảng, một câu đều nói không nên lời. Lục Thần trong mắt lóe qua một tia kinh ngạc, Triệu Mẫn cái này cô nàng có vẻ như không đơn giản nha, nàng tuyệt đối không phải một cái bình thường cảnh viên. Nàng là thân phận gì? Đặc công sao? Cũng không giống. Chợt chợt có ý tứ. Triệu Mẫn quay đầu hướng Trình Nhã Thu nói ra, "Trình tiểu thư, Ta hy vọng người đem chuyện đã xảy ra lặp lại lần nữa." Trình Nhã Thu gật gật đầu, đem ngày đó Thân Khang muốn đối với mình thi bạo, sau đó Lục Thần xuất hiện cứu nàng sự tình giảng một lần. Triệu Mẫn gặp nàng bây giờ nói cùng trước đó nói không có bất kỳ cái gì khác biệt, mà lại cả kiện sự tình cũng không có nghi điểm gì, tâm lý liền khuynh hướng tán đồng Trình Nhã Thu thuyết pháp. Cưỡng gian loại này việc quan hệ hồ nữ người danh tiếng, Trình Nhã Thu làm một cái tại đại học làm lao sư người, là không biết nói loạn. Lục Thần thở dài, "Nhã Thu, ngươi cũng thật thực sự, ngươi nói hắn là vào phòng tập bóc không tốt sao? Ngươi thì không lo lắng ngươi danh tiếng, thực sự là." Trình Nhã Thu cười khổ một tiếng vẫn là ngươi trong sạch trọng yếu một số. Lục Thần cười, trong lòng ngươi đã đem ta coi trọng như vậy, làm gì không đồng ý làm bạn gái của ta? Rồi trá, cái này là hai chuyện khác nhau, thì là một chuyện. Các ngươi hai cái đừng nói. Triệu Mẫn lại nặng nặng vỗ một cái cái bàn, vậy mà bắt đầu nói chuyện yêu đương, hai người này đem nơi này làm thành địa phương nào? Cảnh quan đồng chí, thân khang rốt cục chậm quá mức, nói ra, chính Nhã Thu là bạn gái của ta, ta cùng bạn gái của ta nóng người một chút, sao có thể xem như mạnh gian Khẳng định là Lục Thần uy hiếp Nhã Thu, cho nên nàng mới nói như vậy. Hắn? Ngươi cũng im ngay. Ngươi cái này người thiếu kiến thức pháp luật. Triệu Mẫn chỉ thân Khang cái mũi nói ra, làm trái nữ tính ý chí cũng là vi phạm. Nói như vậy, ngươi thừa nhận ngươi có ép buộc Trình Nhã Thu hành động. Nàng là bạn gái của ta, sao có thể xem như ép buộc đâu? Lúc đó Trình Nhã Thu là đồng ý hay là cự tuyệt? Triệu Mẫn lạnh lùng hỏi, nói thật. Nàng. Thân Khang bị hỏi á khẩu không trả lời được, hắn có dám nói Trình Nhã Thu là đồng ý, nhưng cũng không cam tâm nói Trình Nhã Thu cự tuyệt. Ta tới nói đi. Trình Nhã Thu nói ra, ta lúc đó là cự tuyệt, nhưng là hắn bắt ta, muốn không phải lục thần, ta. Nghĩ đến lúc đó Khẩn Trương sợ hãi. Trình Nhã Thu mí mắt đều đỏ. "Nhã Thu, không cần nhiều lời." Lục Thần vỗ vỗ bả vai nàng, nói ra, "Tin tưởng chúng ta dân cảnh sẽ làm ra công trình phán đoán." Trình Nhã Thu trầm rãi, nói ra, "Tóm lại Lục Thần là thấy việc nghĩa hăng hái làm, các ngươi bắt hắn là không đúng." "Vốn hắn ngươi một cái thuyết pháp." Triệu Mẫn nói ra, "Chúng ta chỉ là để hắn đến phối hợp điều tra, muốn là bắt hắn lời nói, sớm cho hắn còn lại." Nàng đón đến, tiếp tục nói, "Chuyện bây giờ đã rõ ràng, bởi vì Thân Khang đối trình Nhã Thu có quá phận hành động, cho nên Lục Thần mới đối Thân Khang độc thủ, đồng thời đối Thân Khang tạo thành thân thể thương tổn." B -b -b. Lục Thần bất mãn nói ra, "Ngươi đây là tại bà phải. Thân Khang thế nhưng là dính liễu phạm tội, ngươi làm sao như thế?" Lục Thần. Trình Nhã Thu lôi kéo hắn cánh tay, "Tính toán, ta không nghĩ tới tổ hắn." Lục Thần nhún nhún vai, "Tốt ta, cái kia trưởng trị hắn nhiệm vụ giao cho ta đi." Lục Thần. Triệu Mẫn nhìn hắn chằm chằm nói, "Ngươi nếu là, nếu là lại đánh hắn, cũng là vi phạm." Lục Thần cười cười, "Ta biết, ngươi yên tâm, sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức." Ta kháng nghị. Thân Khang cũng là vô cùng không hài lòng, cứng cổ nói, "Chẳng lẽ ta đánh thì hưởng công chịu đựng? Ta hiện tại liền muốn cho đại sứ quán gọi điện thoại." Im ngay. Triệu Mẫn vừa muốn huấn hắn một trận, phòng Thẩm vẫn cửa mở. Một cái hơn bốn mươi tuổi dân cảnh đi tới đem Triệu Mẫn kêu lên đi, nói ra, việc này làm sao còn không có xử lý xong? Để lục thần cùng trình nhã thu đi thôi. Cái kia thân khang, làm pháp luật giáo dục cũng để cho hắn đi. Lưu khoa trưởng, thân khang dính lưu cớ gian, lục thần dính lưu phòng vệ quá đáng. Sao có thể dễ dàng như vậy thả đi? Triệu Mẫn bất mãn nói ra, chúng ta không có thời gian tại cái này phá sự phía trên chậm trễ, lập tức liền muốn tới hơn hai mươi người, dính lưu tập thể báng dâm, phòng Thẩm vẫn muốn tranh thủ thời gian đưa ra đến, mau đưa việc này xử lý lưu khoa trưởng nói xong liền quay người đi chương sáu mươi ba giao dọc giấy chương sáu mươi ba giao dọc giấy tuy nhiên lòng tràn đầy không nguyện ý nhưng triệu mẫn cũng chỉ có thể dựa theo lưu khoa trưởng nói làm hoa hạ lực lượng cảnh sát sắc thực luôn luôn không đủ dùng mà đáng yêu nhân dân quần chúng lại thích gì sự tình đều đánh yêu yêu linh triệu mẫn tháng này đã xử lý hai lần đi ra ngoài lạc đường cùng phu thê cãi nhau nói muốn giết người cảnh tỉnh tập thể bán dâm xem như trọng án triệu mẫn cũng không muốn tại tỉnh tay ba như thế ác tục vụ án phía trên chậm trễ thời gian cho dù đối lục thần còn có chút lo nghĩ nhưng đây cũng không phải là một lát có thể biết rõ ràng liền tuân theo lưu khoa trưởng yêu cầu cho thân khang làm ngắn gọn pháp luật giáo dục sau đó để ba người rời đi thân khang vẫn như cũ không đông tha tuyên bố muốn đi đại sứ quán kháng nghị đối với loại này cầm bắc mỹ hộ chiếu thì không biết mình họ gì người chúng nhân viên cảnh sát đối với hắn cũng không có cái gì sắc mặt tốt lục thần đang muốn đi triệu mẫn lại gọi bắt hắn nói ra công dân muốn tuân thủ luật pháp ngươi không thể vô duyên vô cớ đối thân khang tiến hành xâm hại nếu không nếu không đem sẽ phải chịu pháp luật chế tài lục thần nhún bay một mặt không quan trọng mỹ lệ dân cảnh đồng chí ngươi còn có chuyện gì sao không có lời nói ta muốn hỏi cái vấn đề riêng Triệu Mẫn cau mày nói, vấn đề gì? Ngươi điện thoại chứ sao? Lúc rảnh rỗi mời ngươi ăn cơm. Lục Thần cười hì hì nói ra. Triệu Mẫn sắc mặt phát lạnh, không thể trả lời. Ngươi đi đi. Lúc này, bên ngoài tiếng còi cảnh sát máy liệt. Mấy cái chiếc cảnh sát sử dụng hệ cổng ngừng ở cục cảnh sát trong sân. Trên xe lục tục no ngoe xuống tới hai mươi mấy người. Bên trong có nam có nữ, nam xuyên cái gì cũng có, nữ đều mặc lấy mát lạnh không, có tay màu đen liền áo tiểu váy ngắn, chôm thấp cổ áo, lóa mắt kim gương, trắng bóng cánh tay chân lộ ra, nghề nghiệp thuộc tính nhìn một cái không sắc gì. Bọn họ toàn đều mang con tay, túi đầu dựa theo mấy cái dân cảnh yêu cầu lần lượt đi vào bên trong triệu mẫn vội vàng đem lục thần kéo đến bên cạnh ngươi chớ cản đường chờ lát nữa lại đi Lục thần cố ý trùng điệp thở dài ta còn tưởng rằng ngươi phải gọi điện thoại cho ta dạy số đây. triệu mẫn ngang hắn liếc một chút không để ý tới hắn lúc này những cái kia nam nữ vô hàng dài lần lượt đi vào sở cảnh sát cửa lớn hội có chuyên gia đối bọn hắn tiến hành hỏi ý lấy phân biệt những cái kia là người tổ chức cái nào là bán đến mức bị cùng một chỗ mang vào mấy cái mua hội gọi điện thoại để bọn hắn thân thuộc đến lấy người làm xếp tại sau cùng nam tử đi vào cửa lúc Đứng tại cửa ra và phụ cận Lưu khoa trưởng đỗng nhiên cau mày một cái, chỉ hắn nói ra, "Ngươi chờ một chút." Ngẩng đầu lên. Nam tử kia thân thể chấn động, không có ngẩng đầu, mà chính là đem đầu thấp càng sâu. "Khoa trưởng, đây là mua mà lại phổ đặc biệt lớn, công bố muốn cáo chúng ta dã man chấp pháp." Lưu khoa trưởng bên người một cái cảnh viên thấp giọng nói ra, hắn danh xưng là cái gì công ty lên sàn giám đốc điều hành. Lưu khoa trưởng khoát khoát tay, tiếp tục nhìn chằm chằm nam tử kia, "Ngươi ngẩng đầu lên." Nam tử tiếp tục cúi đầu, thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ. Tất cả mọi người ý thức được có chút không đúng, Lưu khoa trưởng hiển nhiên là phát hiện cái gì có chút thông minh, cảnh viên đã bắt đầu chuẩn bị cảnh giới. trang diện rơi vào một loại khiến người ta ngạt thở an tĩnh. cửa phía ngoài đông nhiên mở, trình nhã thu đi tới, nàng soi lục thần ra cửa trước, các loại một hồi lâu cũng không thấy lục thần đi ra, liền lại đẩy cửa đi vào gọi hắn. bên ngoài cảnh viên không biết bên trong xảy ra vấn đề, mà bên trong cảnh viên chú ý lực đều tại nam tử kia trên thân, không có người ngăn cản trình nhã thu. vào cửa về sau, trình nhã thu liếc nhìn lục thần, ngó nói, ngươi còn tại đợi ở bên trong làm gì? đi thôi. lục thần nói thầm một tiếng, hỏng bét, cái kia khả nghi nam tử thì tại cửa ra vào phụ cận. Trình nhã thu vị trí cách hắn quá gần không chỉ là lục thần lưu khoa trưởng triệu mẫn các loại một đám cảnh viên cũng ý thức được tình huống không ổn nhưng là còn không đợi mọi người cảnh báo cái kia khả nghi nam tử bỗng nhiên thả người vừa lui tay phải mở ôm thoáng cái kẹp lại trình nhã thu cổ đồng thời tay trái không biết từ nơi nào lấy ra một cái đường kính năm cm chiều dài chừng một thước ngoài nổ ngoi nổ đầu hơi to phía trên có cái nút màu đỏ đây là bị một cái bị cải tạo qua chất nổ sử dụng cặn mỏ dẫn bạo thuốc nổ ngoi nổ làm cơ sở lại tăng thêm áp tiểu tốc cho nổ trang bị nguyên bản cần phải bắt lại hắn tay con tay không biết cái gì thời điểm đã mở ra chính treo ở hắn tay phải cổ tay phía trên nam tử điên cuồng hét lớn quen biết sao đây là ngòi nổ đều nàng mẹ lui về phía sau nếu không chúng ta đồng quy vu tận chính nhã thu cổ bị dịp ở nói không ra lời hoảng sợ một cử động cũng không dám chỉ có thể xin giúp đỡ giống như nhìn lấy một phòng dân cảnh tại trang sở có cảnh viên tất cả đều sắc mặt khó coi lưu khoa trưởng tâm lý thầm mắng đến cùng là tên hỗn đản nào như thế sơ sẩy làm sao liền ngòi nổ loại vật này đều không tìm ra đến ngươi bình tĩnh một chút lưu khoa trưởng chỉ nam tử hô ngươi bất quá là chơi gái mà thôi không phải cái gì đại tội ngươi dạng này làm sự tình coi như lớn ha ha ha nam tử điên cuồng hô lời này chính ngươi tin sao chuẩn bị cho lão tử một chiếc xe nhanh điểm nếu không ta liền mang theo cái này cô nàng cùng một chỗ xong đời hắn một bên nói một bên đem tay trái giơ lên cao cao ngón cái khoác lên nút màu đỏ phía trên đắc ý nhìn lấy mọi người tỉnh táo lưu khoa trưởng nói ra không phải liền là xe sao nơi này có là ngươi trước tiên đem người thả đánh giám nam tử càng thêm điên cuồng ngươi cho ta ngốc đúng hay không nhanh điểm chuẩn bị xe nếu không ta bóp chết cái này cô nàng Hắn một bên nói một bên nắm chặt cánh tay, Trình Nhã Thu bị dìm sắc mặt đỏ bừng, nàng dùng lực đi tách ra nam nhân cánh tay, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Nếu là chậm trễ nữa một hồi, lấy nam tử này mạnh điên cuồng, rất có thể thật đem Trình Nhã Thu bóp chết. Bây giờ cách nam tử kia gần nhất là Lưu Khoa Trưởng, lần cũng là Triệu Mẫn cùng Lục Thần, Triệu Mẫn trong mắt lóe ra vẻ do dự, nếu như gần thêm chút nữa, nàng ắt có niềm tin tại nam tử đè xuống cái nút chi chế phục hắn trước, nhưng là hiện tại cái này khoảng cách, nàng chỉ có không đến 3 phần nắm chắc. Triệu Mẫn chính tính toán như thế nào mới có thể bất động thanh sắc co lại cự ly ngắn lúc, bỗng nhiên bóng người trước mắt lóe lên. Bên người nàng Lục Thần lại nhưng đã lao ra. Không. Triệu Mẫn vừa phun ra nửa chữ, Lục Thần đã đến cái kia bên người nam tử. Hắn tay phải vung lên, trong tay dao dọc giấy không có làm bất kỳ dừng lại gì, như là dao nóng cắt mỡ bò một dạng, đâm vào nam tử phần cổ. Sắc bén lưỡi dao tinh chuẩn đâm vào nam tử xương cổ khe hở, trong nháy mắt cắt đứt hắn chùm khu thần kinh, hắn hiện tại liền xem như muốn đè xuống cái nút, hắn tay cũng không nghe đại nào chi phối. Tê liệt nam tử hai tay buông lỏng liền muốn ngã xuống, Lục Thần đưa tay tiếp được ngoại nổ một cái tay khác ôm chỉnh nhã thu eo, nhảy đến một bên. Muốn. Một cái hoàn chỉnh, không muốn. Cuối cùng từ Triệu Mẫn trong miệng phun ra, nhưng lúc này nam tử kia đã ngã trên mặt đất. Lục Thần một tay cầm ngoài nổ, một cái tay khác thì cho ho khan không ngừng chỉnh nhã thu vỗ phía sau lưng. Trịnh nhã thu thật sự là dọa sợ, một bên ho khan một bên khóc, Lục Thần cũng không ngừng thấp giọng ăn ủi. Chương 64. Quả chanh son môi, ta ưa thích. Chương 64. Quả chanh son môi, ta ưa thích. Mau đưa ngoài nổ cho ta. Triệu Mẫn không lo được hắn, vọt tới Lục Thần trước mặt, thân thủ liền đi đoạt ngoài nổ. Lục Thần cổ tay nhoáng một cái, né tránh Triệu Mẫn một trảo, "Ngươi cẩn thận một chút, có phải hay không muốn làm bạo?" Triệu Mẫn sững sờ, Nàng vừa mới cái kia một chảo thật không đơn giản, lại không nghĩ rằng bị Lục Thần tùy tiện né tránh, nàng thâm ý sâu sắc nhìn Lục Thần liếc một chút, nghiêm túc nói ra, đây là vật nguy hiểm, cần phải giao cho chúng ta xử lý. Cho ngươi." Lục Thần cười cười, đem ngòi nổ đưa cho Triệu Mẫn, sau đó đối Trình Nhã Thu nói, ngươi cảm giác thế nào? Có cái gì không thoải mái? Ta." Trình Nhã Thu còn chưa nói xong, đột nhiên thân thể mềm nhũn, đổ vào Lục Thần trong lực. Lục Thần vội vàng đỡ Trình Nhã Thu ngồi ở bên cạnh trên chỗ ngồi, kiểm tra một chút, thở phào, nàng hẳn là vừa mới tinh thần quá mức khẩn trương gây nên, nói đơn giản là hoảng sợ hắn bóp bóp trình nhã thu người bên trong lại vỗ vô, vô khuôn mặt nàng nhã thu nhã thu Ừm, một tiếng trình nhã thu tỉnh lại thấy rõ trước mặt lục thần vành mắt đỏ lên ôm lấy hắn khóc lên không có việc gì không có việc gì lục thần vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng phía sau lưng cười nói thần ca ở đây cái gì đều không dùng sợ tiểu muộn oan không khóc trình nhã thu lau nước mắt cái gì nha ngươi lại nói vậy ta là ngươi lão sư lão sư oan không khóc không sợ cười một cái lục thần tiếp tục nhắc lời trình nhã thu rốt cục thổi phù một tiếng cười vừa mới hủ chết ta Ta cho là ta sẽ chết. Người kia làm sao? Mắt thấy Trình Nhã Thu muốn quay đầu, Lục Thần tranh thủ thời gian bưng bít lấy ánh mắt của nàng đem mặt nàng lật về đến. Nam tử kia đã chết hẳn, biểu lộ dữ tợn. Trình Nhã Thu muốn là nhìn đến khẳng định lại muốn hoảng sợ quá sức. Coi không vừa mắt, có thể đi sao? Lục Thần bị nàng đứng lên, ngươi trên cổ phá một khối, đi bệnh viện băng bó một chút đi. Trình Nhã Thu trắng như tuyết trên cổ có một cái miệng máu, là nam tử kia trên cổ tay quàng tay hoa. Trình Nhã Thu lúc này mới phát giác được có chút đau, gật gật đầu, cùng lấy Lục Thần đi ra ngoài. Lúc này, cái kia ngoi nổ đã giao cho chuyên gia xử lý. Lưu Khoa trưởng sắp xếp người đi thẩm vấn vừa mới trộm tới những người kia, Triệu Mẫn thì lưu lại kiểm tra nam tử thần bí vết thương, kết quả kiểm tra để cho nàng kinh hãi, giao dọc giấy tận gốc chui vào, góc độ mười phần xảo trá, vừa vặn là dọc theo xương cổ khe hở đâm vào. Như thế tinh chuẩn thủ pháp, Triệu Mẫn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà lại vừa mới lục thần tốc độ cũng để cho nàng phi thường kinh ngạc, đó là người có thể có được tốc độ sao? Nàng nhìn thấy lục thần đang muốn đi ra ngoài, tranh thủ thời gian đứng người lên hô, lục thần, ngươi đứng lại, ngươi không thể đi. Lục thần thở dài, quay người lại, ta đã đem ngòi nổ cho ngươi, ngươi còn muốn làm gì? Triệu Mẫn trầm mặt, ngươi vừa mới giết người. A! Trình Nhã Thu rốt cục nhìn đến Nam Tử tử trạng, hoảng sợ thét lên đi ra, ôm chặt lấy Lục Thần. Đừng sợ, đừng sợ. Lục Thần có chút bất đắc dĩ, nói ra, hắn đã không tổn thương được ngươi. Hán, hắn chết. Trình Nhã Thu đập nói lắp bắp hỏi. Lục Thần nhún nhuyễn vai, hắn cầm lấy ngòi nổ muốn liều mạng, chết sống cái kia. Triệu Mẫn đi đến Lục Thần trước mặt, nói ra, ngươi tạm thời không thể đi, cần lưu một phần khẩu cung. Vừa mới sự tình tất cả mọi người nhìn đến, ngươi cũng đừng có cái gì gánh nặng trong lòng, mà lại cái này người. Đi qua chúng ta vừa mới kiểm chứng là quốc gia cấp hã tội phạm truy nã đã đang lẩn trốn ba năm ừm cái này còn tạm được lục thần nhìn xem trình nhã thu cổ nói ra ngươi trước đi bệnh viện a bôi ít thuốc miễn cho cảm nhiễm đúng để bọn hắn đưa ngươi đi ngươi đây là tại sở cảnh sát thương tổn bọn họ có không thể đùn đầy trách nhiệm tiểu trương mang trình tiểu thư đi bệnh viện xử lý vết thương không chờ lục thần nhiều lời triệu mẫn chủ động để một cái đồng sự phụ trách cái kia trình nhã thu có chút do dự lục thần ngươi đây lục thần cười nói ta lưu lại lấy khẩu cung đừng lo lắng mau đi, đi ta ra ngoài thì điện thoại cho ngươi Tốt a, chính ngã thu ngay sau đó theo một cái tuổi trẻ dân cảnh đi bệnh viện. Sau đó, Triệu Mẫn đối Lục Thần nói tiếng, đi theo ta, liền hướng về đằng sau đi đến. Theo Triệu Mẫn lại đi tới phòng thẩm vấn, vừa mới vào nhà, Triệu Mẫn liền tiện tay đem môn khóa ngược lại, mặt cũng chầm xuống, mở miệng liền hỏi, ngươi công phu là cùng người nào học? Lục Thần tùy tiện ngồi tại vốn hẳn nên cảnh quan ngồi trên ghế, cười nói, đây là tư ẩn, không thể trả lời. Triệu Mẫn mặt lạnh lấy, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Đến Hải Đông có cái gì mục đích? Lục Thần nhún núm bay, cười nói, nghe nói Hải Đông sở cảnh sát có cái đặc biệt xinh đẹp mỹ nữ gọi Triệu Mẫn ta thị phiêu dương quá hải tìm đến nàng. hôm nay rốt cục nhìn thấy, quả nhiên không có để cho ta một chuyến tay không. triệu mẫn, có câu nói không biết có nên nói hay không. im ngay. triệu mẫn trên mặt sưng lạnh, không nói đúng không? ta thử một lần liền biết rõ. nàng lời còn chưa dứt liền hướng lấy lục thần xuống lại, tay phải một cái hư chiều, dưới chân một cái đá quét hướng lấy lục thần đánh tới. lục thần trong mắt hơi híp, triệu mẫn cô gái nhỏ này công phu có thể so sánh kia là cái gì vạn giang lưu không biết mạnh bao nhiêu, cái này một chân, không có mười năm đàm thối công phu đặt cơ sở, là tuyệt đối đã không ra. thúc chân. lục thần mỉm cười, trái ruồi tay ra không nghiêng không lệch vừa vặn giữ tại triệu mẫn trên mắt cá chân tựa như là triệu mẫn đưa tới cửa mở dạng nắm chặt mắt cá chân về sau lục thần còn nhẹ khẽ bóng nắm cười nói không hổ là mỹ nữ mắt cá chân thật mạnh hỗn đàn. triệu mẫn sắc mặt phát lệnh eo nhỏ nhắn vặn một cái một cái chân khác như thiểm điện ly khai mặt đất thẳng đá lục thần đầu cất cánh đi mỹ nữ lục thần tay trái cổ tay rung lên thuận thế tại nàng chân nhỏ vỗ một cái triệu mẫn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo trên đùi đến nàng thân thể lập tức không bị khống chế nằm ngang bay lên lục thần nhảy dựng lên lăng không đem triệu mẫn tiếp được ôm ngang ở trong lực cười nói không tệ tiêu chuẩn thể trọng rắn người khẳng định rất có tài liệu vô xỉ triệu mẫn mắt hạnh trừng một cái phất tay hướng lấy lục thần đánh tới khắc kích động như vậy lục thần đưa ra một cái tay tùy tiện bắt được nàng cổ tay trắng và một cái nhấn một cái thoáng cái đem nàng cánh tay áp trước người liền mang theo còn đem nàng một cái tay khác khác ở triệu mẫn chỉ cảm thấy mình liền giống bị xích sắc hóa lại một dạng nàng dùng lực dễ rủa thân thể cả giận nói buông tay thả ta ra thả ra ngươi ngươi lại muốn động thủ ngươi vẫn là như vậy lánh tính một chút đi lục thần tay vững vàng đệ lại nàng Triệu Mẫn dây rùa bên trong, đung nhiên một cỗ cảm giác khác thường theo trước ngực truyền đến. Lục Thần cố ý đem nàng tay đặt ở cảm giác nhạy bén địa phương, nàng dùng lực cựa đeo thân thể, chính tốt chính mình tại kích thích chính mình. Triệu Mẫn cắn cắn miệng môi, hung hăng chừng lấy Lục Thần. Người rốt cuộc là ai? Lục Thần đem đầu tiến đến Triệu Mẫn trước mặt, khoảng cách khuôn mặt nàng không đến mười cm, cười tủm tỉm nói ra: "Mị nữ, ngươi như thế xinh đẹp, để cho ta hôn một chút ta, hôn một chút ta liền nói cho ngươi." Triệu Mẫn nhãn châu xoay động, được à ngươi muốn nói lời giữ lời? Nàng than khẩu khí cái cằm châu lên, nhắm mắt lại, cánh hoa giống như môi đỏ hơi hơi lên, tốt một bộ chịu đựng ngắt lấy bộ dáng thẳng bên trên nói mà, lục thần cũng không khách khí, túi đầu hôn qua đi. lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, triệu mẫn đung nhiên mở mắt ra, cái cẩm vừa thu lại, cái chán hướng lấy lục thần thái dương huyệt tập tới, liền biết ngươi dở trò lừa bịp. lục thần cười nhạt một tiếng, nghèo đầu, không chỉ có tránh thoát nhất kích trí mệnh, mà lại miệng thật tại triệu mẫn trên môi cọ một chút, hắn cười ha ha một tiếng, đưa tay đem triệu mẫn ném ra bên ngoài, mùi vị không tệ, quả chanh son môi, ta đưa thích. chương 65. mươi chính mình ngu xuẩn cũng đừng trách người khác quá thông minh. chương sáu chính mình ngu xuẩn cũng đừng trách người khác quá thông minh triệu mớ một cái bổ nhào vững vàng rơi trên mặt đất, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, ngắn ngủi này vài cái giao phòng, để hắn ý thức đến, chính mình căn bản không phải lục thần đối thủ, cái này Hải Đông, cái gì thời điểm toát ra một cái như thế đáng sợ cao thủ. Nàng nghĩ đến vừa mới Lục Thần khinh bạc, hận đến rất muốn móc ra thương đến đem hắn băng, bất quá hoa hạ cảnh dùng súng ống quản lý rất nghiêm, ý nghĩ này là không có cách nào thực hiện, nàng hung hăng chầm chậm lấy Lục Thần, nói: người rốt cuộc là ai? Nếu không ngươi hôm nay khắc muốn rời đi nơi này, ta là tuân thủ luật pháp người." Lục Thần cười nói: "Ngươi không phải nói ghi khẩu cũng sao? Làm sao còn không đi lại?" lại không ghi chép ta liền đi ngươi dám triệu mẫn không chút nào yếu thế nhìn hắn chằm chằm đừng tưởng rằng biết công phu thì muốn làm gì thì làm ta nói cho ngươi ngừng ta nhận cú điện thoại lục thần bỗng nhiên làm im lặng thủ thế sau đó lấy ra điện thoại di động ấn nút trả lời trầm thúc thúc tốt đừng khách khí đó là ta chức trách hiểu giao học rất nghiêm túc lý giải rất nhanh thật không cần khách khí có điều có chuyện muốn mời trầm thúc thúc giúp một chút ta ở cục cảnh sát đây có chút hiểu lầm bên này không cho ta đi ngươi giúp ta nói một chút được hay không tốt. cảm ơn trầm thúc thúc thu hồi điện thoại lục thần hướng về triệu mẫn mỉm cười mỹ nữ biết công phu có thể hay không muốn làm gì thì làm ta không biết nhưng là ta biết ta lập tức muốn đi mà ngươi đối với cái này không thể làm gì triệu mẫn lạnh lùng nhìn lấy lục thần trầm giọng nói ta cảnh cáo ngươi nếu như ta nói mỹ nữ lục thần cười nói ngươi tựa hồ là lầm một việc ta vừa mới thế nhưng là thấy việc nghĩa hăng hái làm nha ta cứu các ngươi nhiều người như vậy có thể ngươi bây giờ lại đem ta xem như người bị tình nghi đây là hai việc khác nhau triệu mẫn trầm giọng nói thực lực ngươi đã nói rõ ngươi là một một nhân vật nguy hiểm ta chức trách cũng là đem nguy hiểm tiêu diệt tại nảy sinh hờ hả a lục thân nhịn không được cười ha hả, ngươi muốn tiêu gì ta đại biểu người nào ánh trăng sao ta không phải ý tứ này triệu mẫn nói ra ta chỉ cần ngươi chứng minh ngươi không có gặp nguy hiểm là được nói ra ngươi thân phận chân thật đồng thời tiếp nhận chúng ta giám sát Chật chật. lục thân khinh thường cười cười nói dễ nghe ngươi cho rằng ngươi là ai nha bảy trăm linh bốn cục điều tra vẫn là ba trăm linh tám nội vệ đội triệu mẫn ánh mắt càng lạnh hai cái này con số đại biểu hàng nghĩa cũng không bình thường bảy trăm linh bốn cùng ba trăm linh tám là hai cái thần bí bộ môn đều là từ cao thủ tạo thành một cái là đối ngoại một cái là đối nội chỗ xử lý đều là bình thường quân cảnh không cách nào đảm nhiệm những chuyện kia, lại hoặc là phụ trách hoa hạ quan trọng nhân viên công tác bảo an. Lục Thần thậm chí ngay cả cái này đều biết, hắn rốt cuộc là ai? Địch nhân hay là chính mình người? Được mỹ nữ, khác như thế như Lâm đại địch bộ dáng. Lục Thần cười nói, 704 cùng 308 cũng không phải là cái gì khó lường bí mật. Ta bối cảnh rất sạch sẽ, ngươi có thể chính mình đi thăm dò. Ngược lại là ngươi, lại trong lúc bất chi bất giác lỗ hổng cơ sở. Ngươi là 308 người a. Triệu Mẫn tâm lý máy động, ám đạo tí xài, nàng quan sát tỉ mỉ lấy Lục Thần, cắn răng nói, còn nói ngươi bối cảnh sạch sẽ ngươi bối cảnh sạch sẽ làm sao có thể nói ra những lời này lục thần cười lên ha hả chính mình ngu xuẩn cũng đừng trách người khác quá thông minh thực nữ nhân thì cần phải giống như ngươi nao tử ít một chút lộ ra đáng yêu một số đúng ta ưa thích ngươi son môi vị đạo cho nên có chút thích ngươi có câu nói không biết có nên nói hay không im ngay triệu mẫn bị tức đến sắc mặt đỏ bừng ngươi khác quá phế lối ngươi lúc này tiếp vào cục trưởng điện thoại lưu khoa trưởng đã đến ngoài cửa một bên gõ cửa một bên hô, triệu mẫn ngươi đang làm gì mau đưa tiểu lục cho ta thả ra nghe đến lưu khoa trưởng thanh âm lục thần cười đáp ý mị nữ ngươi nhìn, vừa mới ta nói thực hiện A. Triệu Mẫn ảo não dậm chân một cái, nói tiếng, ngươi chờ, liền mở cửa, cửa đối diện bất ngờ mặt nộ khí Lưu Khoa trưởng nói ra, Khoa trưởng, ta ngay tại làm một chút thông lệ ghi chép, bất quá Lục Thần có chút không phối hợp. Lưu Khoa trưởng khẩn trương nhìn xem Lục Thần, gặp hắn không có việc gì, mới thả lòng trong lòng, đối Triệu Mẫn nói ra, ngươi nha ngươi, thật không biết nói thế nào ngươi, ngươi biết Lục Thần là ai sao? Hán, là ai? Triệu Mẫn hỏi, hắn là người chấm ra. Lưu Khoa trưởng thấp giọng nói, ngươi đắc tội hắn làm gì? Hắn tuy nhiên giết người. Nhưng rõ ràng là thấy việc nghĩa Hăng hái làm. Thế nhưng là hắn, ta biết ngươi ý tứ, không phải liền là thủ đoạn giết người thuần thục chút mà thôi sao?" Lưu Khoa thở dài nói, vừa mới Trầm Khoát Hải đã cho cục trưởng gọi điện thoại, cái này lục thần là hắn bí mật bảo tiêu. Trầm Khoát Hải bí mật bảo tiêu có thể là thường nhân sao? Ngươi thật sự là chuyện bé xé ra to." Lưu Khoa trưởng nói xong, liền không tiếp tục để ý Triệu Mẫn, vào nhà cười tủm tìm đối lục thần nói ra, "Tiểu Luka, tiểu Triệu cũng không có khác ý tứ, làm theo phép mà thôi." Rốt cuộc vừa mới thấy máu mà. Trầm Tiên Sinh gọi điện thoại đến, nói hắn muốn đích thân tới đón ngươi, một hồi ngươi liền có thể đi. Lục Thần ngược lại là có chút nghi hoặc, Trầm Khoát Hải cũng quá cho mình mặt mũi a. Một chiếc điện thoại sự tình, dùng như thế nào đến lấy hắn tự mình đi một chuyến đâu. Hắn cười cười, nói ra, không có gì, vừa mới ta cùng Triệu Cảnh Quan trò chuyện thật vui vẻ, nàng còn nói về sau mời ta ăn cơm đâu. Triệu Cảnh Quan thật là một cái tốt cảnh quan, không chỉ có người xinh đẹp, thanh âm nói chuyện còn tốt nghe. Ta muốn là tìm bạn gái, khẳng định liền kiếm nàng dạng này. Lưu Khoa trưởng cười ha ha một tiếng, "Tiểu Lục lời này của ngươi muốn là truyền đi, ngươi nhưng là thành chúng ta sợ cảnh sát tất cả nam cảnh sát viên công địch." Có điều, cá nhân ta cảm thấy các ngươi nhưng thật ra vô cùng sướng. lục thần mỉm cười, nhìn xem đã nhanh muốn bảo tẩu triệu mẫn, cười nói, nhận được lưu khoa trưởng các ngôn, vậy ta cố gắng một chút đi. hồng ngôn loạn nữ, triệu mẫn rốt cục chịu không được, giậm chân một cái, quay người cũng không quay đầu lại đi. không lâu sau, lý cường đến sở cảnh sát, đem lục thần tiếp ra ngoài, phía trên trầm khoát hải xe mẹ xe đét, gặp trầm khoát hải ngồi ở hàng sau, lục thần nói ra, đã tại trầm thúc thúc giúp đỡ, không nghĩ tới còn để trầm thúc thúc tự mình đi một chuyến, thật sự là không có ý tứ. trầm quát hải khoát qua tay, cười nói, như thiếu niên này cao thủ, đương nhiên đáng giá ta tự mình đi một chuyến. Tiểu lục Luca, thật sự là không nghĩ tới, ngươi đã vậy còn quá lợi hại. Trầm thúc thúc quá khen. Ta đã biết chuyện đã xảy ra, cái kia người bị tình nghi là cái cấp ác tội phạm truy nã, năm đó vì bắt hắn, còn thương vong mấy cái cảnh viên. Không nghĩ tới vậy mà chết trong tay ngươi, ngươi đây cũng là vì dân trừ hại. Chủ tịch, Lý Cường chen miệng nói, là đưa tiểu Lục hồi trường học sao? Nghe tiểu Lục đi. Trầm Khoát Hải cười nói, ngươi dự định đi đâu? Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Chương 66. Công tác mới. Chương 66. Công tác mới. Cái kia đưa ta đi bệnh viện nhân dân A, đi xem người bằng hữu lý cường đáp một tiếng phát động xe hơi tiểu lục ca trầm khoát hải nói ra ta nhìn ngươi tựa hồ là so sánh thiếu tiền đúng không lục thân gật gật đầu là có chút ta như thế có kiện việc phải làm cần người làm mà lại cũng sẽ không chậm trễ ngươi đến trường hy vọng ngươi có thể suy tính một chút trầm khoát hải nói ra lục thân ánh mắt sáng lên là chuyện gì trầm thúc thúc thỉnh giảng trầm khoát hải cười cười nói ra ngươi biết tịch nhan là nữ nhi của ta tại cái này hải đông đánh tịch nhan chủ ý không ít người đại học nhân viên lại rất phức tạp ta một mực hy vọng cho tịch nhan tìm bảo tiêu lục Thần sững sờ lộ ra một tiêu ngượng hiệu cho trầm tịch nhan cái kia cô nàng làm bảo tiêu chỉ nàng cái kia tính khí còn không đem người xem thường chết nhìn đến lục thần mặt lộ vẻ khó xử trầm khoát hải lập tức hỏi làm sao ngươi có phải hay không có cái gì lo lắng tịch nhan đi lục thần đón đến nói ra nàng không phải như vậy dễ tiếp xúc ta cảm thấy nàng sợ rằng sẽ không tiếp thụ ta cái này bảo tiêu rốt cuộc có cái bảo tiêu nhìn lấy mặc cho ai cũng sẽ không được tự nhiên lời tuy như thế nói thực lục thần tránh thức lo lắng là trầm tịch nhan sẽ dùng sự kiện này cầm lấy lông gà làm lệ tiễn đưa ra các loại yêu cầu làm khó hắn bảo tiêu bảo tiêu có đôi khi là cùng người hầu hoa ngang bằng. Trần Quát Hải cười ha ha một tiếng, ngươi đây thì lo ngại, ta muốn mời ngươi làm là bí mật bảo tiêu, bí mật bảo tiêu, chỉ giáo cho. Lục Thần ngạc nhiên nói, Trần Quát Hải cười cười, nói ra, ngươi chỉ cần bình thường trong bóng tối che chở tịch nhan là được, ta sẽ không nói cho nàng thân phận của ngươi, miễn cho nàng làm việc càng thêm tùy hứng. Chức vụ này, ta mỗi tháng cố định cho ngươi mở hai mươi ngàn nguyên. Thế nào? Lục Thần vui vẻ, hai mươi ngàn tiền lương, cái này có thể so với bình thường cao đẳng học sinh tốt nghiệp tiền lương cao nhiều. Hắn suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy ta cụ thể phụ trách sự tình gì? thực cũng rất đơn giản Trầm quát hải nói ra chủ yếu là tịch nhan trong trường học an toàn tịch nhan cái đứa bé kia cũng sẽ không chạy loạn vạn nhất có cái gì đuôi mù tiểu tử khi dễ tịch nhan ngươi liền cần trong bóng tối bảo hộ nàng lục thân cười cười nghe vào không tệ cái này việc ta tiếp Trầm quát hải mỉm cười chia đôi xe lý cường nói ra lý cường vừa mới ngươi nghe đến a về sau mỗi tháng hôm nay đem tiền đánh tới nói đến đây trầm quát hải đón đến cười nói lý cường phía trước cái kia nhà cửa ngân hàng dừng một chút xe tiểu lục thuận tiện làm tấm thẻ mới cho ngươi a xem như chuyên dụng thẻ lương cảm ơn trầm thúc thúc lục thân cười nói nghĩ thẩm vị này đại chủ tịch thật đúng là bình dị gần gũi liền bảo tiêu thẻ lương đều giúp đỡ làm lý cường đem xe chạy đến hải đông cửa ngân hàng phiên trực bảo an nhận ra đó là trầm khoát hải metse xe z năm trăm đi nhanh lên tới tại chỗ đậu bên cạnh chờ lấy các loại người trên xe xuống tới thấy là lý cường tranh thủ thời gian cung kính nói ra lý tiên sinh là đến làm việc sao ta đi tìm chúng ta triệu hành giải đến lý cường cười nói không dùng phiền thoái như vậy cũng không có việc gì chính là cho một cái văn bối làm một thẻ ngân hàng mà thôi bảo an cũng không nhận ra trầm khoát hải chỉ nhìn một chút lục thần thật sâu nhớ ký hắn bộ dáng đầu xanh rau má, làm phiền trầm chủ tịch thủ tịch trợ lý tự mình buổi tiếp đến làm kẹt, vị này tiểu gia là vị nào công tử? kinh thành đến, xuyên cũng thẳng một mặt nha, chật chật, khả năng thật sự là loại kia nhìn lấy địa thấp, thân phận chân thật dọa người đại gia tộc tiểu gia. ngân hàng trực ban quản lý ngược lại là nhận biết trầm quát hải, không khỏi giải thích mang theo ba người tiến phòng vĩ. trầm quát hải cười tùng tìm đối lục thần nói ra, tiểu lục, hôm nay cấp cho ngươi một tấm thẻ mới đi. quản lý họ chu, là cái mập mạp nữ tử, hơn bốn mươi tuổi, mười phần phúc hậu, nàng cùng tính dỗi ra hai tay, cười nói, lục tiên sinh, xin đem chứng minh nhân dân cho ta. Ta đi cho ngươi sao chép một chút. Phiền phức. Lục Thần cười cười, đem chứng minh nhân dân cho nàng. Chu quản lý không lâu sau Nhi liền đem sao chép kiện cầm về, đem chứng minh nhân dân trả lại Lục Thần, để nhân viên cho Lục Thần đi làm tương ứng thủ tục, cười hỏi, "Trầm chủ tịch, ngài còn có cái gì khác sự tình sao? Có cần hay không ta đi gọi chủ tịch?" Trầm Khoát Hải khoát khoát tay, "Không cần không cần, hôm nay cũng là thuận tiện cho tiểu Lục làm thẻ ngân hàng, đúng, là loại kia thẻ tiết kiệm, không phải thẻ tín dụng." Chu quản lý gật gật đầu, "Yên tâm đi, ta bàn giao qua." "Vị này tiểu Lục tiên sinh, ta vẫn là lần đầu gặp đây." Trầm Khoát Hải mỉm cười hắn nha là ta một cái văn bối à chu quản lý cẩn thận quan sát đến lục thần cũng nhìn không ra cái gì đặc biệt thế nhưng là lục thần ngồi ở chỗ đó cười tủm tịm tuy nhiên không nói lời nào nhưng cũng không có bất luận cái gì câu thúc thái độ ngược lại không giống như là người bình thường vị này có thể làm phiền trầm khoát hải tự mình cùng đi tiểu ra rốt cuộc là ai đâu chính suy nghĩ một cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử cầm một phần văn kiện một chương tấm thẻ màu bạc cùng một cái online bằng kỉ ngũ thuẫn bao trang hộ tới văn kiện cần lục thần ký cái tên là hải đông ngân hàng bịp thẻ khách quý đến làm nghiệp vụ đều không cần xếp hàng loại kia mà online bằng kỉnh thứ này trên cơ bản là cái ngân hàng thì cho ngầm thừa nhận làm. Thủ tục làm nhanh chóng, ba người cái ghế còn ngồi chưa nóng hồ, tất cả thủ tục thì toàn xong xuôi, Lý Cường bất động thanh sắc cho Lục Thần tấm thẻ kia chuyển 60000 đi qua, nói cho hắn biết mỗi tháng chuyển tiền quá phiền phước, về sau một lần cho hắn 3 tháng 60000 tới tay, Lục Thần đột nhiên cảm giác được đi đường đều an tâm nhiều đưa đi trầm khoát hải ba người, chu quản lý tranh thủ thời gian chạy đến chủ tịch văn phòng, đem vừa mới sự tỉnh giảng một lần, từ đó hải đông ngân hàng đạt thủ. Vì khách hàng liền gia tăng, Lục Thần, cái tên này. Ba người mới vừa đi tới bãi đỗ xe, chấm khoát hải đột nhiên vô hốt một cái người nói kém chút quên Tiểu Lục Ca đã ngươi đáp ứng làm tịch nhan bí mật bảo tiêu ngươi phương thức liên lạc cũng nên cho tịch nhan một phần vạn nhất đụng phải nguy hiểm tình huống có thể cho nàng bảo ngươi giúp đỡ nhưng là ngươi bây giờ phương thức liên lạc lại không thể cho nàng không bằng thừa dịp hôm nay cấp cho ngươi một cái chuyên dụng dãy số đi được Trầm thúc thúc muốn thật chú đáo Lục Thần cười nói hắn hiện tại xem như trầm quát Hải nhân viên đương nhiên lão bản nói cái gì chính là cái đó Lục Thần chỉ là có chút không hiểu là vì cái gì như thế thông tình đặt Lý trầm quát Hải lại sinh trầm tịch nhan như vậy một cái điều ngoa tiểu ngạo nữ nhi ngân hàng chết đối diện cũng là truyền tin phòng buôn bán loại sự tình này lục thần thì không có ý tứ lại phiền phức chấm khoát hải theo liền chủ động chính mình đi làm hôm nay cũng là thần kỳ trong ngày thường sắp xếp hàng dài phòng buôn bán thế mà không có mấy người lục thần không cần đến hai mươi phút sẽ làm một cái dây số mới chờ hắn xong xuôi trở lại bãi đỗ xe thời điểm lý cường lại đưa cho hắn một cái tiệm điện thoại mới bao trang hộ, lại là kiểu mới nhất hoa vi thương vụ hình điện thoại chương sáu mươi bảy miệng lưỡi chân chu chương sáu mươi bảy miệng lưỡi chân chu cái này làm sao có ý tứ đâu Lục Thần thật sự là có chút lẩm bẩm, Trầm Khoát Hải đối với công nhân viên cũng quá tốt ta. Trầm Khoát Hải cười ha ha một tiếng, cái điện thoại di động này là khen thưởng ngươi. Ngươi khả năng còn không biết, bởi vì tiếng Anh luôn luôn thất bại, hiểu giao đoạn thời gian trước thậm chí đã xuất hiện ghét học tâm tình. Mà đi qua sáng hôm nay một lần học bù, hiểu giao lại bị ngươi kích thích học tập hứng thú. Cái này nhất định phải khen thưởng. Cái kia, Lục Thần tiếp quá điện thoại di động, cười nói, cảm ơn Trầm thúc thúc, về sau ta nhất định thật tốt dạy hiểu giao. Trầm Khoát Hải gật gật đầu, cười tủm tìm nói ra, về sau muốn là nhìn đến tịch nhan học tập phía trên gặp phải khó khăn, ngươi cũng chủ động giúp một tay được lục thần cười cười nói ra nơi này khoảng cách bệnh viện nhân dân đã không xa chúng ta đi qua liền tốt cửa bệnh viện nhiều xe thẳng chắn hôm nay đa tạ trầm thúc thúc. túc ta vậy chúng ta thì không qua trầm quát hải cũng không nhiều rông dài cùng lục thần tạm biệt liền lên xe ngồi tại vị trí trước trầm quát hải than khẩu khí cười nói lao lý ngươi nói ta an bài thế nào chủ tịch cao minh lý cường cười nói bất động thanh sắc liền đem đại tiểu thư cùng lục thần quan hệ rút ngắn ta làm như vậy cũng là không có cách hai người quan hệ không có khởi sắc ta thật sự là cuốn của nhà trầm quát hải nói ra Để lục thần làm bí mật này bảo tiêu, liền có thể để hắn tại bình thường nhiều chú ý tịch nhan, ta tin tưởng dùng không bao lâu, hắn liền sẽ bị tịch nhan hấp dẫn. Rốt cuộc ta trầm khoát hải nữ nhi là ưu tú nhất. Buổi sáng cho ngốc manh muội tử trầm hiểu giao làm gia sư, buổi chiều bị làm thành người bị tình nghi bắt vào sở cảnh sát, sau đó lại xuất thủ diệt cái cấp hát tội phạm truy nã, lại đùa dẫn một chút bối cảnh thâm hậu xinh đẹp nữ cảnh triệu mẫn, sau đó lại bị trầm khoát hải thuê mướn làm trầm tịch nhan bí mật bảo tiêu, trên thân nhiều sáu mươi ngàn khối tiền cộng thêm một cái chí ít năm ngàn điện thoại mới đứng tại bệnh viện nhân dân cửa. Lục thần đột nhiên cảm giác được hôm nay thật đúng là có chút đặc. Sắp đang muốn tiến bệnh viện, đối diện đi tới một cái Mi Thanh Mục tú xinh đẹp nội tử, chính là chủ nhà nữ Nhi Vương Hiệu Quỳnh. Nhìn đến Lục Thần, Vương Hiệu Quỳnh chủ động đánh tới bắt chuyện. Lục Thần, làm sao ngươi tới? Sinh bệnh. Lục Thần cười nói, Lão sư bệnh, ta đến xem. Ai u? Vương Hiệu Quỳnh cười nói, nhìn không ra ngươi vẫn rất tôn kính Lão sư. Lục Thần mỉm cười, xinh đẹp như vậy nữ Lão sư cũng không nhiều, không tôn kính sao được? Lục Thần thuận miệng nên một câu, nhìn từ trên xuống dưới Vương Hiệu Quỳnh cười nói, ta nói ngươi y phục này nhưng có điểm không vừa vặn a." Không vừa vặn? Vương Hiệu Quỳnh sững sờ, có ý tứ gì? Hạ Thiên Vũ chỉ chỉ nàng eo, nơi này có điểm mập, vốn là bó sát người áo thun, có chút nông rộng. Vương Hiểu Quỳnh cười đáp ý, ngươi được đấy, ánh mắt đầy đủ nhạy bén, ta luyện thể dục nhịp điệu đây, eo gần nhất còn thật gầy một vòng. Ngươi nhìn ta còn có chỗ nào gầy? Ngươi vốn là không mập, gầy một chút cái nào dễ dàng như vậy nhìn ra? Có điều, Lục Thần nhíu nhíu mày, cười nói, ngươi cũng có trở nên béo địa phương. A, Vương Hiểu Quỳnh có chút khẩn trương túi đầu nhìn lại nhìn, cái nào béo? Lục Thần hướng nàng ngực đô ra miệng, cái tiếc thôi, ngươi cái này áo thun cái tiếc đổi, thật chặt, kéo căng lấy không khó chịu sao? Ngươi. Vương Hiểu Quỳnh mặt đỏ lên, đưa tay thì cho Lục Thần nhất quyền, "Ngươi là gan không nhỏ nhà, dám đùa bợ ta. Ngươi có tin ta hay không để cho ta cha đem ngươi đuổi đi ra?" Tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Vương Hiểu Quỳnh cũng là có chút điểm đặc ý, ngực lớn cầm vẫn rất có dùng mà. Lục Thần lắc đầu, "Không tin. Ngươi tâm địa vừa vặn rất tốt, mới sẽ không để cho ta không nhà để về đâu." Cắt. Vương Hiểu Quỳnh nhếch môi, "Ngươi cho rằng ta không biết ngươi lên đại học, đều có thể dừng chất bỏ, ngươi còn phòng cho thuê làm gì?" Lục Thần đắc ý nói, "Có tiền. Tùy hứng. Muốn thuê thì thuê." Đang cùng Vương Hiểu Quỳnh vui đùa, một cái trung niên nữ tử đi đến Vương Hiệu Quỳnh bên cạnh, cười nói, tiểu vương, cái gì thời điểm giao bạn trai, vẫn rất xoái. giới thiệu cho ta giới thiệu, Ai U Lý Tỷ. Vương Hiệu Quỳnh mặt đỏ lên, đây là nhà ta khách trọ, hắn đến bệnh viện thăm hỏi lão sư, không phải bạn trai ta. à, nữ tử cười một tiếng, bất quá tiểu tử này nhìn lấy thẳng tinh thần, dù sao ngươi cũng không có bạn trai, có thể cân nhắc nha. Tiểu hòa Tử ngươi tên gì? Lục Thần cười cười, mỹ nữ ngươi tốt, ta gọi Lục Thần. Lục Thần à, nữ tử vô vô Vương Hiệu Quỳnh bà vai, cười nói, nhìn xem chúng ta tiểu vương bao nhiêu xinh đẹp, Tiểu hòa Tử cố mà chân quý. Lý thị, Vương Hiệu Quỳnh một bên nói một bên hướng nơi xa đẩy nàng. Ngươi thì chưa có nói hiệu nói vượng. Nhanh tiếp ngươi nhi tử đi thôi. Chúng nữ tử cười đi. Vương Hiệu Quỳnh tờ dài, nói ra, đây là chúng ta y tá trưởng, tổng thích nói giỡn, Ngươi đừng coi là thật a. Ta. ta ngược lại là thật muốn coi là thật. Lục thân cười nói, ngươi muốn là làm bạn gái của ta, ta cũng không cần giao tiền thuê nhà. Đi ngươi, nghĩ hay lắm. Vương Hiệu Quỳnh lại cho hắn nhất quyền, không theo ngươi loạn kéo. Ta về nhà, làm sao chạy? Không suy nghĩ một chút, ta người này hay là không tệ. Ngươi người đi mà nằm mơ à? Vương Hiểu Quỳnh quay người làm cái mặt quỷ, vung lấy bím tóc đôi ngựa đi xa. Cùng Vương Hiểu Quỳnh tạm biệt về sau, Lục Thần trực tiếp đi bệnh viện chuyển dịch phòng, Trình Nhã Thu ngay tại chuyển dịch, gặp Lục Thần đến, cười nói: "Ta không phải mới vừa cho ngươi gửi nhắn tin nói không dùng đến sao? Ta không sao, ngươi nhìn, thầy thuốc đều không cho ta băng bó." Trình Nhã Thu thương tổn không nặng, không dùng cố ý băng bó, trên cổ trắng hiện tại chỉ dán vào một cái cỡ lớn băng dàn cá nhân lớp 911, vì lý do an toàn, đánh vốn ván dự phòng trâm. hiện tại thua là một số thuốc giảm nhiệt, miễn cho vết thương cảm nhiễm. Lục Thần ngồi tại bên cạnh nàng trên đế, cười nói: "Ngươi lại là hôn mê lại là khóc." Ta không đến làm sao yên tâm. Lúc đó ta là dọa sợ, coi là hôm nay thật muốn sống đời. Trình Nhã Thu lòng còn sợ hai nói ra, hắn cầm cái kia, là thật ngọi nổ sao? Ừm. Lục Thần gật gật đầu, là thật, nhấn một cái thì nổ tung. Vậy ngươi còn xông về phía trước? Trình Nhã Thu có chút nghĩ mà sợ nói ra, ta không hướng người nào cứu ngươi nha. Lục Thần cười hì hì nắm chặt tay nàng, nói ra, ngươi như thế xinh đẹp, ta sao có thể nhìn lấy ngươi bị thương tổn. Đi đi đi. Trình Nhã Thu cười nói, ngươi cái miệng này làm sao như vậy láu lỉnh đâu? Ngươi ở nước ngoài sinh hoạt cá nhân có phải hay không đặc biệt loạn? Lục Thân nhún nhúi vai, đây là tư ẩn ai? Ngươi tốt ý tứ thì ngay thẳng như vậy hỏi. Ngươi làm bạn gái của ta, ta liền nói cho ngươi. Không muốn nói kéo xuống, không cần nghĩ liền biết, ngươi miệng này không biết lừa gạt nhiều thiếu nữ sinh. Lục Thân cười cười, vậy ngươi cũng tới làm bị lừa người đi. Trình Nhã Thu lường hắn một cái, thở dài nói, trong lòng ngươi thì căn bản không có coi ta là lão sư đúng không? Lục Thân nhún nhúi vai, ngươi muốn là tào kiều trương cái kia số tuổi, ta nói không chừng thì đem ngươi trở thành lão sư. Ai để ngươi lại tuổi trẻ, lại lớn lên như thế sinh đẹp đâu? Ngươi lại tới, không theo ngươi nói. Trình Nhã Thu cáo giận nói chương sáu mươi tám đi mua xe BMW. chương sáu mươi tám đi mua xe bởi hai người chính thấp giọng trò chuyện lục thần gặp trình nhã thu túi thuốc cơ bản đã hư không liền cứ gọi tới y tá đem trên tay nàng châm đầu rút ra hai người cùng rời đi bệnh viện lúc đã là chạm vào tối phía tây xuất hiện một mảnh lớn mây hồng chiếu nửa cái thế giới đều thành đỏ rực nhan sắc lục thần ngươi mau nhìn thật xinh đẹp trình nhã thu cười nói bày tư thế cho ngươi chiếu một chương lục thần lấy điện thoại di động ra lấy mây hồng làm bối cảnh cho trình nhã thu chiếu mấy cái chương tướng lấy ra một chương ánh sáng không tệ phát đến điện thoại di động của nàng phía trên Nhã Thu, cơm chưa khiến người ta pha trộn, buổi tối ta lại mời ngươi một bữa đi." Lục Thần cười nói, "Hiện tại vừa vặn có chuyện cần ngươi bồi ta đi một chuyến." "Chuyện gì?" "Mua xe." "Mua xe?" Trình Nhã Thu kinh ngạc nói, "Ngươi từ đâu tới tiền? Ngươi có bằng lái sao?" "Đương nhiên là có. Đi thôi, chúng ta đi mua xe, sau đó để ngươi ngồi ở trong xe khóc." Lục Thần một bên nói một bên lôi kéo Trình Nhã Thu tay đi lên phía trước. Trình Nhã Thu dùng lực rút rút, lại là rút không ra, nàng tao mày nói, "Lục Thần, ngươi buông tay. Tốt xấu ta cứu ngươi một mạng, không cầu ngươi lấy thân báo đáp." Eo cái tay nhỏ làm người báo đáp. Người? Trình Nhã Thu thở dài, tốt ta muốn là đụng phải người quen thì. Đột nhiên, nàng cảm thấy mu bàn tay một mảnh mát lạnh, hơn nữa còn có một đạo điện lưu giống như cảm giác trên mu bàn tay bơi qua bơi lại, Trình Nhã Thu kinh ngạc nói, ngươi đang làm gì? Mau buông tay. Lục Thần cười cười, buông tay ra, chính ngươi nhìn. Nhìn lấy mu bàn tay mình, Trình Nhã Thu ngây người, nàng trên mu bàn tay vốn là có một mảnh nhỏ máu ứ đọng, nhưng là bây giờ đã không, mà lại vừa mới truyền dịch lỗ kim châu cũng không đau, nàng không khỏi kinh ngạc nói, Lục Thần, ngươi, ngươi biết ma pháp? Đúng a. Lục Thần hai tay một đám, nhấc ở trước ngực, chậm rãi nói ra, "Ta là một cái đến từ dị giới ma pháp sư, ta ác ma pháp sư, cuối cùng có một ngày, ta sẽ chiếm lĩnh toàn bộ thế giới, đem trên thế giới tất cả giống ngươi như thế xinh đẹp nữ nhân đều cấp tới làm vợ." Trình Nhã Thu bắt đầu còn thật bị hù sợ, nghe đến một câu cuối cùng mới hiểu được Lục Thần tại chuyện tiếm, khi muốn trợ xuống giày cao gót đến hắn, ngươi nói hiệu nói vừa nữa, ta thì không để ý tới ngươi." Lục Thần mỉm cười, "Cái này cô nàng sẽ cùng ta nũng nịu hiện tượng tốt, tiếp tục như thế, ôn chuyện tình cũng nhanh a." "Tốt tốt." Lục Thần lại đem tay nàng nắm chặt. Cười nói, ngươi tin tưởng chúng ta lão tổ tông y thuật có truyền thừa a? Ta nói truyền thừa là người bình thường không biết loại kia, so sánh thần kỳ loại kia. Trinh Nhã Thu gật gật đầu, tin tưởng a, chẳng lẽ ngươi? Ừm. Lục Thân gật gật đầu, ta khi còn bé bị một cái danh y nhìn trúng, truyền thụ cho ta một ít gì đó, vừa mới cũng là dùng thủ pháp đặc biệt, cho ngươi cường ngân hoạt huyết mà thôi. Cái kia, cái kia ngươi công phu cũng là truyền thừa sao? Ý Liệt Võ không phân biệt mà. Lục Thân cười nói, bất quá ta công phu so sánh tạm mà thôi. Trình Nhã Thu cái hiểu cái không gật gật đầu, đương nhiên có một loại cảm giác, trước mặt nam tử này Tựa hồ cùng chính mình không là sinh hoạt tại một cái thế giới giống như. Trình Nhã Thu không nói lời nào, Lục Thần dứt khoát ôm nàng eo, cười nói, "Làm sao? Hừ sợ? Không phải không phải? Ta chính là cảm thấy ngươi có chút thần bí mà thôi." Trình Nhã Thu lúc đầu còn không có phát giác mình đã bị Lục Thần ôm eo, chất phát đi theo hắn đi lên phía trước. Lục Thần mỉm cười, "Cái kia chính là hiếu kỳ với ta. Đây chính là hiện tượng tốt, nói do ngươi sắp yêu mến ta." "Đi ngươi." Trình Nhã Thu bỗng nhiên ý thức được chính mình bờ eo thon luôn hãm, tranh thủ thời gian tránh ra khỏi, cô miệng nói, "Ngươi khác được một tấc lại muốn tiến một tấc nha. Nếu không tay cũng không cho ngươi kéo." Quỷ hậm hỗi, Lục Thần lật bàn tay một cái, cùng nàng năm ngón tay đan sen, lôi kéo nàng đến ven đường vây chào đón xe. Trình Nhã Thu trên mặt nóng lên, tâm hỏng bốn phía nhìn lấy, nói khẽ với Lục Thần nói ra, muốn là nhìn đến đồng sự, ngươi thì bừng ra. Trông thấy lại nói, ta không có nói đùa. Đang nói, một chiếc taxi dừng ở trước mặt hai người, Lục Thần lôi kéo Trình Nhã Thu lên xe, Trình Nhã Thu cũng thở phào, may mắn không có gặp phải người quen. Sư phụ, đi nội giang đường B em nút 4S cửa hàng. Lục Thần không chờ tài xế hỏi liền đoạt trước nói. Tài xế vui mừng, mua xe đi nha. Đi xem một chút. Lục Thần thuận miệng đáp xe bm đút không tệ mở ra có lực tài xế có chút hâm mộ chép miệng một cái đạp xuống chân ga Trình nhã thu hạ thấp giọng hỏi đi bm đút bốn s cửa hàng làm gì mua xe thôi lục thân thấp giọng nói mấy trăm ngàn đâu ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy lục thân cười cười ta đương nhiên không có nhiều tiền như vậy Trình nhã thu mi đầu cau lại vậy ngươi đi làm gì đừng có gấp thừa dịp trên đường thời gian có thể đoán xem nhìn lục thân cười nói Trình nhã thu thở dài tựa ở thành ghế, miệng một vẩy lên ta đoán không ra ngươi không đoán lục thân tâm lý cười thầm đều phát triển đến cùng ca đùa nghịch tiểu tinh khí không tệ quan hệ này là xài bước vượt qua lục thần một đường cũng không nói chuyện lôi kéo trình nhã thu tay nghe lấy cho thuê tài xế thả tướng thanh hát hài hước trầm biếm ngẫu nhiên bị trong phạm vi tử đùa cười một cái Trừng nửa canh giờ đến mục đích giao tiền xe lục thần liền lôi kéo trình nhã thu hướng bm đút bốn s trong tiệm đi bất quá đi đến cửa lớn miệng hắn lại rẽ một cái ngừng lại một chút bốn s cửa hàng đằng sau một con phố phía trên trình nhã thu thở phào nàng thật sợ lục thần tiến bốn s cửa hàng đi tuy nhiên cảm thấy hắn không có khả năng mua xe nhưng nàng cũng đoán không ra lục thần đang suy nghĩ gì chính là chỗ này, lục thân cười nói. hai người đứng tại một nhà cửa trong điểm trước, cửa hàng cao hơn treo xe bmw nút tiêu chí, bmw nút ba chữ to ở trong ánh tà dương chiếu sáng rạng rỡ. chỉ bất quá cửa hàng bên trong bày không phải xe hơi, mà chính là xe đạp, bmw xe đạp. Trình nhã thu kinh ngạc nói, bmw còn làm xe đạp, giả a, vị mỹ nữ kia làm sao nói đâu. môn chủ tiệm là cái mập mạp trung nhân nhân, hắn chào đón, có chút bất mãn nói ra, ta chỗ này đều là chính phẩm, không phải trên internet hàng giả. a ta là lần đầu tiên nhìn đến bmw xe đạp, chinh nhã thu háy nấy cười một tiếng giật nhẹ lục thần, ngươi muốn mua xe đạp. Ừm. lục thần gật gật đầu, không có xe có chút không tiện, ta không thể đi cái nào đều mang chườm vạ tinh dạy a. lão bản cười tủm tỉm đi đến lục thần trước mặt, cười nói, tiểu huynh đệ muốn mua xe nha. ta ngươi một cái, ngươi nhìn chiếc này việt giá thế nào? mười ba tuyệt đối trinh phẩm. lục thần lắc đầu, không được, ta có lúc chơi đùa kỹ thuật lái xe, thuần việt giá không thích hợp. cái kia chính là chiếc này, dùng cho nhiều việc. lão bản chỉ một cỗ màu đỏ xe đạp, tự hào nói ra, đây chính là lớn nhất sản phẩm mới. quan trọng địa phương đều là sợi carbon gia cố, mà lại đặc biệt nhẹ cái này cánh quạt cũng dám chắc, giang đại, lão bản giới thiệu thời điểm, trình nhã thu nhìn xem giá cả, âm thầm tắt lưới, thấp giọng nói, lại muốn mười lăm ngàn, có phải hay không quá đắt? chương sáu mươi chín ưu điểm, da mặt dày. chương sáu mươi chín ưu điểm, da mặt dày. nghe đến trình nhã thu nói thầm, lão bản cố ý lớn tiếng nói, chính phẩm chính là cái này giá, ta nói cho ngươi, mười lăm ngàn vẫn là ưu đãi sau giá tiền đâu. xe này dùng thế nhưng là BM nút kỹ thuật, một nghìn năm trăm là chiếc này. lục thần vỗ ghế ngồi tử, cười tủm tỉm nói ra, cái gì? lão bản cười nói tiểu huynh đệ thật biết nói đùa bất quá ngươi nếu là thật tâm mua ta ngược lại là có thể cho ngươi tiện nghi một nghìn năm trăm ta nói cho ngươi xe này cái này trên xe dùng sợi carbon không cao hơn mười giam chủ tài là cường độ cao hợp kim nôm hợp kim nôm hẳn là gz sinh sản bánh răng là cường độ cao cá con thép là hoa đông xưởng sắt thép sinh sản ghế dựa ngược lại là da trâu bất quá là trâu giả da mài mỏng mềm mại xử lý về sau giả mạo nhỏ da trâu khoan công nghệ không tệ loại này khoan phương thức hẳn là sơn trại châu âu bên kia cung đỉnh công nghệ xăm xe ta không thấy được không phát biểu ý kiến lốp ngược lại là rất lương tâm chị mai mòn mà lại hoa văn rõ ràng, hẳn là gõ ít sưởng bên kia sinh sản. lão bản, ta nói đúng sao? lục thần cười tủm tỉm nói ra, ngươi nói, ngươi xe này trừ phun ra logo bên ngoài, cùng bên kia nhà kia bi em nút có mấy đồng tiền quan hệ? lão bản đã nói không ra lời, hắn sững sờ nhìn lấy lục thần, nuốt ngụm nước bọt. ta nói huynh đệ, là đồng hành ngươi cũng đừng như thế tiêu khiển ta đi. muốn không hôm nay cơm tối ta mời, ngươi cũng đừng đùa ta chơi được không? lục thần nhịn không được cười, ta có một trưởng bối chính là cho các ngươi cùng hóa, cho nên biết rõ ràng chút. chiếc xe này tiến giá nhiều nhất một nghìn, ta cho ngươi một nghìn năm trăm còn chưa đủ lão bản chép miệng một cái ngươi nói ngươi cũng không phải không biết cái này tình huống ngươi dạng này còn để cho ta làm thế nào sinh ý lục thân mỉm cười ta lúc này đến không cũng là bởi vì hiện tại ngươi cái này quặn cụ e sao dù sao cũng không có người biết ta cũng sẽ không đi ra nói ta biết mấy cái chơi cưới xe thổ hào lần sau mang cho ngươi tới còn không được lão bản do dự một hồi lâu gật gật đầu đến coi như ta không may một ngàn tám cho ngươi được thôi có sinh ý mang đến cho ta yên tâm đi lục thân cười cười thống khoái trả tiền sau đó cầm lấy góc tường một số công cụ lưu loát cho xe chăm chú nan hoa lại lên điểm dầu máy lao bản xem xét như thế thuần thục càng là tin tưởng đây là đồng hành sau cùng còn nhiệt tình cùng lục thần trao đổi một chút phương thức liên lạc đem xe đẩy rời đi cửa hàng lục thần cười tùng tìm nhìn lấy một mực không nói chuyện trình nhã thu ngươi bây giờ có phải hay không đặc biệt sùng bái ta sùng bái nói ngay đi khắc kìm nén trình nhã thu nhịn một chút rốt cục phốc phốc một tiếng bật cười ngươi làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy lục thần nhún vai nhún có chút dám thối nói ra đây là một cái ngươi còn chưa phát hiện qua ưu điểm ta cái này người so sánh học rộng chúng ta chậm rãi kết giao A, ngươi sẽ phát hiện ta càng nhiều ưu điểm. đi ngươi, ngươi nào cùng ngươi kết giao. Trình Nhã Thu lường hắn một cái, lão bạn kia bắt đầu cũng dám bán mười ngàn, đây không phải là gạt người sao? Lục Thần cười cười, thực nếu bàn về chất lượng, chính phẩm cũng thì dạng này, chính phẩm những tài liệu kia cũng đều là hoa hạ bản địa mua sắm, cái này thật thật giả giả người nào có thể nói rõ? Trình Nhã Thu suy nghĩ một chút, vậy hắn cũng rất quá đáng, lại không đối chúng ta quá phận, ngươi không cam lòng cái gì? đúng, ngươi nói không? có chút, mang ngươi ăn bữa ngon đi. Lục Thần một tay vịn xe đặt đem, một tay lôi kéo Trình Nhã Thu đi đến bm nút bốn s cửa tiệm trinh nhã thu ngạc như nói đến nơi đây làm gì ăn cơm lục thần mỉm cười dạo chơi đi vào bên trong đi cửa một cái nam tiêu thụ quét mắt một vòng lục thần trong tay bm nút xe đạp không khỏi ánh mắt sáng lên loại kia xe đạp đều là thổ hào chơi tiểu tử này khẳng định rất có tiền hắn tranh thủ thời gian nên đón cười nói xin hỏi hai vị có hẹn trước không không có lục thần cười nói bạn gái bằng lái nhanh đến tay đến xem xe đúng xe đạp này ta để chỗ nào cho ta là được tiêu thụ tranh thủ thời gian tiếp nhận xe đạp đẩy đến tiếp tân bên cạnh dặn do âm thanh Giúp khách hàng nhìn kỹ, sau đó tranh thủ thời gian trở lại Lục Thần bên người. "Tiên sinh, ta họ Vương, ngài là cho vị mỹ nữ kia mua xe sao?" Tiểu thụ khách khí hỏi. Lục Thần gật gật đầu, cười nói, "Tiểu Vương a, ngươi nói bạn gái của ta thích hợp loại nào? Xe con, SUV, vẫn là xe đua? Mở xe vẫn là an toàn trọng yếu nhất, ta bên kia cái kia khoảng ít năm, SUV tầm mắt tốt mà lại cũng an toàn." Tiểu thụ cười nói, "Đi xem một chút." Lục Thần được một tấc lại muốn tiến một thước, ôm chỉnh nhã thu bờ eo thon, hướng về bên cạnh BMW ít năm đi đến. Trinh Nhã Thu không biết Lục Thần trong hồ lô bán cái loại thuốc gì đành phải tùy ý hắn chiếm tiện nghi, thừa dịp tiêu thụ không chú ý thời điểm, thấp giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lục Thần mỉm cười, ngươi đừng quản, phối hợp ta diễn xuất là được, tới gần chút nữa, ngươi bây giờ là bạn gái của ta. Trình Nhã Thu lườm hắn một cái, bất quá lại là tùy ý hắn ôm chặt chính mình. Kinh lịch cục cảnh sát cái kia kinh hồn một màn, mặc kệ Trình Nhã Thu thừa nhận không thừa nhận, Lục Thần trong lòng nàng vị trí đã bắt đầu đặc thủ. Tuy nhiên Lục Thần mới vừa lên năm thứ nhất đại học, vẫn chỉ là cái nam sinh, mà thôi. Nhưng là cùng với Lục Thần thời điểm, Trình Nhã Thu lại luôn cảm thấy Lục Thần cho nàng một loại thành thục nam nhân mới có cảm giác an toàn mà lại lục thần càng ngày càng lộ ra thần bí, càng ngày càng để cho nàng cảm giác đến hiếu kỳ đến ít năm bên cạnh. Lục thần mở cửa xe, đối trình nhã thu cười nói, đi lên sở lấy tay lái cảm thụ một chút. Chính nhã thu có chút khó khăn, nàng căn bản sẽ không lái xe, sợ ngồi lên bị tiêu thụ nhìn ra, liền nói ra, ngươi thử một chút là được, ta nghe ngươi. Lục thần cười ha ha một tiếng, quay đầu đối tiêu thụ nói ra, bạn gái của ta không tệ a, đặc biệt nghe lời, vị tiểu thư này lại xinh đẹp lại thông tình đặt lý, tiên sinh ngươi thật có phúc khí tiêu thụ cười tủm tỉm phụ họa nói để Trình Nhã Thu ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí Lục Thần ngồi tại chỗ ngồi lái xe đóng cửa lại về sau Lục Thần cười nói có cái gì cản thụ muốn hay không khóc một cái muối đi ngươi Trình Nhã Thu cười nói cái này cũng không phải là xe của ngươi ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì Lục Thần thấp giọng nói ngươi không biết sao tiệm này cho khách hàng cung cấp miễn phí tiệc buffet, mà lại mùi vị không tệ ngươi Trình Nhã Thu có chút im lặng ngươi lại không mua sao có thể xem như khách hàng khách hàng tiềm năng cũng là khách hàng Lục Thần mỉm cười khách bốn s cửa hàng đều chỉ cung cấp bữa trưa hải đông thì nhà này cung cấp bữa tối trình nhã thu che miệng cười một tiếng ta đột nhiên lại phát hiện ngươi một cái ưu điểm ưu điểm gì lục thần cười nói cơ trí. thông minh trí tuệ trình nhã thu lắc đầu ra mặt dạy. ây chương bảy mươi có ý tứ là quá trình chương bảy mươi có ý tứ là quá trình hai người y theo dáng dấp nhìn một lát xe sau đó đến bốn s cửa hàng trong phòng ăn ăn trực một bữa thực vật chủng loại cùng vị đạo cùng trường học căn tin không sai biệt lắm nhưng lại ăn uống chùa cảm giác lại là rất thoải mái rời đi bốn ép cửa hàng về sau lục thần vô vua xe đạp chỗ ngồi phía sau cười nói xe BM em cũng ngồi cái kia ngồi xe đạp lên đây đi trở về trên đường lục thần cưới xe đến nhanh chóng trình nhã thu chỉ có ôm lấy lục thần eo mới có thể cảm thấy điểm an toàn nàng nhịn không được lớn tiếng kháng nghị nói ngươi có phải hay không cố ý đúng thế lại ôm chặt một chút ta phải thêm nhanh lục thần cười to nói phát giác được tốc độ lại nhanh trình nhã thu bất đắc dĩ lại ôm chặt một số cả thân thể đều áp vào lục thần trên lưng khác nhanh như vậy chú ý an toàn cảm thụ lấy phía sau lưng phần kia rung động lòng người mềm mại đánh lục thần khoe miệng trao lên hôm nay rất nhiều tiến triển không tệ không tệ bao tác gần nửa giờ sắc trời đã tối xuống tới đèn rực rỡ mới lên trên đường dòng xe cộ ra hội chỗ từng đạo từng đạo đèn xe giống như lưu động thanh âm đến một chỗ tân bờ sông công viên nhỏ lục thần dừng xe cười nói trong công viên ngồi một chút đi ngươi cũng nghỉ ngơi một chút xe đạp chỗ ngồi phía sau vẫn là rất cấn người lục thần không nói chỉnh nhã thu cũng muốn xuống tới nghỉ một lát bất quá bị lục thần lôi kéo tay đi vào công viên thời điểm chỉnh nhã thu bỗng nhiên ý thức được chính mình cùng hắn quan hệ tựa hồ càng ngày càng nói không rõ ràng nàng trên gương mặt xinh đẹp không tự chủ được nhiễm lên một tầng đỏ ửng. lục thần lôi kéo trình nhã thu tay ngồi tại ven đường trên ghế nằm trực tiếp ôm bả vai nàng, cười nói, ngồi xuống nghỉ một lát đi. Trình Nhã Thu tâm lý có chút loạn, trong lúc nhất thời không có chú ý tới Lục Thần động tác, vô ý thức bày cái dễ chịu tư thế, đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, Lục Thần tay đã càng thêm làm cản nuốt mặt nàng. người nhanh buông ra. Trình Nhã Thu tranh thủ thời gian ngồi thẳng thân thể, cắn cắn miệng môi, để đồng sự trông thấy thì phiền phức. cái này tựa hồ không sao chứ? nếu không thì nói chúng ta chỗ bằng hữu đâu? không được. Trình Nhã Thu nói ra, trường học có quy định, giáo viên không thể cùng học sinh có loại quan hệ đó, chuyến đi ta sẽ bị khai trừ. mã Lục Thần cau mày một cái, đều là đại học, còn quản rộng như vậy. Lại nói ta đã sớm là người trưởng thành, ngươi phàn nàn cũng vô dụng. Trình Nhã Thu nói ra, cho nên ngươi bình thường cho ta thành thật một chút. Muốn là làm hại ta ném công tác, ta, Lục Thần cười, ngươi thế nào? Ngươi liền phải dựa vào ta nuôi sống. Trình Nhã Thu mỉm cười, ngươi dưỡng được tốt hay sao hả? Lục Thần nhún nuôi bay, nghèo dưỡng cũng tạm được, bất quá ta có thể không đành lòng để ngươi như thế xinh đẹp bạn gái gặp cảnh cuối cùng, vậy chúng ta vẫn là giữ bí mật đi. Trình Nhã Thu bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ý thức được rơi vào lục thần lời nói bấy dập, tranh thủ thời gian cho lục thần một cái đôi bàn tay trắng như phấn trắng ghét cái gì cùng cái gì nha ai là bạn gái ngươi chớ suy nghĩ lung tung chúng ta cũng là bằng hữu bình thường lục thần cười ha ha một tiếng bằng hữu bình thường nha cái kia cũng không tệ chỉ ít có tiến bộ lại tiến bộ tiến bộ không phải liền là bạn gái sao thực lén lút chỗ bằng hữu cũng thẳng kích thích đúng hay không Trình Nhã thu tức giận ngang hắn liếc một chút không có cảm thấy ngươi bây giờ vẫn là thật tốt học tập đi đúng ngươi còn nói đón người mới đến dạ hội đến tốt nhất đây chuẩn bị thế nào Cái gì thời điểm cho ta xem một chút? Hiện tại ở vào giữ bí mật giai đoạn." Lục Thần cười nói, "Trừ phi ngươi để cho ta hôn một chút, ta thì cho ngươi diễn." "Ngươi nghĩ hay lắm." Trình Nhã Thu lườm hắn một cái, dù sao đến thời điểm cũng có thể nhìn đến, ngươi muốn là đến không đệ nhất, vậy sẽ phải thực hiện tiền đặt cược. "Ngươi liền đợi đến nấu cơm cho ta đi." Hai người trò chuyện một hồi, Trình Nhã Thu chủ động yêu cầu muốn trở về, tuy nhiên cùng với Lục Thần mười phần nhẹ nhõm vui sướng, nhưng là đã quá muộn, cái kia tránh hiểm nghi vẫn là muốn tránh hiềm nghi. Lục Thần cũng biết có chừng có mực đạo lý, hôm nay có thể rõ ràng cảm giác được Trình Nhã Thu đối chính mình thái độ có biến hóa khoảng cách thật tốt ôn chút chuyện thời gian là càng ngày càng gần cho nên lục thần cũng không nóng lòng loại này giữa nam nữ gần gần xa xa quá trình vẫn rất có ý tứ giá trị đến thật tốt thể hội một chút đem trình nhã thu đưa về nhà lục thần liền hồi trường học đến túc xá thời điểm đã nhanh tắt đèn ta nói thần ca kim hâm nghi ngờ nói ngươi làm sao mới trở về chúng ta đều mau báo cảnh sát lục thần cười cười báo cái gì cảnh chúng ta lo lắng ngươi đi làm gia sư người ta tham luyến ngươi nam sắc cho ngươi hạ dược về sau làm chuyện bất chính sau đó lại đem ngươi bán đến đông á kim hâm một mặt chế nhạo nói ra lục thần mắng ngươi mẹ nó là đảo quốc mảnh nhìn nhiều a ta sẽ chiều đi mua xe. cái gì? trương giai ninh kinh ngạc nói, ngày đầu tiên làm giả sư thì mua xe. cái kia khách hàng có phải hay không lục thần? chỉ có một cái phú bà lão mụ. ngươi tư tưởng có thể hay không không bị ội như vậy. lục thần nhũ nhũ mày, ta mua là xe đạp. mãi mãi. lừa nhắc cùng các ngươi những thứ này bị ội hàng nói chuyện. ta đi đi tắm. im hâm cùng trương giai ninh lướt nhau, đồng thời phát ra cặc cặc tiếng cười quá dị. lục thần tiến vào mộng đẹp thời điểm, mỹ lệ nữ cảnh triệu mẫn nhưng như cũ ở cục cảnh sát văn phòng bên trong treo đèn công tác, nàng nhìn chằm chằm máy tính màn ảnh. cao mày thật chặt trên màn ảnh biểu hiện là lục thần tài liệu tương quan phần tài liệu này nhìn qua không có gì quá nhiều vấn đề hắn cũng là một cái khi còn bé bị một cái ngoại tịch người hoa thu dưỡng cô nhi đại về sau hồi hoa hạ học đại học phổ thông người trẻ tuổi không có khả năng đơn giản như vậy triệu mẫn thấp giọng nói thầm hắn tại động thủ thời điểm bạo phát đi ra khi thế tuyệt đối đã vượt qua cao thủ bình thường phạm chủ hắn đến cùng là nơi nào đến một người như vậy đến hải đông chỉ là lên đại học cái này tuyệt đối không có khả năng đông nhiên điện thoại di động của nàng vang biểu hiện là một cái lớn lên không bình thường dãy số Triệu Mẫn tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên, ấn nút trả lời. Uy, đội trưởng, ta là Triệu Mẫn. Tiểu Triệu à, ta nhìn ngươi gần nhất công tác ghi chép, biểu hiện không tệ, cơ bản đạt tới huấn luyện mục đích, ngươi có thể về đơn vị. Triệu Mẫn trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Vâng, đội trưởng, ta tùy thời có thể trở về đưa tin. Lục Thần đoán không sai, Triệu Mẫn đúng là ba trăm linh tám nội vệ đoàn người. Lần trước nhiệm vụ bên trong, bởi vì nàng sinh ra vội vàng sao động tâm tình, cho trong tổ chức tạo thành một số tổn thất. Vì để nàng vượt qua trong tính cách thiếu hụt. Phía trên cô ý đem nàng điều đến sự tình vô cùng phức tạp cơ sở dân cảnh quý vị, vì cũng là thật tốt mài mài nàng tính tình. Mà nàng ở chỗ này biểu hiện, cũng sẽ thông qua đặc thù con đường, tập hợp đến 308 bên trong trong vệ đội. Không vội không vội, thứ tư tới a, thân phận của ngươi làm muốn giữ bí mật, cho nên nơi tay tục lên tận lực muốn làm đến hoàn mỹ, chúng ta cần muốn an bài một chút. Chương 711, tâm tình không tệ. Chương 711, tâm tình không tệ. Triệu Mẫn Đông nhiên sắc mặt nhất động, nói ra, "Đội trưởng, ta muốn điều tra một người, cái này người là cao thủ, hôm nay." Nàng ngay sau đó đem lục thần sự tình giảng một lần, lại bổ sung Hắn hồ sơ tuy nhiên nhìn lấy không có vấn đề, nhưng là quá mức đơn giản. Ta hoài nghi hắn đến Hải Đông đến khác có mục đích. Điện thoại di động truyền đến một trận tiếng cười, không nghĩ tới ngươi đoán luyện hiệu quả tốt như vậy, liền ngươi sơ ý ma bệnh đều gõ nắn. Không tệ, không tệ, nhưng là tiểu triệu a, không muốn sự tình gì cũng hoài nghi, ngươi đều đã biết, lục thần là trầm khoát hải bí mật bảo tiêu, có chút thực lực lại có cái gì hiếm lạ. Tốt, gần nhất chuẩn bị một chút, thì về hàng đi. Uy, đội trưởng. Triệu Mẫn nghe điện thoại di động bên trong manh âm, một mặt phi muộn. Hiển nhiên phía trên đối mặt nàng cung cấp tình huống căn bản không coi trọng. Sự thật cũng xác thực như thế. Tại Hoa Hạ cái này tàng Long ngọa hổ trong quốc gia, toát ra một hai người cao thủ xác thực không tiêu cái gì sự tình. Nhưng là Lục Thần cho Triệu Mẫn cảm giác quá mức sâu sắc, tại Lục Thần bạo khởi trong tích tắc, loại kia cảm giác nguy hiểm là Triệu Mẫn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ. Theo thói quen nghề nghiệp, càng là xuất phát từ một loại trách nhiệm tâm, Triệu Mẫn quyết định tại còn lại trong vòng vài ngày nhất định muốn lại đi dò thám Lục Thần hư thực đóng lại máy tính. Triệu Mẫn nhẹ nhàng nuốt ve tinh xảo cái cảm, suy nghĩ một hồi lâu, thở ra thật dài, xem ra là không thể dùng thường quy biện pháp. Luận quyến cước, ta không phải Lục Thần đối thủ, vậy cũng chỉ có thể động dùng súng ống đến nghĩ một chút biện pháp làm một lấy ra ngày hôm sau là thứ hai buổi sáng chính là trình nhã thu tiết lục thần mức độ tuy nhiên căn bản không cần đi nhưng là vì cho trình nhã thu mặt mũi đương nhiên sẽ không vắng mặt theo khi sắp phía trên nhìn trình nhã thu tâm tình phi thường tốt lục thần không khỏi trong lòng cười thầm chẳng lẽ là bởi vì hôm qua rất vui vẻ duyên cớ xuống sau cùng một bài giảng lục thần đối kim hâm nói ra ta có chút sự tỉnh các người đi trước đi kim hâm nhãn châu xoay động cười nói thần ca có phải hay không chờ tàu tử nha lục thần sững sờ bỗng nhiên chú ý tới trầm tịch nhan vậy mà cũng không đi chính trên bục giảng cùng trình nhã thu thắp giọng nói cái gì đó hắn liền cười cười nói biết còn không ngao đi giữ lấy làm bóng đèn ta đi ta đi kim hâm không nứt lời nói sau đó một mặt cười xấu xa lôi kéo trương giai ninh đi lục thần chậm rãi đứng người lên đi đến trầm tịch nhan sau lưng hướng về trình nhã thu mỉm cười Trình nhã thu căng thẳng trong lòng thật sợ lục thần tại trường học biểu hiện ra cái gì đến liền cố ý làm ra nghiêm túc bộ dáng hỏi lục thần ngươi có chuyện gì sao trầm tịch nhan cũng xoay người trực tiếp trắng lục thần liếc một chút trong lô mũi hừ một tiếng lục thần cười cười hôm nay lên lớp có một nơi ta nghe được không rõ lắm Muốn từ lao sư nơi này có tìm một chút âm tần tư liệu, các ngươi trước tiên nói đi. Trình Nhã Thu nghe xong liền biết hắn tại chuyện phiếm, lấy Lục Thần mức độ, không có nghe rõ mới là lạ, hắn thì là cố ý tìm cơ hội tiếp cận chính mình. Sợ bị Trầm Tịch Nhan nhìn ra, Trình Nhã Thu cố gắng trấn định, nói ra, cái kia ngươi đợi lát nữa à, chờ ta cùng Tịch Nhan đem sự tình nói xong. Được. Lục Thần ngay sau đó cười tủm tỉm đứng ở một bên, đối Trầm Tịch Nhan nói, ngươi cho giảng. Trầm Tịch Nhan vừa hung ác ngang hắn liếc một chút, sau đó tiếp tục nói chuyện với Trình Nhã Thu. Hai người nói là đón người mới đến dạ hội sự tình. Trường học chuyên môn cho tham gia đón người mới đến dạ hội diễn viên chuẩn bị phòng luyện tập. Trình Nhã Thu chính đem sự kiện này chứng thực, để Trầm Tịch Nhan tổ chức mọi người đi tập diễn. Các loại hai người nói xong, Trầm Tịch Nhan rời đi thời điểm vừa hung ác. trừng Lục Thần liếc một chút, Lục Thần cũng nhịn không được cười. Lúc này mới bao lâu, cái này cô nàng thì trưởng ca tâm mắt, có lớn như vậy thù sao? Lục Thần, tìm ta đến cùng có chuyện gì? Trình Nhã Thu hỏi. Lục Thần cười cười, hôm qua chỉ mới nghĩ lấy mua xe, quên một việc. Hắn một bên nói một bên cho Trình Nhã Thu một tờ giấy, trên đó viết mấy vị đông dược, các loại người vết thương kết vảy về sau đem những này thuốc mua để tiệm thuốc đánh thành phấn, về nhà thêm chút mật ong, trước khi ngủ bôi tại trên vết thương. Thuốc này có tác dụng gì? Trình Nhã Thu hỏi. Đi trừ vết sẹo. Lục Thân cười nói. Trình Nhã Thu vui vẻ, nàng quả thật có chút lo lắng vết thương lưu lại dấu vết, vội vàng đem dược phương nhận lấy, cười nói, cảm ơn. Lục Thân khoát khoát tay, cảm ơn cái gì? Đây cũng là vì chính ta. Vì chính ngươi. Đúng thế. Như thế xinh đẹp cổ lưu lại vết sẹo, ta ngày ngày nhìn lấy không phải cũng đau lòng sao? Đi. Trình Nhã Thu lườm hắn một cái, ngươi liền biết miệng lưỡi chân chu. Còn có việc sao? Không có việc gì, ta đi ăn cơm. Lục Thần nhún nhún vai, một thanh bắt được Trình Nhã Thu tay, cười nói: cùng một chỗ ăn đi, ta mời ngươi. Không được. Trình Nhã Thu đem tay rút trở về, tức giận nói ra: ngươi thật muốn hại ta bị khai trừ sao? Ta nói cho ngươi, trong trường học khác động thủ độc cước. Ta mang cơm, không đi canteen, tin, chính ngươi đi thôi. Lục Thần cười cười, lần sau cho ta cũng mang một phần, ta tiền cơm thì mất. Trình Nhã Thu nhịn không được cười, ngươi ra mặt thật là dày, ta mới lừa nhát quản ngươi đâu. Nàng nói xong liền cầm lấy sách giáo khoa đi, lưu cho Lục Thần một cái luyện chuyển bóng lưng. Từ phía sau thưởng thức Trình Nhã Thu cái kia thon dài xinh đẹp cặp giò, Lục Thần nhịn không được mỉm cười, cái này cô nàng càng ngày càng có vị đạo. Cùng Lục Thần đùa vài câu, Trình Ngã Thu cũng không khỏi rất vui vẻ, vừa đi vừa rên lên ca khúc lưu hành, trên mặt tràn đầy hạnh phúc thần thái. Nàng hiện tại đã triệt để theo quán ba ngoại ý muốn cùng thân khang phản bội bên trong chậm tới, giữa trưa cái kia trướng mắt ánh sáng mặt trời đều biến đến có chút đáng yêu. Trở lại văn phòng, vừa mới ăn cơm, trên bàn công tác điện thoại thì vang, là Thất Chủ nhiệm mạnh vân tường đánh tới, để cho nàng hiện tại đi Thất Chủ nhiệm văn phòng một chuyến, nói là có chuyện trọng yếu tìm nàng. Trình Ngã Thu không nghi ngờ gì, nhanh đi Thất Chủ nhiệm văn phòng, nàng thử việc mắt thấy là phải đến có thể hay không trở thành chính thức giáo viên, mạnh vân tường có cực lớn quyền lên tiếng. mạnh vân tường văn phòng mở cửa, gặp trình nhã thu tới cửa, mạnh vân tường chủ động lấy tay, cười nói, vào đi, đóng cửa lại. mạnh chủ nhiệm tốt. trình nhã thu vào nhà, tiện tay đóng cửa lại, có điều nàng cố ý khí lực dùng nhỏ chút, muôn vẫn là lưu nhất đạo khe hở. cái này mạnh vân tường dư luận thật sự là không được tốt lắm, trình nhã thu không thể không cẩn thận một chút. mạnh vân tường nhấp hấp trà, cười tủm tỉm đánh giá trình nhã thu, tiểu trình a, ngươi trung tuần tháng bảy nhận trước, thử việc hai tháng, mắt thấy là phải đến đúng không? trình nhã thu căng thẳng trong lòng, tranh thủ thời gian gật gật đầu, đúng. Mạnh chủ nhiệm gọi ta tới, có phải hay không chuyển chính thức xin sự tình. Tưởng. Mạnh Vân Tường gật gật đầu, ánh mắt tại Trình Nhã Thu cái kia bọc lấy hơi mỏng thịt băm chân nhỏ phía trên đánh cái chuyển, Sau đó chậm rãi hướng lên, bỗng nhiên chú ý tới cổ nàng phía trên băng dàn cá nhân lớp chín trăm mười một, lập tức kinh ngạc nói, Tiểu Trình, ngươi cổ làm sao? Chương Bảy Mươi Hai, trì hoãn thời gian. Chương Bảy Mươi Hai, trì hoãn thời gian. Trình Nhã Thu bị Mạnh Vân Tường nhìn toàn thân không được tự nhiên, vô ý thức lui nửa bước, nói ra, không cẩn thận cắt một chút, không có đại sự. Bình thường vẫn là muốn cẩn thận một chút mà. Mạnh Vân Tường ôn nhu nói ra nhìn lấy ngươi thụ thương, ta cái này trong lòng cũng là sẽ đau lòng. Trình Nhã thu lại lùi nửa bước, mất tự nhiên cười cười, cảm ơn lãnh đạo quan tâm, cái kia, ta chuyển chính thức sự tình, không biết lãnh đạo là an bài thế nào. Mạnh Vân Tường mỉm cười, sự kiện này không quá đơn giản, ta phải đơn độc chỉ đạo ngươi một chút. như vậy đi, xế chiều hôm nay tăng ca, chúng ta tìm chỗ yên tĩnh, ta kỹ càng nói với ngươi nói. Trình Nhã thu tâm lý máy động, Mạnh Vân Tường tên vương bắt đản này quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng. nàng cẩn thận nói ra, mạnh chủ nhiệm, ngươi có dặn dò gì không bằng hiện tại. Mạnh Vân Tường khoát qua tay, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, ngươi đi về trước đi lúc tan việc ta đi gọi ngươi có một số việc vẫn là an tĩnh một chút nói tương đối tốt tốt ta Trình nhã thu trong lòng thầm mắng quay người rời đi mạnh vân tường văn phòng hiện nhiên mạnh vân tường là muốn lợi dụng chuyện chính thức sự kiện này đánh nàng chú ý nàng thực sớm đã cảm thấy mạnh vân tường nhìn chính mình ánh mắt không thích hợp nhưng cho tới nay mạnh vân tường ngược lại là không có cái gì quá phận hành động nhưng là hôm nay cái này lao già khốn kiếp hiển nhiên là muốn kéo xuống nguy trang nên làm cái gì bây giờ Trình nhã thu tự nhiên không muốn cùng mạnh vân tường đi cái gì chỗ yên tĩnh nàng chỉ là cái cô gái yếu đuối nếu là lạc đàn căn bản khó có thể đối phó mạnh vân tường loại lao khốn kiếp này nhưng là nàng cũng không muốn công khai vạch mặt mạnh vân tưởng thế nhưng là nắm giữ lấy nàng có thể hay không chuyển chính thức đại quyền sinh sát đây trình một chút một buổi chiều trình nhã thu đều đang tự hỏi đối sách thì liền chính nàng muốn lên nghiên cứu sinh chương trình học đều chậm trễ. nhanh đến lúc tan việc trình nhã thu thở dài cũng chỉ có thể để lục thần giúp đỡ nàng lấy điện thoại di động ra tìm không có người địa phương bấm lục thần dây số "Uy, lục thần ngươi mang theo tiếng anh thính lực luyện tập sách tới phòng làm việc của ta một chuyến lục thần đang chuẩn bị đi ăn cơm nghe đến trình nhã thu yêu cầu này sắc mặt có chút cổ quái vì cái gì có kỳ quái như thế yêu cầu Mau tới đi, đến ta liền nói cho ngươi. Ta còn chưa ăn cơm đây, quay lại ta mời ngươi ăn. Nhanh điểm đi. Tốt tốt tốt, chờ chút. Lục Thần cúp điện thoại, ngang nhau ở một bên Kim Hâm cùng Trương Giai Ninh nói ra, các ngươi đi trước ăn đi, có người Bằng Hưu gọi ta có chút sự tình. Bằng Hưu? Kim Hâm bị ủi cười một tiếng. Nam nữ, ngươi tối nay còn về túc xa sao? Đương nhiên hồi túc xá. Lục Thần cho hắn một quyền. Ta cảnh cáo ngươi, thiếu bố trí ta. Hắc hắc. Kim Hâm cùng Trương Giang thà lẫn nhau, cười quái gì đi. Lục Thần cười cười, lấy ra luyện tập sách, bước nhanh đến trình nhã thu văn phòng. Trình Nhã Thu bên ngoài, văn phòng bên trong còn có cái hơn 50 tuổi nữ lao sư, Trình Nhã Thu đối Lục Thần làm im lặng thụ thế, sau đó ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc hỏi, "Luyện tập sách mang đến a?" "Mang." Lục Thần cười nói, "Ừm. Cho ta xem một chút." Trình Nhã Thu tiếp tục nói, "Ngươi nói nơi này ngươi luôn luôn nghe không hiểu." Ngươi cầm đem cái ghế ngồi xuống, ta cho ngươi nói một chút." Lục Thần nhìn ra nàng là đang diễn trò, chỉ có thể tạm thời đem một bụng rất là kỳ lạ cất, y theo dáng dấp ngồi tại Trình Nhã Thu bên cạnh, bày làm ra một bộ hảo học sinh bộ dáng. Lúc này, mặt khác cái kia nữ lao sư cầm lấy bao, đối Trình Nhã Thu cười cười, Tiểu Trình, ngươi mau lên, ta đi trước ca. Trương Thị gặp lại. Trình Nhã Thu cười nhẹ nhàng cùng nàng tạm biệt, đợi nàng đi xa. Trình Nhã Thu lập tức đóng cửa lại, nói khẽ với Lục Thần nói ra, một hồi mạnh vô tưởng, cũng chính là hệ chủ nhiệm đến, ngươi đều không ngừng hỏi ta vấn đề, tùy tiện hỏi, cũng là đừng có ngừng. Vì cái gì? Chỉ hoan thời gian. Trình Nhã Thu thở dài, các loại đem hắn ứng phó đi, ta lại kỹ cảng cùng ngươi nói. Tốt đã. Lục Thần một bên nói một vừa đưa tay, kiếm chỉ nhẹ nhàng đặt tại Trình Nhã Thu trên cổ băng dán cá nhân lớp chín trăm mười một phía trên. Ngươi làm gì? Trình Nhã Thu không kịp phản ứng. Bất quá gặp lục thần chỉ là đặt tại chính mình vết thương vị trí liền không còn tránh điểm nhẹ còn có chút đau lục thần nhịn không được cười lời nói này thật sự là có nghĩa khác người cười cái gì không có gì vết thương không có cảm thấy phình to a Ừm. vậy là tốt rồi nói do không có nhiễm trùng lục thần vừa thu tay lại mạnh vân tường liền đến nhìn đến trong phòng còn có một cái có chút quen mắt học sinh mạnh vân tường không khỏi cau mày một cái ho nhẹ một tiếng tiểu trình a tan ca trả lại học sinh học bù nha lao sứ nha trinh nhã thu cười nói học sinh có vấn đề đương nhiên muốn giúp đỡ giải quyết mà lại lục thần đặt câu hỏi để rất có chiều sâu ta cũng có thể theo học tập một chút mạnh chủ nhiệm ngươi chờ một chút lục thần xoay người làm bộ cung kính nói ra mạnh chủ nhiệm tốt mạnh vân tường mặt trầm xuống gật gật đầu tiểu trình a ngươi trước bận điệu ta một lát nữa lại tìm ngươi các loại mạnh vân tường rời đi lục thần nhịn không được cười nói nhã thu à xem ra ta có tình địch đi ngươi chính nhã thu cau mày nói ngươi khát loạn nói đùa ngươi khẳng định cũng nhìn ra giúp ta nghĩ biện pháp a ta nhìn ra cái gì đến lục thần cười tủm tỉm nói ra ta làm sao cái gì đều không nhìn ra Trình Nhã Thu miệng một bẻ, ta đem ngươi trở thành bằng hữu mới gọi ngươi tới. Lục Thần khoát khoát tay, tốt tốt tốt. Biện pháp ngươi không phải nghĩ đến sao? Ta giúp ngươi chỉ hoán thời gian thôi, để hắn chờ đợi. Thực mạnh Vân tưởng đối ngươi có ý tưởng, ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt ta. Hắn chẳng lẽ dám dùng mạnh? Ta chuyển chính thức sự tình đều nắm trong tay hắn. Trình Nhã Thu thở dài, ta phía trên nghiên cứu sinh là tự trả tiền, muốn là không có công tác, ta đều không nhiều tiền như vậy giao nộp học phí. A, Lục Thần nhìn về phía Trình Nhã Thu trong mắt có chút vẻ hân thượng. Trình Nhã Thu bạn trai cũ thân khang vẫn tương đối có tiền, nhưng nàng như thế Túng Quẫn hiển nhiên là không dùng thân thăng tiền cái này cô nàng thật đúng là tự lập lục thân cười cười nói ra trừ gia sư ta lại tìm phần làm thêm nếu không ta giúp ngươi chính là giúp ngươi trả một chút học phí hẳn là đầy đủ Trình nhã thu lập tức lắc đầu không được ngươi cũng không dư giả, đừng nói trước nhiều như vậy đem mạnh vân tưởng ứng phó là được chỉ cần không về mặt hắn hẳn là sẽ không cùng ta không qua được rốt cuộc tất cả mọi người công nhận ta thái độ làm việc đặc biệt tốt hy vọng như thế đi lục thân cười cười cái này cô nàng đem sự tình nghĩ đến cũng quá đơn giản có cái từ gọi sắp đảm ngập trời mạnh vân tường nếu là thật động tâm tuyệt đối sẽ không tùy tiện để cho nàng vượt qua kiểm tra sau mười lăm phút mạnh vân tường lại tới lục thần lập tức huyên thuyên nhanh chóng nói lên tiếng anh trình nhã thu cũng ý theo dáng dấp dùng tiếng anh đáp trả chương bảy mươi ba sự tình vẫn chưa xong chương bảy mươi ba sự tình vẫn chưa xong tiểu trình a còn chưa nói xong gặp lục thần vẫn còn mạnh vân tường sắc mặt đã có chút không dễ nhìn động đổi lục thần để tâm nghĩ Trình nhã thu cười nói lục thần mạnh chủ nhiệm mức độ rất cao ngươi muốn là cảm thấy ta nói không rõ ràng ngươi không bằng hỏi một chút mạnh chủ nhiệm cái này cô nàng đầy đủ xấu lục thần trong lòng cười thầm quay đầu nhìn về phía mạnh vân Tường, đầu tiên là một đoạn lớn huyên thuyên nhanh không còn hình dáng tiếng anh sau đó nói mạnh chủ nhiệm câu này đến từ xạ kẻ sập dở choạ lật cùng cờ rẽ xỉ đạ câu bên trong môi giới từ ngữ pháp cùng hiện đại ngữ pháp giống như có chút không giống cả hai khác nhau ta còn không có rõ ràng hy vọng mạnh chủ nhiệm giúp ta ý một chút mạnh vân Tường nhịn không được trong lòng thầm mắng cái này mẹ nó là cái quái gì thực mạnh vân Tường lúc tuổi còn trẻ ngoại ngữ cũng khá nhưng là đi đến cương vị lãnh đạo về sau tâm tư liền không ở học thuật phía trên ngoại ngữ mức độ liền nước sông ngày một rút xuống Lục Thần nói cái kia một chuỗi lời nói, hắn làm một chữ cũng nghe không hiểu, thậm chí hắn liền nghe đều chưa từng nghe nói Lục Thần nói cái kia bộ tác phẩm. Bắt đầu xấu hổ về sau, Mạnh Vân Tường rất nhanh điều chỉnh xong, cười nói, nếu bàn về tiếng Anh, còn là các ngươi chỉnh Lão sư mức độ cao, ngươi vẫn là cùng nàng thảo luận đi. Tiểu Trình, vậy ngươi trước bật điệu, ta lát nữa lại đến. Các loại Mạnh Vân Tường lại một lần đi, Trình Nhã Thu phiền muộn thở dài, hắn làm sao còn muốn tới? Lục Thần thừa cơ kéo tay nàng, an ủi, ta ở đây, ngươi lo lắng cái gì? Trình Nhã Thu tranh thủ thời gian đem tay rút trở về, chớ hồ đồ, mở cửa đâu? Lục Thần nhún nhún bay, cười tủm tỉm nhìn lấy Trình Nhã Thu, nhìn đến nàng đều có chút không được tự nhiên. Trình Nhã Thu mặt một tấm, ngươi loạn nhìn cái gì? Cũng không có gì. Lục Thần cười nói, mỹ nữ, ngươi như thế xinh đẹp, ta muốn là ngươi lãnh đạo, nói không chừng cũng sẽ đồng ý đồ xấu. Ngươi. Trình Nhã Thu đưa tay muốn đánh hắn, nhưng là tâm hỏng nhìn một chút cửa, vẫn là đổi thành chân đạo. Lục Thần thừa cơ thân thủ chặt lại, bàn tay cố ý dừng lại tại nàng mượt mà trên đầu gối, cười nói, lẳng cả biết tất, sờ lên không tệ. Trình Nhã Thu tranh thủ thời gian đẩy ra hà tay, đi ngươi, ngươi đừng quá mức, nếu không. Lục Thần cười, nếu không cái gì? Buổi tối mặc kệ ta cơm. Trình Nhã Thu mít hắn một cái, đời này gặp phải ngươi, coi như ta không may. Làm sao? Lục Thần cười tủng tỉm nói ra, dự định tiếp nhận vận mệnh căn bài, tùy ý ta khi dễ. Ngươi muốn mỹ? Trình Nhã Thu mít hắn một cái, ta nói nghiêm túc, kinh lịch thân khang sự kiện kia, ta quyết định về sau trước thành lập sự nghiệp của mình. Hiện tại ta trên thế giới này cũng không tìm tới nơi đặt chân, nói nhảm cảm tình không phải buồn cười không? Lục Thần suy nghĩ một chút, cười nói, nhìn không ra ngươi vẫn rất sâu sắc, đáng giá khen ngợi. Bất quá cái này không ảnh hưởng ngươi ta quan hệ a. Ngươi cũng không thể vì cái gọi là sự nghiệp. Ngay cả ta ưu tú như vậy, như thế thân mật nam tính bằng hữu đều không muốn à? Cái này, cái này là hai chuyện khác nhau. Trình Nhã Thu cau mày một cái, ngươi khác giả bộ hồ đồ. Được được, ta biết. Lục Thần cười nói, cái gọi là một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, ngươi tâm linh bị thương cần thời gian đến trị liệu. đương nhiên, càng cần hơn ta loại này nam nhân ưu tú làm thuốc tốt đến trị liệu. Trình Nhã Thu bất đắc dĩ thở dài, ngươi cái miệng này, thực sự là, thực sự là, rất thân mật đúng hay không? Lục Thần cười nói, Trình Nhã Thu lườm hắn một cái, cái gì thân mật? rõ ràng cũng là đáng hận ta đặc biệt muốn cầm còm vạ cho ngươi miệng phía trên xuyên cái lỗ thủng Ngươi nhận tâm sao đương nhiên sau hai mươi phút mạnh vân tường lại xuất hiện tại cửa gặp lục thần cùng trình nhã thu còn tại huyên thuyên dùng tiếng anh đối thoại sắc mặt biến đến càng thêm khó coi hắn dĩ nhiên minh bạch tới trình nhã thu thì là cố ý đang trì hoãn thời gian cái này lục thần cũng là nàng cố ý gọi tới phối hợp nàng đã như thế không thất thời vậy ngươi trình nhã thu chuyển chính thức cũng đừng nghĩ đến mức lục thần ta nếu là không hướng ngươi trong hồ sơ làm tiến mấy cái xử phạt ta thì không họ mạnh hắn ho nhẹ một tiếng nói ra tiểu trình a Đã ngươi bận rộn như vậy, chuyện này coi như đi. Hắn nói xong liền quay người đi. Trình Nhã Thu rốt cục thở phào, nói ra, có thể tính lừa dối vượt qua kiểm tra. Lục Thần cười nhạt một tiếng, ngươi nghĩ quá đơn giản, không nghe ra đến hắn lời thuyết minh. Cái gì lời thuyết minh? Trình Nhã Thu nghi ngờ nói. Không để ý Trình Nhã Thu kháng nghị, Lục Thần vỗ nhẹ nhẹ đập khuôn mặt nàng, ngươi nhà ngươi, liền biết cùng ta làm ra vẻ thành thục, thực còn đấu chí giống đứa bé, về sau ngươi quản ta gọi cả tính toán. Cái gì nha? Trình Nhã Thu có chút sốt ruột, có lời nói lời nói, khát động thủ động cước. Lục Thần thở dài, ngươi không nghe hắn nói, chuyện này coi như đi câu nói này sao? ngươi cảm thấy chuyện này là chuyện gì? thì là buổi tối hắn muốn cùng ta nói riêng chuyện chính thức sự tình thôi. lục thân bị chọc cười, ngươi thật là đơn thuần đáng yêu, ta cũng nhịn không được muốn khi dễ ngươi. thực mạnh vân tường nói là ngươi chuyện chính thức sự tình tính toán, không đùa. a, trình nhã thu sững sốt, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, ngươi, ngươi nói là thật? có lẽ mạnh vân tường cũng đem ta hờ lên, hiện tại cần phải suy nghĩ làm sao trừng trị ta đây. có thể. thế nhưng là, trình nhã thu cố gắng chân định nói ra. Hắn không thể vô duyên vô cớ không cho ta chuyển chính thức, trường học là có quy định, là là cái gì?" Lục Thần cười nói, "Quy định là chết, người là sống." Mạnh Vân tưởng đại quyền trong tay, thu thập ngươi như thế một cái tiểu lão sư, còn không tay cầm đệm nắm. "Ta muốn là hắn, thì kẹp lấy ngươi không cho ngươi chuyển chính thức, đem ngươi bước đến tuyệt lộ, sau đó ngươi còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Chờ ngươi về sau chuyển chính thức, còn có thể dùng cái này áp chế ngươi, về sau ngươi liền rốt cuộc trốn không thoát lòng bàn tay ta." Trình Nhã thu khí sắc mặt đỏ bừng, quá phận. Hắn thì không sợ. Nói đến đây, nàng chán nản thở dài, Mạnh Vân tưởng có thân thích tại Hải Đông Bộ Giáo dục, mà lại chức vị không thấp, hắn sát thực không sợ. Được. Lục Thần vô vô trình Nhã Thu bà vai, nói ra, thân là ngươi làm mặt trí kỷ, việc này giao cho ta đi. Ngươi định làm như thế nào? Còn chưa nghĩ ra, bất quá với ta mà nói rất đơn giản. Lục Thần cười nói, yên tâm đi, ta một người ở nước ngoài dốc sức làm nhiều năm như vậy, cái gì ngươi chưa thấy qua. Ta cam đoan ngươi thuận thuận lợi lợi chuyển chính thức, ngươi bây giờ nghĩ, hẳn là đến thời điểm phải làm sao cảm tạ ta. Chính Nhã Thu trầm mặc một lát, nói ra, cái kia ngươi nghĩ đến biện pháp thì nói cho ta biết, chớ làm loạn. Yên tâm đi. Lục Thần thuận miệng ứng với. Thực biện pháp hắn hiện tại thì có, mạnh vân tường loại này người cũng là điển hình hiếp yếu sợ mạnh, đơn giản vũ lực thì có thể giải quyết. Bất quá Trình Nhã Thu cái này cô nàng tư duy khẳng định theo không kịp loại nhịp điệu này, cho nên Lục Thần quyết định buổi tối hồi thúc xá lại cân nhắc, hiện tại vẫn là chuyên tâm treo chọc muội mới là vương đạo. Chương 74, Lục Thần VS triệu mẫn. Chương 74, Lục Thần VS triệu mẫn. Lục Thần vô vu cái bụng, cười nói, vì giúp người, bây giờ còn chưa ăn cơm, mời ta ăn cơm đi. Được. Trình Nhã Thu nói ra, chờ ta gọi thức ăn ngoài. Nàng một bên nói một bên giao cho Lục Thần một chương thức ăn ngoài giấy quảng cáo, theo cơm trên trứng đến thịt kho tàu cơm đĩa đầy đủ mọi thứ. Lục Thần nhịn không được cười, ngươi còn thật hội ứng phó ta. Đến hai phần đầu sư tử cơm đĩa đi. Ta không ăn đầu sư tử. Trình Nhã Thu lắc đầu nói, quá đầy mỡ. Hai phần đều là ta. Lục Thần cười nói, ta nào biết được ngươi ăn cái gì. Trình Nhã Thu lườm hắn một cái, gọi điện thoại gọi hai phần đầu sư tử cơm đĩa cùng một phần cả chua trứng gà cơm đĩa. Hoặc có lẽ bây giờ là giờ cao điểm, thức ăn ngoài đưa rất chậm, các loại hai người ăn hết đã hơn 8 giờ, Trình Nhã Thu ngồi xe buýt về nhà. Lục Thần thì nhanh nhẹn thông suốt hồi tốc xá, chính đi tới, Lục Thần bỗng nhiên khỏe miệng vậy một cái, Triệu Mẫn cái này cô nàng lại dám cùng ca chơi bám đuôi, lá gan không nhỏ mà. Lục Thần bất động thanh sắc thay cái phương hướng, hướng về trường học chỗ hẻo lánh một cái rừng cây đi đến, cái kia phiến địa phương là cái diện tích rộng lớn xanh sạch hóa khu, có chút cây cối đã có trăm năm lịch sử, lại thêm mới trồng chọn cây cối, lít nhá lít nhít, lại thêm đèn đường có chút thầm, buổi tối liền lộ ra có chút âm u, cái này thời điểm căn bản không có người đi đi đến rừng cây bên cạnh, Lục Thần dừng bước, xoay người nói, Triệu Mẫn, chớ nút, ra đi. Đêm hôm khuya khoắt, tìm ta có chuyện gì? muốn ta sao? triệu mẫn theo góc rẽ đi tới, tại khoảng cách lục thần còn có hơn ba mét địa phương dừng bước, nói ra, liền biết ngươi đến nơi đây nhất định có trá. cho dù ngươi không có phát hiện ta, ta cũng sẽ hiện thân. ta đến mục đích ngươi rõ ràng. lục thần cười ha ha một tiếng, ngươi là muốn truy ta đúng không? không có vấn đề. ta cho ngươi cơ hội. ta ưa thích quả tranh son môi. im ngay. triệu mẫn mặt lạnh lấy, ngươi đã đoán được ta thân phận, cái kia thì cần phải rõ ràng ta mục đích. hoa hạ là một cái pháp trị quốc gia. vậy thì thế nào? ta vi phạm. lục thần cười tùng tìm hướng nàng đi đến. đứng lại. Triệu Mẫn trong nháy mắt móc súng lục ra, chỉ lấy lục thần, đừng núp đích. lại cử động một bước ta thì nổ súng. Lục thần hít mắt, cười nhạt một tiếng, mỹ nữ, ngươi cũng dám dùng súng chỉ lấy ta, bút chướng này ta ghi nhớ. Chật chật. ngươi thật là dụng tâm lương khổ, loại này tiểu dáng súng lục tuy nhiên cổ lão mà lại uy lực đồng dạng, nhưng là thanh âm nhỏ, coi như nổ súng cũng sẽ không để nơi xa người nghe đến. Muốn đến thân là ba trăm linh tám nội vệ đoàn người, ngươi kỹ thuật bắn hẳn là cũng không tệ. Đã ngươi biết rõ ràng như vậy, vậy liền thành thật trả lời ta vấn đề. Lục thần nhíu môi, mỹ nữ ta đối trả lời ngươi vấn đề không có hứng thú gì, ngươi biết ta đối cái gì cảm thấy hứng thú không? Bớt nói nhảm. Triệu Mẫn trầm giọng nói, ngươi đến Hải Đông đến tụt cùng là cái gì mục đích? Lục Thần thở dài, xem ra thật muốn nói. Thực ta mục đích cũng không có gì lớn không, chính là Nói đến đây, hắn cố ý đón đến. Đừng thừa nước đục thả câu, nói. Triệu Mẫn cau mày nói. Lục Thần nún núm bay, chính là ngâm nước. Vừa dứt lời, Lục Thần bỗng nhiên thân hình gấp động, bá, một tiếng tiến vào bên cạnh trong rừng cây, tốc độ nhanh để Triệu Mẫn căn bản không kịp phản ứng. Các loại Triệu Mẫn tỉnh táo lại, Lục Thần đã không thấy. Mắt thấy trong rừng bóng người lóe lên, nàng tiếng la, đứng lại, cũng một đầu tiến vào trong rừng cây. Tiến vào trong rừng về sau, Triệu Mẫn lại căn bản không nhìn thấy Lục Thần cái bóng, cũng nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh. Nàng một tay che chở trước người muốn hại, một cái tay khác cầm xuống lục, cánh tay hơi cong, bảo trì một cái tùy thời có thể khai hỏa tư thế, đồng thời chậm rãi di động, tìm kiếm lấy Lục Thần tung tích. Bên cạnh một cái nhỏ nhẹ tiếng vang hấp dẫn Triệu Mẫn chú ý, nàng cũng không có quen người, mà chính là dùng ánh mắt còn lại đảo qua đi, cũng không có phát hiện cái gì. Ngay tại lúc này, nàng phía sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận rõ âm thanh. Triệu Mẫn thân thể xếp chặt, cũng không có trước tiên quay người, mà chính là thả người hướng phía trước vọt lên, trên không trung xoay người, dạng này không chỉ có thể né tránh khả năng lưu giữ đang đánh lén, cũng có thể làm cho mình đối mặt địch nhân. Nhưng là xoay người về sau, trước mặt nàng vẫn không có người nào, Triệu Mẫn khẽ nhíu mày, đang lo lắng có phải hay không muốn lui ra rừng cây thời điểm. Đống nhiên, đùng, một tiếng, không biết từ chỗ nào bay ra ngoài một khỏa hòn đá nhỏ, vừa vặn đánh vào nàng cánh tay phải khuỷu tay huyệt vị phía trên. Trong nháy mắt, Triệu Mẫn toàn bộ cánh tay đều mất đi khí lực, xuống lục cũng tuột tay rất xuống đáng giận, không cần nghĩ liền biết, nàng lấy lục thần nói triệu mẫn ảo não sau khi tranh thủ thời gian tay trái phía dưới tịch thu dự định tiếp được súng lục nhưng trung gian chợt thêm ra một cái tay như thiểm điện cây súng lục lấy đi cái này súng đồ chơi là ta lục thần đùa cười một tiếng họng súng thay đổi đến tại triệu mẫn trên huyệt thái dương mỹ nữ đừng lúc đích triệu mẫn âm thầm cắn răng cứ việc nàng đã vô cùng cẩn thận nhưng không nghĩ tới như trước vẫn là đánh giá thấp lục thần lục thần tốc độ cùng thân pháp thật sự là thật đáng sợ cũng là bọ tại ba trăm linh tám bên trong trong vệ đội đều tuyệt đối là hàng đầu tồn tại hắn rốt cuộc là ai chẳng lẽ là cái nào bí ẩn môn phái võ lâm trọng điểm bồi dương cao thủ nàng dùng ánh mắt còn lại quan sát đến lục thần phát hiện hắn cầm đoạt cánh tay rỗi thẳng tắp tựa như điện ảnh bên trong nhân vật chính bày tạo hình mực dạng trong lòng âm thầm có dự định theo triệu mẫn lục thần cầm súng tư thế vô cùng nghiệp dư hoàn toàn cũng là tại bắt trước điện ảnh thật tình không biết dạng này bị súng chỉ người chỉ cần nhận qua huấn luyện liền có thể tùy tiện đem súng cấp đi thân là ba trăm linh tám nội vệ đội tinh ảnh triệu mẫn hiện tại thì có không dưới mấy chục loại đoạt súng phương thức sau đó nàng lập tức dùng ra tự nhận là thích hợp nhất một loại đầu nàng bộ hơi hơi xoay tròn tay phải nhanh chóng nâng lên hai đầu gối hơi cong nhưng nàng động tác lại giới hạn ở đây ngay tại nàng vừa mới bắt đầu động tác thời điểm lục thân cũng động hắn như thiểm điện lách mình đến triệu mẫn sau lưng tay trái tại nàng phía sau cổ nhẹ nhàng vỗ thấp giọng nói đừng nhúc ních có người đến bị lục thân vỗ triệu mẫn toàn thân đều nha thân thể nghiêng một cái liền muốn ngã mặt lục thân thuận thế từ phía sau ông nàng sau đó thả người nhảy lên nhảy đến trên cây đứng tại cao hơn ba mét một cái thô thô cảnh cây phía trên triệu mẫn tuy nhiên thân thể nha nhưng đầu não hoàn toàn thanh tỉnh trầm giọng nói ngươi muốn làm gì ta nói cho ngươi ngươi đừng nói cho ta lục thần thấp giọng nói cầm người 308 làm việc, không muốn để cho người bình thường nhìn đến a. Vậy ngươi thì thành thật một chút, có người tới, ngươi nhìn, ngay tại cái kia. Lúc này quả thật có một nam một nữ hai người một bên thân mật một bên đi tiến rừng cây, nam tây phục dài da, da vẻ đảm mạo, lại là mạnh vân tưởng. Nữ mặc lấy một thân màu xám trang phục nghề nghiệp, một đầu thời thượng tóc ngắn, dài đến rất có vài phần vũ mị cảm giác, cái này nữ nhân trùng hợp lục thần cũng nhận biết, gọi Trương Lệ, cũng là Hải Đông Đại học. Chương 75, phiền muộn triệu mẫn. Chương 75, phiền muộn triệu mẫn. Cái này Trương Lệ là Hải Đông Đại học bộ phận tài vụ lục thần đưa tin thời điểm gặp qua còn cùng nàng đùa vài câu lúc đó lục thần đã cảm thấy cái này nữ nhân dây lưng khẳng định rất lòng không nghĩ tới hôm nay vậy mà đụng phải nàng và mạnh vân tưởng đại chủ nhiệm chạy đến rừng cây nhỏ hẹn họ dự cảm đến hai người này có lẽ muốn làm tốt hơn sự tình lục thần nhãn trâu xoay động lại tại triệu mẫn chỗ cổ đập vài cái thấp giọng nói đừng nói chuyện chớ bị bọn họ phát hiện nam kia là chúng ta hệ chủ nhiệm triệu mẫn há hốc mồm, bỗng nhiên kinh khủng phát hiện mình không phát ra được thanh âm nào đừng sợ huyệt câm mà thôi lục thần cười nói một hồi cho ngươi giải ngươi trước chịu được một hồi đi triệu mẫn hung hăng cắn răng Nàng hiện tại vẫn như cũ toàn thân chết lặng, toàn bộ nhờ Lục Thần ôm lấy mới có thể đứng tại trên cây, lại bị điểm huyệt công, chỉ có thể ở tâm lý đem Lục Thần mang mấy lần. Mạnh Vân tưởng cùng Trương Lệ vừa đi vào rừng cây liền quấn cùng một chỗ, một đường hôn lấy, vừa vận chuyển đến Lục Thần chỗ dưới cây này, Lục Thần âm thầm cười một tiếng, thật là xảo. Hắn nhãn châu xoay động, lấy ra điện thoại di động, tại Triệu Mẫn trước mặt lắc lắc, sau đó mở ra máy ghi âm phần mềm. Triệu Mẫn bắt đầu tâm lý còn có chút nghi hoặc, không biết Lục Thần muốn làm gì, nhưng là đợi nàng ý thức được dưới cây người đang làm gì thời điểm, nàng liền minh bạch Lục Thần mục đích, hắn lại muốn cho người ta thu âm đi lại loại kia thời điểm thanh âm, cái này người có phải hay không tâm lý biến thái? rất nhanh, triệu mẫn liền bắt đầu lo lắng cho mình tình cảnh, nàng rơi vào một cái tâm lý biến thái trong tay, hậu quả như thế nào, nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng. triệu mẫn không khỏi âm thầm ảo não, vừa mới thật không cần phải đầu nóng lên thì truy vào cái rừng, mà lớn nhất không cần phải, cũng là đánh giá thấp lục thần thực lực. nàng liều mạng nghĩ đến thoát thân biện pháp, nhưng vô luận nàng cố gắng thế nào, tay nàng chân cũng là không nghe nàng mệnh lệnh. ngay tại triệu mẫn liều mạng suy nghĩ kế thoát thân thời điểm, mạnh vân tưởng cùng trương lệ đã chuẩn bị đi vào chính đề. mạnh vân tưởng một bên kéo trương lệ y phục, vừa nói. Hôm nay lão công ngươi không phải không có ở nhà không? Tại sao phải đến nơi đây? Ngươi đừng nhìn ta lão công là luyện tán thủ, nhưng hắn tâm có thể mạnh. Trong nhà tới qua người, hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra. Chúng ta sự tình nếu như bị hắn biết, hắn đến đánh chết ngươi. Trương Lệ một bên nói một bên níu lấy Mạnh Vân Tường nút thắt. Vậy ngươi ở nhà cũng phải cẩn thận một chút. Mạnh Vân Tường dặn dò. Trương Lệ khanh khách một tiếng, lão công ta có thể yêu ta, ta làm cái gì hắn đều sẽ tha thứ ta. Phải cẩn thận là ngươi. Lần trước có cái tiểu Lưu manh cũng là nhìn nhiều ta vài lần, liền bị lão công ta đánh gãy chân đâu. Mạnh Vân Tường khẽ run dậy, mặt lộ vẻ mấy phần vẻ sợ hãi lão mạnh ngươi cũng đừng sợ chỉ cần đừng đi nhà ta lão công ta là sẽ không biết ai hữu nhìn không ra ngươi tuổi tác không nhỏ vẫn rất có lực mạnh vân tưởng cười ha ha một tiếng càng mạnh mẽ hơn còn ở phía sau đâu liên tiếp tiếng hít thở vang lên đứng trên tàng cây triệu mẫn không khỏi mặt đỏ tới mang thai cho dù nàng là một cái tâm lý tố chất quá cứng đặc công nhưng dù sao vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ gần như vậy hiện trường trực tiếp nàng vẫn có chút chịu đựng không được lục thần cũng nghe được tâm lý nữa húng chi trong ngực hắn còn ôm lấy một cái thiên kiều bách mỹ mỹ nhân triệu mẫn tư thái cũng coi là không tệ Chúng chỉ bởi vì thời gian dài vận động đó luyện, nàng có một loại phổ thông nữ tử không có được đánh cảm giác, cảm thụ lấy cái kia đặc biệt cảm nhận, Lục Thần phản ứng, có thiếu lễ độ xu thế. Triệu Mẫn rất nhanh liền phát giác được, trong mắt lóe lên một chút tức giận, nhưng nàng hiện tại căn bản không thể làm gì, chỉ có thể ở tâm lý âm thầm quyết tâm, muốn là Lục Thần dám làm quá phận sự tình, nàng nhất định muốn giết tên cầm thú này. Theo Mạnh Vân tường một tiếng gầm nhẹ, cái này gian nan vài phút rốt cục đi qua, Lục Thần không khỏi âm thầm nhếch môi, lão giả này ngược lại là nhanh. Hắn không hứng thú nghe lấy cậu nam nữ tiếp tục chằng án, liền thu hồi điện thoại, theo bên người tách ra một cái nhánh cây nhỏ cổ tay rung lên vài ra, nhánh cây nhỏ mang theo nhỏ nhẹ tiếng gió đánh vào vài mét bên ngoài trên một thân cây. đùng một tiếng, nhánh cây nhỏ tứ phân ngũ liệt. Mạnh Vân tưởng cùng Trương Lệ bị hoảng sợ dần mình, tuy nhiên qua một hồi cũng không có nhìn thấy cái gì người, nhưng hai người bọn họ rốt cuộc có tật dần mình, mau mặc vào y phục rời đi rừng cây. chờ bọn hắn đi, Lục Thần cho Triệu Mẫn giải huyệt cầm, cười nói, cái này cảnh phim đẹp mắt ta. Triệu Mẫn cắn cắn miệng môi, ngươi thả ta ra, thả ra ngươi để ngươi tiếp tục tìm ta phiền phức sao? Lục Thần một bên nói, một bên hai tay từ phía sau ôm chặt Triệu Mẫn, hướng về nàng lỗ hai tuổi khẩu khí cười nói, "Mỹ nữ, như thế ngày tốt cảnh đẹp làm sao có thể bùng tha. Chúng ta không nên làm chút gì sao?" Cái kia để cho nàng phẫn nộ xúc cảm càng ngày càng nặng, Triệu Mẫn tức giận cũng có chút bối rối, "Ngươi đừng làm loạn. Ngươi nếu biết ta thân phận, ngươi thì không sợ." "Đương nhiên sợ." Lục Thần cười nói, "Cho nên ta sẽ ghi lại kỹ càng quá trình xem như kỷ niệm, sẽ còn đập điểm ảnh chụp giữ lấy. Về sau ngươi muốn là tìm ta phiền phức, ta thì đưa lên internet, sau đó ngươi thì thành hot internet." "Ngươi hỗn đản!" Triệu Mẫn phổi kém chút tức điên, nàng không nghĩ tới Lục Thần lại là vô sỉ như vậy người, người này thực lực mạnh như vậy, còn như thế biến thái Triệu Mẫn thầm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn trừ rơi hắn vì dân trừ hại. Miệng phía trên tuy nhiên đang mắng, nàng đại não lại đang nhanh chóng xoay tròn, tự hỏi dùng biện pháp gì mới có khả năng rơi Lục Thần. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng duy nhất cơ hội cũng là tạm thời lá mặt lá trái, thừa dịp lấy Lục Thần thư giãn thời điểm lại độc thủ. Nghĩ đến chỗ này, Triệu Mẫn đẻ xuống trong lòng phẫn nộ, cắn môi nói, "Ta có thể thỏa mãn ngươi, ngươi thả ta, ta cam đoan về sau sẽ không tìm ngươi phiền phức." Lục Thần mỉm cười, tại nàng tinh xảo trên lỗ thai cọ, cọ "Ngươi có thể như thế bên trên nói, ta không phải đối thủ của ngươi, rơi vào trong tay ngươi, ta còn có lựa chọn sao?" triệu mẫn không cam tâm nói ra rất tốt vậy ta sẽ cho ngươi một cái khó quên kinh lịch lục thần cười ha ha một tiếng đem triệu mẫn ngang ôm thả người nhảy đến dưới cây đem nàng đặt ngang trên đồng cỏ ta thích nghe lời nói nữ nhân cho nên ngươi không thể loạt động cũng không thể gọi bậy im lặng nhắm mắt lại hy vọng ngươi nói lời giữ lời triệu mẫn nhắm mắt lại để ép trong lòng thần trường chờ đợi nhất kích tất sát cơ hội nàng tuy nhiên tay chân không thể động nhưng làm miệng nàng lại là tự do người hàm răng cũng là chí mạng vũ khí chỉ cần có cơ hội nàng có nắm chắc một chút cắn nát lục thần phần cổ đại mạch máu Phát giác được Lục Thần nhẹ tay nhẹ viện chính mình khuôn mặt, Triệu Mẫn khẩn trương cơ hồ ngạt thở. Nàng có chút không cam tâm, nàng trong sạch vậy mà xấu tại như vậy một cái biến thái trong tay, cái này có lẽ chính là nàng làm việc lỗ mãng đại giới đi. Nàng lúc trước huấn luyện viên đã từng đã cảnh cáo nàng, nếu như nàng tính khí không biết thu liễm, sớm muộn gặp nhiều thua thiệt. Một lời thành sấm, nàng là này mất đi quý giá thanh bạch chi thân. Chương 76: Người vấn đề giải quyết. Chương 76: Người vấn đề giải quyết. Mấy chục giây đi qua, Triệu Mẫn đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, Lục Thần cũng không có động tác kế tiếp, liền mặt nàng cũng không mở. Cắt, một tiếng một trận cường quang lóe qua, triệu mẫn nhịn không được mở mắt ra, nhìn đến lục thần chính cười tủm tỉm nhìn điện thoại di động. ngươi, ngươi, ta cái gì? lục thần mỉm cười, ngươi muốn hỏi ta đang quay cái gì? ngươi vừa mới nhắm mắt lại như vậy một năm, có một loại đặc biệt mỹ lực, cho nên ta lưu cái kỷ niệm. ngươi, triệu mẫn nhướng mày, có chút không mỏ ra lục thần con đường. làm sao? lục thần cười nói, ta không có đụng ngươi có phải hay không có chút mất mát? ta cũng đã nói với ngươi nhiều lần, ta là tuân thủ luật pháp người, sẽ không làm vi phạm loạn kỷ sự tình. tốt, ngươi tiếp tục nằm thẳng a, ta không phục bồi hắn nói xong liền thả người nhảy lên biến mất tại triệu mẫn trước mặt ngươi đứng lại đó cho ta triệu mẫn vụt một tiếng đứng lên lúc này mới ý thức được mình đã có thể động nàng đang muốn truy lục thần để hắn đem súng lục trả trở về chợ phát hiện súng lục không biết cái gì thời điểm đã trở lại nàng trong bao súng nàng tranh thủ thời gian kiểm tra một chút liền viên đạn đều một khóa chưa thiếu triệu mẫn xứng sở tại nguyên chỗ một hồi lâu đem vừa mới sự tỉnh từ đầu trí cuối tại trong đầu qua một lần rốt cục chán nản thở dài không thể không thừa nhận mấy lần cùng lục thần giao phong vô luận là trí lực vẫn là vũ lực nàng đều là bại hoàn toàn triệu mẫn âm thầm tán răng dự định trở lại ba trăm linh tám nội vệ đội về sau đem sự kiện này hướng lên phía trên kỹ càng hồi báo một chút thật tốt điều tra một chút cái này lục thần đến cùng là chuyện gì xảy ra thực lực như thế cao thủ chạy đến hải đông đại học lên đại học nếu là không có cái gì đặc thù nguyên nhân mới là lạ thu thập triệu mẫn về sau lục thần chưa có trở về tốc xá mà là đi hồng tình tiểu khu gõ vang trình nhã thu ra môn người nào nha bên trong chuyển đến trình nhã thu thanh âm lục thần hướng về môn gương cười cười vẫy tay cưa mở tóc ướp súng bọc lấy màu trắng áo tắm lớn trình nhã thu xuất hiện tại cửa bởi vì vừa mới tẩy qua tắm nước nóng nàng ra thịt tản ra một loại rất có dụ hoặc phấn hồng sắc lục thân ánh mắt sáng lên cười nói hoa sen mới nở a nhã thu ngươi đem ta mê hoặc trình nhã thu lườm hắn một cái ngươi muộn như vậy đến có chuyện gì sao lục thân tùy tiện đi vào nhà cười nói đương nhiên có chuyện hơn nữa còn là chuyện tốt ngươi đóng cửa lại có việc mau nói trình nhã thu đóng cửa lại uống nước sao không dùng lục thân nhìn xem trình nhã thu cổ nói ra ngươi đem băng dán cá nhân lớp chín trăm một vạch trần a chống nước loại này thông khí tính quá kém luôn luôn dán vào không tốt Thầy thuốc không cho vạch trần nói ai nha đau trình nhã thu nói còn chưa dứt lời lục thần liền thân thủ đem băng dán cá nhân lớp chín trăm mười một lấy xuống hắn nhìn xem vết thương nói ra phơi một hồi lại dán cái mới nghe ta ta mức độ so bệnh viện thấy thuốc cao a tốt à trình nhã thu đối với tấm gương nhìn lấy trên cổ cái kia còn có chút phát hồng lỗ hồng có chút bận tâm hỏi ngươi thuốc thật có thể bỏ đi vết sẹo yên tâm đi lục thần cười nói đi không rơi ta phụ trách được thôi ngươi làm sao phụ trách không gả ra được liền theo ta thôi có ta một miệng làm ăn thì không cho ngươi uống lưa thừa đi ngươi Ai mà thèm ngươi? Trình Nhã Thu cho hắn một cái đôi bàn tay trắng như phấn, ngươi đến cùng có chuyện gì? Đem hai nghe lấy ra. Lục Thần cười thần bí, cho ngươi nghe thứ gì? Thứ gì? Thần thần bí bí. Trình Nhã Thu lấy ra hai nghe đưa cho Lục Thần. Lục Thần cười cười, đem hai nghe cắm ở điện thoại di động của mình phía trên, nghe một chút ta, kiên định nghe, đều là người trưởng thành, khác không có ý tứ. Có ý tứ gì? Nghe một chút liền biết. Lục Thần ngay sau đó bắt đầu thả mạnh vận tưởng cùng trương lệ tình hình thực tế thu âm. Trình Nhã Thu bắt đầu có chút buồn bực, nhưng rất nhanh liền hung hăng trừng Lục Thần liếc một chút, đỏ mặt muốn lấy xuống thai nghe, Lục Thần một thanh nắm bắt nàng tay nhỏ, lại nghe nghe, nghe một chút là ai. Mạnh Vân tưởng cùng trước lệ. Thu âm bên trong những cái kia khó nghe lời nói để Trình Nhã Thu mặt đỏ tới mang thai, nàng tranh thủ thời gian lấy xuống thai nghe, "Ngươi, ngươi ở chỗ nào làm thứ này? Cái này, quá thiếu đạo đức." Lục Thần cười ha ha một tiếng, "Cái này còn không phải là vì giúp ngươi. Ngươi vậy mà nói ta thất đức? Giúp ta." Trình Nhã Thu sững sờ, cân nhắc một hồi mới hiểu được, có chút ngượng ngùng nói ra, "Thế nhưng là, thế nhưng là cái này" đây cũng quá cái kia, trương lệ lão công là luyện tán thủ, cho nên mạnh vân tưởng rất sợ bọn họ sự tình bại lộ, ngươi có cái này, đừng nói chuyện chính thức, cũng là để mạnh vân tưởng quỷ xuống gọi, bậy bạ, hắn cũng không dám cử tuyệt. lục thần cười nói, đem ngươi laptop cho ta, ta cho ngươi có tìm một chút. trình nhã thu lập tức lắc đầu, ta không, ta không muốn thứ này, ngươi giữ đi, ta biết sự kiện này là được. vạn nhất mạnh chủ nhiệm áp chế ta, ta lại nói chuyện này. lục thần cười cười, cũng được, cái này thu âm là tại ở gần cửa sau xanh sạch hóa khu trong rừng tây thu, ngươi ghi lấy là được. Hôm nay ta trùng hợp trông thấy mạnh vận tưởng cùng Trương Lệ lén lén lút lút chui rừng cây nhỏ, vừa vặn để cho ta quay vừa vặn. Trình Nhã Thu gật gật đầu, "Lục Thần, cảm ơn ngươi." "Không có thành ý." Lục Thần bĩu môi, nhẹ nhàng, "Cái kia, vậy làm sao mới tính có thành ý?" Lục Thần suy nghĩ một chút, "Ngươi hôn ta một cái hoặc là ta hôn ngươi một cái." Trình Nhã Thu tranh thủ thời gian lắc đầu, "Không được, không thể. Vậy ngươi thì thiếu ta tình đi." Lục Thần mỉm cười, vỗ vỗ bả vai nàng, "Các loại thiếu nhiều, chính ngươi đều không có ý tứ không người thân thời điểm, trả lại ta." "Được, ta trở về, ngủ ngon đại mỹ nhân." mắt thấy lục thần đi tới cửa, trình nhã thu nhịn không được gọi vào, lục thần chờ một chút, lục thần xoay người, cười tủm tỉm hỏi, làm sao? có phải hay không cảm động muốn giữ ta lại tới qua đêm? đi ngươi! trình nhã thu cáu giận nói, nói chuyện liền không có cái nghiêm túc, ta chính là muốn nói, trên đường cẩn thận một chút. còn có, thật cảm ơn ngươi. không, trình nhã thu gật gật đầu, không, không có ý nghĩa. ta đi. lục thần xoay người, rời đi trình nhã thu nhà, trình nhã thu đóng cửa lại, thở dài, nàng hiện tại nội tâm thật là có chút mâu thuẫn, nàng và lục thần điểm này xấu hổ sự tình hiện tại trong lòng nàng đã không tính là cái gì hiện tại cùng lục thần mỗi một lần kết giao mang cho nàng đều là vui sướng riêng là nàng có thể nhanh như vậy theo thân khang phản bội đả kích bên trong đi tới cái này tất cả đều là lục thần công lao không thể phủ nhận nàng đối lục thần là sống ra hào cảm mà lại nàng xem qua lục thần tư liệu lục thần tuổi tác vậy mà chỉ nhỏ hơn nàng ba tuổi đó căn bản không cấu thành giữa hai người chứng lại nhưng là lục thần tuy nhiên có thể cho nàng khoái lạc nhưng lại đều khiến trình nhã thu có loại không an toàn cảm giác trình nhã thu luôn cảm thấy căn bản nhìn không thấu lục thần cái này người tại hắn mặt ngoài ngã lớn về sau Tựa hồ cất giấu cái gì sâu không thấy đáy bí mật. Huống chi nàng là lao sư, lục thần là nàng học sinh, trường học quy định cũng là vắt ngang tại giữa hai người chướng lại. Cho nên, trình nhã thu căn bản không dám bước ra một bước kia. Nàng ôm lấy đầu gối ngồi ở trên ghế salon, trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên từ dễ cận cười một tiếng. Trình nhã thu, a trình nhã thu, ngươi còn không có tại cái này thành thị đứng vững góp chân đâu? Sa sỉ nói chuyện gì ái tình? Thân khang cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ à? Cùng lục thần ở giữa, ngươi nhất định muốn nắm chắc chính mình, không muốn vượt qua bằng hữu giới hạn, tuyệt đối không nên. Chương bảy mươi bảy các ngươi đều là hoa si ung thư chương bảy mươi bảy các ngươi đều là hoa si ung thư không đề cập tới trình nhã thu nữ nhi tâm sự lục thần trở lại túc xá thời điểm đã muốn tắt đèn mới vừa vào cửa kim hâm liền nói ra thần ca vừa mới trầm tịch nhan điện thoại tới thông báo ngươi buổi tối ngày mai đến thể dục lầu thứ bảy hoạt động phòng tập diễn tập cái gì diễn lục thần hỏi cũng là đón người mới đến dạ hội tập diễn kim hâm cười nói nàng còn nói đón người mới đến dạ hội bỏ phiếu để cho chúng ta đều cho các nàng ngũ đạo không cho phép cho ngươi ta nói thần ca ngươi cùng tẩu tử ở giữa làm sao cùng như nước với lửa giống như Má. Lục Thần trợn mắt chừng một cái, Trầm Tịch Nhan có phải hay không muốn lên trời? Ngày hôm sau nghỉ giữa khóa thời điểm, Lục Thần đi đến Trầm Tịch Nhan chỗ ngồi bên cạnh, gõ gõ cái bàn, nói ra: Ta nói Tịch Nhan, ngươi quá phận à? Trầm Tịch Nhan ngẹo đầu lườm hắn một cái, ta làm sao? Rất là kỳ lạ. Lục Thần cười cười, ngươi muốn là không chơi nổi, liền trực tiếp nhận thua cuộc. Ngươi ngược lại tốt, lại còn uy hiếp ta bạn cùng phòng. Trầm Tịch Nhan đắc ý cười cười, chúng ta đánh cược thời điểm cũng không có cầm đoán những thứ này nha. Ta cho lớp chúng ta nữ sinh bỏ phiếu không được sao? Lục Thần khinh thường nhũ môi, nói lời này ngươi không đối lý sao? Ừ. Ta chính là muốn cho ngươi thua." Trầm Tịch Nhan gánh lấy tinh xảo cái cảm, "Thế nào? Ngươi có thể làm khó dễ được ta? Ta nói ngươi luôn luôn nhằm vào ta làm cái gì?" Bản tiểu thư cao hứng. Trầm Tịch Nhan ôm lấy cánh tay nói ra, "Ta nói cho ngươi, trừ phi ngươi mình từ trước, không làm hiểu giao gia sư, bản tiểu thư mới cân nhắc tha cho ngươi một ngựa." Lục thân nhịn không được cười, "Trầm Tịch Nhan, ngươi quá để cao bản thân a. Ta công việc này là cha ngươi cho, không phải ngươi cho. Hôm nay ta cũng đem lại nói rõ, ngươi liền đợi đến mời ta xem phim đi. Ngươi nằm mơ đi." Trầm Tịch Nhan không chút nào yếu thế nói ra, "Ngươi liền đợi đến học chó sửa đi." Lục Thần cười ha ha một tiếng, chúng ta dựa mắt mà đợi, mắt thấy Lục Thần rời đi, Trầm Tịch Nhan trùng điệp, hừ, một tiếng. Nàng hiện tại đối Lục Thần là cực đoan bất mãn, cũng là bởi vì chủ nhật ngày đó không có lưu Lục Thần trong nhà ăn cơm, đêm hôm đó nàng lại chịu lao ba một trận hấn, bút trướng này nàng tự nhiên muốn tìm Lục Thần thật tốt tính toán. Trầm Tịch Nhan chính đang hờn dỗi, bên cạnh Trần Yến giật nhẹ nàng cánh tay, thấp giọng nói, Tịch Nhan, vừa mới ngươi cùng Lục Thần cãi nhau, ta mới lười nhắc cùng hắn cãi nhau đâu. Trầm Tịch Nhan tức giận bất bình nói ra, cái kia tự cho là đúng ra hỏa, ghét nhất. Trần Yến sắc mặt cổ quái, Tịch Nhan. Giống như lớp chúng ta chỉ một mình ngươi chán ghét Lục Thần, đây là vì cái gì đây? Bởi vì, Trầm Tịch Nhan trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, cân nhắc một hồi lâu mới lên tiếng, các ngươi đều bị hắn lừa gạt. Hắn cũng là cái công tử bột, là cái không còn gì khác phú nhị đại, là không có khả năng. Trần Yến nhẹ giọng nói, Lục Thần là cô nhi. A? Trầm Tịch Nhan sửng sở, cô nhi? Ngươi còn không biết sao? Trầm Tịch Nhan lắc đầu, ta không biết, làm sao ngươi biết? Trình Hải Tân nói, nàng giống như có cái thân thích tại phòng giáo vụ công tác. Trần Yến nói ra. Thế nhưng là, Trầm Tịch Nhan vẫn như cũ không thể tin được mi đầu cao lại, lục thần hắn tuyệt không giống nha, hắn ngoại ngữ tốt như vậy, mà lại, hắn còn tổng chơi game, người đây cũng không biết ta. Trần Yến một mặt khâm phục nói ra, lục thần chơi game là vì kiếm tiền, hắn học phí cùng sinh hoạt phí, đều là mình dây đâu. cái này, đây là thật sao? làm sao ngươi biết? chủ nhật ngươi không phải về nhà sao? ta cùng tư tiệp, Trình Hải Tân mấy người bọn hắn gọi Kim Hâm cùng Trương Gia Ninh đi ra ăn cơm, bọn họ nói cho chúng ta biết. Trần Yến tiếp tục nói, đúng, giống như trò chơi đại luyện nghiệp vụ hiện tại không, lục thần lại đi làm gia sư. Trần Yến lời hoàn toàn phá vỡ trầm tịch nhan đối Lục Thần nhận biết, nàng vẫn cảm thấy Lục Thần cũng giống như Cao Hiệu Đông, là cái đáng giận con ông cháu cha, lại không nghĩ rằng hắn lại là cái tự lực cánh sinh cô nhi. Ai? Trần Yến đầy mắt ngôi sao nhỏ, nói ra, không nghĩ tới Lục Thần thân thế như thế đáng thương, hắn còn ưu tú như vậy, cố gắng như vậy, ta đều cảm thấy mình không xứng với hắn. Chúng ta mấy cái thương lượng, mặc dù mọi người đều thật thích Lục Thần, nhưng là mọi người muốn công bình cạnh tranh, đều đối Lục Thần tốt, không cho phép lẫn nhau phá. Ngươi nói cái gì? Trầm Tịch Nhan kinh ngạc nói, các ngươi muốn công bình cạnh tranh cái gì? Lục Thần à trần yến nói từ tiệp lý tinh tinh trình thái thân còn có mạnh Kiều kiều đều thật thích lục thần đâu đúng còn có ta mạnh Kiều kiều nàng không phải có bạn trai sao Trầm tịch nhan càng là kinh ngạc nàng nói nàng cái này gọi cưới lửa tìm ngựa trần yến cười khổ một tiếng các ngươi tuyệt đối là tập thể não tử nước vào Trầm tịch nhan xoa thái dương việt nói ra coi như lục thần thân thế đáng thương nhưng là hắn phẩm cách tuyệt đối có vấn đề mà lại mà lại tính toán cùng ngươi nói không rõ ràng các ngươi đều là hoa si ung thư Trầm Tịch Nhan tuy nhiên thừa nhận chính mình nhìn sai Lục Thần, nhưng là nàng lại cảm thấy, Lục Thần tuyệt đối không phải biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy, cô nhi cũng được, tự lực cánh sinh cũng được, những thứ này bên ngoài đổ vận, căn bản không thể nói rằng một người bạn chất. Tóm lại, Lục Thần coi như không phải con ông cháu cha, hắn cũng chẳng ghét. Đặc biệt chẳng ghét. Trầm Tịch Nhan nhớ lại chính mình cùng Lục Thần những cái kia kết giao, lại chỉ nhớ lại một nửa thì dừng lại, bởi vì nàng sợ nghĩ tiếp nữa, chính mình nhịn không được hiện tại thì cởi xuống giày cao gót đi nện hắn muốn. Một ngày chương trình học trôi qua rất nhanh. Cơm tối về sau, Trầm Tịch Nhan bắt chuyện một đám nữ sinh đến thể dục lầu hoạt động phòng đi tập diễn, nữ sinh bên này hai cái tiết mục, sau cùng xác định là một cái tập thể múa cùng một cái độc tấu đàn dương cầm tiểu hợp ca độc tấu đàn dương cầm tiểu hợp ca điểm sáng là đàn Tiano, người biểu diễn là Mạnh Tiểu Kiều, Kiều, cái này mọc ra một chương mặt trứng lóng mắt phượng mỹ nữ, đàn Tiano thế nhưng là chuyên nghiệp cấp 8. Tất cả mọi người có chút nghi hoặc nàng vì cái gì không đi chuyên nghiệp nghệ thuật việc giáo. Mặt khác ba cái người biểu diễn đều là giọng hát vô cùng dễ nghe nữ sinh, đây coi như là một cái trung quy trung cụ tiết mục. Tập thể múa tiết mục là Trầm Tịch Nhan tự mình chịu trách nhiệm, nàng tiếp thụ qua tốt mấy năm vũ đạo huấn luyện tuyệt đối là nghiệp dư bên trong cao cấp, toàn bộ vũ đạo bố trí cũng đều là nàng tự mình phụ trách. Trâm đại tiểu thư không chỉ có người xinh đẹp, thực tổ chức năng lực cũng là rất mạnh. Thông báo là bảy giờ bắt đầu tập diễn, đến bảy giờ rưỡi thời điểm, lục thần mới khoan thai tới chậm. hắn tiến tập diễn phòng về sau, đi thẳng tới luyện tập tập thể vũ nữ sinh bên kia, dựa vào góc tường, cười tủm tỉm xem ra. Lúc này chính là một cái đoạn kết thúc, thất cái nữ sinh lấy trầm tịch nhan làm trung tâm làm thành một vòng, mà trầm tịch nhan thì là một cái chậm chạp phía dưới eo động tác. Tuy nhiên nàng xuyên chỉ là một thân màu tím quần áo thể thao cũng không tấu cũng không loạn nhưng theo động tác này bên hông lại khó tránh khỏi lộ ra một vòng trắng như tuyết lấy lục thần góc độ thậm chí có thể nhìn đến trầm tịch nhan cái kia tinh xảo cái rốn chương bảy mươi tám giả ngã chương bảy mươi tám giả ngã lục thần âm thầm chớn lưỡi thật sự là không có một chút thị thừa nha. quá hoàn mỹ trầm tịch nhan cô gái nhỏ này là làm sao lớn lên Chật chật. đáng tiếc cũng là tính khí quá không làm người khác ưa thích thiếu giáo dục tựa hồ là phát giác được lục thần ánh mắt trầm tịch nhan quay đầu chừng liếc một chút lục thần sau đó đứng người lên để hắn đồng học tiếp tục tập diễn chính mình thở phì phì đi đến lục thần trước mặt chất vấn ngươi làm sao muộn như vậy mới đến lục thần mỉm cười làm sao ngươi nghĩ như vậy ta nha trầm tịch nhan khuôn mặt lập tức liền bị tức đỏ mắt hạnh trừng trừng ngươi thiếu nói vớ nói vẩn ngươi so thông báo thời gian muộn nửa giờ đến cũng không biết luyện thật giỏi thật mi thử nhãn nhìn lung tung cái quái gì giống trầm tịch nhan loại này cực phẩm mỹ nữ thật là làm sao lấy cũng đẹp nàng tức giận bộ dáng cũng là có một phen đặc biệt phong tình lục thần cười tủm tìm đánh giá nàng nói ra ta cũng không có nhìn cái gì cũng là nhìn ngươi thôi ai bảo ngươi dài đến như thế xinh đẹp ngươi, Trầm Tịch Nhan khẽ cáu nuôi, vô sỉ. Lục Thần cố ý sỉ sỉ rằng, ta có răng, còn rất trắng. Trầm Tịch Nhan bị tức đã nhanh nổ tung, Lục Thần, ta nói cho ngươi, coi như không có cái gì đánh cược sự tình, ngươi cũng phải thật tốt tập diễn, việc này liên quan lớp học vinh dự. Lục Thần ho nhẹ hai tiếng, cười nói, xin nhờ đừng có dùng đại đạo lý áp ta. Ta tiết mục ta trong lòng mình nắm chắc, nào đó người vẫn là luyện chính mình à? Miễn cho kéo nhiều như vậy phiếu, sau cùng người ta xem xét vậy mà mức độ thấp như vậy, không đầu cho ngươi, cái kia nhiều xấu hổ, đúng hay không? Ngươi, Trâm Tịch Nhan khí bộ ngực nhỏ nâng lên hạ xuống. Lục Thần nắm chặt thời gian liếc mắt, trập trập, mang chút hình, còn rất sung mãn. Hoàn Mỹ, tốt đại lớp trưởng. Lục Thần cười nói, chớ cùng ta sinh khí, ngươi thật tốt tập diễn à? Ta tuy nhiên không núp ních, nhưng là tại qua não tử, ta tại suy nghĩ đâu. Ngươi đứng ở chỗ này, tựa hồ là đang quấy rầy ta. Trầm Tịch Nhan ép một chút nộ khí, tốt. Lục Thần, ta liền đợi đến, nhìn ngươi đến cùng có thể diễn xuất hoa gì đến. Mắt thấy Trầm Tịch Nhan thở phì phì quay người mà đi, Lục Thần nhịn không được khoe miệng vậy một cái, cô gái nhỏ này còn thật có tính cách. Hắn cuộn lại chân ngồi dưới đất, thưởng thức các nữ sinh tập diễn vũ đạo, có mấy nữ sinh vì hoạt động thuận tiện, mặc lấy ngắn ngủi quần thể thao ngắn, vũ đạo thời điểm, trắng như tuyết xinh đẹp cặp dò lúc cần lúc hiện, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Riêng là Trầm Tịnh Nhan, càng là trong bụi hoa xinh đẹp nhất một đóa, nàng tựa hồ không có có ý thức đến vận động áo mặc có chút ngắn, bên hông cái kia một vòng trắng như tuyết, luôn luôn hấp dẫn lấy Lục Thần ánh mắt. Lục Thần ngồi ở chỗ đó, có mấy nữ sinh tâm lý liền bắt đầu phạm lên nói thầm, Trình Hải Tân nói khẽ với Trần Yến nói ra, Lục Thần xem ai đâu Có phải hay không đang nhìn ta? Ngươi nghĩ hay lắm, hắn khẳng định nhìn ta đâu dựa vào cái gì nói như vậy trần yến cười cười thấp giọng nói ngươi xuyên quá bảo thủ ngươi nhìn ta còn mặc lấy vải ra đâu ta xem tạp chỉ nói nam nhân thích nhất nhìn nữ nhân xuyên tất chân trình hải tân nhìn xem trần yến chân hơi mỏng tất chân tại trong ngọn đèn phản xạ chân bóng lộng lẫy sắc thực nhìn rất đẹp nàng vô ý thức quét lục thần liếc một chút khoe miệng vẩy một cái nói ra lục thần giống như cũng không có nhìn ngươi hắn nhìn tịch nhan đâu a trần yến vừa xuất thần chân cái kế tiếp lạo đảo té ngã trên đất ngươi làm sao trần tịch nhan mau để cho mọi người dừng lại đi đến trần yến trước mặt ngươi làm sao không có gì đất có chút trơn trần yến không có ý tứ cười một tiếng tranh thủ thời gian đứng người lên người có nặng lắm không muốn không nghỉ ngơi một chút trần tịch nhăn hỏi trần yến vừa muốn tự tuyệt, bỗng nhiên giật mình lập tức gật đầu vậy ta nghỉ một lát đi các ngươi trước luyện sau đó trần yến thuận lý thành trương đi đến lục thần bên kia ngồi ở bên cạnh hắn thấp giọng nói để ngươi chế dê ức lục thần mỉm cười không có việc gì mỹ nữ ghé ngã cũng rất đẹp chán ghét trần yến mặt đỏ lên hướng lục thần bên người đến một chút thấp giọng nói nghe các ngươi tốt xá người nói ngươi làm gia sư đâu ừ. lục thần gật gật đầu ngươi cũng muốn làm gia sư Trần Yến lắc đầu, "Đây cũng không phải, ta là cảm thấy, ngươi học tập tốt như vậy, muốn là ngươi thuận tiện, có thể giúp ta học bổ túc một chút sao? Riêng là số học." "Được a." Lục Thần cười nói, "Quá tốt. Cái kia quay đầu ta mời ngươi ăn cơm." Trần Yến cười nói, "Về sau lên lớp ta cho ngươi chiếm chỗ." "Ăn cơm có thể có, chiếm chỗ có như." Lục Thần cười nói, "Ta bình thường sự tình hiểu, ngồi ở phía sau thuận tiện chạy đi." "A." Trần Yến lại đi Lục Thần bên người đến một chút, tiếp tục tìm lại nói, "Đồng thời một cái chân kéo dài thẳng tắp, một cái chân khác co ngối. Đây là nàng theo trên tạp chí học" dạng này không chỉ có thể bày ra nữ tính chân phong dài còn có thể hoàn mỹ bày ra chân đường cong mắt thấy lục thần thật hướng chính mình chân phía trên nhìn vài lần trần yến tuy nhiên khẩn trương đều nhanh ngạt tở nhưng trong lòng lại là vô cùng mừng rỡ nhìn đến cái kia sách còn thật không có phí công nhìn trinh hải tân gặp trần yến cùng lục thần trò chuyện vui mừng không khỏi có chút ghen ghét nàng đống nhiên trong lòng giật mình trần yến nàng là cố ý ngã xuống a cũng là muốn tìm cơ hội nói chuyện với lục thần khẳng định là nàng căn cắn miệng môi thừa dịp một cái xoay tròn vũ đạo động tác cố ý chân mềm lũn kinh hô một tiếng té ngã trên đất thải tân Trình Hải Tân xoa xoa cái chán, vẻ mặt đau khổ nói, cơm tối thì ăn chút cháo, có chút cháo. Nữ sinh vì dáng người, đừng nói cơm tối hút cháo, cũng là uống nước đều có khối người. Trầm Tịch Nhan không nghi ngờ gì, theo bên cạnh trong bao nhỏ lấy ra hai khối châu cô liết, nói ra, biết buổi tối tập diễn còn ăn ít như vậy, cho ngươi cái này, ngươi đi nghỉ một lát luyện thêm đi. Cảm ơn Tịch Nhan. Trình Hải Tân cầm lấy châu cô liết, cười hì hì đi đến lục thần bên kia, ngồi tại lục thần một bên khác. Trần Yến nhịn không được nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái, Trình Hải Tân thì có thâm ý nhũ nhũ khoẹt miệng, hết thảy đều không nói bên trong, hai nữ sinh toàn đều hiểu, công bình cạnh tranh thôi. Cùng cô nương xinh đẹp nói chuyện phiếm loại sự tình này, Lục Thần là sẽ không cự tuyệt, mà lại hắn còn mười phần hứng hiểu, rất nhanh ba người liền trò chuyện quên cả trời đất, mặc kệ là Trần Yến vẫn là Trình Thái Tân, trên mặt đều vung lên ngọt ngào nụ cười. Đông nhiên lại là, "Ai u, một tiếng, Lý Tinh Tinh cũng nga xuống, kết quả nàng cũng đình chỉ tập diễn, cũng chạy đến Lục Thần bên kia, "Nghỉ ngơi." Bởi vì Lục Thần hai bên trái phải đều bị chiếm lĩnh, Lý Tinh Tinh liền dũng cảm ngồi tại Lục Thần đối diện, thêm vào nhóm trò chuyện. Không lâu sau, tại hoạt động phòng một bên khác, Mạnh Tiểu Kiều trực tiếp tạm dừng tiểu hợp ca tập diễn, lấy nghỉ ngơi danh nghĩa cũng chạy đến Lục Thần bên này tầm hai ba người nói chuyện phiếm còn có thể khống chế âm lượng năm người nói chuyện phiếm lời nói này âm thanh lượng thì không thể tránh né càng lúc càng lớn lục thần thuận miệng một cái tiết mục ngắn dằng xong bốn cái nữ sinh toàn cũng nhịn không được cười ha hạ rốt cục gây nên trầm tịch nhan chú ý chương bảy mươi chín thì ngay lý gian chương bảy mươi chín thì ngay lý gian trầm tịch nhan bên này tập diễn vũ đạo hết thảy thì tám người hiện tại thiếu ba cái mà tiểu hợp ca bên kia thậm chí đều không luyện tất cả đều chạy đến lục thần châu đó nói chuyện phiếm trầm tịch nhan cảm thấy mình quyền uy bị vô cùng đại khiêu chiến lục thần gia hỏa này vì cái gì luôn luôn mang ra nàng đại Trâm Tịch Nhan thở phì phì đi đến Lục Thần trước mặt, chất vấn, Lục Thần, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi là đến tập diễn vẫn là tới quấy rối? Tịch Nhan, không chờ Lục Thần nói chuyện, Trần Yến cũng đã cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, cười nói, ngươi đừng nóng giận, là ta thời gian nghỉ ngơi dài chút, ta hiện tại tốt nhiều, ta trở về tập diễn. Trình Hải Tân cũng đứng người lên, Ancho Colet, ta cũng cảm giác tốt nhiều, chúng ta tiếp tục luyện đi. Ta cũng tốt. Lý Tinh Tinh có chút ngượng ngùng nói ra, thực mới vừa rồi là chúng ta mấy cái đang nói chuyện, Lục Thần không nói chuyện. Đúng đúng đúng mạnh tiêu kiều, kiều nói bổ sung mới vừa rồi là ta thanh em nói chuyện lớn chút ta tiếp tục luyện hợp ca đi bốn cái nữ sinh tất cả đều thành thành thật thật trở về tập diễn trầm tịch nhan hết giận một số nàng hung hăng chừng lấy lục thần ta nói cho ngươi không cho phép lại quái dối lục thần ngầm cười khổ cái này quái ca sao thật sự là hoan hưởng hán thở dài ta nói tịch nhan muốn không về sau ta vẫn là không đến tập diễn đi không được trầm tịch nhan một tiếng cự tuyệt lục thần thỉnh cầu khoảng cách dạ hội đã không có mấy ngày ngươi không cố gắng biết luyện cho lớp học mất mặt đón người mới đến dạ hội cái này hoạt động Thế nhưng là Trầm Tịch Nhan làm trưởng lớp đến nay đệ nhất kiện đại sự, nàng có thể không muốn bởi vì Lục Thần biểu hiện không tốt mà xuất hiện với bẩn. Lục Thần cười cười, nhẫn mại tính tình nói ra, "Tịch Nhan, ta lời nói thật đối ngươi rằng, nơi này không quá thích hợp ta tập diễn. Ngươi cũng biết ta muốn biểu diễn là ảo thuật, ảo thuật là cần công cụ, nơi này cũng không có, ta cảm thấy ta vẫn là tự mình luyện tập liền tốt." Trầm Tịch Nhan suy nghĩ một chút, tuy nhiên cảm thấy Lục Thần nói cũng có đạo lý, nhưng là từ tâm tình phía trên, nàng mới không muốn thuận lấy Lục Thần ý tứ, liền nói ra, "Cái kia chờ ngươi đem công cụ chuẩn bị tốt, trở lại nơi này đến tập diễn." Lục Thần lập tức lắc đầu, không được cái kia càng không được làm sao còn không được trầm tịch nhan cắm bờ eo thon xinh đẹp mắt to lại trừng lên tới đại tiểu thư ngươi suy nghĩ thật kỹ lục thần cười khổ nói ta diễn là ảo thuật nha ở chỗ này luyện nhiều người phức tạp các ngươi tất cả đều thấy rõ là chuyện gì xảy ra lại cho ta ra bên ngoài một chuyện dạ hội lúc không liền không có có cảm giác thần bí sao chúng ta cũng muốn tập diễn ai sẽ nhìn ngươi càng sẽ không cho ngươi tiết lộ trầm tịch nhan bất mãn nói ra lục thần cười nhạt một tiếng thì ngay lý gian á tịch nhan chúng ta không phải có đổ ước đó sao ngươi thì không sợ ta vạn nhất thua đem trách nhiệm bị lại đến trên đầu ngươi. Ngươi? Trầm Tịch Nhan mi đầu cao lại, chỉ lấy Lục Thần, ngươi vô sỉ như vậy. Lục Thần lắc đầu, đương nhiên sẽ không. Không đúng. Trầm Tịch Nhan khỏe miệng vậy một cái, ngươi chính là vô sỉ như vậy. Vậy chính ngươi luận đi. Ta nói cho ngươi, nếu như ngươi nếu là thật diễn đạt, ngươi còn phải hướng toàn bộ đồng học chịu nhận lỗi. Được. Lục Thần mỉm cười, vươn tay, thành rao, vỗ tay vì minh. Trầm Tịch Nhan do dự một chút, giơ ra tay nhỏ cùng hắn vỗ một cái. Thật là thơm. Lục Thần cố ý đem để tay đến dưới mũi người một cái, cười nói: Vậy ta liền đi. Chết biến thái." Trầm Tịch Nhan tức giận nói ra, "Đi nhanh lên, ta không muốn nhìn thấy ngươi." Lục Thần nhún núm bay, thoải mái nhàn nhã rời đi tập diễn phòng. Mắt thấy Lục Thần rời đi, Trình Hải Tân giật nhẹ Trần Yến, thấp giọng nói, "Chuyện gì xảy ra? Tịch Nhan làm sao đem Lục Thần đuổi đi?" Trần Yến lắc đầu, "Không biết, quay đầu ta hỏi một chút đi." "Ai?" Thất Chân trắng xuyên. Trình Hải Tân che miệng cười một tiếng, "Vừa mới một mực không có nói cho ngươi, ngươi ngã cái kia dưới, bắp Chân Địa Phương ngã cái động, vừa mới ngồi đấy thời điểm vừa vặn đối lấy Lục Thần, không biết hắn có nhìn thấy hay không?" "A." Trần Yến cúi đầu xem xét, vẻ mặt đưa đám cho Trình Thải Tân một quyền. Ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết? Ta an vị tại Lục Thần bên cạnh, ta sợ nói cho ngươi thời điểm ngược lại để Lục Thần nhìn đến, cho nên đành phải không nói. Trình Thải Tân cười nói, mà lại ta mới vừa rồi còn đang nghĩ, ngươi có thể là cố ý làm phá đây, bởi vì vết nứt cái kia không phải kích thích hơn sao? Đi ngươi! Trần Yến bùm mặt, đáng giận. Ta về sau cũng không tiếp tục theo trên internet mua tất chân, chất lượng quá kém. Các bạn học. Liêu Mộng Nghiên ho nhẹ một tiếng, lớn tiếng nói, đón người mới đến dạ hội đã rất gần. Ta hy vọng mọi người có thể nắm chặt thời gian thật tốt tập diễn, tranh thủ đoạt được tốt nhất tiết mục vinh dự. Tốt. Hiện tại không có người quấy rối, mọi người tiếp tục tập diễn đi. Đúng. Nếu như người nào đói bụng, ta mang châu cô liên, tuyệt đối đừng chống không, cái bụng kiên trì, miễn cho té xịu. Lục Thần rời đi tập diễn phòng sau có điểm không có việc gì, Trần khoát Hải trực tiếp cho hắn ba tháng lương đồng, cái kia chính là sáu mươi ngàn nguyên ldt, hắn dùng ít đi chút lời nói, dùng cái một năm đều đầy đủ vấn đề kinh tế vừa mới được đến một tia làm dịu, lục thần cảm thấy có thể cải thiện một chút sinh hoạt, không bằng tìm cái quán ba ngồi một chút, có lẽ có thể đụng tới một cái tịch mịch cô gái xinh đẹp tâm sự đâu. hắn chính suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt sáng lên, lời áo sơ mi trắng, màu xám váy đồng phục cộng thêm một đôi bao vây lấy màu da tất chân xinh đẹp tập dò, bóng lưng thức tha ưu mỹ, không phải trình nhã thu vẫn là người nào? lục thần nuốt cảm, âm thầm nói thầm, cái này cô nàng muốn đi đâu? Phương hướng này cũng không phải rời đi trường học phương hướng, muốn như vậy phía trên nàng đi hẹn họ sao? nghĩ đến chỗ này, lục thần gấp đi hai bước, hô, nhã thu. Trình Nhã Thu thân thể chấn động, quay người nhìn là Lục Thần, vỗ ngực một cái, dọa ta một hồi. Ta tưởng rằng ai đây? Ngươi không đi tập diễn ở bên ngoài lắc lư cái gì đâu, ta diễn là ảo thuật nha đại tỷ. Lục Thần cười nói, trước mặt mọi người tập diễn chẳng phải làm lộ sao? Ta còn thế nào lên đài. Trình Nhã Thu che miệng cười một tiếng, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng đồng học? Lục Thần nhún nhún vai, tuy nhiên ta tin tưởng các nàng, nhưng là tập diễn phòng có máy theo dõi, ta cũng không thể đem máy theo dõi chặn à? Như thế, Chinh Nhã Thu cười nói, đụng tới ngươi vừa vặn, ngươi dẫn ta đi mạnh vận tưởng cùng chương Lệ hẹn hỏi địa phương đi. Ngươi đến đó làm gì? làm quen một chút hiện trường miễn cho dùng thời điểm nói sai trình nhã thu cười nói chỗ kia rất vắng vẻ ta còn không có đi qua đây lục thần trong lòng an tâm một chút nguyên lai nàng không phải đi hẹn hò có ca ưu tú như vậy nam nhân ở bên người nàng làm sao có thể tìm khác nam nhân đâu lục thần mỉm cười một thanh bắt được trình nhã thu tay đi ta dẫn ngươi đi trình nhã thu quất vài cái phát hiện rút ra không được những mày đừng như vậy đây là trường học dù sao chung quanh không có người lục thần cười nói lôi kéo tay ngươi cũng sẽ không rơi khối thịt đi thôi chương tám mươi nữ nhân lời nói muốn ngược lấy nghe chương tám mươi nữ nhân lời nói muốn ngược lấy nghe, ngươi, trình nhã thu không tránh thoát, chỉ có thể chán nản thở dài, đụng phải người liền muốn buông ra. được, lục thần cười nói, không biết nghệ ngươi bắt cơm. bị lục thần lôi kéo tay, trình nhã thu có chút khẩn trương, lại có chút không nói ra cảm giác. đi ở sân trường đường nhựa phía trên, bên người là có chút hảo cảm nam sinh, nữ sinh cái kia lãng mạn tiểu mộng tưởng bên trong nhân tố tất cả đều đủ. theo đèn đường càng ngày càng mờ, rốt cục đi đến mảnh rừng cây kia bên cạnh, lục thần cười cười, vào xem sao. ta nói cho ngươi bọn họ là ở đâu dưới gốc cây làm. trình nhã thu mặt đỏ lên, lắc đầu nói, tính toán đến cái này là được, ta biết, đi thôi, nơi này quái hắc, ngươi một hồi có chuyện gì sao? không có, thật là khéo, lục thần cười nói, ta cũng không có việc gì, chúng ta đi phố ẩm thực thế nào? ta mời ngươi ăn đồ ăn, ngươi đừng nói ngươi không đói bụng, ngươi bây giờ tuyệt đối là bụng dán vào lưng trạng thái, trình nhã thu sắc thực còn không có ăn cơm, đồng dạng nàng cơm tối là sau khi về nhà tự mình làm, nhưng là hôm nay có chút việc chậm trễ, nàng vốn định xem hết địa phương liền về nhà, hiện tại đối mặt lục thần mời, nàng có chút do dự, trong lòng nghĩ đi, nhưng là lại sợ tổng cùng lục thần đợi cùng một chỗ hội không chế không nổi chính mình. Tại nữ nhân do dự thời điểm, nam nhân liền không thể đem quyền quyết định giao cho nữ nhân, nếu không khẳng định sẽ gà bay trứng vỡ. Sau đó lục thần không chút do dự lôi kéo chỉnh nhã thu hướng trường học đi cửa sau đi, đi thôi, đón xe tới. bụng của ngươi đều đói đủ cuộc gọi. Trình nhã thu tượng gỗ giống bị lục thần nắm đi, rốt cục gật gật đầu. Tốt đã cái kia ăn hết liền trở về. Nữ nhân lời nói, riêng là mỹ nữ lời nói bình thường muốn ngược lại nghe. Trình nhã thu không cho lục thần bắt tay, lục thần một mực lôi kéo, lôi kéo lôi kéo cũng liền thói quen. Trình nhã thu nói ăn hết liền trở về, hai người ăn sau khi cơm nước non nê, lôi kéo tay bắt đầu áp đường cái, cái gọi là về sớm một chút, đã sớm không biết bị Trình Nhã Thu ném đến địa phương nào. vừa mới ăn hết một hộp bột viên, Trình Nhã Thu xoa xoa cái bụng, nói ra, không được, ta ăn quá nhiều, không thể lại ăn. Lục Thần cười nói, không có việc gì, ăn béo điểm không ai muốn, ta vừa tốt kiếm cái lỗ hổng. Trình Nhã Thu đôi bàn tay trắng như phấn vung lên, ngươi muốn ăn đòn đúng hay không? Lục Thần cười ha ha một tiếng, tiến một bước ôm nàng bờ eo thon, làm gương sáng cho người khác ca đại mỹ nhân. đánh học sinh là muốn thụ xử phạt. Trình Nhã Thu lườn hắn một cái, ngươi coi mình là học sinh sao? người khác cũng ta, đừng để người nhìn đến đâu phải người quen ta sẽ bung ra được thôi lục thần cười chỉ chỉ bên cạnh trung tâm mua sắm đi dạo chơi sao ta trong túi quần cất tốt mấy ngàn khối đây quá phòng tay giúp ta tốt chút quên đi ngươi ngươi tiền vẫn là giữ lấy nộp học phí đi trình nhã thu cười nói ta đi mệt tìm một chỗ ngồi chút nhi đi mệt mỏi muốn không ta ôm lấy ngươi đi đi ngươi chớ hồ đồ bên kia ghế dài trống không nhanh điểm miễn cho bị người khắc chiếm hai người vừa ngồi tại trên ghế dài một cái mười tuổi khoảng chừng tiểu cô nương thì ôm lấy một nắm lớn đỏ rực hoa tươi chạy tới đứng tại trước mặt hai người cười hì hì nói ra đại ca ca mua cho tỷ tỷ đóa hoa hồng đi, hai mươi nguyên một chi, tuyệt không quý. Lục Thần còn chưa lên tiếng, Trình Nhã Thu liền đối với tiểu cô nương nói ra, tiểu muội muội, ngươi tìm nhầm người, cái này là đệ đệ ta. Tiểu cô nương lập tức lắc đầu, mới không phải đâu. Các ngươi cũng là người yêu, ta chúc các ngươi bạch đầu giai lão. Đại ca ca, mua một đóa hoa hồng cho tỷ tỷ à? Ngươi nhìn tỷ tỷ bao nhiêu xinh đẹp, các ngươi nhiều xứng. Lục Thần nhịn không được cười, tiểu muội muội, ngươi cái này nguyệt quý hoa bao nhiêu tiền phía trên? Mấy đồng tiền một chi. Tiểu cô nương sững sờ, lập tức lắc đầu, đây là hoa hồng, không phải nguyệt quý hoa. Gai hoa hồng rất dày, mà lại lại nhọn lại nhỏ. Ngươi cái này hoa phía trên gai thế nhưng là rất thưa thớt, hơn nữa lại dẹp lại bình, còn nói không phải nguyệt quý hoa. Lục Thần cười tủm tỉm nói ra. Tiểu cô nương trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, nàng tự nhiên rõ ràng chính mình bán là nguyệt quý hoa, không nghĩ tới bị người trực tiếp điểm đi ra. Nàng vừa mới chuyển thân thể muốn chạy thời điểm, Lục Thần một thanh bắt được nàng, cười nói, đừng sợ, cho ngươi năm mươi, ngươi bán ta mười nhánh. Ngươi, ngươi thật muốn mua? Tiểu cô nương có chút khó có thể tin nói ra. Lục Thần nhịn không được cười, ta thiếu tiền thời điểm cũng dùng nguyệt quý hoa làm hoa hồng lừa qua người, chúng ta là đồng hành chiếu cố ngươi cái này hậu bối một chút năm khối tiền một chi ngươi cũng là kiếm lớn tiểu cô nương lập tức cười cảm ơn đại ca ca chúc ngươi sinh ý hưng thịnh tài nguyên cuồn cuộn cùng tỷ tỷ mỹ mãn sớm sinh quý tử nàng một bên nói một bên tìm ra mười nhánh hoa đưa cho lục thần cầm lấy tiền đắc ý chạy Trình nhã thu cười khổ nói ngươi đều biết là giả còn mua nàng nói chuyện ta thích nghe nha lục thần cười nói riêng là chúng ta sớm sinh quý tử cái gì ta thích nghe nhất trinh nhã thu đưa tay cho hắn một cái đôi bàn tay trắng như phấn cái gì nha tam chữ không có viết lên sự tình ngươi liền biết chuyện Đây không phải ta nói, là tiểu cô nương kia nói. Ngươi có thể hay không nhắm mắt lại một hồi? Làm gì? Cho ngươi biến cái ảo thuật, nhanh điểm đóng lại, không cho phép nhìn lén. Các loại Trình Nhã Thu nhắm mắt lại, Lục Thần liền nhanh chóng đem hoa trôi phía trên gai tất cả đều lột xuống, sau đó hai tay như là hồ điệp xuyên hoa, làm ảo thuật đồng dạng đem mười nhánh nguyệt quý hoa bệnh thành thành một cái vòng hoa, nhẹ nhàng đeo tại Trình Nhã Thu trên đầu, cười nói, "Tốt, mở mắt đi." Trên đầu ta là cái gì? Trình Nhã Thu cảnh giác hỏi. Lấy xuống nhìn xem rồi. Lục Thần cười tủm tỉm nói ra, chậm một chút cầm, "Khác làm ngươi" chính nhã thu đem vòng hoa cầm tới mắt trước thời điểm nhất thời ngây người mười đoá đỏ tươi nguyệt quý chặt chẽ kể cùng một chỗ cấu thành một cái mỹ lệ vòng tròn vài mảnh lục diệp tô điểm vừa đúng tại đỏ tươi bên trong tăng thêm một số hoạt bát vật động cảm động chỉ trong nháy mắt đỏ tươi vòng hoa tựa hồ đem Trình nhã thu trong lòng một ít mềm mại đồ vật triệt để kích hoạt nàng đột nhiên cảm giác được cái mũi có chút chua chính nhã thu đè ép trong lòng khó tả rung động những nhũ khoe miệng nhìn không ra tay ngươi vẫn rất xảo rất xinh đẹp trang tiếp tục giả vờ lục thần cười tủm tỉm nói ra học hội cùng ta trang thầm trầm mỹ mắt đều đỏ còn trang. Ai nói mắt của ta vòng đỏ? Trình Nhã Thu dùng lực nện lục thần một chút, sau đó lại đem vòng hoa đội ở trên đầu, cười nói: "Cảm ơn ngươi, ta rất ưa thích." Nói rõ ràng, là ưa thích ta vẫn là thích hoa. Người lườm đâu? Trình Nhã Thu cười hì hì nói ra, biểu lộ nghịch ngợm như cùng một đứa bé. Đương nhiên là thích ta. Lục Thần đang muốn thuận thế một tay lấy Trình Nhã Thu kéo, đương nhiên sắc mặt nhất động, nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa. Chương 81: Tiểu Tam gia. Chương 81: Tiểu Tam gia. Cách Lục Thần bọn họ cách đó không xa, một nữ tử vịn một cái lao giả chậm rãi đi tới. Nữ tử mặc lấy đỏ thắm áo dài, Lá Liễu lông Mi Còng nhìn quanh sinh sóng mắt phượng, miệng anh đỏ nhỏ, cả người lộ ra một cô vũ mị cùng cực khí chất. Riêng là đi lại thời điểm lắc lư cây liều eo, càng làm cho nhân tâm đều là sốt dọn. Nàng đi qua địa phương, không biết hấp dẫn nhiều ít khác phải ánh mắt, nếu không phải nữ tử cùng lão giả bên người có hai cái xem xét thì không dễ chọc chẳng hắn, đi lên bắt chuyện người chỉ sợ phải xếp hàng. Lão giả kia tuy nhiên nhìn lấy không đáng chú ý, nhưng là hai mắt chuyển động thời điểm, thỉnh thoảng thấy sắc bén điện quang lóe lên, tuyệt đối không phải một cái bình thường lao đầu. Hắn đi tuy nhiên không nhanh, nhưng mỗi khoảng cách một bước đều là bình thường lớn nhỏ, mà lại vô luận nhấc chân dừng chân tất cả đều là toàn bản chân đồng thời lên xuống căn bản không giống người bình thường đi đường lúc góp chân trước chạm đất sau đó là đệm cùng bàn chân lục thần âm thầm chép miệng một cái nữ nhân kia xinh đẹp như vậy vũ mị chẳng lẽ là trời sinh mỹ cốt Lão giả kia đi như chuyến bùn hai chân bình lên bình rơi tất nhiên là cái bắt quái trưởng cao thủ bên cạnh bọn họ bảo tiêu một cái hạ bàn có lực sức eo kiên cố không phải chạc cước cao thủ cũng là đàm thối cao thủ khắc một cái hô hấp thâm trầm hai tay phủ đầy vết chai cổ so sánh to giống như là cái khổ luyện công phu cao thủ lục thần ngươi nhìn cái gì đấy Trình nhã thu đột nhiên hỏi Lục Thần làm im lặng thủ thế, hướng về bên cạnh Nô ra miệng, thấp giọng nói, ngươi nhìn bên kia. Trình Nhã Thu ánh mắt thoáng cái bị cái kia cô gái quyến rũ hấp dẫn, có chút cáu giận nói, ngươi đang nhìn mỹ nữ. Lục Thần nhịn không được cười, Trình Nhã Thu có thể nhìn ra cũng chỉ có mỹ nữ, cái này hai chữ. Hắn xoa bóp Trình Nhã Thu tay, thấp giọng nói, ngươi ghen còn thật đáng yêu. Ta nói cho ngươi, mấy người kia đều là cao thủ, chỉ sợ còn giết qua người. Trình Nhã Thu bị Lục Thần lời nói giật mình, kinh ngạc nói, ngươi không có nói đùa chớ. Lục Thần cười cười, lừa ngươi làm gì? Ta cũng có công phu, tự nhiên có thể nhìn ra vậy bọn hắn nhìn ra được ngươi tới sao? Trình Nhã Thu hỏi. Lục Thần lắc đầu, bọn hắn đạo hạnh chưa đủ. Hai người đang nói, một hàng bốn người chạy tới Lục Thần cùng Trình Nhã Thu sau lưng quầy hàng lớn quầy hàng trước mặt. Lão Giả ngẩng đầu nhìn một chút quầy hàng biển quảng cáo, cười nói, Savi, cũng là nhà này. Cha. Nữ tử nhìn xem chung quanh, lộ ra một tia khó xử, giống như chỗ ngồi đều đầy. Lão Giả mỉm cười, đối quầy hàng lớn lão bản nói ra, lão bản, thêm bàn lớn, đến bốn phần áp huyết canh miến, một bàn đậu phộng, một bàn đậu tương. Được rồi, ngài chờ một lát. Hơn năm mươi tuổi lão bản rất nhanh bắt chuyện hai cái tiểu nhị theo trong tiệm chuyển ra một cái bàn, vừa vặn đặt ở lục thần cùng trình nhã thu ngồi xuống ghế dài đằng sau cách đó không xa, lão giả và nữ tử ngồi xuống về sau, một cái bảo tiêu thấp giọng nói ra, tam ra, bên kia hai người, có phải hay không để bọn hắn rời đi? hắn một bên nói một bên hướng lấy lục thần bên kia nhô ra miệng, lão giả khoát khoát tay, ta chính là thèm ăn đi ra ăn một chút gì mà thôi, không có chú ý nhiều như vậy, tiểu trần tiểu la, các ngươi cũng ngồi xuống, áp huyết canh miến cũng có các ngươi. hai người hộ vệ này một cái gọi trần tinh diệp, một cái khác gọi là la hiển cử, tuy nhiên lão giả phân phó, nhưng là hai người lại đều không hề ngồi xuống. Trần Tinh Diệp cẩn thận nói ra, Tam gia, cái này không hợp quý củ. đúng nha Tam gia, cái này cái nào có chúng ta ngồi chỗ nào nha. La Hiển cử phụ họa nói được xưng là, Tam gia, lão giả chính là Hồng Mân, tôi công ty người cầm lái Tiêu Tam gia, cô gái quyến rũ thì là nữ nhi của hắn Tiêu Sắc Vi. Gặp hai người không chịu ngồi, Tiêu Tam gia cũng chỉ là cười cười, không để bụng. Đối Tiêu Sắc Vi nói ra, Sắc Vi, nghe nói ngươi đối Tiểu Sơn có chút phê bình tinh đáo, hôm nay chúng ta không trong công ty, ngươi cũng không cần lo lắng bị người ca ca nghe đến, ngươi đối với ta nói một chút đi. Hôm nay Tiêu Tam gia khăng khăng muốn đi gian đếm thử lão vị đạo vốn là để tiêu sắc vi hơi nghi hoặc một chút, nhưng nghe nói như thế, tiêu sắc vi liền minh bạch, nguyên lai là phụ thần muốn đơn độc nghe một chút chính mình ý kiến. tiêu sắc vi xử lý mạch suy nghĩ, thấp giọng nói, đại ca đối công ty vẫn là rất dụng tâm, nhưng là hắn quá nóng nảy, lần này hợp tác với cao gia cũng có chút khinh suất, cái kia cao đức toàn hắn căn bản cũng không phải là một cái hợp cách hợp tác đồng bọn. tiêu tam gia cười cười, ta không phải đã để hắn đem sự tình tạm thời kéo lấy sao? việc này hắn đúng là có chút gấp, còn nước không? còn có. tiêu sắc vi suy nghĩ một chút, nói ra, ta muốn dừng tiền mặt vay cùng cá độ nghiệp vụ, thế nhưng là đại ca không đồng ý cá độ cái này quả thật có chút phiền phức, thế nhưng là tiền mặt vay chẳng lẽ cũng có vấn đề gì không? Tiêu Tam Gia nghi ngờ nói, nói là tiền mặt vay, thực là vay nặng lãi. Tiêu Sắc Vi một mặt lo lắng nói ra, ngài không phải đã nói sao? Công ty chúng ta muốn sinh tồn đi xuống, muốn làm hợp pháp nghiệp vụ. Đại ca làm tiền mặt vay, tuy nhiên nhìn qua lợi tức là hợp pháp, nhưng thực còn có cái gì thủ tục phí, tiền phạt các loại bấy dập thu phí. Ta tính qua, hắn vay ra ngoài tiền, thực tế lãi hàng năm suất tỷ lệ là năm trăm ba mươi Tiêu Tam Gia sử sở, như thế lãi nặng, hắn đều tiền cho vay người nào? Tiền này làm sao thu hồi lại? thiên cho vay đại học sinh trên cơ bản đều là nữ sinh tiêu sắc vi tức giận nói ra bản thân trả không không phải còn có người nhà đâu sao đại ca tay phía dưới không phải còn có cái đòi nợ công ty đó sao mà lại ta điều tra hắn vay không cần tài vụ thế chấp chỉ cần vay người loa thể ảnh chụp nếu như không trả tiền thì dùng ảnh chụp áp chế thiếu tam gia cao mày hắn thật lớn mật nha vậy mà làm thứ chuyện thất đức này ta bắt đầu cũng bị hắn lừa gạt coi là lãi suất nhiều nhất là bốn mươi năm mươi tiêu sắc vi thở dài mà lại còn có càng quá phận đối với những cái kia không trả nổi tiền lại có mấy phần tư sắc nữ đại học sinh đại ca sẽ muốn mang các nàng đến cờ tờ vờ tiếp rượu kiếm tiền trả tiền ẩm tiêu tam gia vô bàn một cái buồn cười động tính này đem người chung quanh toàn kinh động phụ cận người đều hiếu kỳ quay đầu muốn nhìn một chút vị này nổi giận đùng đùng lao đầu muốn làm gì tiêu tam gia tranh thủ thời gian khoát khoát tay hướng về người chung quanh cười cười bóng đá nam lại thua vậy mà bại bởi thuyền quả thực là buồn cười mọi người lập tức lộ ra đồng ý biểu lộ có người cũng theo mắng lên đám kia bất tranh khí tên không tiếp đúng thế quá đáng giận đám kia nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả? Cần phải xử bắn. Tiêu sắc vi nhịn không được cười, cha, người vẫn rất cơ trí. Tiêu tam gia có chút đắc ý, đúng thế, cái gì gọi là cáo giả, là cái này. Lúc này, áp huyết canh miến tới, tiêu tam gia không kịp chờ đợi thật sâu hít khẩu khí, cười nói, chính là cái này mùi vị. Sắc vi a, ta lúc tuổi còn trẻ, thích ăn nhất nơi này áp huyết canh miến, cái kia thời điểm nơi này đường vẫn là một mảnh bùn nhão đường, hiện tại đã biến thành rộng như vậy đường nữa. Nhân lúc còn nóng ăn đi, ăn hết lại nói. chương 82 bệnh phát, chương 82 bệnh phát tiêu tam gia cùng tiêu sắc vi bắt đầu ăn trần tinh diệp cùng la hiển cử hai người vẫn như cũ không chịu ngồi xuống thành thành thật thật bưng bắt đứng ở bên cạnh ăn tại bọn họ cách đó không xa lục thần một mực tại dơ lên điện thoại di động tự chụp nhưng thực là vì cho trình nhã thu nhìn bốn người kia bộ dáng mà bốn người nói chuyện lục thần cũng nghe bảy tam phần nghe đến bọn họ cùng cao đức toàn có hợp tác lục thần đối bọn hắn chú ý độ lập tức tăng lên bởi vì cao đức toàn nhi tự chính là cao hiệu đồng mà cao hiệu đồng cùng lục thần quan hệ xem như thế như thủy hỏa lục thần nói khẽ với trình nhã thu nói ra nhìn đến sao phổ đại a hai người kia ăn đồ ăn cũng không dám ngồi xuống Muốn không chúng ta đi thôi." Trình Nhã Thu thấp giọng nói, "Ta cảm giác bọn họ đều không giống người tốt. Đừng đi nha." Lục Thần cười nói, "Chúng ta góc độ vừa vặn đối với nữ nhân kia áo dài xẻ tà chỗ, ngươi nhìn nàng chân nhiều trắng, đường cong tốt bao nhiêu." Trình Nhã Thu mặt trầm xuống, liền biết ngươi tâm tư không đúng. "Ngươi không đi ta đi." Ngươi còn thật tan rẫm. Xem ra ta tại trong lòng ngươi đã chiếm rất vị trí trọng yếu." Lục Thần cười nói, "Thực chân ngươi so với nàng đẹp mắt nhiều." Trình Nhã Thu hung hăng lườm hắn một cái, liền biết chuyện phiếm. "Ta nói cho ngươi, ngươi cuối kỳ tính lực thành tích đừng nghĩ qua mươi. Công báo tư thủ Không sai, ta thì là công báo tư thủ." Lục Thần cười cười, "Từ viết, duy chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy, cổ nhân thật không ta lớn. Ngươi bây giờ mới hiểu được cái đạo lý sao này?" Lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô cùng bát đua rơi thanh âm, Lục Thần nhìn lại, chỉ thấy lao giả kia ôm ngực ngã trên mặt đất. "Cha." Tiêu Sắc vi kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian mở ra tùy thân bọc nhỏ, tìm ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một hạt thuốc đút vào tiêu tam ra trong miệng. "Cha, ngươi kiên trì một chút, ta lập tức gọi phùng lão." Tiêu Sắc vi vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra. "Không dùng Tiêu Tam gia khó khăn chậm khẩu khí, hắn đến cũng vô dụng. Ta bảo hôm nay vì cái gì nghĩ như vậy ăn khẩu này đây. Nguyên lai like là thời điểm đến, ông trời thúc ta. Cha, Tiêu Sắc Vi gấp, ngươi nói mỏ gì nha? Nhanh nằm xong, đừng nói chuyện. La Hiền Cử, thất thần làm gì? Gọi điện thoại đem Phùng Lão gọi tới, sau đó gọi xe cứu hộ. Tiêu Tam gia cao mày một cái, chậm giọng nói, Sắc Vi, mở ra thu âm, ta có lời bàn giao, thời gian không nhiều, nhanh điểm. Cha, ngươi đừng nói, ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta cái gì đều không bàn giao liền đi sao? Nhanh điểm mở ra thu âm. Tiêu Tam gia cắn răng, chịu đựng lấy giữa ngực bụng kịch liệt đau nhức, biểu lộ có chút dữ tợn. Tiêu Sắc Vi nước mắt thoáng cái chảy ra, "Được. Ta thu âm, ngươi chậm một chút nói, đừng kích động." Các loại Tiêu Sắc Vi đưa di động đặt ở bên miệng, Tiêu Tam gia chậm rãi hút khẩu khí, nói ra, "Ta là Tiêu Tam, sau khi ta chết, Hồng Mân, tôi công ty chủ tịch chức vị, giao cho ta nữ nhi Tiêu Sắc Vi. Hồng Mân, tôi công ty trên dưới, nhất định phải phục tùng Tiêu Sắc Vi điều khiển. Ta Tiêu Tam cổ phần làm 2 phần, 70% chuyển tới Tiêu Sắc Vi danh nghĩa, 30% chuyển tới Tiêu Sơn danh nghĩa." Tiêu Sắc Vi cùng Tiêu Sơn hôn sự nói đến đây, Tiêu Tam Gia nhìn xem Tiêu Sắc Vi, lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Tiêu Sắc Vi hai mắt dưng dưng, chậm rãi lắc đầu. Tiêu Tam Gia thở dài, tiếp tục nói, người trẻ tuổi sự tình, ta thì mặc kệ, xem chính bọn hắn đi. Ta đi về sau, Hồng Mân tôi công ty trên giới, cần phải toàn lực hiệp trợ Tiêu Sắc Vi. Đem, đem, đem công ty. Lời nói nói đến chỗ này, Tiêu Tam Gia bỗng nhiên tay trên ngực, biểu lộ thống khổ, miệng mở rộng, cổ họng phát ra, ôi ôi, vài tiếng. Ngay sau đó hai tay bỗng nhiên vô lực rũ xuống. Cha. Tiêu Sắc Vi kinh hô một tiếng, nhanh đi dọn xét Tiêu Tam Gia hơi thở lại nằm ở hắn nơi ngực nghe một chút, tâm không khỏi chìm xuống. Tiêu Tam Gia không có hô hấp, cũng không có nhịp tim đập. Tiêu Sắc Vi vội vàng đem Tiêu Tam Gia đặt nằm dưới đất, từng cái dùng lực ấn hắn nơi ngực, làm lên tim phổi khôi phục thuật. Lúc này, quay hàng lớn những khách chú ý cũng đều vây tới, có chút người hảo tâm còn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại gọi xe cứu hộ. Có quy tắc đang thấp giọng an ủi Tiêu Sắc Vi. Hai phút đồng hồ về sau, Tiêu Sắc Vi lại đi kiểm tra Tiêu Tam Gia nhịp tim đập cùng hô hấp, nhưng vẫn là không có chút nào khởi sắc. Tiêu Sắc Vi nước mắt đã không nhịn được, một bên khóc một bên tiếp tục cho Tiêu Tam Gia làm lấy tim phổi khôi phục thuật. Cô nương đừng khóc, cần cần giúp một tay không? Ta cũng sẽ tim phổi khôi phục thuật, ta là thầy thuốc, để ta làm đi." Một cái hơn 40 tuổi hảo tâm nữ tử từ, từ trong đám người đi tới, thấp giọng hỏi thăm. "Không dùng, ta có thể làm." Tiêu Sắc Vi dùng lực lắc đầu. Đừng quá cuối cùng, xe cứu hộ cần phải rất nhanh liền đến. Chỉ cần một mực làm tim phổi khôi phục thuật thì có hy vọng." Nữ tử tiếp tục cắn đùi. Tiêu Sắc Vi cắn cắn miệng môi, nhìn lấy Tiêu Tam gia cái kia không có chút huyết sắc nào mặt, tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Người bình thường căn bản nhìn không ra, Tiêu Tam gia đây không phải phổ thông bệnh ở động mạch vành đơn giản như vậy. Bệnh ở động mạch vành chỉ là biểu tượng, nguyên nhân căn bản đến từ tiêu tam gia tâm mạch phía trên vết thương cũ. Dạng này mà bệnh căn bản không phải phổ thông bệnh viện có thể trị, thầy thuốc coi như đến, cũng chỉ có thể lắc đầu mà thôi. Lúc này, Trình Nhã Thu cũng lấy ra điện thoại di động, vừa muốn quay số điện thoại, lại bị Lục Thần giữ chặt, "Đừng đánh, đã có người gọi qua điện thoại." Lão tiên sinh kia có phải hay không trái tim trở ngại? Trình Nhã Thu thấp giọng hỏi. Ừm. Lục Thần từ chối cho ý kiến gật gật đầu, nhìn xem tiêu tam gia mặt, như có điều suy nghĩ. Trình Nhã Thu cũng lo lắng nhìn lấy tiêu tam gia, hi vọng hắn sau một khắc liền có thể mở mắt ra thiện lương người thấy cảnh này bình thường cũng sẽ là ý nghĩ này đều tránh ra chớ cản đường nhanh mẹ nó tránh ra đúng lúc này đông nhiên một hồi náo loạn mười cái nam tử đẩy ra đám người xông tới dẫn đầu chính là tiêu sơn hắn vọt tới tiêu tam ra bên cạnh vội la lên cha cái này là làm sao vết thương cũ tái phát tiêu sắc vi nước nợ nói tiêu sơn thân thể chấn động trong mắt tinh quang lóe lên liền biến mất có điều rất nhanh điểm ấy dị trạng liền bị lo lắng che giấu tại sao có thể như vậy ngươi đến cùng là làm sao chiếu cố cha ta cũng không biết vì cái gì có thể như vậy Tiêu sắc vi vệt một thanh nước mắt, ta đã gọi điện thoại gọi Phùng Lão. Ừm. Tiêu Sơn cau mày một cái, gặp bốn phía có không ít người vây quanh, lập tức cả giận nói, đều nhìn, cái gì vậy? Tiểu Trần Tiểu La, đem bọn hắn đều đuổi đi, tham gia cần an tĩnh, nhanh điểm dọn bãi. Vâng. Trần Tinh Diệp cùng La Hiển cử đáp một tiếng, cùng Tiêu Sơn mang đến người cùng một chỗ, xua đuổi lên những cái kia vây xem người. Bên ngoài người rất nhanh đều bị đuổi đi, Trần Tinh Diệp chợt phát hiện cách bọn họ gần nhất trên ghế dài, còn ngồi đấy hai người. Hắn đi nhanh lên đến Lục Thần cùng Trình Nhã Thu trước mặt, nói ra, hai vị mời rời đi nơi này đi. Chương tám mươi ba vừa tốt ta có thể cứu chương tám mươi ba vừa tốt ta có thể cứu tiêu sơn gặp lại có ngoại nhân tại như vậy gần địa phương nhìn không được quát ngươi còn nói lời vô dụng làm gì để bọn hắn mau cút trần tinh diệp cùng la hiền cử hai người bình thường là theo lấy tiêu Tăng ra bình thường làm việc không giống tiêu sơn bá đạo như vậy trần tinh diệp trầm giọng nói ra hai vị đừng để ta khó xử đi nhanh đi lục thần chúng ta đi thôi Trình nhã thu cũng nói khẽ với lục thần nói ra lục thần cười cười cố ý tăng lớn âm lượng nói ra chúng ta muốn là đi vị lao tiên sinh này chỉ sợ cũng thật không có được cứu a Chính ngã thu sững sờ, ngươi nói cái gì? Tiêu sắc vi cùng Tiêu sơn đồng thời quay đầu, Tiêu sơn cả giận nói, Xú tiểu tử ngươi nói cái gì? Ngươi mẹ nó dám chú cha ta? Ta, ca, chờ chút. Tiêu sắc vi đánh gây hắn lời nói, đối Lục thần nói ra, ngươi vừa mới lời nói là có ý gì? Ngươi có thể cứu ta cha? Lục thần từ tổ nói, đúng vậy à, các ngươi vận khí tốt, đụng phải ta, Lão tiên sinh cái bệnh này vừa tốt ta có thể cứu. Xú tiểu tử tại nói vớ nói vẩn cái gì? Tiêu sơn, cọ một tiếng đứng lên, cả giận nói, ngươi còn không biết chúng ta là ai à? giả danh lửa bịp đến trên đầu ta lục thân bĩu môi hiện tại người làm sao như thế không có giáo dục vị lao tiên sinh này cũng quá không biết giáo dục con cái tiêu xác gấp đối với thủ hạ hô các ngươi đều mù sao đem cái này ăn nói bừa bãi hôn đản cho ta đổi đi tất cả dừng tay tiêu sắc vi hô một tiếng ngăn cản thủ hạ động tác sau đó quay đầu hỏi la hiển cử phùng lao cái gì thời điểm có thể tới phùng lao nói còn có một giờ lộ trình la hiển cử thấp giọng nói tiêu sắc vi tâm lý châm xuống đừng nói một giờ cũng là chậm trễ nữa mười phút đồng hồ tiêu tam gia mệnh cũng khẳng định không thể chữa khỏi nàng khe cắn môi nhìn về phía lục thần người thật có thể cứu lục thần cười cười có thể cứu nhưng không chăm cứu người muốn cái gì tiểu tường vi hỏi lục thần suy nghĩ một chút nhìn xem có chút không biết làm sao chỉnh nhãn thu mỉm cười một chiếc bi m ba siêu đỉnh phối hắn đón đến cười tủm tỉm nhìn lấy tiêu sắp vi lại bổ sung m bảy trăm sáu mươi ly chắc tuyệt xa hoa bản phân phối sáu sáu thăng song tour pin tăng áp 12 hai và sáu trăm mã lực động cơ nắm giữ vượt qua năm m hai triệu dài thân xe riêng xe giá cả tại hai sáu triệu nguyên NDT hai bên Tiêu Sắc Vi cắn răng nói, "Chỉ cần ngươi có thể cứu người, có thể cho ngươi." "Muội muội." Tiêu Sơn cả kinh nói, "Ngươi hồ đồ. Sao có thể tin tưởng như thế một cái lựa gạt? Các loại phùng lão? Phùng lão còn có một giờ mới có thể đến. Cái kia chờ xe cứu hộ, bệnh viện có thể trị tra bệnh sao? Thế nhưng là." Tiêu Sơn vội la lên, "Tiểu tử này chẳng lẽ có thể trị tra bệnh?" Lục thân nhún nhún vai, chậm rãi nói ra, "Lão tiên sinh thực không có bệnh, chỉ là có tổn thương, bệnh ở động mạch vành chỉ là biểu tượng mà thôi." Tiêu Sắc Vi thân thể chấn động, trong mắt lóe lên vui mừng, đối Tiêu Sơn nói ra, "Ngươi nghe ngươi nghe." hắn vậy mà nhìn ra tiêu sơn bay đầu chằm chằm lấy lục thần một mặt sắc khí ngươi thật cứu được người muốn là cứu không ta muốn ngươi một cái tay lục thần cười cười ngươi đây coi như là đánh cược ta ngược lại là cũng có thể cùng ngươi đánh bạc cứu không ta phải tay là ngươi cứu được ngươi tay phải là ta có dám đánh cược hay không đương nhiên xe bi em đút là đến khám bệnh tại nhà phí cùng cái này không quan hệ ngươi tiêu sơn cắn răng nói xú tiểu tử ngươi là ai phải tới mấy người các ngươi đều là đầu gỗ sao còn không đem cái này ăn nói bừa bãi tiểu tử cho ta đánh ra ngoài ta nhìn ai dám động đến Tiêu Sắc Vi lớn tiếng nói, "Tất cả mọi người lùi cho ta đến 5 mét bên ngoài, nhanh điểm. Mười mấy tên thủ hạ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời do dự. Bọn họ đều là Tiêu Sơn bọn thủ hạ, nhưng Tiêu Sắc Vi là Tiêu Tam gia nữ nhi, nàng lời cũng không thể không nghe. "Chúng ta vẫn là lui đi." Trần Tinh Diệp thấp giọng nói một câu, cùng La Hiển cử cùng một chỗ lui về phía sau. Gặp có người đi đầu, người khác cũng đều lùi đến 5 mét bên ngoài. Mắt thấy thủ hạ mình thế mà còn nghe Tiêu Sắc Vi mệnh lệnh, Tiêu Sơn trong mắt lóe qua một tia tàn khốc, hắn ổn định tâm thần, trầm giọng nói, "Muội muội, ngươi thì tin tưởng như thế một cái đường đi không rõ người." Ngươi vừa mới cũng nghe đến, hắn đối cha bệnh nói rất chính xác. Tiêu sắc vi thở dài, hiện tại cũng không có khác biện pháp, mà lại cũng nhanh không có thời gian. Lục thần trầm rãi nói ra, bắt cực quyền quả nhiên danh bất hư truyền, lão gia tử thương tổn trí ít có hai mươi năm a. Nhanh điểm chuẩn bị cho ta đồ vật a, một bình rượu mạnh, trí ít năm mươi độ, còn có 13 ba căn trúc lúa. Nhớ kỹ muôn cây trúc, lại cho ta tìm một thanh nhanh điểm đao, dao gọt hoa quả lớn như vậy là được. Trần Tinh Diệp la hiền cử, nhanh điểm chuẩn bị. Tiêu sắc vi một mặt mừng rỡ hô một tiếng. Nàng lại đúng Tiêu Sơn nói ra, ngươi nghe, hoàn toàn nhìn ra hắn nhất định có thể trị tiêu tam gia thương tổn đến từ hơn hai mươi năm trước một lần giang hồ báo thủ hắn tuy nhiên thắng nhưng lại bị một cái bắt cực quyền cao thủ thiết sơn kháo thương tâm mạch lưu lại mầm bệnh nhiều năm như vậy hắn một mực cầu ý hỏi thuốc nhưng cũng không thấy khởi sắc ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng tiêu Sắc vi trong miệng phùng lão là hải đông có tên quốc ý thì thánh thủ một mực là dựa vào hắn trị liệu tiêu tam gia thương bệnh mới có thể có đến khống chế tiêu sơn sầm mặt lại nhìn lục thần liếc một chút tiểu tử ngươi muốn là trị không hết lời nói ta không bỏ qua cho ngươi lục thần đưa tay phải ra lắc, lắc cứu không người tay ta là ngươi cứu được tay ngươi là ta, ngươi, ca, tiêu sắc vi kéo lại nổi giận tiêu sơn để hắn trước cứu, trinh nhã thu giật nhẹ lục thần cánh tay, một mặt lo lắng, ngươi, ngươi thật có thể cứu hắn, vì ngươi xe bị em đút, nhìn ta đi, ngươi cùng ở bên cạnh ta là được, lục thần ôm nàng eo, đi đến tiêu tam gia bên cạnh, đối tiêu sắc vi nói ra, khắc làm tim phổi khôi phục, đem lão gia tử áo mặc giải khai, để ngươi ca ca dùng lực ấn hắn thiên trung huyệt, ta không được sao, không được, lục thần lắc đầu nói, ngươi vẫn là cái cô nương, âm khí quá nặng, đối người bị thương không tốt, đến đổi cái nam nhân đến. Tiêu sắc vi quay đầu đối Tiêu Sơn nói ra, ca, ngươi tới đi. Tiêu Sơn sầm mặt lại, dựa theo Lục Thần nói, bắt đầu dùng lực ấn Tiêu Tam giả Thiên Trung Huyễn. Lúc này, 13 căn trúc đuôi cùng diệu mạnh đều tìm đến, Trần Tinh Diệp còn đưa cho Lục Thần một thanh sắc bén dao găm quân dụng. Dao này không tệ. Lục Thần ngón tay nhất động, dao găm tại trên tay hắn như là cánh quạt một dạng nhanh chóng chuyển lên. Hắn động tác không ngừng, tay kia cầm lấy 3 cái đuôi trúc, phân biệt kẹp ở ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út cùng ngón út ở giữa khe hở bên trong, nghiêng tới gần xoay tròn lưỡi lau. Ba ba bá. Chúc mảnh bay tứ tung bên trong, ba chiếc đuôi tất cả đều bị trẻ thành tròn căng trúc trâm. Chương 84, thi cứu. Chương 84, thi cứu. Tiêu sắc vi bọn người thấy cảnh này, tất cả đều lộ ra mấy phần kinh ngạc. Trong bọn họ không thiếu am hiểu sử dụng dao găm người, nhưng không có một người có thể giống lục thần dạng này. Thanh thủy thủ chơi giống trong nhà xưởng máy tiện giống như. Thiên sinh, ngươi đây là đang làm cái gì? Tiêu sắc vi nhịn không được hỏi. Cứu người cần muốn phương pháp châm cứu, ta hiện tại không có tiện tay ra hỏa, chỉ có thể dùng chúc châm. Không đến một phút đồng hồ, mười ba căn chúc châm chế tác hoàn tất, lục thần lại đem châm đầu tại trong rượu mạnh thêm chút âm. Sau đó đối Tiêu Sơn cùng Tiêu sắc vi nói ra, các ngươi hai cái toàn lực cấn lao ra tự huyệt lao cùng nam bên trái nữ bên phải không muốn sai dùng lực nén có bao lớn lực dùng bao nhiêu lực hai người theo lời mà đi tiêu tường vi hỏi sau đó thì sao chờ lấy. lục thần tay phải cầm một cái trúc châm treo ở tiêu tam ra trái tim phía trên mấy chục giây về sau tiêu sơn hơi không kiên nhẫn hỏi ngươi đang chờ cái gì vì cái gì còn không hạ châm ít lại nải lục thần cau mày nói hạ châm muốn giảng canh giờ đem ngươi sự tỉnh làm tốt là được ngươi tiêu sơn khẽ cắn môi, đem đằng sau lời nói nín trở về Tâm đạo muốn là trị không hết lời nói, lao tử tuyệt đối phải giết chết ngươi. Đương nhiên, Lục Thần trong mắt tinh quang lóe lên, tay phải như thiểm điện vần về đưa tới, chúc châm thoang cái đâm vào tiêu tam gia trái tim vị trí, ước chừng 20 phân chúc châm, tròn vẹn đâm vào đi một nữa. Sau đó, hắn động tác không ngừng, nhanh chóng đem 13 mai chúc kim châm nhập tiêu tam gia 13 nơi huyệt đạo phía trên. Những huyệt vị này tất cả đều là chí mạng huyệt vị, bất kỳ chỗ nào đều có thể muốn mạng người. Bởi vì Lục Thần động tác quá nhanh, Tiêu Sơn cùng Tiêu Sắc Vi căn bản không kịp ngăn cản, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, Lục Thần đã hạ châm hoàn tất. Ngươi đang làm gì? Tiêu Sơn giận dữ Thân thủ liền đi bắt Lục Thần cổ áo. Lục Thần trên thân nhoáng một cái, dễ như trở bàn tay né tránh, trầm giọng nói, muốn cho lão gia tử chết ngươi liền tiếp tục cái dối. "Ca, thì tin tưởng hắn đi." Tiêu Sắc Vi nói ra, hiện tại không có khác biện pháp. Tiêu Sơn khẽ cắn môi, tiếp tục cán lấy tiêu tam gia huyệt lo cùng. Lục Thần hít sâu một hơi, ngay sau đó hai tay như là đánh đàn một dạng, dựa theo một loại đặc thù tiết tấu và trình tự, đánh phát lấy trúc châm phần đuôi ông. 13 căn trúc châm vậy mà phát ra cộng hưởng thanh âm. Tiêu Sắc Vi cùng Tiêu Sơn ánh mắt tất cả đều bị ba căn trúc châm hấp dẫn, châm cứu bọn họ gặp qua. Phùng lão cũng cho Tiêu Tam gia dùng qua, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này thi châm, que trúc chế thành trúc châm vậy mà có thể phát ra thật lớn như thế chấn động âm thanh, quả thực là chưa từng nghe thấy. Khoảng 3 phút, Lục Thần trong mắt tinh quang lóe lên, trầm giọng nói, đem lão gia tử dựng lên đến. "Nhanh." Bị Lục Thần cái kia thần kỳ phương pháp châm cứu rung động, Tiêu Sơn cùng Tiêu Sắc Vi đối với hắn lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Hai người lập tức hợp lực đem Tiêu Tam gia nâng lên đến, Lục Thần một cái lắc mình đến Tiêu Tam gia sau lưng, hai tay huy động liên tục. "Ba ba ba." Hồ Điệp xuyên hoa dạng, lục thần nhanh chóng đánh ra mười ba trường mỗi một trường vị trí đều là trúc nhằm vào nên vị trí mười ba trường đánh xong lục thần bỗng nhiên khẽ quát một tiếng lên hung hăng một quyền đạo tại tiêu tam gia giữa lưng phía trên Phúc. tiêu tam gia trong miệng phun ra một ngụm màu lớn mười ba căn trúc châm cũng tất cả đều toát ra đến mười ba cái lỗ kim đồng thời chảy ra màu tươi cái kêu máu hiện ra màu đen đỏ nhìn lấy khiến người ta nhìn thấy mà giật mình Hỗn đàn! người đang làm cái gì tiêu sơn giống to nhanh điểm đem hắn bắt lại thật tốt xem xét xem xét là ai phải tới lục thần sau cùng cái này một chút quá mức dọn người Tiêu Sơn thậm chí cho là hắn là kẻ thủ phái tới muốn tiêu Tam gia mệnh, tất cả chớ động tay. Tiêu sắc vi hô, nàng mắt thấy cái kia không ngừng chảy máu, mười ba cái lỗ kim, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Trước đó tiêu Tam gia trái tim là ngừng nhảy, trái tim ngừng nhảy về sau, vết thương là không thể nào đổ máu, mà đã lỗ kim chỗ không ngừng chảy máu, như vậy thì mang ý nghĩa tiêu Tam gia nhịp tim đập khôi phục. Tiêu sắc vi tranh thủ thời gian dựng dựng tiêu Tam gia mạch đập, hưng phấn hô lớn, cha có mạch, có mạch. Hai người vội vàng đem tiêu Tam gia lại đặt nằm dưới đất, tiêu Sơn ghé vào tiêu Tam gia chỗ ngực nghe một chút trong mắt lóe lên một tia mù mịt, ngay sau đó rất nhanh lại bị hưng phấn thay thế, trái tim đang nhảy. lúc này, nơi xa truyền đến xe cứu hộ tiếng còi, lục thần cười cười, đi đến tiêu sắc vi trước mặt, nói ra, những huyết dịch này đều là vừa mới trái tim ngừng nhảy sau tụ huyết, bài đi ra có chỗ tốt. tốt, hiện tại người ta đã cứu lại, ta phí xem bệnh cần thực hiện. tiêu sắc vi đứng người lên, nói ra, đa tạ tiên sinh, xin hỏi tiên sinh tôn tính đại danh, ta đáp ứng ngươi, nhất định cho ngươi. lục thần mỉm cười, thời gian này cũng không thể để ngươi mua cho ta xe đi, Lão gia tử còn cần phải đi bệnh viện kiểm tra một chút, không bằng như vậy đi, ngươi cho ta để điện thoại. Mày đầu ta lại liên hệ ngươi, tiên sinh còn xin ngươi, khác người ta. Lục Thần khoát khoát tay, ta cũng không muốn tùy các ngươi đi bệnh viện, nếu là có người hỏi láo ra tử người nào trị, ta cũng không hy vọng các ngươi nâng lên ta. Đem ngươi Phương Thức liên lạc cho ta đi. Tiêu Sắc Vi do dự một chút, thật sâu nhìn Lục Thần liếc một chút, chắp tay một cái, tiên sinh là cao nhân. Ta Tiêu Sắc Vi đa tạ tiên sinh đại ân. Nàng một bên nói một bên lấy ra một tấm màu tím nhạt danh thiếp, đưa cho Lục Thần, ta chờ tiên sinh liên hệ ta. Tốt, tạm biệt. Lục Thần nói xong liền quay người ôm Trình Nhã Thu eo, hướng nơi xa đi đến, vừa đi mấy bước, Lục Thần dừng bước lại, quay đầu hướng tiêu sơn nói ra kém chút quên cái kia người nào ngươi tay phải là ta trước gửi lại tại ngươi trên thân đi tiêu sơn tự biết đối lý túi đầu làm bộ không nghe thấy thừa dịp đem tiêu tam ra đặt lên xe thời gian bước nhanh lên xe cứu thương tiểu tử này cũng là sợ hàng lục thần vĩ môi tiếp tục ôm trình nhã thu đi lên phía trước đi ra ngoài xa mấy chục mét trình nhã thu nào tử còn chỗ trong cơn chấn động lục thần tuy nhiên nói với nàng qua biết ý thuật nhưng là nàng lại theo không nghĩ tới qua lại là cái này loại ý thuật thần kỳ nàng như là tượng gỗ một dạng đi lên phía trước lấy không có chút nào ý thức được lục thần tay không chỉ có ôm nàng eo hơn nữa còn vô sỉ tại đi xuống các loại trình nhã thu rốt cục ý thức được không thích hợp lục thần tay đã rửa vào không thể xuống lần nữa nàng tranh thủ thời gian đẩy ra lục thần tay. muốn hỏi nhưng lại không biết như thế nào mở miệng lục thần cười cười làm sao bị hù dọa không nghĩ tới ngươi trình nhã thu đón đến ngươi vẫn rất thần đây là khen ta đúng không vâng trình nhã thu lại đem hắn đi xuống tay đi lên lôi kéo đây là trên đường cái đừng như vậy lao nhân kia được không đương nhiên được lục thần cười nói cũng là hắn mạng lớn vừa tốt gặp phải ta nếu không hiện tại thi thể chỉ sợ đều lạnh Có điều, ta cũng phải cảm ơn hắn. Người ta hắn? Ngươi nói ngược a. Muốn không phải hắn, ta cũng không có cơ hội thi triển loại kia châm cứu. Lục Thần cười nói, năm đó sư phụ ta đem cái kia châm cứu thổi phồng đến mức cùng Lịch Thiên Thần kỹ giống như, ta một mực không tin đây. Hôm nay thử một lần, quả nhiên lợi hại. Trình Nhã thu thân thể chấn động, kinh ngạc nhìn lấy Lục Thần, ngươi nói là, ngươi là lần đầu tiên dùng. Chương 85, thần môn thập tam châm. Chương 85, thần môn thập tam châm. Đúng thế. Lục Thần cười nói, hiệu quả không tệ, rất thành công, muốn không chúng ta đi uống chút rượu chúc mừng một chút. Trình Nhã Thu thật là có chút dở khóc dở cười, nghiêm mặt nói, Lục Thần, ngươi cân nhắc qua sao? Lúc đó muốn là thất bại, sự tình thì phiền phức. Lục Thần nhún nhún vai, đối với ta như thế không có lòng tin sao? Ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là luyện qua rất nhiều lần, ngươi không phải nói lần thứ nhất sao? Lần thứ nhất chỉ là nhằm vào người mà nói, ta dùng con khỉ luyện qua. Trình Nhã Thu sắc mặt cứng lại, lại không biết nên như thế nào tiết lời. Lục Thần trên thân tầng kia khăn che mặt bí ẩn, tựa hồ càng ngày càng dày. Trình Nhã Thu đong nhiên ẩn ẩn sinh ra một tia e ngại, nhưng là tại e ngại bên trong lại mang theo nồng đậm hiếu kỳ vô cùng muốn vạch trần lục thần trên khuôn mặt vải mỏng, xem hắn đến cùng là một cái dạng gì người. trong bất chi bất giác, trình nhã thu đã bước vào một cái không cách nào quay đầu vòng xoáy, cảm tình vòng xoáy. tựa ở lục thần đầu vai động tác càng ngày càng là nhẹ nhõm tùy ý. tại lục thần bên người đi tới, liền xem như không nói gì, nàng cũng cảm thấy thập phần vui vẻ. hai người lại tản bộ hơn nửa giờ, trình nhã thu nhìn xem thời gian, nói ra, không còn sớm, tiện ta về đi thôi, ta buổi tối còn phải viết cái tổng kết đây, ngày mai mới lớn giao. được. lục thần mỉm cười, hôm nay ngươi thẳng tự ra ra, trực tiếp để ta đưa ngươi, đáng giá khen ngợi. Trình Nhã Thu lường hắn một cái, ngươi tốt ý tứ muộn như vậy để cho ta lẹ loi một mình trở về sao? Không có ý tứ. Lục Thần cười cười, tay lại bắt đầu đi xuống, đi thôi. Mỹ nữ, ca đưa ngươi về nhà, ngươi phải gọi ta tỷ. Ta lớn hơn ngươi ba tuổi. Trình Nhã Thu bất mãn nói ra, vậy thì có cái gì dùng? Ta tâm lý tuổi lớn hơn ngươi. Gọi ca. Đi ngươi. Lục Thần cùng Trình Nhã Thu rời đi về sau. Tiêu Tam gia rất nhanh được đưa đến bệnh viện, hắn nhịp tim cùng hô hấp đã khôi phục bình thường, thầy thuốc làm một số kiểm tra cũng không có tra ra cái gì dị thường. Chỉ là đem Tiêu Tam gia trên thân những cái tiếng lỗ kim làm một số trừ độc xử lý đưa đến phòng bệnh thời điểm, Tiêu Tam gia đã tỉnh, mà lại tinh thần cũng không tệ lắm, muốn không phải thầy thuốc cực lực ngăn cản, hắn đều muốn trực tiếp về nhà. Nam tại trên giường bệnh, Tiêu Tam gia đem Tiêu Sắt Vi cùng Tiêu Sơn gọi vào đầu giường, sắc mặt nghiêm túc hỏi, "Là ai cứu ta?" "Là..." Tiêu Sơn suy nghĩ một chút, nói ra, "Ta cũng không biết, là người trẻ tuổi, Sắt Vi có thể có thể biết nhiều chút." "Người trẻ tuổi?" Tiêu Tam gia lộ ra ánh mắt nghi ngờ, "Sắt Vi, ngươi nói một chút là chuyện gì xảy ra?" Tiêu Tam gia chuyện nhà mình chính mình biết rõ, hắn thương một khi phát tác, Đây tuyệt đối là bất luận cái gì chữa bệnh thủ đoạn đều không thể chữa khỏi. Bằng không hắn cũng không có khả năng gấp gáp như vậy muốn lưu lại di ngôn. Có thể sự thật lại là có người đem hắn theo quỷ môn quan kéo trở về. Hắn cho tới bây giờ đều không thể tin được đây là thật, cho nên gấp gáp hỏi hỏi. Tiêu sắc vi nhìn xem thời gian, nói ra, cha, muốn không ngài trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại nói. Nay trời đều muộn như vậy. Tiêu tam ra khoát khoát tay, không dùng. Ngươi có lẽ không biết ta hiện tại cảm giác. Ta nói cho ngươi, ta vết thương cũ chỉ ít tốt một nữa. Cái này hơn hai mươi năm gần đây, ta trái tim thì chưa từng có giống bây giờ thống khoái như vậy qua. Ngươi mau nói, rốt cuộc là ai cứu ta? Lúc đó ngài té xịu về sau. Tiêu Sắc Vi đem Lục Thần chuyện cứu người từ đầu chí cuối giảng cho Tiêu Tam gia, một mực giảng đến Lục Thần rời đi mới dừng lại. Tiêu Tam gia trầm mặc một hồi lâu, hỏi, ngươi còn không biết tên hắn? Không biết, ta báo tên, nhưng là hắn không nói." Tiêu Sắc Vi nói ra. "Ừm, Phùng lão tới sao?" Tiêu Tam gia hỏi. "Ta nhìn ngài thoát khỏi nguy hiểm, liền để Phùng lão không dùng đến. Bây giờ lập tức mời hắn tới." Lời còn chưa dứt, một cái dâu dài lão giả đã đi vào phòng bệnh, chính là Phùng lão, hắn tên đầy đủ Phùng trí Viễn là Hải Đông nội danh nhất quốc y liệt danh gia, Phùng Lão gia từ trước mắt ở vào về hưu trạng thái, mỗi tuần chỉ đến khám bệnh tại nhà hai lần, mỗi lần chỉ nhìn ba mươi số. Hắn xem bệnh không tiếp thụ dự định, sẽ chỉ ở cùng ngày xếp hàng người bên trong tuyển ra ba mươi bệnh tình so sánh nặng trị liệu. Về phần hắn người bệnh, liền đều hội giao cho mình học sinh chuẩn trị. Phạm là đi qua hắn chẩn trị bệnh nhân, nhiều nhất ba bộ thuốc đi xuống, bệnh liền sẽ đi bảy tám phần. Cho nên tại Hạnh Lâm giới, Phùng Lão gia tử đến cái, Phùng Tam phó, ngoại hiệu. Hắn vừa vào phòng bệnh liền nói ra, Tiêu Lão đệ, nhanh để ta xem một chút, đến cùng là cái nào thần y đem ngươi theo quỷ môn quan kéo trở về. Tiêu Tam gia cười cười, liền biết ngươi khẳng định sẽ đến. Sắc Vi nói đó là người trẻ tuổi, tuổi tác nhiều nhất bất quá 25. Còn trẻ như vậy, người đâu? Phùng thúc thúc tốt, người kia đã đi. Tiêu Sắc Vi nói ra, bất quá phí xem bệnh còn không cho hắn, ta đã cho hắn phương thức liên lạc, hắn hẳn là sẽ lại liên hệ ta. A, Phùng lão một tay vuốt vuốt giẻ ép, một cái tay khác cho Tiêu Tam gia số lên mạch. Mấy mấy giây về sau, Phùng lão hơi kinh ngạc nhìn lấy Tiêu Tam gia, ngươi thương. tốt hơn phân nửa đúng không? Chỉ ít bại thành. Phùng lão nói ra, ta lại cho ngươi điều dưỡng cái 1 năm nửa năm, ngươi thương thì toàn tốt. Đến cùng là ai cứu ngươi? Làm sao cứu? Tiêu Tam gia cười cười, một thanh vén chân lên, nói ra, ngươi nhìn ta trên thân lô kim, người ta là dùng 13 chiếc đuốc cứu ta mệnh. Hắn trên thân dán vào 13 khối chữa bệnh vải thưa, Phùng Lao xem xét cái kia vải thưa vị trí, thân thể cũng là chấn động, ánh mắt lập tức trợn thật lớn. Liền biết ngươi lại là cái phản ứng này. Tiêu Tam gia nói ra, Sắc Vi, đem ân công dùng châm quá trình lặp lại lần nữa. Vâng. Tiêu Sắc Vi ngay sau đó lại đem Lục thần quá trình trị liệu dạng một lần. Phùng Chí Viễn nghe được liền ánh mắt đều không mang theo nháy, sau cùng nghe đến Lục thần một quyền đánh Tiêu Tam gia thổ huyết lúc kinh ngạc thẳng nắm chặt diễm mép la thất thanh nói cái này đây là thần môn thập tam trâm tuyệt đối là thần môn thập tam trâm tiêu sắc vi cho tới bây giờ không gặp phùng lao ra tử thất thố như vậy qua vị này lao đông y có thể luôn luôn là tiền phong đạo cốt hình tượng ngay cả nói chuyện cũng là trầm rãi hôm nay bộ dạng này muốn là chuyến đi khẳng định không có người sẽ tin tưởng phùng thúc thúc tiêu sắc vi cẩn thận nói ra ngài đừng kích động từ từ nói đúng vậy a phùng thúc thúc tiêu sơn chen miệng nói thần môn thập tam trâm là cái gì cái gì gọi là thứ gì phùng Chí viết nói thần môn thập tam trâm là một môn một môn Cái này nói như thế nào đây? Tiêu Tam gia cười cười, vẫn là ta nói đi. Cái kia chính là một môn yêu thuật. Phùng lão sững sờ, cười khổ nói, nói như vậy cũng coi như thỏa đáng, đó là một môn hiệu quả có thể xưng yêu nghiệt châm cứu, danh xưng chỉ cần người thi thể chưa lạnh là có thể đem người cứu trở về. Thi thể chưa lạnh là có thể đem người cứu trở về. Tiêu Sơn kinh ngạc nói, cái này, đây cũng quá thần a. Làm sao có thể? Chương 86, phí xem bệnh. Chương 86, phí xem bệnh. Đúng là như thế thần. Phùng Chí viễn cười nhạt một tiếng, đã từng ta cũng coi là không có khả năng nhưng là cha ngươi tình huống ngươi cũng biết một khi xuất hiện nhịp tim đập đột nhiên ngừng tình huống trừ truyền thuyết này bên trong thần môn thập tam châm bên ngoài nó thủ đoạn căn bản vô dụng mười năm này ta vì ngươi cha bệnh một mực tại tìm kiếm thần môn thập tam châm truyền nhân không nghĩ tới nó truyền nhân vậy mà liền tại hải đông tiêu tam gia cười khổ một tiếng thần môn thập tam châm đã hơn trăm năm chưa từng xuất hiện ta cũng coi là đã thất truyền không nghĩ tới cuối cùng vẫn là nó cứu ta một mạng cha tiêu sắc vi nói ra vậy ta để công ty người đi tìm người thanh niên kia đi tìm hắn làm gì trị bệnh cho ngươi nha tiêu tam gia khoát qua tay ngươi vừa mới không nghe thấy sao Ta thương tổn chỉ cần để ngươi phùng thúc thúc điều dưỡng là được, không lại dùng phiền phức người khác. Còn có, người thanh niên kia không phải nói để ngươi giữ bí mật sao? Bực này thần ý lời nói, vẫn là nghe đi. Miễn cho sinh thêm sự cố. Phùng Chí Viễn thở dài, xem ra ta cũng không thể đi gặp cái kia cao nhân. Muốn không, Tiểu Sắc Vi nói ra, hắn liên hệ ta muốn tiền thù lao thời điểm, phùng lao cũng đi đi. Được. Phùng lao cười nói, ta tinh thông cả một đời y thuật, vào đất trước có thể nhìn thấy thần môn thập tam châm truyền nhân, cũng coi là giá trị. Muốn là tuổi trẻ hai mươi tuổi, ta thật nghĩ bãi sư đâu? Hiện tại coi như một bái. Người ta chỉ sợ cũng không nguyện ý thu. Tiêu Tam Gia nhịn không được cười, lão huynh, muốn không ngươi thử một chút đi. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút cái này, lão đầu dâu bạc dày bao nhiêu da mặt quỳ gối một cái thanh niên trước mặt. Ngươi còn khác cái ta. Phùng Lão nói ra, ta nói cho ngươi, nếu là hắn thật thu ta, ta thì quỳ một cái cho ngươi xem một chút. Tiêu Tam Gia cùng Phùng Lão là bằng hữu nhiều năm, hai cái lao đầu lẫn nhau đập cũng là chuyện thường. Tiêu sắc Vi cùng Tiêu Sơn đều đã không cảm thấy kinh ngạc, hai cái lao ra hỏa vừa mới đập vài câu, Tiêu sắc Vi điện thoại bỗng nhiên vang, biểu hiện dãy số lại là một chuỗi con số không. Tiêu sắc vi hơi hơi nhũ mày, có chút kỳ quái. Nàng cân nhắc một lát, giật mình tranh thủ thời gian ấn nút trả lời. Ngươi tốt, ngươi là Ân Công à? Lục Thần âm thanh vang lên, đúng, là ta. Đừng có khách khí như vậy. Ngươi ra phí xem bệnh, ta tới cứu người, không có cái gì Ân Công không Ân Công. Chiếc xe tiêu ta đã tính qua, rơi xuống đất giá cần ba phẩy hai triệu. Ta cho ngươi cái số thẻ, ngươi đem tiền đánh tới đi. Lục Thần nói thời điểm, Tiêu sắc vi đã ấn xuống loa ngoài khóa, Tiêu Tam gia mấy người cũng toàn cũng nghe được. Ân Công, ta là ngươi cứu bệnh nhân. Tiêu Tam gia bỗng nhiên chen miệng nói, a lão gia tử ngươi bây giờ cảm giác thế nào? ta cảm giác rất tốt, tiêu tam gia nói ra, ta hy vọng có thể gặp ân công một mặt, tốt hướng ân công ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn. tiêu tam gia lúc nói chuyện, phùng Chí viễn cười tủm tỉm hướng về hắn nô nô ngón tay cái, thực hắn so tiêu tam gia càng muốn gặp hơn lục thần. trong điện thoại trầm mặc một lát, lục thần âm thanh vang lên đến, không dùng, ngươi đều lớn như vậy số tuổi, ở trước mặt ta tạ ơn tới tạ ơn lui để cho ta quá không có ý tứ, ngươi muốn là cảm kích ta, nhanh điểm ra phi xem bệnh là được. tốt, lão gia tử ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta, liền xem như thương thế tốt lên, cũng đừng lại ăn những cái kia nhỉ chỉ cao đồ vật. đô, đô, đô điện thoại đoạn. Tiêu Tam gia cùng Phùng Chí Viễn đều lộ ra vẻ bài biểu lộ, riêng là Phùng Chí Viễn càng là phiền muộn thẳng dậm chân. Tiêu Sơn nhế môi, tiểu tử này thật của nha, công phu sư tử ngoạn, lại muốn ba phẩy hai triệu. Tiêu Sơn, Tiêu Tam gia nghiêm mặt nói, không có hắn, liền xem như ba mươi hai triệu cũng không thể chứa khỏi mình ta. Lúc này, Tiêu Sắc Vi điện thoại di động kêu lên tin nhắn nhắc nhở, Tiêu Tam gia vội vàng nói, mau nhìn xem, nói cho ta biết ấn công kêu cái gì. Tiêu Sắc Vi mở ra tin nhắn, thì thầm, lục thần, lục địa lù, ngôi sao thần, lục thần, lục thần. Phùng Chí Viễn lắc đầu, chưa từng nghe nói cái tên này. Hải Đông Hạnh Lâm cũng không có họ lục. Tiêu Tam gia thở dài, tính toán, đã hắn không muốn lộ diện, vậy liền không miễn cưỡng. Sắc Vi, đem tiền tranh thủ thời gian cho hắn đánh tới. 320. trăm hai, không, đánh ba phẩy năm triệu đi. Tiêu Sắc Vi gật gật đầu, được, ta cái này làm. Tiêu Sơn cau mày một cái, cha, ta vẫn cảm thấy hơi nhiều. Có thể cho ngài chữa bệnh, đó là hắn vinh hạnh. hắn. im ngay. Tiêu Tam gia trầm giọng nói, ngươi cái nào đều tốt, thế nhưng là ngươi tính tình này thật là muốn mải mải. Làm người không thể không ngạo cốt, nhưng không thể có ngạo khí. Ta biết. Tiêu Sơn cúi đầu, ta về sau chú ý. Ừ. còn có tiêu tam gia tiếp tục nói cho ngươi ba tháng đem tiền mặt vay nghiệp vụ cho ta chỉnh đốn một chút coi là rút thành cùng thủ tục phí không thể vượt qua năm thành lãi hàng năm cho đại học sinh vay lập tức dừng hết ngươi không nhìn tin tức sao phía trên đã hạ văn cấm đoán cho ở trường đại học sinh vay tiêu sơn cúi đầu ánh mắt xéo qua âm chầm quét tiêu sắc vi liếc một chút hiển nhiên những sự tình này khẳng định là nàng tiết lộ cho lão gia tử tiêu sơn khẽ cắn môi nói ra cha nếu như đều ngừng chúng ta tổng thể lợi nhuận chỉ sợ muốn phía dưới giảm ba thành tiêu tam gia cười cười chúng ta thiếu tiền sao ngươi nói một chút chúng ta thiếu tiền sao muốn là cùng chúng ta so tiền mặt forbes trên tạp chí những người kia cũng là cái rắm thiếu lời ít tiền liền thiếu đi kiếm chút đi ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần chúng ta hiện tại thiếu không phải tiền thiếu là đạo hiểu không tiêu tam ra lời nói thật không phải khoác lác forbes trên tạp chí những người kia cái gọi là tư sản nhiều ít hơn bao nhiêu bên trong đại bộ phận đều là cổ phiếu giá trị cổ phiếu chỉ có đến trên thị trường chứng khoán bán ra mới có thể biến thành tiền mặt nhưng là bọn họ một khi bộ hiện quy mô lớn chút thì lập tức sẽ tạo thành cổ phiếu ngã xuống bọn họ tư sản ngay lập tức sẽ trên diện rộng rút lại cho nên tiêu tam gia đối những cái được gọi là phú hào căn bản không để vào mắt hồng mân tôi công ty trên tay có là tiền mặt có tại ngân hành tài khoản phía trên nằm sấp có đã đổi thành hoàng kim nằm tại công ty trong kim khố chờ lấy mốc mèo trừ số tiền dọa người tiền mặt bên ngoài tiêu tam gia còn cất giữ không ít có thể đạt tới văn vật cấp bậc tác phẩm nghệ thuật những vật kia giá trị cũng là mấy năm liên tục lật lên trên hắn tùy tiện lấy ra một kiện đi đấu giá chí ít cũng là mấy trăm mấy chục triệu nhập chứng đương nhiên số tiền này đồng thời không hoàn toàn là tiêu tam gia kiếm lợi mà chính là theo đã từng bang phái phát triển cho tới bây giờ hồng mân tôi công ty gần hơn hai trăm năm tích lũy mới có. Tiêu Tam gia hiện đang giàu dĩ không phải tiền mặt không đủ, mà là như thế nào đem những này tiền mặt biến thành có thể từng đời chuyển thừa tiếp sản nghiệp, không lại chỉ là tiền mặt lời nói, làm không cẩn thận bắt kịp một đời đặc biệt phá của, cũng là núi vàng cũng có thể bại không có. Những thứ này tâm tư, Tiêu Sơn đều hiểu, nhưng là bởi vì hắn có chút khác tâm tư, cho nên một mực không bỏ xuống được đối với tiền truy cầu. Mắt thấy Tiêu Tam gia thật có chút tức giận, hắn tranh thủ thời gian gật gật đầu, cha, ta hiểu, cho ta một chút thời gian, ta đem nghiệp vụ sửa sang một chút. Chương 87, không rảnh bắt chuyện bọn họ. Chương 87, không rảnh bắt chuyện bọn họ tiêu tam gia đối tiêu sơn thái độ coi như hài lòng gật gật đầu tiếp tục nói tiêu sơn sát Vi, bỏ chút thời gian tìm tìm một cái ân công tìm tới nói cho ta biết nhưng là tuyệt đối không nên quấy rầy hắn hắn còn trẻ như vậy thì có cao như vậy ý thuật không biết có cái gì đặc thù bối cảnh các ngươi điều tra lúc cẩn thận một chút đúng cha ra mặt mày về sau cũng đừng quên nói cho các ngươi phùng thúc thúc một tiếng vâng tiêu sơn cùng tiêu sát Vi đồng thời đáp một tiếng ừ. tiêu tam gia ngáp một cái dặn dò đúng sappy tối nay liền đem phí xem bệnh đánh tới tiêu sát vi lắc lắc điện thoại cười nói vừa mới đã chuyển tốt ba năm triệu đoán chừng rất nhanh là hắn có thể thu đến ai hiện tại cái này khoa học kỹ thuật thật sự là dọa người tiêu tam gia cảm thán nói cầm cái điện thoại cái gì đều làm phùng trí viễn cười ha ha một tiếng đi ngơi khác cảm thán ngươi cũng nghỉ ngơi đi không còn sớm ta cũng trở về đi không thấy cao nhân thật sự là tiếc mới ai hữu duyên tự sẽ gặp nhau tiêu tam gia cười cười nói ra tiêu sơn sắc vi thay ta đưa tiền ngươi phùng túc thúc tiêu sắc vi chuyển khoản về sau không có năm phút đồng hồ lục thần trên điện thoại di động thì thu đến ba năm triệu tới sổ tin nhắn nhìn lấy trên thẻ số dư còn lại lục thần nhịn không được chép miệng một cái cái này cô nàng thật đúng là thống khói người thế mà nhiều cho nhiều như vậy ca lần này xem như có chút tiền a chật chật về sau trêu chọc mội có hay không có thể cải biến sách lược không bổ tình cảm sâu đậm dùng tiền nệ hắn cân nhắc một lát lại lắc đầu tính toán mua xe lại đến điểm bảo hiểm lại dán cái mảng phong cái men làm cái cao su sản đoán chừng liền ba trăm đều không thừa nổi dùng đến trêu chọc mội còn chưa đủ ca vẫn là bổ tình cảm sâu đậm đi thần ca làm gì đâu kim hâm tắm trở về gặp lục thần cầm điện thoại di động không biết đang suy nghĩ gì liên lại gần cười hì hì hỏi, biểu lộ như vậy bị đuổi, có phải hay không muốn tàu từ đâu? Lục thân vuốt cảm, ta cái này gọi thâm trầm. đúng, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi thành thật trả lời. hỏi đi. Kim hâm tùy tiện ngồi tại cạnh giường, một bên đổ bộ vương giả vinh rượu vừa nói, giả dụ ngươi bỗng nhiên có ba trăm ngàn tiền mặt, ngươi hội làm gì? bỏ ngân hàng thôi. Kim hâm cười nói, hiện tại cố định tiền tiết kiệm lợi tức không ít đâu. thần ca ngươi có ba trăm ngàn? Lục thân gật gật đầu, hôm nay trên đường cứu một cái phú bà cha nàng bệnh, người ta cho ta ba trăm ngàn, ta không biết làm gì. thật. Kim hâm chừng trong mắt ngẩng dựng lên ầm đầu hắn trùng điệp đụng vào giường trên ván giường phía trên kim hâm kêu thảm một tiếng ôm đầu ngồi sùng xuống, xuống chấn định một chút thiếu niên lục thần nhịn không được cười ta nói ngươi kích động như vậy làm gì không phải liền là ba trăm ngàn sao lại không nhiều kim hâm vỏ cái đầu phía trên bọc lớn không phải ba trăm ngàn sự tỉnh mà chính là mẹ nó ngươi vận khí sự tỉnh ngươi thế mà có thể đụng phía trên loại chuyện tốt này vận khí cũng quá tốt ta lục thần nhún nhún vai, ta ngược lại là cảm thấy lao tiên sinh kia vận khí tốt muốn không phải gặp phải ta như thế một cái hội cấp cứu hắn khẳng định thì treo điều này cũng đúng Kim Hâm sầu mi khổ kiểm ấn cái đầu phía trên bọc lớn, nói ra, có cái này ba trăm ngàn, ngươi cũng không cần đi làm cái gì gia sư, đầy đủ ngươi mấy năm này dùng. Lục Thần suy nghĩ một chút, hiện lên trong đầu lấy trầm hiệu giao cái kia lốc manh đáng yêu khuôn mặt cùng hung khí, cùng trầm tịch nha áo choàng tam phía dưới viên kia nhuận hoàn mỹ đầu vai. Hắn lập tức lắc đầu, gia sư vẫn là muốn làm, mặc kệ ngân hàng có bao nhiêu tiền tiết kiệm, không có doanh thu ta luôn cảm thấy không vững vàng. Cái này tiền ngươi thì bỏ ngân hàng thôi, ăn tiền lãi, cũng không ít đây. Kim Hâm lại cầm điện thoại di động lên, chú ý lực rất nhanh chuyển rời đến trò chơi phía trên. Lục Thần âm thầm thở dài, trước kia hắn đến tiền rất dễ dàng, nhưng là bây giờ đang ở hoa hạn, trước kia loại phương pháp khẳng định là không làm được, hắn muốn tiếp tục qua trước kia loại không thiếu tiền sinh hoạt, liền cần tự nghĩ biện pháp kiếm tiền, mà mua xe còn lại cái này 300 ngàn, vừa vặn có thể làm hắn tiền vốn. Hắn đi hướng cái nước lạnh tắm, nằm tại trên giường, cân nhắc một hồi lâu cũng không nghĩ ra cái lệnh hắn hài lòng đáp án, mắt nhìn thời gian không còn sớm, hắn ngáp một cái, thầm nghĩ, tính toán, còn nhiều thời gian, ngày mai đi mua xe, về sau lại cần nhắc sáng ngày thứ hai sau hai tiết là đọc lớp tiết dịch lao sư nguyên tắc thà rằng nhưng học sinh vắng mặt cũng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ học sinh đến trễ cho nên lục thần dứt khoát không đi sáng sớm liền đi bm nút bốn s cửa hàng đến cửa hàng thời điểm bốn s cửa hàng vừa mới mở cửa nhân viên cửa hàng nhóm vừa mới ai vào chỗ nấy đồng dạng bốn s cửa hàng không phải cuối tuần thời điểm khách hàng cũng không nhiều tất cả mọi người lộ ra có chút lười nhác lục thần sau khi vào cửa một cái rất có vài phần tư sắc nữ tiêu thụ cười mỉm đi tới cười nói tiên sinh ngài khỏe chứ ta gọi Nô tuyết thật cao hứng vì ngài phục vụ lục thần cười cười ngươi tốt không cần khách khí như thế Thiên sinh ngài có phải hay không tới qua nha? Ta nhớ được giống như gặp qua ngài, lần trước ngài là cùng bạn gái cùng một chỗ a. Là ta vương cá tiếp đãi ngài. Nô Tuyết cười nói, đúng. Lần trước nhìn là ít năm cái tiết khoản. Lục Thần chép miệng một cái, cười hì hì nói ra, ta cảm thấy xuyên cũng thẳng điệu thấp, ngươi sao có thể nhớ đến ta? Ta lần này một người đến ngươi đều nhận ra, ngươi sẽ không phải đối với ta có ý nghĩ gì chứ? Nô Tuyết che miệng cười một tiếng, Thiên sinh ngài hiểu lầm, chúng ta từng có huấn luyện, ít nhất phải nhớ kỹ khách hàng bộ dáng một tháng. A khẳng định là bởi vì ta xóa, cho nên mới nhớ đến càng rõ ràng a là tiên sinh, ngài cũng là rất đẹp trai a. Lúc này, lần trước tiếp đãi lục thần cái kia tiêu thụ đi vào đại sảnh, nô tuyết vội vàng nói, ngài chờ một lát, vương ca đến, ta đi gọi hắn. Không dùng gọi hắn, ta càng hy vọng xinh đẹp nữ hài cho ta phục vụ. Lục thần cười nói, nô tuyết xin lỗi nói, thật không có ý tứ, ngài là vương ca khách hàng, chúng ta có cửa hàng quy, ta không thể đoạt vương ca khách hàng. Ngài chờ một lát a. Lục thần nhún nhuyễn vai, tốt a, thật sự là tuyệt đối. Nô tuyết quay người đi đến họ vương tiêu thụ trước mặt, nói ra, vương ca, ngươi khách hàng đến, ở bên kia. Vương tiêu thụ âm thầm cau mày một cái. Ngươi đi bắt chuyện một chút là được, đoán chừng hắn cũng không mua. Lần trước bọn họ thì là hướng về phía chúng ta tiệc buồn phiền đến. Hôm nay ta có cái khách hàng muốn xách xe, ta phải chờ lấy, không dành bắt chuyện bọn họ. Nô Tuyết một mặt hâm mộ, Vương Ca lại khai trương. Tháng này tiêu thụ vô địch vững vàng a, khó mà nói. Vương tiêu thụ khó nén đắc ý thần sắc, hôm nay xách đi cũng chính là một cỗ ít ba, vẫn là thấp hối. Cái kia cũng không tệ, ta tháng này mới bán đi một cỗ một hệ xe ô tô, cuối tháng lại phải bị mắng. Tiểu Nô a, Vương tiêu thụ một mặt thỏa thuê mãn nguyện, ngươi đến hội nhìn người chúng ta bán thế nhưng là xe sang trọng, nhìn người nhiều, mua ít người, thì như lần trước cái kia hai cái ăn trực ăn, khắc thả quá nhiều tinh lực, lãng phí. Lần trước ta liên tiếp đợi đơn đều không lấp. chương 88 đại lễ bao chương 88 đại lễ bao vương tiêu thụ xem như lão công nhân ở trước mặt hắn nô tuyết vô cùng cung kính nàng gật đầu nói thực ta chính là sợ bị khiếu nại vương tiêu thụ vô vô nô tuyết bà vai, cười nói ngươi nha đầu này cũng là quá thực sự không mua xe không biết khiếu nại ngươi quay đầu ta xem một chút muốn là đến cuối tháng ngươi còn không có nghiệp vụ gì ta phân ngươi điểm nhiều tạ vương ca Nô Tuyết cười nói, vậy ta chúc ngươi cầm tiêu thụ vô địch. Vương Tiêu Thụ thở dài, nói ra, muốn là đụng tới một cái có thể đem tiệm chúng ta mới tới Trấn Điếm Chi bảo mua đi, ta vô địch thì vương vàng. Ngươi nói chiếc tiêu tiểu mới bảy trăm sáu mươi. Nô Tuyết hỏi, đúng vậy a, Vương Tiêu Thụ cười nói, đây chính là Hải Đông chiếc thứ nhất, không biết sẽ bị Hải Đông vị nào ra mua đi. Ai? Vừa mới ta đụng phải Điếm trưởng, hắn nói chiếc xe tia xế chiều hôm nay thì phóng tới Sảnh Triển làm đến, quay đầu ta phải đem ánh mắt sáng lên điểm. Khẳng định là Vương ca. Nô Tuyết cười nói, vậy ta liền đi chiêu đãi vị tiên sinh kia. Đi thôi đi thôi. Ý tứ ý tứ là được, cái loại người này không đáng phí tâm tư. Tư vừng. Nô Tuyết gật gật đầu, trở lại Lục Thần trước mặt, cười nói, Tiên sinh ngài khỏe chứ? Ngài hôm nay vẫn là nhìn ít năm sao? Làm sao còn là ngươi? Ngươi không phải nói làm trái cửa hàng quy sao? Lục Thần cười tủm tỉm hỏi, Nô Tuyết xấu hổ cười một tiếng, Vương ca hôm nay có chút việc, do ta vì ngài phục vụ. Hôm nay ngài đến rất phù hợp, chúng ta có cái ít năm bán hạ giá hoạt động. Đừng nói ít năm, ta không nhìn cái tiết khoản. Lục Thần cười nói, mới nhất bảy trăm sáu mươi có xe sao? Nô Tuyết sững sờ một chút, rốt cục tán đồng vương tiêu thụ lời nói trước mặt vị này tuyệt đối không phải mua xe, hắn cũng là loại kia không có việc gì liền đến bốn s cửa hàng xem qua nghiện nhảm chán nhân sĩ. cái này bảy trăm sáu mươi triệu mới mới vừa lên thành phố, hắn thì không kịp chờ đợi đến. bất quá dựa theo cửa hàng quy, đã trong tiệm có xe, vậy thì phải để khách hàng nhìn. sau đó nàng gật gật đầu, nói ra, sảnh triển lãm còn không có, xe ở phía sau nhà kho, hôm qua vừa tới hàng, ngài còn phải xem sao. đến sớm không bằng đến đúng lúc. lục thần cười nói, xe này rơi xuống đất bao nhiêu tiền? coi là bảo hiểm cùng thuế, không sai biệt lắm ba phẩy hai triệu. nô tuyết nói ra, không tệ lục thần cười cười cái kêu mang ta đi xem một chút đi tốt ta xin ngài đi theo ta nô tuyết ngay sau đó mang lấy lục thần hướng phía sau đi đến đi ngang qua họ vương nam tiêu thụ thời điểm hắn gọi lại nô tuyết đem nàng kéo đến một bên hỏi đi nhà kho làm gì khách hàng muốn nhìn trước kia bảy trăm sáu mươi nô tuyết nói ra vương tiêu thụ cao mày một cái ta liền biết hắn lại là tới qua mắt nghiện đến nhà kho nhìn kỹ chút loại này người khẳng định chân tay lo nóng, đừng để hắn đem xe làm ra vết tắc đến ta nhớ kỹ vương ca về sau gặp lại loại này người ngươi thì nói không có hiểu chưa minh bạch nhiều tạ vương ca vậy ta đi qua đi thôi đi thôi nô tuyết mang lấy lục thần đến nhà kho nơi này ngừng lại mười mấy chiếc các loại hình xe bm đốt lớn nhất tới gần cửa vị trí là một cố mở sĩ gạo ngân sắp đại hình xe con chính là lục thần mục tiêu kiểu mới hào hoa bản bm đốt bảy trăm sáu mươi lục thần vây quanh xe đi một vòng nhìn xem sơn xe trả thái lại mở cửa xe nhìn xem đồ vật bên trong đen trắng phối hợp đồ vật bên trong hào hoa cảm giác mười phần lục thần hài lòng gật gật đầu không tệ xe này ta muốn làm thủ tục đi ừng a nô tuyết ngây người thiên sinh ngải mới vừa nói nói cái gì ta nói xe này ta muốn nô tuyết dùng lực lắp lắc đầu đập nói lắp bắp nói ra kia là cái gì Thiên sinh ta vừa mới không nghe rõ ngài nói cái gì ta nói ta muốn lục thân hỏi hôm nay có thể sách đi thôi có thể có thể có thể nô tuyết cao hứng trái tim đều nhanh nhảy ra đây thật là trên trời rơi xuống đại lễ bao nha nô tuyết đều bị nệch choáng, nàng đứng tại lục thần trước mặt thậm chí có chút chân tay luôn cuống tiểu mới nhắc cao phối bi mnút bảy trăm sáu mươi hai hải đông chiếc thứ nhắc ai chẳng lẽ cứ như vậy bị nàng cái này vừa mới công làm chưa tới nửa năm tiểu tiêu thụ bán đi đây không phải nằm mơ a lục thần thân thủ tại ngô tuyết trước mặt lắc lắc mỹ nữ ngươi làm sao ngốc thật xin lỗi thật xin lỗi ngô tuyết hồi lại tâm thần nhưng tâm lý cuồng hỉ vẫn là không nhịn được che miệng phốc phốc một tiếng mà cười càng cười càng là không dừng được sau cùng liền nước mắt đều mau ra đây nàng nước nở nói tiên sinh ngài thật mua sao ta ít đọc sách ngài có thể đừng gạt ta lục thần cũng không nhịn được cười vỗ vỗ bả vai nàng nói ra ngươi như thế chuyên nghiệp ta làm sao lừa ngươi nhanh đi làm cho ta thủ tục đi rất đa tạ ngài bẹp ngô tuyết bỗng nhiên ôm lấy lục thần hôn một cái hôn còn về sau nàng lại hối hận mẹ nó cái này gọi tính sao nhiễu nha sẽ bị khiếu nại nô tuyết tranh thủ thời gian lại xin lỗi có lỗi với tiên sinh ta ta chính là quá kích động không có gì có khác ý tứ lục thần nếu là thật muốn né tránh một trăm cái ngô tuyết cũng ôm không ngừng hắn bất quá người ta tiểu cô nương cũng là khó kìm lòng nổi huống chi giải đến cũng không tệ lục thần không có bất kỳ cái gì lý do né tránh hắn cười cười việc tốt thành đôi ngươi chỉ hôn một bên cũng quá không có thành ý a nô tuyết sững sở khuôn mặt đỏ bừng thiên sinh cái kia vậy ta bổ khuyết thêm một cái lục thần cười ha ha một tiếng tính toán, ta đối với ngươi loại này cô nương xinh đẹp không có gì sức miễn dịch, ngươi lại thân ta, ta chỉ sợ nhịn không được muốn phạm sai lầm. Nô tuyết không có ý tứ cười, tiên sinh ngài xem xét cũng là có tử. đúng, ngài là thanh toán đầy đủ vẫn là vay, chúng ta cái này vay có ưu đãi. thanh toán đầy đủ đi. lục thân hỏi, thanh toán đầy đủ có hay không giảm giá? có có có. nô tuyết dùng lực gật đầu nói, thanh toán đầy đủ ưu đãi cường độ càng lớn. có hay không lễ vật? có có có. ngài yên tâm, ta tuyệt đối đem có thể đưa ngài đều đưa ngài. bảo dưỡng gói, làm đẹp gói, chỉ cần ngài cần, ta đều cho ngài tăng thêm. Nô Tuyết cười nói, vậy ngài còn nhìn xe sao? Nếu là không nhìn, xin mời ngài đến phòng nghỉ chờ một lát, ta đi cho ngài làm thủ tục. Vậy liền làm thủ tục đi thôi. Sau đó, Nô Tuyết đem Lục Thần An bài tại một cái khách quý phòng nghỉ, sau đó chạy trước chạy sau cho hắn bưng tới cà phê, đồ ăn vặt, còn có một cái máy tính bảng. Gặp Nô Tuyết điên giống như vừa đi vừa về tán loạn, họ Vương Tiêu Thụ có chút buồn bực, đem nàng kêu đến, hỏi, ta nói ngươi không sao chứ? Bận rộn gì sao? Nô Tuyết không nói hai lời, trực tiếp cho hắn cúc cái cung. Ngươi điên! Vương Tiêu Thụ rất là kỳ lạ nhìn lấy hắn. Vương Ca nô tuyết để ép hưng phấn thấp giọng nói vừa mới cái kia khách hàng hôm nay muốn xét xe vương tiêu thụ tâm lý chầm xuống không cam lòng nghĩ đến mãi mãi chính mình thế mà nhìn nhầm bất quá tại nô tuyết trước mặt hắn vẫn là bảo trì một bộ lão công nhân phong phạm rộng lượng cười một tiếng hắn thật mua ít năm nha vậy ngươi kiếm lời quay đầu ngươi phải mời ta ăn cơm chương tám mươi chín đến một chuyến đi chương tám mươi chín đến một chuyến đi không phải ít năm nô tuyết cẩn thận nói ra liền biết hắn nhìn cũng không mua vương tiêu thụ âm thầm kinh thượng, hỏi đó là ít ba cũng không phải ít một Vương tiêu thụ nhíu nhíu mày, không phải SUV. Nô Tuyết cẩn thận nói ra, là chiếc kia M760. Cái gì? Vương tiêu thụ trái tim co lại, mới đến chiếc kia. Nô Tuyết gật gật đầu, vẫn là thanh toán đầy đủ. Ừ. Vương tiêu thụ dùng lực nuốt ngụm nước bọt, thật muốn khóc, hắn cảm thấy mình một đôi mắt cần phải đào tính toán, lại đem như thế một cái kim bài khách hàng đẩy cho người khác. Nếu là có chiếc kia 760, đừng nói nguyện vô địch, cũng là 3 tháng vô địch cũng có thể. Mà lại đó là hải đông chiếc thứ nhất kiểu mới nhất 760 nha. Nô Tuyết cũng biết hắn hiện tại chỉ sợ là lòng như lau cắt, mau nói âm thanh ra trước bọn điệu, túi lầu chạy. Chiếc này 760 thành giao đem điếm trưởng đều kinh động, Lục Thần vốn cho rằng loại này xe hơi 4S cửa hàng điếm trưởng hẳn là một cái đầy mỡ đại bản từ đây, nhưng không ngờ là cái rất có phong vận trung niên nữ nhân, gọi Trương Lệ Bình. Cùng Lục Thần hàn huyên vài câu về sau, Trương Lệ Bình cười nói, tiên sinh, ngài mua sắm là chúng ta Hải đồng chiếc thứ nhất kiểu mới 760, tiệm chúng ta muốn lưu một chương sách xe ảnh chụp làm kỷ niệm, không biết ngài có tiện hay không. Lục Thần cười cười, giúp các ngươi tuyên truyền nha. Đi ngược lại là đi, thế nhưng là Ngài yên tâm, chúng ta thêm đưa ngài một phần trung thân bảo dưỡng gói, bản điểm thường quy bảo dưỡng đối với ngài miễn phí. Đồng dạng tiểu toát tiểu cọ, ngài trực tiếp đem xe mở ra, ta cái này đều cho ngài miễn phí làm. Cái này cũng không tệ lắm. Lục Thần cười nói, thực xe này là mua cho bạn gái của ta, chủ xe viết nàng, các loại sách xe thời điểm ta gọi nàng tới, nàng thế nhưng là đại mỹ nữ, so ta ăn ảnh. Trương Lệ Bình mỉm cười, thật âm mộ ngài bạn gái. Ngài đây là định cho nàng một kinh hỉ a? Hẳn là cũng có thể nói như vậy. Lục Thần cười nói, hôm nay có thể đem lái xe đi sao? bao vây hết cao su sản có thể lập tức cho ngài lắp đặt nhưng là nếu như ngài muốn là làm toàn xe phong men chỉ sợ thời gian không kịp trương lệ bình nói lại bổ sung thực cái này xe sơn xe coi như dán chắc cũng có thể không phong men vậy liên không phong được phong men cái kia bộ phận gói ta đổi đưa ngài một bộ đầu gối đi trương lệ bình nói không biết lục tiên sinh là ở nơi nào phát tải lục thần tâm lý âm thầm cười một tiếng hắn đoán chừng điếm trưởng tự mình chạy ra đến cũng là muốn moi ra hắn một số hư thực đến rốt cuộc là người làm ăn nhà cứu giác nhạy bén cũng là không gì đáng trách Lục Thần thuận miệng ứng với, trừ để Trương Lệ Bình biết mình còn đang đi học bên ngoài, liền không có lộ ra cái gì nó tin tức. Cho chuyện hơn nửa giờ, Trương Lệ Bình cũng không hỏi ra cái gì đến, đành phải đứng dậy cáo từ đi làm việc khác. Dù sao mua xe thời điểm, chủ xe là muốn lưu lại một chút tin tức, đến thời điểm lại tra một chút là được. Nô Tuyết bên kia đã ngựa không dừng vó đem các loại thủ tục đều làm không sai biệt lắm, chạy đến Lục Thần trước mặt, ân cần nói ra, tiên sinh, xin đem thân phận ngài chứng cho ta dùng một chút, ta cho ngài đánh tờ đơn. Chủ xe tin tức khác viết ta, ta chỉ trả tiền. Lục Thần một bên nói một bên theo trên mặt bàn lời ghi chép mỏng phía trên kéo một trường viết xuống trình Nhã Thu tên, giấy căn cước số cùng số điện thoại, cùng trình Nhã Thu quen như vậy, loại tin tức này Lục Thần đã sớm nhớ kỹ, hắn đem lời ghi chép cho Ngo Tuyết nói ra, còn có cái gì bảo hiểm loại hình thủ tục cũng làm à? Ta cái này kêu là nàng cầm lấy chứng minh nhân dân tới, được. Ngo Tuyết không khỏi âm thầm hâm mộ, gọi trình Nhã Thu nữ nhân kia, mệnh thật tốt nha. Lúc này, trình Nhã Thu đang xem nghiên cứu sinh chương trình học học tập tư liệu, tối hôm qua nàng tuy nhiên nghe được cái gì xe bì em nuốt sự tỉnh, nhưng lúc đó nàng chú ý lực căn bản không tại phía trên kia, lúc này đã quên không còn một mệnh. Đống nhiên, điện thoại di động của nàng vang, trên màn ảnh toát ra. Lục Thần, hai chữ. Trình Nhã Thu nhìn xem thời gian, khe những mày. Nàng cầm điện thoại di động đi đến bên ngoài phòng làm việc mặt, ấn nút trả lời, Lục Thần, ngươi cần phải tại lên lớp A. Làm sao cái này thời điểm gọi điện thoại cho ta? khu. khu. Trong điện thoại truyền đến Lục Thần thanh âm, Nhã Thu, ta có chút sự tỉnh cần ngươi giúp đỡ. Ngươi lại đem dịch lao sư đã tội. Trình Nhã Thu hỏi, không có không có, ta không có tại trường học. Ngươi lại dám trốn học? Trình Nhã Thu bực tức nói, ngươi mới lên đại học liền sẽ trốn học, trốn học cái gì không trọng yếu, trọng yếu là, ta cái này có hơi phiền toái, cần ngươi qua đây giúp một chút làm sao? Trình Nhã Thu xứng sở, ngươi ở đâu? xảy ra chuyện gì? ngươi đừng có gấp, cũng không có việc lớn gì, cũng là cần ngươi ra cái mặt, rốt cuộc chúng ta quan hệ ở chỗ này đây, ngươi đến một chuyến cùng người ta nói một chút là được. Trình Nhã Thu cau mày một cái, ngươi gây tai họa. trong điện thoại nói không rõ ràng, ngươi đến liền biết. đừng có gấp, ta đem vị trí phát cho ngươi, đúng. ngươi nhớ đến mang chứng minh nhân dân tới. trước treo. Uy. Trình Nhã Thu xứng sở một lát, đong nhiên có chút lo lắng, sẽ không phải Lục Thần hôm qua cứu người cứu xảy ra chuyện tới đi cái lao tiên sinh kia chẳng lẽ cuối cùng sẽ ra ngoài ý muốn người nhà muốn tìm lục thần phiền phức nàng chính suy nghĩ lung tung thời điểm lục thần hẹp chặt đã phát cái vị trí tới còn có một câu nhớ đến mang chứng minh nhân dân trình nhã thu hít sâu một hơi hồi văn phòng cầm lấy bọc nhỏ thì đi ra ngoài chứng minh nhân dân nàng là mang theo trong người mặt khác nàng còn đón xe về nhà đem thẻ ngân hàng cùng sổ tiết kiệm lấy ra sau đó đón xe hướng lục thần phát vị trí tiến đến lục thần cũng không có đem định vị tin tức tránh thức định tại bốn s cửa hàng mà chính là định tại bốn s cửa hàng bên cạnh một tòa văn phòng cửa đoán trưởng trình nhã thu nhanh đến lục thần liền cùng bốn s cửa hàng công tác nhân viên nói một tiếng để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, sau đó đến cái kia văn phòng cửa chờ lấy. Lại chờ lâu mười mấy phút, Trình Nhã Thu mới khoan thai tới chậm, Lục Thần nên đón, cười nói, "Dùng như thế nào lâu như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì?" Trình Nhã Thu vội la lên, "Đừng nóng đợi, không phải cái đại sự gì. Chứng minh nhân dân mang sao?" Lục Thần hỏi. "Mang, trước cho ta." Ựng. Trình Nhã Thu tranh thủ thời gian mở ra bọc nhỏ, bởi vì động tác quá mau, vừa kéo mở khóa kéo, bọc nhỏ thoáng cái rơi trên mặt đất, bên trong ví tiền chìa khóa vùng một chỗ. Cẩn thận một chút. Lục Thần ngồi sồn xuống giúp nàng kiếm đồ vật, đung nhiên nhịn không được cười. Ta nói Nhã Thu, ngươi mang nhiều như vậy thẻ ngân hàng làm gì? Còn có sổ tiết kiệm, ngươi tất cả gia sản đều mang đến. Ta hỏi ngươi, có phải hay không hôn qua cái lao tiên sinh tiên xảy ra ngoài ý muốn, thân nhân bọn họ tìm ngươi? Trình Nhã Thu nghiêm túc hỏi. Lục Thần sững sờ, giật mình nói, ngươi cầm lấy thẻ ngân hàng cùng sổ tiết kiệm là đến đưa tiền, xem như cho ngươi mượn. Trình Nhã Thu đem đồ vật trang tốt nói ra, đi thôi, cái tiệm người nhà ở đâu? Chương Chín Mươi, thật cho một chiếc xe. Chương Chín Mươi, thật cho một chiếc xe. Chờ một chút. Lục Thần kéo lại Trình Nhã Thu, hai tay vịn bả vai nàng, từng chữ nói ra nói ra, "Nhã Thu, ta cảm thấy hôm nay ta làm một kiện vô cùng vô cùng chính xác sự tình. Ngươi yên tâm đi, cái lão tiên sinh kia không có việc gì, hắn rất tốt. Ta bảo ngươi đến không phải sự kiện kia, ngươi đi theo ta đi." "Vậy là chuyện gì?" "Một hồi ngươi liền biết. Đi nhanh đi." Lục Thần lôi kéo nàng bước nhanh hướng về Nút 4S cửa hàng đi đến. "Đi 4S cửa hàng làm gì?" Trình Nhã Thu ngạc nhiên nói, "Ngươi không biết lại muốn đi ăn nhờ ở đầu a. Chỗ đó thiệt bột phế vị đạo đồng dạng." "Hì. Đến cùng là chuyện gì nha?" lôi kéo trình nhã thu tiến bốn s cửa hàng sành triển lãm các vị tiêu thụ ánh mắt đều nhìn về trình nhã thu mọi người đều biết chiếc kia bảy trăm sáu mươi đã bán cho vị tiên sinh này mà vị tiên sinh này mua chiếc xe này là vì đưa cho bạn gái cho nên tất cả mọi người muốn biết cái kia hạnh phúc nữ nhân đến cùng là người thế nào Trình nhã thu rốt cục lộ diện lầy nửa tay háo háo sơ mi chắc khít màu xanh lam váy đồng phục hơi mỏng thịt băm phối dày cao gót tịch lệ ngũ quan phối hợp một bộ mắt kiếng và vàng tốt một cái tài trí lại mỹ lệ lãnh đạo mỹ nhân tiêu thụ nhóm không khỏi trong bóng tối đích nói thầm hắn bạn gái thật rất xinh đẹp Ta phải có như thế xinh đẹp bạn gái, ta cũng mua cho nàng xe tốt, mua cái gì đều được. Trình Nhã Thu bị tiêu thụ nhóm nhìn có chút toàn thân không được tự nhiên, nhưng là bất kể thế nào hỏi, Lục Thần cũng không nói, đành phải cất một bụng nghi hoặc, đi theo hắn xuyên qua sảnh triển lãm, mãi cho đến đằng sau cửa kho. Cửa kho là cái bãi đỗ xe, một cô mới tinh xe BMW đúc trước đắp lên để đó một cái hoa hồng lớn, chiếc xe mang lấy một trận máy chụp ảnh, Trứng Lệ Bình cùng Ngô Tuyết bọn người chính chờ ở bên cạnh lấy. Lục Thần đem trình Nhã Thu chứng minh nhân dân đưa cho Ngô Tuyết, cười nói, nhanh đi ẩn đi. Tốt. Ngô Tuyết thanh đáp một tiếng có chút hâm mộ nhìn Trình Nhã Thu liếc một chút, sau đó một đường quắt trở hướng khu làm việc chạy tới. Trình Nhã Thu càng là rất là kỳ lạ, Lục Thần, ngươi đến cùng là muốn làm gì? Lục Thần mỉm cười, đem Trình Nhã Thu đẩy đến BM Nút bên cạnh, nói ra, trước hết nghe ta, cười một cái, nhìn máy chụp hình, chụp ảnh. Trình Nhã Thu mơ hồ có chút minh ngộ, chẳng lẽ Lục Thần gia hỏa này để cho ta đến nơi đây làm người mẫu? Vậy có phải hay không đập hết còn có phí dịch vụ? Tựa hồ còn có hình tượng sử dụng phí. Nhã Thu, cười một cái. Lục Thần tại một bên chỉ huy nói, đỡ ngực, lui lại nửa bước. Đúng đúng. rất tốt. Trình Nhã Thu chiếu lấy Lục Thần nói, bày cái tự nhận là không tệ tư thế, tâm lý hạ quyết tâm một hồi phải thật tốt giao huấn một chút gia hỏa này, không phải liền là làm cái người mẫu sao? Lam Thần Thần bí bí, hoảng sợ nàng như thế kêu to một tiếng, tạch tạch tạch, nhấp ảnh ra chiếu mấy cái chương về sau, làm, không. Ca, thủ thế, cười nói, người xinh đẹp, cái này ảnh chụp cũng dễ dàng xử lý, tốt mỹ nữ, tư thế không tệ. Trình Nhã Thu thở phì phì đi đến Lục Thần trước mặt, cho hắn một cái đôi bàn tay trắng như phấn, coi như cái người mẫu mà thôi, ngươi đến mức làm thần bí như vậy sao? Đúng. Chụp tiểu ảnh cho chúng ta bao nhiêu tiền? Lục Thần không khỏi sửng sốt, cười khan một tiếng. Cái này ảnh chụp nha, chụp xong liền đem xe này tặng cho ngươi. Nói bậy đi ngươi. Thật, Chớ gạt ta. Lúc này, Nô Tuyết đã trở về, nàng đem chứng minh nhân dân trả lại Trình Nhã Thu. Ngay sau đó, Trương Lệ Bình cầm lấy một cái trang lấy mua xe hợp đồng cùng hóa đơn túi văn kiện đi đến Trình Nhã Thu trước mặt, cười mỉm nói ra. Trình tiểu thư, cái này chiếc bi em xe là ngươi. Đây là bạn trai ngươi cho ngươi lễ vật. A, Trình Nhã Thu sửng sốt, không dám thân thủ tiếp, quay đầu nhìn lấy Lục Thần. Đây là, đây là ngươi đang nói đùa chứ? Lục Thần cười cười, ta nói qua đưa ngươi một chiếc BM nút xe, ngươi cũng đáp ứng, chẳng lẽ ngươi quên? Ta cái gì thời điểm đáp ứng? Suy nghĩ lại một chút, cẩn thận nghĩ. Trình tiểu thư. Trương Lệ Bình cười nói, bạn trai ngươi thật thân mật, cái này mua xe hợp đồng mời ngươi, có lỗi với ngươi đợi chờ. Trình Nhã Thu kéo một cái Lục Thần cánh tay đến nơi xa, một mặt nghiêm túc nói ra, ngươi nói thật với ta, việc này là thật sao? Lục Thần nhún nhún vai, ngươi thấy? Nghe đến, đều là thật. Trình Nhã Thu chỉ chỉ xe bi nút, xe kia là ngươi mua. Lục Thần gật gật đầu, đúng. Ngươi từ đâu tới tiền? Trình nhã thu cao mày nói nếu như là cái gì lung ta lung tung bay lập tức lui còn trở về loại đồ vật này ngừng ngừng ngừng lục thần khoát khoác tay ta nói ngươi tuổi còn trẻ làm sao bệnh hay quên lớn như vậy ngươi quên tối hôm qua ta cứu người đây là người ta cho phí xem bệnh hiểu chưa phí xem bệnh Trình nhã thu nhớ mang máng tối hôm qua lục thần để cập qua xe bị em nút sự tình nàng lúc đó coi là lục thần là đang nói đùa không nghĩ tới là thật Trình nhã thu theo cũ có chút khó có thể tin bọn họ thật cho một chiếc xe nha đương nhiên lục thần cười nói người kia muốn là không có gặp phải ta tuyệt đối không chịu nổi đó là kẻ có tiền lấy ra một chiếc xe làm tạ ơn là mưa bụi vậy ngươi vì cái gì cho ta? chính ngươi giữ lấy cũng là ta lại không muốn xe bi em đút. vốn chính là cho ngươi muốn Rốt cuộc ta đáp ứng ngươi lục thần viện bả vai nàng nói ra ngươi muốn là quên ta giúp ngươi nhớ lại ngày đó chúng ta cùng nhau ăn cơm ngươi nói ngươi tuyển ngồi tại xe đạp phía trên cười không chọn ngồi tại trong xe bi em đút khóc ta nói ta đưa ngươi một chiếc bi em xe ngươi nói tốt ngươi suy nghĩ kỹ một chút không sai a chính nhã thu rốt cục nhớ tới cái tia chuyện nàng sững sờ nhìn lấy lục thần ngươi làm a ta đó là nói đùa, nhưng ta là nghiêm túc nha. Lục thân cười nói, lúc đó ta liền muốn, giống tốt như vậy cô nương, ta tuyệt đối phải thỏa mãn nàng nguyện vọng. Cái gì nha? Ngươi điên ngươi. Trình Nhã Thu cười khổ nói, ta thật sự là nói đùa. Sau đó ngươi còn nói cái gì mua sổ số loại hình, ta cho là ngươi cũng nói đùa đây. Ta cũng sẽ không loạn nói đùa, ta về sau thật mua sổ số, chỉ là không trúng phần thưởng. Lục thân cười nói, bất quá chúng ta vận khí tốt, hôm qua đụng phải sự kiện kia, ta thì thuận thế mà làm. Ngươi chờ chút, để cho ta lánh tính một chút. Trình Nhã Thu đập vỗ trán, trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng. Lục Thần, xe này ta không thể nhận, ngươi lui đi. Lục Thần lắc đầu, đây là hàng mẫu xe, còn giảm giá, bán ra thì lùi không. Không tin ta cho ngươi xem hợp đồng. Hắn một bên nói một bên theo trương lệ bình trong tay đem hợp đồng lấy tới, chỉ bên trong một hàng, chính là chỗ này, nhìn đến sao? Không đúng rồi. Hợp đồng này là ai ký? Trình Nhã Thu nhanh chóng đem hợp đồng lật đến một trang cuối cùng, hỏi, ta ký tên là chuyện gì xảy ra? Trương Chín Mươi Mốt, rất kéo anh. Trương Chín Mươi Mốt, rất kéo anh. Ta ký thay. Lục Thần nhún nhún vai, có phải hay không cùng ngươi chữa rất giống? Trình Nhã Thu xoa xoa con mắt, khó có thể tin nhìn lấy ký tên, cái này nào chỉ là giống vấn đề, nàng thậm chí cảm thấy đến cái kia chính là mình biết, ngươi. Ngươi vậy mà lại bắt chước ta nét chữ? Lục Thần mỉm cười, nào chỉ là ngươi nét chữ, liền xem như thị trường nét chữ, chỉ cần để ta nhìn thấy ta đều có thể bắt chước được đến, rất giống đúng không? Ngươi. Trình Nhã Thu gấp rẩm chân một cái, đây không phải ta ký tên, hợp đồng này vô hiệu. Thật đáng tiếc, tiền đã giao, tên ngươi đã cùng chiếc xe này khung xe số cùng động cơ số chói chặt, theo pháp luật đã nói, chiếc xe này đã thuộc về ngươi. Lục Thần vỗ vỗ bả vai nàng ngươi nói, cam chịu số phận đi. Ai để ngươi loạn đáp ứng đâu? Ai bảo ta là nhất ngôn cựu đỉnh nam nhân đâu? Tốt, chúng ta chớ đứng ở chỗ này bên trong khiến người ta chế giễu, dù sao đã mua, trước lái đi rồi nói sau. Trình Nhã Thu xoa xoa thái dương Việt, xe này bao nhiêu tiền? Chính ngươi nhìn, trên hợp đồng có, hóa đơn cũng tại. Lục Thần nô ra miệng. Đây là hơn ngàn. Trình Nhã Thu cảm thấy một hồi lâu choáng váng, ngàn xe a. Nàng căn bản liền không hề nghĩ ngợi qua. Nàng ngược lại là cảm thấy mình về sau có lẽ sẽ mua xe chỉ bất quá tối đa cũng thì mua cái năm mươi sáu mươi ngàn xe thay đi bộ liền tốt ba trăm bảy mươi ngàn nha làm chút gì không hay lắm nàng xoa xoa thái dương huyệt nói ra ngươi quá bất cẩn có phải hay không là ngươi cảm thấy cần phải muốn tiền mặt càng thích hợp lục thần hỏi cái này còn phải hỏi Trình nhã thu một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép có số tiền này ngươi học phí sinh hoạt phí chẳng phải đều có sao thế nhưng là ngươi đừng kích động đừng kích động lục thần khoát qua tay bọn họ chuẩn bị nhiều tiền còn lại hơn ba trăm ngàn đây cũng đều cho ta ta học phí sinh hoạt phí cái gì cũng không cần sầu thật đương nhiên là thật Không tin chúng ta một hồi đi ngân hàng nhìn thẻ ngân hàng số dư còn lại. Lục Thần vỗ vỗ bả vai nàng, "Ngươi nhìn, ngươi xe BMW nút cũng có, ta học phí sinh hoạt phí cũng có, xong toàn Mỹ, có thể đi thôi." Trình Nhã Thu thở dài, "Cái kia đi trước a, trở về chúng ta hãy nói một chút xe vấn đề." Lục Thần mỉm cười, chủ động đánh đi BMW nút xe tay lái phụ cửa, làm mời thủ thế, "Lên xe đi." Các loại Trình Nhã Thu lên xe, Lục Thần cùng Trương Lệ Bình mấy người tạm biệt, sau đó ngồi tại bộ lái, thuần thục khởi động động cơ. 60T xong tua bin 12 vạc động cơ lập tức phát ra trầm thấp tiếng vang mình. Trương Lệ Bình hướng hai người vẫy tay cười nói lục tiên sinh gặp lại trình tiểu thư gặp lại chúc ngươi sớm ngày thi đậu bằng lái cảm ơn Trình nhã thu xấu hổ cười cười quay đầu đối lục thần nói ra đem xe cửa sổ đóng lại đi xe mới có vị mở ra a thả một chút lục thần mỉm cười nhẹ nhẫn ga xe chậm rãi hướng phía trước đi vòng quanh càng lúc càng nhanh nô tuyết một mặt ngôi sao nhỏ nhìn lấy bm nút bảy trăm sáu mươi biến mất trong tầm mắt bỗng nhiên ôm lấy trương lệ bình cánh tay xịt xịt cái mũi trương tỷ đây quả thực quá lãng mạn so phim hàn còn lãng mạn sợ bạn gái bị hù dọa lục thần thế mà để chúng ta làm ba trăm bảy mươi giả hợp đồng hơn ba triệu xe cứng rắn nói thành là hơn ba trăm ngàn hắn quả thực là quá thân mật trương lệ bình cười cười đúng vậy a hiện tại như vậy thân mật nam nhân không nhiều ta nếu là có như thế một cái thân mật bạn trai liền tốt nô tuyết một mặt ước mơ nói ra cũng không cần cho ta mua xe bm đút có thể mỗi ngày đưa ta đi làm là được lúc này lục thần đã chạy bm đút phía trên đường lớn Trình Nhã thu bỗng nhiên mẹo đầu nhìn lấy lục thần nói ra ta vừa kịp phản ứng ngươi thế mà lại lái xe ta bảy tuổi đã lái máy kéo lục thần cười nói xe này chỗ ngồi ngồi đấy cảm giác thế nào trình nhã thu lùi ra sau dựa vào gật đầu nói, thật thoải mái, cùng ghế sổ phạ giống như, đó là ba hơn một trăm ngàn đây. Lục Thần cười nói, xe mới không thể mở quá nhanh, trở qua chạy trong khoảng thời gian, ta mang ngươi thể hội một chút chạy như bay cảm giác. Trình Nhã Thu không có nhận lời nói, mà chính là nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói ra, ngươi có phải hay không đi nhầm đường? Taxi đi không phải con đường này, không sai, con đường này tuy nhiên lượn quanh xa, nhưng là xe ít, mấu chốt là sẽ không gặp được đến tra xe cảnh sát giao thông. Ngươi sợ cảnh sát giao thông làm gì? Trình Nhã Thu ngạc nhiên nói, ta không có bằng lái. Ngươi nói cái gì? Ta không có bằng lái. Trình Nhã Thu nhất thời khẩn trương lên, chăm chú dắt lấy cửa sổ xe phía trên tay cầm, mắt cũng không nháy nhìn về phía trước, tức giận nói ra: Ngươi là gan quả lớn, không có bằng lái ngươi cũng dám lái xe lên đường. Lục Thần cười ha ha một tiếng, tay trái không chế tay lái, tay phải nhẹ nhàng an ủi tại Trình Nhã Thu mượt mà trên đầu gối, vừa cảm thụ tất chân cái kia đặc biệt cảm nhận, vừa nói: Khắc khẩn trương như vậy, ta chỉ là không có bằng lái mà thôi, lại không phải sẽ không lái xe. Khẩn trương bên trong, Trình Nhã Thu căn bản không có ý thức được chính mình xinh đẹp cặp đôi đã bị Lục Thần chiếm lợi lớn, nàng cau mày một cái, nghiêm túc nói: hội cũng không được, không chiếu lên đường, bắt đến hội bị câu lưu, cho nên ta chọn một đầu không có cảnh sát đường. Lục Thần cười nói, vung lỏng một chút, chân ngươi phía trên bắp thịt đều cứng. Trình Nhã Thu lúc này mới ý thức được, Lục Thần tay thế mà đều đến chính mình phía dưới váy, nàng vội vàng đem hắn tay lời ra, khắc động thủ động cước, mở ra cửa sổ đâu? vậy ta đem cửa sổ đóng lại. không được, xe mới có vị, ngươi nói, ngươi lái xe dụng tâm điểm, chú ý an toàn. ê, Lục Thần hậm hực đem tay rút về, tuân mệnh. lúc này, bên trái đuổi đi lên một cỗ màu đen len rỗng cửa sổ rơi xuống về sau lộ ra một cái mập mạp đầu trọc, đối lấy Lục Thần hô, huynh đệ, xe không tệ nha." Lục Thần cười cười, "Ừm, động lực có đủ." Bàn tử hướng Lục Thần trong xe lại nhìn xem, cô nàng cũng không tệ a. "Tạm được." Lục Thần biểu lộ có chút đắc chí, trình nhã thu muốn dáng người có dáng người, muốn khí chất có khí chất, mang đi ra ngoài vẫn rất có mặt mũi. "Phía trước không xe, báo tố một đoạn sao?" Bàn tử hỏi. Lục Thần khoát khoát tay, "Không được a, xe mới, còn không có ma sát đâu. Lúc này báo tố, quá hủy xe." "Cũng đúng. Ta liền nói ngươi làm sao mở chậm như vậy đâu." Bạn tử cười nói, ngươi xe này rơi xuống đất bao nhiêu tiền lục thần không nói chuyện làm ba thủ thế bàn tử chép miệng một cái ngư bức đi a theo một trận tiếng kẹn, xe len rộ vợ nhanh chóng đi lục thần cười cười quay đầu đối trình nhã thu nói ra nhanh điểm đi học cái bằng lái a về sau ngươi lái xe lục thần Trình nhã thu thở dài nói xe này ta cảm thấy ta vẫn không thể mớn muốn, muốn không ta cho ngươi a ta cũng không có nhiều tiền như vậy mua ai để ngươi mua ta nói tặng cho ngươi chương chín mươi hai nhanh đi thi bằng lái chương chín mươi hai nhanh đi thi bằng lái ngươi nói là tặng cho a Lục Thần lắc đầu, vậy ta không thành mặt trắng nhỏ sao? Ngươi đưa ta xe, đưa ta phòng không. Muốn không dứt khoát đem chính ngươi cũng đưa cho ta tính toán. Ngươi tại sao lại nói vậy? Trình Nhã Thu cau mày nói, ngươi đừng giả bộ ngốc, ngươi biết ta ý tứ. Ta dựa vào cái gì nhận lấy quý giá như vậy đồ vật? Bởi vì ta đáp ứng ngươi. Lục Thần cười nói, ngươi cũng đồng ý. Chúng ta đều không có thể nói không giữ lời. Thế nhưng là, Trình Nhã Thu lắc đầu, ba trăm bảy mươi ngàn đâu? Quá đắt. Chính ngươi cũng không dư giả, ta sao có thể muốn ngươi mắc như vậy lễ vật? Không được không được. Lục Thần cười nhạt một tiếng, vậy ngươi nói ta muốn là đưa ngươi một cỗ ba nghìn xe đạp, ngươi có thu hay không? nói thật, nói lời trong lòng. Trình Nhã Thu do dự một chút, vẫn gật đầu. như vậy nói cách khác vẫn là tiền vấn đề đúng hay không? Trình Nhã Thu dò ý, ừm, quá quý giá. thực đi. Lục Thần cười nói, Nhã Thu, ngươi có hay không ý thức được một việc, ta cái này người kiếm tiền cũng không khó. Trình Nhã Thu trầm mặc, đại luyện một ván năm trăm, giáo một giờ hai nghìn, hôm qua cứu người, trực tiếp đến mấy trăm ngàn phí xem bệnh. Lục Thần cái này tốc độ kiếm tiền, dưới cái nhìn của nàng cũng là kỳ tích. không nói lời nào cũng là ngầm thừa nhận. Lục Thần tiếp tục nói. Ta trước kia ở nước ngoài sinh hoạt, thực qua được rất dư dả. Trình Nhã Thu suy nghĩ một chút, hỏi: Ngươi có phải hay không ở nước ngoài cho người ta chữa bệnh kiếm tiền? Lục Thân mỉm cười, không có phủ nhận, nhưng cũng không có khẳng định chữa bệnh loại sự tình này. Hắn làm qua, nhưng làm rất ít. Phương diện này được đến tiền, tại tổng số bên trong chỉ chiếm cực thấp tỷ lệ. Lục Thân lại đem tay khoác lên Trình Nhã Thu trên đùi, nói ra: Bởi vì ta vô cùng biết kiếm tiền, cho nên xe này giá trị trong mắt của ta, cùng một cái xe đạp không có bản chất khác nhau. Chứ bỏ giá cả nhân tố tới nói, nó cũng là một cái đơn thuần lễ vật, cho nên ngươi cũng không cần cử tuyệt." Ta nói không lại ngươi được thôi." Trình Nhã Thu tựa lưng vào ghế ngồi, thở dài, "Thế nhưng là ta không phải một cái ham vật chất người. Cái này không cần ngươi nói, ta đương nhiên biết." Lục Thần cười nói, "Ngươi là một cô gái tốt, cho nên ta mới muốn tặng quà cho ngươi." "Cái kia?" Trình Nhã Thu cắn cắn miệng môi, "Là không phải là bởi vì ngày đó tại quán ba sự tình, ngươi muốn bổ khuyết ta, cho nên mới đưa ta xe." Lục Thần cười nói, "Ta nói mỹ nữ, ngươi nói ngược a. Ta bổ khuyết ngươi. Rõ ràng là ngươi uống say đem ta mạnh, ngươi bổ khuyết ta mới đúng." "Đi ngươi." Trình Nhã Thu dùng lực cho Lục Thần một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Ngươi nói vừa nói vẩn cái gì nha? Lục Thần cười ha ha một tiếng, cái này cùng chuyện này không quan hệ, đơn thuần là bởi vì chúng ta quan hệ tốt tới trình độ nhất định, ta mới đưa ngươi. Ngươi thì chân thật thu, nhanh đi học cái bằng lái, sau đó ngươi lái xe, ta ngồi xe. Trình Nhã Thu tâm lý cực kỳ phức tạp, muốn nói cảm động, nàng đương nhiên vô cùng cảm động, nàng căn bản không nghĩ tới Lục Thần thực sẽ đi thực hiện một câu nói đùa. Lục Thần bản sự, nàng cũng đều nhìn ở trong mắt, nàng tin tưởng Lục Thần lời nói, Lục Thần kiếm tiền sát thực rất dễ dàng, hiện tại xe cũng mua, cũng mở ra, nàng nếu là không muốn, vậy cũng chỉ có thể đem xe bán sau đó đem tiền trả lại lục thần. thế nhưng là trình nhã thu lo lắng cho mình làm như vậy sẽ để cho lục thần rất không cao hứng, trầm mặc một hồi lâu, trình nhã thu rốt cục lựa chọn tiếp nhận cái này bất đắc dĩ sự thật. nàng đem lục thần tay theo trên đùi lấy ra, nói ra, ngươi chuyên tâm lái xe, xe này, coi như hai người chúng ta người đi. được à, lục thần cười hì hì đem tay lại đặt ở trình nhã thu trên đùi, người ý tứ là xe này cũng là chúng ta cảm tình mối quan hệ rồi. đi ngươi. lại nói vớ nói vẩn. trình nhã thu đem lục thần tay đổi đi, nói ra, còn có, dù sao ta không biết lái xe chìa khóa đặt ở ngươi cái kia ngươi muốn lái thì lái muốn lái thì lái cái kia nói không chừng ngày nào ngươi liền phải đi sợ câu lưu nhìn ta chính Nhã thu sững sờ một chút khi cho hắn một quyển ngươi đúng là điên ta không biết lái xe ngươi cũng không có bằng lái vậy ngươi mua xe này làm gì ngươi học bằng lái không sẽ sao lục thân cười nói một hồi trở về liền đến trên internet báo danh đi mới tinh tiểu mới bm đút bảy trăm sáu mươi hoa bản đi trên đường vẫn là vô cùng phong cách rất nhiều xe đi ngang qua chiếc xe này lúc đều sẽ cố ý chậm xuống đến xem thử Trình Nhã Thu rất nhanh phát hiện chút manh mối, nhịn không được hỏi vì cái gì người khác đều đang nhìn chúng ta. Xe mới chứ sao? Lại nói chúng ta xe này nhan sắc là bi em mới ra, cho nên hấp dẫn nhãn cầu. A, Trình Nhã Thu gật gật đầu, nàng đối với xe cũng không quá giải, liền xe đánh dấu đều không nhận ra mấy cái đến. Nếu không chỉ cần nàng thoáng nhiều biết một chút, thì tuyệt đối sẽ không tin tưởng xe này chỉ là ba trăm bảy mươi ngàn lời nói dối. Hồng tinh tiểu khu loại này tiểu cũ tiểu khu căn bản không có lòng đất bãi đỗ xe, mặt đất chỗ đậu cũng đều là theo trước kia giải cây xanh bên trong vạch ra đến, cũng không có đánh dấu thượng đẳng. điển hình nhanh tay có chậm tay không? rất nhiều có xe nhất tộc xe không có chỗ ngừng chỉ có thể ngừng đến tiểu khu bên ngoài ven đường đi bất quá lục thần đem xe chạy đến hồng tình tiểu khu thời điểm chính là giữa trưa mười một mười hai giờ hôm nay lại là thời gian làm việc rất nhiều xe đều mở đi ra ngay tại trình nhã thu nhà dưới lầu liền chống không một chỗ đố nhanh nhẹn đỗ xe nhập vị về sau lục thần cười nói mỹ nữ làm gợi cảm tư thế trong xe lưu cái ảnh trình nhã thu trắng nàng liếc một chút đừng làm rộn ta cũng không muốn bị người khác nói nói vớ vẩn đây là chính ngươi xe ai sợ cái gì lục thần một bên nói một bên ấn cái cái nút để cửa sổ xe đóng lại tới tựa lưng vào ghế ngồi, hơi hơi dơ lên cái cằm, chân nâng lên. không phải như vậy, không phải để ngươi dụ lại. ta không phải nâng lên sao? tính toán, ta cho ngươi bậy đi. lục thân để điện thoại di động xuống, cho chỉnh nhã thu bên kia ghế dựa chỗ tựa lưng lại điều thấp một số, án lấy bả vai nàng, để cho nàng nửa nằm dưới, sau đó cơ lấy nàng xinh đẹp cặp giò, khoác lên dáng vẻ trên đài, lại đem tóc nàng làm đến loạn một số. lục thân gật gật đầu, không tệ. miệng hơi hơi mở ra một chút, đúng. thì dạng này, tựa như muốn hôn ta một dạng. ánh mắt lại mông lung chút không phải để ngươi hí mắt, là để ngươi ánh mắt mông lung. Đúng ngực. Đúng đúng đúng. Lục Thần tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên, tạch tạch tạch cho chỉnh Nhã Thu chiếu mấy chương, cười nói, "Không tệ. Rất mê người. Cho ta xem một chút." Trình Nhã Thu tiếp cận qua đầu, nhìn lấy Lục Thần điện thoại màn ảnh, kinh ngạc nói, "Cái này? Đây là ta sao?" Trên tấm ảnh mỹ nhân ánh mắt mông lung, lung, môi anh đào khẽ nhếch, tản ra một loại khiến người ta hormone tràn đầy vũ mị chi khí tức, hết lần này tới lần khác cái kia mắt kiếng gọng vàng lại cho phần này vũ mị tăng thêm một chút ôn nhu tài trí khí chất. Lại thêm cái kia bày ra éo đường cong tư thế, cao ngất ngực tinh tế eo, thon dài chân, tuyệt đối so với triển lãm xe hơi phía trên người mẫu còn muốn mê người, chương 93. cho ngươi cái quý phi nương nương tương xứng, chương 93, cho ngươi cái quý phi nương nương tương xứng, đương nhiên là ngươi, xinh đẹp à? Ta quyết định in ra treo tốc xá mỗi ngày nhìn. Lục Thần cười nói, không được, chính Ngã Thu tranh thủ thời gian lắc đầu, không cho ngươi để cho người khác nhìn. Lục Thần cười ha ha một tiếng, đùa ngươi, như thế xinh đẹp mỹ nhân, ta cũng không cùng người khác chia sẻ. Đúng, chúng ta đến chỗ ngồi phía sau đi cảm thụ một chút ta, cần phải so phía trước thoải mái hơn. Hai người ngay sau đó xuống xe, đến ghế sau. Mới vừa vào đi, Trình Nhã Thu liền không nhịn được cảm thán, xe này hàng sau thật rộng rãi nha, ta chân đều có thể duỗi thẳng. Đương nhiên, hơn 300 ngàn đâu. Lục Thần cười nói, dễ chịu a. Trình Nhã Thu lùi ra sau dựa vào, nhắm mắt lại, than khẩu khí, dễ chịu. Ta còn không có ngồi qua thư thái như vậy xe đâu. Nàng đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, mở to mắt, nhìn đến Lục Thần mặt gần trong căn tấc. Ngươi, ngươi làm gì? Nhìn mỹ nữ, chán ghét. Trình Nhã Thu cho Lục Thần một cái đôi bàn tay trắng như phấn, nhưng là tay lại bị Lục Thần bắt được nàng trong lúc nhất thời có chút không hiểu khẩn trương, ngươi, ngươi làm gì? Lục Thần mỉm cười, rộng như vậy ghế sau, chúng ta có thể song song nằm thẳng, không bằng nằm một chút. Đi đi đi. Trình Nhã Thu tranh thủ thời gian rút về tay, ngươi mù nghĩ gì thế? Ta cảnh cáo ngươi, không cho ngươi như thế động thủ động cước. Lục Thần cười ha ha một tiếng, cố ý xoa bóp khuôn mặt nàng, lại gãi gãi tay nàng, còn tại nàng trên đùi lớn vài cái, động thủ động cước lại động mặt, ngươi có thể làm khó dễ được ta, chán ghét ta ngươi. Ngươi thính lực đừng nghĩ đạt tiêu chuẩn. Trình Nhã Thu tức giận nói ra, lại tới, tổng cầm cái này uy hiếp ta lục thần giận dữ ngươi có hay không mới mẻ Trình nhã thu khanh khách một tiếng một chiêu tiên cật biến thiên thì một chiêu này ngươi liền không có cách nào phá giải ha ha ha nàng một bên nói một bên đẩy cửa ra chạy xuống xe lục thần cũng không có ngăn cản trêu chọc mội là một môn kỹ thuật sống muốn là dựa vào lực lượng gian lận vậy liền quá nhàm chán đứng tại ngoài xe Trình nhã thu đánh giá cái này trước bm bảy trăm sáu mươi đống nhiên thở dài nói ra lục thần nghe nói xe đều muốn định kỳ bảo dưỡng xe này bảo dưỡng rất quý a một vạn cây số hoặc là một năm bảo dưỡng một lần một lần hơn ba nghìn đi Trình nhã thu cau mày một cái đắt như thế, nhanh bắt kịp ta ta một tháng tiền lương. Lục Thần cười ha ha một tiếng, nói ra, đừng lo lắng, mua xe thời điểm cùng trong tiệm nói, chiếc xe này trung thân miễn phí bảo dưỡng. Nói cách khác, chỉ cần là chủ xe không đổi người, thường quy bảo dưỡng không hoa tiền. Thật. Trình Nhã Thu kinh ngạc nói, chính ngươi nhìn hợp đồng chính là. Lục Thần cười nói, còn có một đầu đây, cũng là chỉ cần chủ xe không đổi người, tiểu toát tiểu cọ loại hình tương tồn, cũng miễn phí cho ngươi phun sơn bổ sơn. Trình Nhã Thu đống nhiên có chút minh ngộ, tốt ngươi, ngươi nói mấy cái này được khoảng, chính là vì không cho ta đem xe bán a. Ta là giúp ngươi tiết kiệm tiền có được hay không? Lục Thần cười nói, không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt. Dù sao ta đoán không ra người suy nghĩ gì. Trình Nhã Thu bẻ cái miệng, lại hỏi, cái kia, lượng dầu tiêu hao đâu, là không cao lắm. Nhìn ngươi mở nhiều ít, ngươi lại không thế nào mở, dùng không bao nhiêu dầu. Lục Thần nói ra, điều này cũng đúng. Trình Nhã Thu thở dài, ta đều không biết lái xe, ngươi còn cho ta mua, hiện tại chẳng lẽ cứ như vậy đặt ở ven đường, ta ngủ đều không vững vàng, sợ để cho người khác cho cọ. Cái này ta cũng nghĩ đến. Lục Thần cười tủm tỉm mở cốp sau xe xách ra một cái nhựa tơ lật tiệp cái dương, đây là trong tiệm đưa cường độ cao xe áo, có thể hữu hiệu che chở ngã yêu xe. đến, phụ một tay, khoác lên đi. đúng, xe này có rất tân tiến phòng trộm trang bị, một khi phát hiện bị cướp, có thể lấy từ xa khởi động phòng trộm trang bị, xe động cơ thì đánh không nổ. Trình Nhã thu cái này mới an tâm, giúp lấy Lục Thần đem cho Thỉnh thịt xe áo khoác lên. Thợ phào nói, cái này nhìn lấy chẳng phải đáng chú ý ngươi cũng thật sự là, làm như thế một cái đại gia hỏa, tìm nhiều chuyện như vậy. Lục Thần vỗ vỗ bả vai nàng, chờ ngươi học sẽ lái xe liền biết có xe là nhiều sao thuật tiện ta đói, mời ta ăn cơm đi. được. trình nhã thu gật gật đầu, ngươi chờ ta một chút, ta đem đồ vật để lên. nghĩ đến trình nhã thu vậy mà mang theo một đống gia sẵn đến, cứu chính mình, lục thần nhịn không được gâm thầm một người. cái này cô nàng thật là thiện lương đáng yêu, cái này hơn 3 triệu, rất đáng giá. cũng không biết nàng vạn nhất cái nào có trời mới biết xe này tránh thức giá trị về sau, lại là một cái biểu tình gì đâu. trình nhã thu buổi chiều phải đi làm, hai người ngay tại hồng tình tiểu khu phụ cận tiệm mì một người ăn một tô mì chịu được. sau khi ăn xong, trình nhã thu nhìn xem thời gian, nói ra, đón xe đi trường học à muốn không ngươi buổi chiếu tiết sẽ trở ngại. Tào Lão sư tiết vẫn là muốn thật tốt phía trên. Lục Thần cười khổ một tiếng, Lão Tiên sinh đã nhớ ký ta, ta muốn chạy tiết cũng không tốt trốn. Trình Ngã thu che miệng cười một tiếng, đúng, lần trước đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Tào Lão sư coi trọng như vậy ngươi? Hai tử không có mẹ, nói rất dài dòng. Đi thôi, trên xe nói cho ngươi. Trên đường, Lục Thần đem ngày đó lớp số học sự tình đơn giản nói một chút, bất quá ngược lại là không có sách hắn cùng trầm tịch nhan ở giữa. Tiểu Ô Mai, sự kiện, mà chính là dùng bàn giao tạo Kiểu Trương viết pháp, là trầm tịch nhan nghe không hiểu hỏi mình. Trình Nhã Thu không có suy nghĩ nhiều, cảm thán nói: Nói thật, kinh lịch ngày hôm qua sự kiện, ta cảm thấy Tào Lão sư coi trọng ngươi cũng không có gì lớn không. Biết ca nhiều ưu tú đi. Lục Thân đắc ý nói ra, vậy còn không ngoan ngoãn thần phục tại ca trước mặt, ca cân nhắc cho ngươi cái quý phi nương nương tương sướng. Nói ngươi béo ngươi thì thở đúng không? Trình Nhã Thu mặt chầm xuống, lại muốn cho ta thất bại đúng hay không? Lục Thân cười nói: đúng thế. Ngươi có ý kiến gì không? Ta kháng nghị. Kháng nghị vô hiệu. Hai người tại trên xe taxi đấu một đường miệng, tới trường học thời điểm, Chinh Nhã Thu bở môi đều làm, tiến cửa trường nàng nhìn xem thời gian, thúc giục nói, nhanh điểm đi lên lớp à, không theo ngươi rông dài. nhớ đến nhanh điểm trường học lái xe báo danh. lục thần nói một câu, bước nhanh hướng tốc xá đi đến. tạo cựu trương lão tiên sinh kia giảng bài sát thực thực phi thường tốt, lục thần chính mình cũng không muốn bỏ qua. Trình ngã thu trở lại văn phòng, ngồi tại vị trí trước, đong nhiên có một loại như rơi mộng huyễn cảm giác. làm sao rất là kỳ lạ thì nhiều một cỗ hơn ba trăm ngàn xe đâu, chính mình làm sao trong mặt liền đáp ứng. tiếp nhận lục thần quý giá như vậy lễ vật, vậy mình là nàng cái gì người? lão sư, khôi hài đâu? nghĩ đến sự kiện này tiền căn hậu quả. Trình Nhã Thu luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, liền xem như Lục Thần đối với mình có cái kia loại ý nghĩ. Thế nhưng là vừa ra tay cũng là một chiếc bi em nút xe, đây cũng quá khoa trương. Lại nói, Lục Thần làm sao nhìn cũng không giống loại kia tệ bán ra ruộng không đau lòng hoàn cố nha. Hắn đến cùng là một cái dạng gì nam nhân đâu? Chương chín mươi đụng một cái đến hắn liền không có chuyện tốt. Chương chín mươi đụng một cái đến hắn liền không có chuyện tốt. Trình Nhã Thu còn tại bị một chiếc xe làm mất hồn mất vía thời điểm. Lục Thần đã cầm sách vợ, cùng Kim Hâm, Trương Giai Ninh cùng một chỗ đến trong phòng học. Mới vừa vào cửa trước phòng học mặt thì truyền tới một thanh thúy giọng nữ. Lục thần lục thần, bên này bên này. Lục thần tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện Trần Yến tại hàng thứ nhất hướng hắn vẫy chào. Hắn cùng Kim Âm hai người đi qua, hỏi: hai vị mỹ nữ, chuyện gì à? Trần Yến bên trái ngồi đấy là Trầm Tịch Nhan, nàng ngẩng đầu, tức giận nói ra: là Trần Yến bảo ngươi. Lục thần xấu hổ cười một tiếng, biết mỹ nữ. Hừ, Trầm Tịch Nhan chẳng hắn. Trần Yến có chút ngượng ngùng chỉ chỉ chính mình bên phải chỗ ngồi, nói ra: ta cho ngươi chiếm chỗ ngồi. Tại nàng bên phải hai chỗ ngồi đều là trống không, Lục thần còn chưa lên tiếng, Trương Gai Ninh liền nói ra: ta không quá thói quen ngồi phía trước, các ngươi ngồi đi. Hắn nói xong liền chạy tới đằng sau, Kim Hâm nhãn châu xoay động, cười nói, Thần ca, ta cũng ngồi đằng sau à? Ta lên lớp muốn ngủ, sợ bị Tây Môn Suy Tuyết nhìn đến. Nói xong, hắn cũng trốn mất. Trần Yến có chút buồn bực, trông mong nhìn lấy Lục Thần, nói ra, cái kia, ngươi còn ngồi ở đây sao? Lục Thần cười cười, ngồi, ngồi phía trước nghe được rõ ràng, đã tạ. Trần Yến lập tức cười, tốt, vậy sau này ta đều cho ngươi chiếm chỗ vị a. Lục Thần sững sờ một chút, nhịn không được cười thầm, giúp ca chiếm chỗ vị, cái này cô nàng có phải hay không thầm với ca? Trần Yến dài đến cũng không tệ tuy nhiên không đủ trình độ khuynh quốc khuynh thành tiêu chuẩn nhưng cũng là cái vũ mị loại hình mỹ nữ bằng không cũng sẽ không bị định giá hệ ngoại ngữ thất tiên nữ một trong ca còn nhỏ nói chuyện cưới gả còn sớm bất quá hồng nhan chi kỷ ngược lại là có thể có lục thân ngồi tại vị trí trước cười nói ta không phải tất cả tiết đều lên có lúc ngươi chiếm chỗ có lẽ là chẳng chiếm không có việc gì không có việc gì trần yến cười nói dù sao cũng là tiện tay sự tình về sau đều cho ngươi chiếm ngươi đến cũng không cần thối Thu ta đa tạ ngươi không cần khách khí như thế ta ta khả năng còn muốn thỉnh giáo ngươi học tập phía trên vấn đề đây được a bất quá ta cũng không trắng dạy người lục thần cười nói ta mời ngươi ăn cơm trần yến cười mỉm nói ra trong mắt mang theo một chút chờ mong được không được hai người đối thoại đều truyền đến trầm tịch nhan trong lô thai nàng lại ngầm đầu hung hăng trắng lục thần liếc một chút nam sinh này thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước điển hình giữa bạn học trung lớp giúp đỡ còn giảng điều kiện gì đông nhiên nàng nhớ tới một việc nàng nghe hiểu giao nói qua lục thần giờ dạy học phí là một giờ hai nghìn đâu tuy nhiên tiền này đối với trầm gia đến không tính là gì nhưng là cùng bình thường gia sư so ra nhưng là đã hơn khẳng định là lục thần không biết dùng phương pháp gì theo lào ba châu đó hốt du đi ra nam sinh này cũng là thấy tiền sáng mắt điển hình quá đáng giận trầm tịch nhan mặc dù biết lục thần không phải cái gì phú nhị đại nhưng là đối với hắn ác cảm cũng không có bất kỳ cái gì giảm bớt coi như hắn là cô nhi thân thế đáng thương một số nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn hiện tại là cái chán ghét nam sinh riêng là hắn vậy mà đi lừa gạt đến người nhà mình trên thân nói bậy cái gì tiếng mẹ đẻ học tập pháp nàng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua hiểu giao đều mười mấy tuổi làm sao có thể còn giống dậy tiểu hài tử nói chuyện như thế học tiếng mẹ đẻ Trầm Tịch Nhan cảm thấy ba nàng cũng là lao hồ đồ, thế mà dễ dàng như vậy liền bị Lục Thần lừa gạt. Nghĩ đến chỗ này, trầm Tịch Nhan nhịn không được vừa hung ác quét Lục Thần liếc một chút. Lục Thần ánh mắt xéo qua, vừa vặn quét đến tình cảnh này, không khỏi cười, hỏi: Tịch Nhan, ngươi có chuyện gì sao? Không có việc gì. Trầm Tịch Nhan mắt hạnh trừng trừng, thưa, quỷ hẹp hỏi, quỷ hẹp hỏi, đậu phộng, ca hẹp hỏi, hơn ba triệu xe tiện tay đưa người, cả cái nào hẹp hỏi? Lục Thần sờ mũi một cái, ta chỗ nào hèn hỏi? Người ta Trần Yến Hảo Ý giúp ngươi chiếm chỗ, nàng có vấn đề, ngươi thì cần phải thật tốt giúp đỡ. Ngươi ngược lại tốt, còn để người ta mời ngươi ăn cơm, ngươi ra mặt làm sao lại dày như vậy đâu." Trầm Tịch Nhan không chút khách khí nói ra. Trần Yến kẹp ở giữa, có chút bất đắc dĩ giật nhẹ Trầm Tịch Nhan cánh tay, nói ra, "Là ta sách mời hắn ăn cơm, hắn không nói." Thế nhưng là hắn nói không trắng dậy. Trầm Tịch Nhan không cam lòng nói ra, "Ta nhìn ngươi về sau cũng đừng để ý tới hắn chiếm chỗ. Dạng này nam sinh không đáng kết giao." Tịch Nhan, Trần Yến vội vàng nói, "Đừng nói cái này. Kia là cái gì? Đều là đồng học, cùng một chỗ ăn một bữa cơm cũng rất tốt, đúng không?" Ha ha ha. Sấu cười, cũng không thể tiêu trừ trầm tịch nhan trong lòng hồng hoang chi khí nàng thật sự là xem xét thì lục thần liền tức giận rất là kỳ lạ sinh khí lục thần nhún nhún vai ta nói tịch nhan ngươi đối với ta là không phải có cái gì hiểu lầm chúng ta là không phải cần phải thật tốt nói chuyện ta và ngươi không có gì để nói nhiều trầm tịch nhan tức giận nói ra nàng đứng dậy cấp tốc thu lại sách vở đối Trần yến nói ra ta nhìn thấy lục thần liền tức giận ta đến ngồi phía sau đi ai tịch nhan ngươi đừng đi a trần yến vô lực nói lúc này lên lớp tiếng chuông vang lên tào kiệu trương đi tới hắn gặp toàn lớp đều ngồi nghiêm chỉnh duy chỉ có trầm tịch nhan một bộ thu dọn đồ đạc muốn đi bộ dáng lập tức đứng mày vị này nữ đồng học ngươi muốn đi nơi nào mắt thấy biểu lộ nghiêm túc tào kiệu trương trầm tịch nhan ngây người tại chỗ đầu góc chống rỗng mỗi lần tào kiệu trương lộ diện một cái toàn bộ lớp học liền sẽ lập tức lặng ngắt như tờ tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi tây môn suy tuyết kiểm duyệt nhưng là hôm nay tại hàng thứ nhất một cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ lại là đường đấy màu xanh nhạt váy đầm có chút bảo thủ nhưng vẫn như cũ không lớn át được nàng mỹ lệ cụ sen một dạng trắng loáng tinh tế tỉ mỉ cánh tay trắng không tỉ vết cái cổ trắng ngọc hết đẹp đến mức tận cùng ngũ quan lại thêm cái kia như nước một dạng khoác ở đầu vai tóc dài trầm đại hoa khôi tại cái này trong phòng học tuyệt đối là trói mắt nhất tồn tại trầm tịch nhan thật sự là phiền muộn xấu tào kiểu trương là ai bỏ tiết không nháy mắt tây môn suy tuyết nha tại sao lại đụng trong tay hắn mà lại đụng rất là kỳ lạ đều là lục thần lục thần tên hốn đản vương bắt đàn này vừa gặp phải hắn liền xui xẻo vừa gặp phải hắn liền không có chuyện tốt vì cái gì đây là vì cái gì nhưng là bây giờ tâm lý lại thế nào mắng lục thần cũng vô dụng trầm tịch nhan nhất định phải ứng phó tạo kiểu trương lão gia tử Sững sờ mười mấy giây đồng hồ, Trầm Tịch Nhan xấu hổ cười cười, "Tào lão sư, ta thực chỉ là nghĩ đến đằng sau đi ngồi đấy." Tào Cửu Trương nghe xong, mi đầu thì nhăn lại đến dạy hơn nửa đời người sách, hắn tự nhiên rõ ràng, lên lớp không nghe giảng bài tổng bộ trốn ngủ học sinh mới thích ngồi ở đằng sau. Hắn đánh giá Trầm Tịch Nhan, giật mình nói, "Nguyên lai là ngươi, ngươi chính là cái kia lên lớp không lắng nghe giảng, còn quấy giày đồng học nữ sinh kia. Ngươi muốn là không nghĩ nghe giảng bài, hoàn toàn có thể không đến, không dùng ở chỗ này lãng phí thời gian." Chương 95, Oán niệm sâu nặng. Chương Oán niệm sâu nặng nghe tào kiểu trương gian dậy, trầm tịch nhan kém chút mất đi nguyên lai nàng tại tào kiểu trương tâm lý ấn tượng thế mà kém như vậy đây nhất định là bởi vì lục thần cũng là lần trước hắn tại trên lớp học nói chuyện áo trời ạ làm sao không hạ xuống một đạo thiên lôi đem lục thần đánh chết nha thực ta, tại tào kiểu trương tập trung nhìn dưới trầm tịch nhan chân tay luôn cuống ngay cả lời đều nói không lưu loát nàng thật sự là không biết làm như thế nào giải thích chẳng lẽ nói thẳng là nhìn lục thần không vừa mắt mới nghĩ đến đằng sau đi loại lý do này tào kiểu trương có tin hay không mà lại nàng cũng không tiện nói ra miệng nha trong lúc nhất thời nàng gấp khuôn mặt vào bừng Hệ ngoại ngữ đồng học nhìn đến trầm tịch nhan dạng này, đều là rất muốn giúp nàng, nhưng người nào đều không dám nói chuyện. Một là tào kiệu trương uy danh quá lớn, hai là mọi người cũng không biết là tình huống như thế nào, tùy tiện ra mặt, làm không cẩn thận sẽ đem mình cũng chồm vào. Mắt thấy trầm tịch nhan đứng đấy bất động, tào kiệu trương biểu lộ càng thêm nghiêm túc, nói ra, hiện tại là thời gian lên lớp, ngươi tiếp tục đứng ở chỗ này là chậm trễ mọi người quý giá thời gian. đã ngươi không muốn nghe thiết, đó còn là ra ngoài đi. Ta, trầm tịch nhan như là rơi vào băng, nàng số học thành tích xem như xong đời, làm không cẩn thận thi lại đều không qua được trong phòng học tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào trầm tịch nhan trên thân đó là thương hại ánh mắt thì liền trong lòng ghen ghét nàng dung mạo nữ sinh cũng đều có chút đồng tình nàng phạm đến tây môn suy tuyết trong tay trầm đại hoa khôi thật là xui xẻo nha toàn bộ phòng học lặng ngắt như tờ lục thần bỗng nhiên đứng người lên tào lão sư thực sự tình không phải ngài muốn như thế trầm tịch nhan muốn đội chỗ ngồi là muốn có thể dễ nghe hơn ngài tiết Ừm, tao cựu trương nhận ra lục thần sắc mặt hơi chậm đây cũng là vì cái gì bởi vì lục thần tại lần thứ nhất lớp số học biểu hiện kinh người tại chỗ người đều nhớ kỹ cái này không ghi bút ký thì có thể hiểu được trí thần mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, không biết hắn có thể hay không lại ra cái gì kinh người chi ngôn. Bởi vì lần này lục thần cùng trầm tịch nhan trung gian còn ngăn cách một cái trần liên, ngược lại là không có người nào đem hai người hướng một khối nghĩ. Bất quá kim hâm cùng trương giai ninh lại không giống nhau, hai người lướt nhau, trong mắt đồng thời toát ra hừng hực bát quái chi hỏa. Lần này lục thần chín mươi chín phần trăm khả năng, lại phải dũng cảm cứu mỹ nữ. Tào lão sư, ngài nhìn xem cái này. Lục thần theo bàn học sau đi tới, đến trầm tịch nhan bàn học trước mặt, hướng về trầm tịch nhan nháy mắt, thấp giọng nói, ngươi không muốn bỏ tiết lời nói thì lui về sau một chút, nhanh điểm. Trầm Tịch Nhan không biết hắn muốn làm gì, trần chờ không hề động. Gặp tàu kiệu trương muốn đi qua, Lục Thần cũng không có thời gian giải thích, liền trực tiếp đưa tay tại Trầm Tịch Nhan trên bụng nhẹ nhàng đẩy một chút. Súc Tu cảm nhận để Lục Thần giật mình, thật sự là không có một chút thịt thừa nha. Cái này cô nàng dáng người không chỉ có nhìn lấy tốt, sờ lấy tuyệt đối cũng là một loại hưởng thụ. Có điều hắn ngược lại không phải vì chiếm tiện nghi, mà chính là đem Trầm Tịch Nhan đẩy ra một chút xíu, để cho nàng cùng bàn học ở giữa trở lại cái nhỏ khẽ hở. Lục Thần tay vừa vặn nắm tại bên cạnh bàn, hơi hơi hướng lên vừa nhấc nhỏ khó thể nghe thanh âm chỉ có trầm tịch nhan cùng bên cạnh trần yến nghe đến mà trầm tịch nhan trước mặt cái bàn mặt bảng bị lục thần lấy xuống một phần ba trầm tịch nhan cùng trần yến đều kinh ngạc đến ngây người em đẹp cái bàn làm sao giống đầu hũ giống như liền bị lục thần làm xấu lục thần xoay người đem tàn bản cầm tới tào Kiểu trương trước mặt nói ra ngài nhìn cái bàn này xấu được một cái thì rơi không biết là người nào làm hư vừa mới trầm tịch nhan kem chút quẹt làm bị thương lúc này mới rất tức giận đứng lên muốn đổi chỗ ngồi à tào cựu trương gật gật đầu cầm lấy tàn bản nhìn xem tao mày nói hiện tại thứ này thật sự là không khỏi dùng không phải sao trước đó khối này vừa vặn kẹt tại lỗ hổng phía trên thì giống như tốt nhanh lên lớp mới phát hiện ngươi bên cạnh chẳng phải chống không chỗ ngồi sao nàng tại sao muốn đổi đến đằng sau đi lục thần sững sờ một chút cười nói ta không phải nam sinh sao nàng khả năng sợ có người nói nói vớ vẩn đi cái này có cái gì tốt tán gấu tao cựu trương cau mày một cái đối trầm tịch nhan nói ra vị bạn học này thật xin lỗi ta vừa mới hiểu là ngươi Ngươi ngồi đến lục thần bên cạnh chỗ ngồi đi lên lớp cùng nam sinh ngồi ngồi cùng bạn có quan hệ gì người nữ sinh này trong đầu đến cùng đựng thứ gì lung ta lung tung đồ vật trầm tịch nhan im lặng tuy nhiên nguy cơ giải trừ nhưng nàng lại là một chút cao hứng cũng không có lại muốn ngồi tại lục thần bên cạnh cái này không phải là muốn tức chết nàng sao nhưng lúc này nàng cũng không dám vi phạm tào kiểu trương lời nói đành phải cầm lấy sách lòng tràn đầy không tình nguyện ngồi tại lục thần bên cạnh trên chỗ ngồi lục thần mỉm cười nói khẽ với trầm tịch nhan nói cảm tạ ta đi văng không ngươi liền xui sẹo trầm tịch nhan khẽ cắn môi hung hăng lườm hắn một cái muốn không phải ngươi lục thần ta làm sao lại đụng trong tay tào kiểu trương vị này nữ đồng học ngươi gọi trầm tịch nhan a tào kiểu trương âm thanh vang lên Trầm Tịch Nhan tranh thủ thời gian ngẩng đầu, làm ra một bộ hào học sinh bộ dáng, nói ra: "Đúng, tào lão sư, ừm, tào cửu trương nghiêm túc nói ra, ngươi lên lớp thời điểm phải thật tốt nghe giảng, có không biết tan học hỏi lại, khác tại thời gian lên lớp hỏi lục thần, sẽ ảnh hưởng hắn nghe giảng bài, biết không?" Trầm Tịch Nhan sững sờ một hồi lâu, rốt cục không cam lòng gật gật đầu, ta biết rõ, nói: lên lớp trước cái này việc nhỏ xen giữa cũng không có quá ảnh hưởng tào cửu trương hào hứng, tựa hồ là bởi vì lục thần ngồi tại hàng thứ nhất duyên cớ, tào cửu trương giảng được phá lệ dụng tâm. Lên lớp lúc, lục thần vẫn như cũ, nghe lấy hắn giảng giải thì đã hoàn toàn lý giải. Bên cạnh trầm tịch nhan tuy nhiên một mực tại ghi bút ký, nhưng lại ánh mắt lại ngẫu nhiên quét lục thần liếc một chút. Cái này tuyệt đối không phải bởi vì lục thần lớn lên đẹp trai, mà chính là trầm tịch nhan trong lòng oán niệm sâu nặng. Mà lại nàng cũng buồn bực, bực, lục thần làm sao có thể không ghi bút ký thì đều nhớ ký đâu? Hán ngoại ngữ tốt không hợp lý cũng liền thôi, dựa vào cái gì số học cũng tinh như vậy thông. Một bên khác trần yến trong lòng cũng là không vững vàng, thỉnh thoảng cũng đang trộm nhìn lục thần, có điều nàng ánh mắt cũng là hoa si một dạng ánh mắt, nàng một bên ghi bút ký một bên cân nhắc, tan học đến cùng nên hỏi lục thần cái gì tốt đâu. Ai nha cái này số học làm sao như vậy khó? Vì cái gì liền muốn hỏi một chút để cũng không biết hỏi cái gì. Thật vất vả chịu đến tan học, Trần Yến rốt cục suy nghĩ ra một vấn đề đến, vừa muốn hỏi thời điểm, đã thấy Lục Thần đem đầu chuyển hướng trầm tịch nhan bên kia. Tịch nhan, mời ta ăn cơm đi. Lục Thần cười tủm tỉm nói ra. Dựa vào cái gì? Trầm tịch nhan không chút khách khí hỏi ngược lại. Lục Thần cười tủm tỉm nói, ngươi cứ nói đi. Vừa mới muốn không phải ta cơ trí, ngươi sẽ phải không may. Trầm tịch nhan hung hăng lườm hắn một cái, muốn không phải ngươi, ta cũng sẽ không đụng trong tay Tào tiểu Trương." đúng ngươi còn đem cái bàn làm hư hủy hoại của công ngươi cẩn thận ta vạch trần ngươi chương chín mươi sáu tùy đường khảo thí chương chín mươi sáu tùy đường khảo thí lục thần cười tủm tỉm nhìn lấy trầm tịch nhan được vạch trần đi vậy ngươi chẳng những là lấy oán báo ân còn muốn lần nữa đối mặt tạo cựu trương lựa giận đúng ngươi bút ký trang thứ hai hàng thứ ba công thức sao chép sai lớn hơn số viết thành nhỏ hơn số ngươi làm sao liền cái cái bút ký đều có thể viết sai thật là đần làm sao có thể trầm tịch nhan một thanh cầm bút lên cái vốn lật đến lục thần nói địa phương rõ ràng cũng là nhỏ hơn số Ta làm sao có thể sao chép sai? Ngươi cầm người khác nhìn xem liền biết." Lục Thần Từ tổ nói, nhìn thì nhìn. Trầm Tịch Nhan không phục, thử, một tiếng, Đối Trần Yến nói ra, "Yến tử, cho ta bút ký nhìn xem, ta muốn nhìn người nào đó có phải hay không tại ăn nói bừa bãi." "Cho ngươi." Trần Yến đưa tới, tâm lý âm thầm phiền muộn, Trầm Tịch Nhan giống như lại cùng Lục Thần cãi nhau, thật là một chết. "Ta đại hoa khôi, ngươi chán ghét Lục Thần không sao cả, thế nhưng là đừng chậm trễ ta truy hắn nha." Người ta chỉnh thải tần, Lý Tinh Tinh, từ tiệp còn có Mạnh Tiểu Kiều bọn người, đều nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm đâu. Trầm Tịch Nhan tìm tới Lục Thần chỗ nói vị trí xem xét, quả nhiên là lớn hơn số. Nàng không phục lại muốn hàng thứ hai từ tiệm cùng chỉnh thải tân bút ký nhìn, đều là lớn hơn số. Lục Thần cười cười, ngươi nhìn, ta nói ngươi nhớ lầm a. Tào Lão sư nói đây là khảo thí tất thi địa phương, muốn không phải ta, ngươi thì lại bi kịch. Trầm Tịch Nhan mi đầu cao lại, ngươi không lắng nghe giảng, nhìn ta ghi bút ký làm gì? Lục Thần thở dài, ngươi lên lớp không cố gắng ghi bút ký, tổng nhìn ta làm gì? Ngươi. Trầm Tịch Nhan cắn cắn miệng môi, người nào nhìn ngươi? Ta đó là nhìn bảng đen mệt mỏi, nghỉ một lát ánh mắt, thật là đúng dịp nha. Lục Thần cười nói ta cũng là nhìn bảng đen mệt mỏi, nhìn xem ngươi bút ký nghỉ một lát ánh mắt mà thôi, có vấn đề sao? ngươi thật không nói chuyện, mặc kệ ngươi. Trâm Tịch nhan trắng lục thần, lục thần nhún nhún vai, cũng mở ra sách giáo khoa xem ra. một bên khác Trần Yến như được đại xá, hai vị này rốt cục nhao nhao xong, nàng rốt cục có thể hỏi lục thần vấn đề. lục thần lục thần. Trần Yến giật nhẹ lục thần cánh tay. chuyện gì? Linh. lên lớp tiếng chuông vang lên, tao cửu trương sắc mặt nghiêm túc đi tới. nói đến, vị lao tiên sinh này thật sự là rất đúng giờ, mỗi lần đều là dẫm lên tiếng chuông tiến phòng học trần yến biểu lộ lập tức đổ xuống tới trong lòng ai thán, tại sao có thể như vậy a vì cái gì ta vừa muốn nói chuyện với lục thần liền lên tiếng ta ta thân ái trầm tịch nhan đồng học à về sau ngươi có thể hay không đừng tại nghỉ giữa khóa cùng lục thần cãi nhau a đây không phải lãng phí mọi người thời gian sao mắt thấy tào cựu trương ánh mắt quét tới trần yến tranh thủ thời gian đối lục thần thấp giọng nói không có việc gì lên lớp đi cái này lớp tào cựu trương chỉ nói mười mấy phút sau đó liền mở ra nhiều truyền thông máy tại phim đèn chiếu phía trên đánh ra hai đạo đề sau đó đem một chồng giấy trắng phát xuống đến lên một lần tiết giảng cùng hôm nay giảng vừa vặn làm một cái nhỏ bộ phận cái này hai đạo để cần thiết chi thức điểm không cao hơn cái này nhỏ bộ phận phạm vi mọi người làm một chút tan học trước giao lên sách vợ cùng bút ký cũng có thể tham khảo tốt mỗi người ba tờ giấy trắng không đủ lại cùng tám hớn vừa dứt lời toàn trường xôn xao không ít người bắt đầu đích nói thầm. a khảo thí truyền thuyết bên trong tùy đường khảo thí cái kia để ngươi sẽ làm sao ta làm sao xem không hiểu ta cũng xem không hiểu tại trong sổ tìm một chút đi phát diễn toán giấy về sau tàu cựu trương giọng nói biến đến hòa ái rất nhiều Mọi người không cần phải gấp, thời gian có việc, đề mục cũng không khó. Nghe lấy Tào Kiểu Trương lời nói, không ít người đều sắc mặt cổ quái. Liên quan tới Tào Kiểu Trương, liên quan tới vị này Tây Môn Suy Tuyết, còn có một cái truyền thuyết, truyền thuyết hắn có một cái thói quen, cái kia chính là ra để bài thời điểm, chung quy quá cao đoán chừng các học sinh thực tế mức độ. Rất nhanh, trên lớp học liền vang lên lật sách thanh âm. Tào Kiểu Trương thì chậm rãi tại bàn học ở giữa đi ra bên trong giỏ xét, nhìn đến một cái Tân Văn hệ học sinh tại lật luyện tập sách, hắn không khỏi cau mày một cái, khắc quãng phí sức lực, đề mục này luyện tập sách bên trong không có, ngươi vẫn là nhìn bút ký cùng sách giáo khoa đi cái này hai đạo đề chi thức điểm ta đều cường điệu qua trên lớp ghi bút ký đồng học đều hẳn phải biết tất cả mọi người sắc mặt đều có chút cổ quái ta ghi bút ký à vì cái gì một chút xíu mặt mày cũng không tìm tới đâu tào lao sư chúng ta ít đọc sách ngươi thật không ngại như thế gạt chúng ta sao bất quá lục thần ngược lại là cảm thấy tào cựu trương lại nói rất đúng hắn giảng khóa thời điểm những cái kia trọng yếu tri thức hắn đều sẽ thuận miệng tăng thêm một câu đây là trọng điểm mà cái này hai đạo đề đúng là đang khảo sát những cái kia trọng điểm mà lại khảo sát đồng thời không phức tạp chỉ cần hơi chút lý giải một chút làm nho nhỏ biến hóa là được đến mức phải làm thế nào biến hóa tào kiểu trường cũng nói qua lục thần cân nhắc hai ba phút âm thầm gật đầu tào lao ra tử nói còn thật đúng không vượt ra ngoài hắn giảng nội dung mà lại xác thực không khó khăn lắm ngay tại mọi người lật sách thời điểm lục thần đã bắt đầu ba ba bá viết tuy nhiên là lần đầu tiên đáp loại này đề nhưng là lục thần cũng gặp qua luyện tập sách phía trên những đề mục tiêu tiêu chuẩn đáp án là dặn gì cho nên viết chúng quy chúng cũ đâu ra đấy làm toàn lớp cái thứ nhất đáp lại lục thần tự nhiên gây nên tào kiểu trường chú ý qua một hồi hắn đi đến lục thần bên cạnh cúi đầu nhìn lấy khoe miệng rất nhanh liền bốc lên đến hai lòng gật đầu thấp giọng nói chứng minh để không dùng viết cặn kẽ như vậy bước thứ ba đến bước thứ bảy loại này vừa nhìn thấy ngay chứng minh cũng không cần viết trực tiếp viết bước thứ tám là được a lục thần gật gật đầu bắt đầu giản hóa suy luận quá trình tào cựu trương gật gật đầu ánh mắt chuyển tới trần yến bài thi phía trên không khỏi ở trong lòng thờ giải trần yến vốn là số học thì không được tốt lắm hôm nay lên lớp thời điểm bởi vì lục thần duyên cớ tâm tư cũng không biết tung bay đi đâu đối với tào cựu trương đề mục thật sự là một chút mạch suy nghĩ cũng không có bài thi phía trên là trống rỗng mắt thấy trần yến liền lật bút ký vị trí đều sai mà lục thần để thứ hai đều viết một nửa. Tào Cựu Trương chỉ có thể âm thầm lắc đầu, người và người không thể so nha. Thân thể vì một cái dạy nửa đời người sách lao giáo sư, hắn biết Trần Yến loại học sinh này là thật năng lực có hạn, phê bình cũng vô dụng, liền quay người lại đến Trầm Tịch Nhan bên kia túi đầu nhìn qua. Trầm Tịch Nhan số học có thể so sánh Trần Yến mạnh hơn, cái này hai đạo đề đối với nàng mà nói tuy nhiên khó khăn, nhưng là làm đi ra vẫn là không có vấn đề. Tào Cựu Trương nhìn thời điểm, nàng đề thứ nhất đã hoàn thành không sai biệt lắm. Bất quá lên lớp trước bị phi muộn, lại là ngồi tại lục thần bên người, nàng tâm tư cũng có chút tá bạo, học cũng có chút không minh bạch. Cho nên chứng minh để bên trong, liên quan đến hôm nay học tập cái kia bộ phận, liền chứng minh lại nhảy bên trong rông dài, không biết lượn quanh nhiều ít phần cong mới trở lại đường ngay. tao Kiểu Trương chỉ nhìn một hồi, mi đầu liền nhăn lại tới. Chương 97 Vốn đem lòng hướng trăng sáng, không biết sao trăng sáng chiếu cống dánh. Chương 97 Vốn đem lòng hướng trăng sáng, không biết sao trăng sáng chiếu cống dánh. Nếu như đổi một người, tao Kiểu Trương nhìn đến trầm tịch nhan viết loại kia đáp án, có lẽ sẽ mỉm cười, rốt cuộc lượn quanh về lượn quanh đề mục vẫn là làm đúng nhưng hết lần này tới lần khác cái này người là hai lần lên lớp đều để lại cho hắn ấn tượng trầm tịch nhan nghĩ đến cái này nữ sinh nghĩ nghĩ phức tạp đến thà rằng chạy đến đằng sau đi cũng không cùng nam sinh ngồi ngồi cùng bàn tào kiệu trương mi đầu liền nhăn lại đến gõ gõ trầm tịch nhan bài thi trầm giọng nói ngươi xem một chút ngươi xem một chút rõ ràng là rất đơn giản địa phương chỉ cần ba bước liền có thể chứng minh đi ra ngươi vậy mà lượn quanh vài chục bước ta liền nói ngươi nữ sinh này tư tưởng lung ta lung tung a ngươi xem một chút người ta lục thần chứng minh nhiều ngắn gọn học tập liền muốn tập trung tinh thần không muốn không có việc gì thì suy nghĩ lung tung Châm Tịch Nhan bị giáo huấn rất là kỳ lạ, bắt đầu nàng còn tưởng rằng là tự mình làm sai, có thể các loại Tào Cửu Trương nói xong, nàng mới hiểu được, lại là Tào Cửu Trương chê nàng viết quá rông dài đây cũng quá hủy khuất nha. Châm Tịch Nhan phiền muộn sắc khóc, ta tốt xấu là đối nghịch nha lão sư. Rông dài điểm hội trừ điểm sao? Biết sao? Lại nói, ta cái nào suy nghĩ lung tung, ta rõ ràng rất nghiêm túc tại làm đề được không? Hơn 20 phút đi qua, Tào Cửu Trương tuyên bố khảo thí kết thúc, đem bài thi đều thu đi lên, nói ra tan học trước còn có một việc muốn nói một chút, về sau lớp số học liền muốn lưu làm việc, ta cần một cái tiết đại biểu thu phát làm việc, bình thường chắc nghiệm cũng có thể giúp ta phê chữa một chút bài thi. Nghe xong, phê chữa bài thi, bốn chữ này, tất cả mọi người ánh mắt đều sáng, quyền lực này quá nghịch thiên a. Chẳng phải là tương đương với năm chắc mọi người khảo thí sinh tử. Mọi người chính cân nhắc cần phải là ai làm tiết đại biểu thời điểm, ta Cửu Trương đã trực tiếp tuyên bố, Lục Thần số học cơ sở không tệ, lớp số học đại biểu cũng là hắn. Lục Thần sững sờ, ngầm cười khổ, lão già này thật sự là tật tâm bất tử nha. Biến đổi pháp muốn đem ca bắt góc bất quá dù sao lớp số học một tuần thì một lần nghe lấy cũng thật có ý tứ cái kia ca thì từ chối thì bất kính lục thần đứng người lên cười cười nói được ta nhất định hết sức làm tốt tiết đại biểu tao cựu trương hài lòng gật gật đầu nghe đến trung tan học vàng liền tuyên bố tan học ôm lấy bài thi đi lục thần còn không có đứng dậy một đám đồng học thì xông lại thì liền bên cạnh trầm tịch nhan cùng trần yến cũng đều cùng một chỗ bị vây quanh lục thần ta là tân văn hệ trương học đông lúc rảnh rỗi tìm ngươi ngồi một chút ta lục thần ta là tân văn hệ chu chính giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi lục thần ta gọi trầm dai, dai thân văn hệ Ngươi điện thoại là nhiều ít nha. Lục Thần. Lục Thần. Vì chính mình thành tích cuộc thi, tất cả mọi người điên, hệ ngoại ngữ người còn tốt một chút, rốt cuộc là người một nhà, Tân Văn hệ người cơ hồ tất cả đều vây đến Lục Thần chung quanh, tất cả đều muốn bấu víu quan hệ. Lục Thần cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, một cái cao đẳng số học mà thôi, cũng không khó, cần thiết hay không? Hắn ho nhẹ một tiếng, thả người nhảy đến trên mặt bàn, lớn tiếng nói, "Chư vị đồng học an tĩnh một chút. An tĩnh một chút." Bạch. Người chung quanh tất cả đều ngậm miệng lại, thành thành thật thật chờ lấy chúng ta có thể tại cùng một cái phòng học lên lớp cũng là duyên phận về sau ta có thể chiếu cố mọi người nhất định chiếu cố bất quá tào lao sư tiết xác thực đáng giá ta hy vọng mọi người cũng cho ta cái mặt mũi tào lao sư tiết không muốn vắng mặt thật tốt nghe giảng thật tốt ghi bút ký và không cho tào lao sư lưu một cái không tốt ấn tượng ta đến thời điểm muốn giúp đỡ cũng không làm được gì đúng không hắn nói lời này thời điểm trầm tịch nhan tâm lý đột nhiên lộ bộ một chút nàng rốt cục ý thức được nàng cho tào cựu trương lưu lại tương đương không tốt ấn tượng quáy dày lục thần lên lớp nghĩ, nghĩ phức tạp những thứ này nổi bị đập thật sự là rất là kỳ lạ hôm nay chính mình rõ ràng đã đem đề mục làm đúng nhưng vẫn là chịu tạo kiểu trương mắng một chập cái này đây đều là lục thần hại nghĩ đến chỗ này trần tịch nhan không khỏi ngẩng đầu hung hăng chừng lục thần liếc một chút muốn không phải chân bàn là cố định trên mặt đất nàng thật nghĩ đem bàn học lật tung đem lục thần hôn đản này ngã chết tại lục thần không ngừng hứa hẹn nhất định sẽ chiếu cố mọi người về sau tân văn hệ nhân tài hào hào tán đi trần yến nâng quay hàm hoa si giống như nhìn lấy lục thần nhảy cái bàn động tắc quá tuân tú cái này lãnh đạo khí chàng quá mạnh choáng, choáng mắt thấy lục thần theo trên mặt bàn nhảy xuống trần yến lập tức mở ra sách khoa dự định hỏi một chút lục thần khảo thí để cách làm đương nhiên trần yến chủ yếu mắt cũng không phải là thật muốn biết đề mục cách làm mà chính là vì nhiều cùng lục thần nói mấy câu nàng vừa muốn mở miệng trầm tịch nhan đã đôi mắt xinh đẹp xương lạnh đoạt mở miệng trước lục thần ngươi giải thích cho ta rõ ràng làm gì cùng tào lão sư nói vớ nói vẫn vu ham ta gặp trầm tịch nhan mở miệng trần yến lập tức phiền muộn tại sao lại ở mỹ ta vu ham ngươi cái gì lục thần ngạc nhiên nói nhanh như vậy thì quên trầm tịch nhan mắt hạnh chừng một cái ngươi vì cái gì nói ta nghĩ nghĩ phức tạp lục thần nhịn không được cười ngươi nghe lầm a Ta nói là ngươi không nguyện ý ngồi ta bên cạnh chỗ ngồi, ta nói sai sao? Ngươi. Trầm Tịch Nhan suy nghĩ một chút, giống như Lục Thần thật sự là nói như vậy, nàng mi đầu cao lại, nói ra, ngươi nói như vậy không đúng. Làm sao không đúng? Chẳng lẽ ngươi nguyện ý ngồi tại ta bên cạnh? Vậy sau này lên lớp chúng ta một mực ngồi cùng một chỗ đi. Lục Thần cười nói, "Ngươi." Trầm Tịch Nhan để ép nội khí, "Ta nói là, ngươi lời nói để Tào lão sư cho là ta nghị nghị phức tạp." "Đúng, cũng là ngươi nói, ngươi nói bởi vì ngươi là nam sinh cho nên ta mới không ngồi bên cạnh ngươi." Đã Tào lão sư hiểu lầm cái kia ngươi lúc đó vì cái gì không giải thích đâu lục thân cười nói ngươi ăn ngay nói thật tào lao sư thì sẽ không hiểu là ngươi đúng không ngươi ngươi trầm tịch nhan không biết làm sao nói lúc đó loại tình huống đó ăn ngay nói thật nàng xuống chàng thảm hại hơn lục thân thở dài ta giúp ngươi lừa dối vượt qua kiểm tra nguyên bản còn tưởng rằng ngươi hội cảm tạ ta mời ta ăn cơm đây thật không nghĩ đến ngươi ngược lại trách ta ai ta đem bản tâm hướng trăng sáng không biết sao trắng sáng chiếu cống ránh ngươi đáng giận trầm tịch nhan chứng tràn khí ngực mức nâng lên hạ xuống khuôn mặt bỏ bừng lúc này Trần Yến rụt rè âm thanh vang lên, tịch Nhan, ta có thể hỏi trước một chút lục thần hai đạo để sao?" "Cái gì để?" Trầm Tịch Nhan theo miệng hỏi. "Cũng là hôm nay khảo thí đề." Trầm Tịch Nhan hít sâu một hơi, lanh tĩnh một chút, ý thức được hôm nay việc này chính mình khẳng định là nhau nhau bất quá lục thần, nàng hung hăng trừng lục thần liếc một chút, đối Trần Yến nói ra, "Cái kia hai đạo đề ta cũng sẽ, ta cho ngươi rằng. khỏi phải phản ứng cái này đồ quỷ sứ chẳng ghét." "Lục thần." Người đi nhanh lên, khác vướng bận. Lục thần không quan trọng nhún nhún bay, giang giặc nói tiếng, không phân biệt tốt xấu, cầm lấy sách giáo khoa đi. "Hử?" "Đồ quỷ sứ chẳng ghét." Trầm Tịch Nhan hung hăng trừng Lục Thần bóng lưng liếc một chút, sau đó ngồi tại Trần Yến bên lời, "Yến tử, cái nào không biết, ta giảng cho ngươi nghe." Trần Yến há hốc mồm, khóc không ra nước mắt. Chương 98, điện thoại báo cảnh sát. Chương 98, điện thoại báo cảnh sát. Theo phòng học rời đi về sau, Lục Thần nhịn không được trong lòng cười thầm, Trầm Tịch Nhan cái này tiểu mỹ nhân xem bộ dáng là cùng chính mình đón khiêng phía trên, không phải liền là một cái kiêu ngạo đại tiểu thư sao? Ca một ngày nào đó sẽ đem nàng thu thập ngoan ngoãn. Thật sự là, cái này cô nàng suốt ngày cùng ca đối nghịch, ca còn phải trong bóng tối bảo hộ nàng. Lục Thần âm thầm nói thầm, tính toán, một tháng 20 ngàn đây, cũng không tệ, chí ít cơ bản sinh hoạt có cam đoan. Đang nghĩ ngợi, cái kia bộ mới phối Huy điện thoại bỗng nhiên vang, cái điện thoại di động này tiếng chuông bị lục thần sửa xong cờ cờ ngẩm nhận tiếng tít tít, mười phần không đang chú ý trầm tịch nhan gặp phải nguy hiểm. Ở phòng học có thể gặp được đến tình huống như thế nào? Lục Thần quay người lại đi phòng học chạy tới, một bên chạy một bên lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy phía trên dãy số liền dừng bước lại, không phải trầm tịch nhan số điện thoại di động, là trầm quát hải điện thoại tới. Thở phào, Lục Thần ấn nút trả lời, "Uy, trầm thúc thúc tốt. Tiểu Luka, lần trước quên hỏi ngươi, ngươi biết lái xe không?" sẽ như vậy cũng tốt ta dự định chuẩn bị cho ngươi một chiếc xe tính toán là xe công thuận tiện đụng phải tình huống đặc biệt lúc ngươi cũng tốt hữu dụng lục thần âm thầm cảm thán thì xông lấy trầm khoát hải phần này cẩn thận trầm thị tập đoàn có thể phát triển đến cục diện hôm nay thật sự là cần phải lục thần suy nghĩ một chút nói ra đã tại trầm thúc thúc ta cảm thấy xe hơi thì không cần chuẩn bị hải đông nơi này giao thông so sánh hỗn loạn gặp phải đột phát sự kiện lái xe ngược lại không tiện không bằng đổi thành xe gắn máy a như thế thuận tiện một số lời này có đạo lý cái kia ta lập tức khiến người ta chuẩn bị cho ngươi một chiếc xe gắn máy ngươi có yêu cầu gì? cũng là công suất lớn, thông qua tính tốt, chắc địch điểm là được. Lục Thần nói ra. Được. Đúng. Trâm thúc thúc. Lục Thần có chút ngượng ngùng nói ra. Ta mặc dù sẽ lái xe, nhưng là xe hơi cùng xe gắn máy bằng lái đều còn không có. Cho nên, cái này không là vấn đề, ta sẽ đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Còn có khác yêu cầu sao? Lục Thần suy nghĩ một chút. Không. Cái kia ngươi chờ ta điện thoại đi. Cúp điện thoại. Lục Thần đang muốn hồi tốt xá. Đống nhiên, tích tích, âm thanh lại vang lên. Lần này lại là trầm tịch nhan gọi điện thoại tới. Lục Thần cau mày một cái. Một bên ấn nút tiếp nghe khóa, một bên lại đi phòng học đi đến điện thoại di động không có truyền đến trầm tịch nhan thanh âm mà chính là vang lên cao hiệu đông thanh âm tịch nhan nhan nhan lễ vật này đại biểu ta tâm ý ngươi nhất định muốn nhận lấy ngay tại vừa mới trong phòng học trần yến đang có điểm chân tay luôn cuống đứng tại góc tường, trên mặt mang một chút thần sắc sợ hãi mập mạp trương tam nguyên cùng cao gầy lưu hồng khải đứng ở trước mặt nàng cười tủm tỉm nhìn chằm chằm nàng lưu hồng khải cười nói mỹ nữ đừng sợ chúng ta cao thiểu nói để cho chúng ta đối tẩu tử bằng hữu lấy lễ đối lãi đúng vậy a trương tam nguyên từ trong túi lấy ra mấy khối chô đưa tới trần trương ăn một chút gì chúng ta cao thiếu cùng tẩu tử nói xong cũng đi đối mỹ nữ người tên gì buổi tối ta mời ngươi ăn cơm đi mắt thấy một cái móng tay trong khe tất cả đều là bùn đen bàn tay tại trước mặt trần yến không khỏi có chút buồn nôn nàng lui lại đến góc tường cao mày nói các ngươi né tránh cách ta xa một chút trần tịch nhan nghe đến trần yến thanh âm cao mày nói cao hiểu đồng ngươi có hết hay không tranh thủ thời gian mang theo người chó Sandy. đi các ai dối bạn học ta cao hiểu đồng cười hắc hắc nhăn nhăn ngươi yên tâm ta đã sớm đã phân phó bọn họ bọn họ không biết đối ngươi bằng hữu không lễ phép hắn một bên nói một bên đem trong tay một cái tinh xảo hộp quà mở ra lộ ra bên trong một khối tinh xảo nữ sĩ đồng hồ cười tủm tỉm nói ra ngươi nhìn đây là ta khiến người ta theo thụy sĩ mang đến đặc biệt thích hợp ngươi thời khắc này độ là tử thủy tinh vô cùng phù hợp ngươi ưu nhã khí chất. nhan nhan thích không trầm tịch nhan xoa xoa cái chán cao hiệu đông cơ hồ mỗi ngày hướng nàng túc xá gửi lộ vật nàng cũng không biết cự thu bao nhiêu lần không nghĩ tới cao hiệu đông vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định đổi tới phòng học tới ngươi có phiền hay không trầm tịch nhan cả giận ta không muốn ngươi đi nhanh lên cao hiệu lắc đầu ta không đi Nhan Nhan, ta đối với ngươi tâm, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi còn nhớ rõ lớp 10 đưa tin thời điểm sao? Ta gặp được ngươi thứ nhất mắt nhất định, ngươi là ta đợi này duy nhất. Ta Cao Hiểu Đông hội ta tận hết khả năng yêu ngươi, bảo hộ ngươi, cho ngươi. Ta nói Cao Hiểu Đông, ngươi có ác tâm hay không, thì không buồn nôn. Lục Thần Thanh em bỗng nhiên văng lên, ta nghe lấy đều muốn nôn. Nhìn đến Lục Thần đến, Trầm Tịch Nhan không khỏi khẽ nhíu mày. Vừa mới nàng và Trần Yến bị Cao Hiểu Đông chắn trong phòng học, nàng mặc dù biết Cao Hiểu Đông không dám đối với mình thế nào, nhưng là sợ hắn khi dễ Trần Yến, liền đánh bí mật kia bảo tiêu điện thoại. Trầm Khoát Hải nói cho nàng. Bí mật kia bảo tiêu là cố ý cho nàng tìm, chính là vì phòng ngừa nàng tại trường học gặp phải nguy hiểm. Càng nhiều tình huống, Trầm Khoát Hải cũng không nói, chỉ nói là cái kia bảo tiêu rất lợi hại, rất biết đánh nhau, rất đáng tin. Vừa mới một bên ứng phó cao hiểu đông, Trầm Tịch Nhan một bên trong bóng tối phát số điện thoại. Nhưng là để cho nàng phiền một là, truyền thuyết bên trong bí mật bảo tiêu không có tới, đến lại là Lục Thần cái này đổ quỷ sứ chán ghét. Cao hiểu đông còn không có lấy lại tinh thần, Trầm Tịch Nhan liền cau mày nói, "Lục Thần, ngươi tới làm gì?" Lục Thần mỉm cười, "Ta chìa khóa tìm không thấy, trở lại thăm một chút. Không nghĩ tới đến buổi vặn, đúng hay không?" trầm tịch nhan, hừ, một tiếng, ta không cần ngươi quản, ngươi để bọn hắn khác khi dễ trần yến là được. lục thần nhún nhún bay, đi đến cao hiệu đông trước mặt, cười nói, cao thiếu gia, cao đại thiếu, ngươi làm mình lăn ra ngoài, vẫn là ta giúp ngươi lăn ra ngoài. cao hiệu đông nói thầm một tiếng, suối quậy, hắn vừa mới rõ ràng nhìn đến trong phòng học chỉ có trầm tịch nhan cùng khác một người nữ sinh, lúc này mới chạy vào, không nghĩ tới lục thần tiểu tử này âm hồn bất tán, thế mà vừa vặn trở về cầm đồ vật. hắn khẽ tán môi, nói ra, lục thần, ngươi chớ đắc ý, sớm muộn có ngươi khóc thời điểm. ta nguyên, hồng khải, chúng ta đi. Cao Hiểu Đông nói xong liền hướng phòng học đi ra ngoài. Chờ một chút. Trầm Tịch Nhan bỗng nhiên hô. Cao Hiểu Đông tranh thủ thời gian xoay người, cười tủm tìm hỏi, "Nhan Nhan, chuyện gì? Có phải hay không muốn cùng nhau ăn cơm với ta đi?" Trầm Tịch Nhan chán ghét cau mày một cái, chỉ trên mặt bàn hồ quả, "Đem cái này lấy đi." "Nhan Nhan, cái này đồng hồ thế nhưng là ta cố ý. Lấy đi. Ta không muốn, ngươi không muốn lại cho ta tặng đồ." "Nhan Nhan." Khu khu. Lục Thần sụ mặt, đánh gãy Cao Hiểu Đông lời nói, "Ta nói cao đại thiếu gia, ngươi tiện không tiện. Để ngươi lấy đi ngươi liền lấy đi. Nói lời vô dụng làm gì?" Cao Hiểu Đông hung hăng chừng liếc một chút lục thần, giơ tay lên đồng hồ quay đầu bước đi. Vừa đi vừa âm thầm cắn răng. Lục Thần ngươi chờ, các loại vạn giang lưu gọi chân chính cao thủ đến, nhìn ta không đánh ngươi quỳ xuống đến hô. Bậy bạ, chương chín mươi chín, chuyện xấu. Chương chín mươi chín, chuyện xấu. Gần nhất thông qua một số tự mình điều tra, Cao Hiểu Đông xác nhận trầm tịch nhan cùng lục thần ở giữa đồng thời không có cái gì đặc thù quan hệ. Ngày đó, mò, trầm tịch nhan chân, hẳn là hôn đả này thừa dịp trầm tịch nhan trèo chân cơ hội chiếm tiện nghi. Hiện tại Cao Hiểu Đông càng hận hơn lục thần, hắn đã dùng nhiều tiền để vạn giang lưu cần phải mời ra hồng mân tôi công ty chân chính cao thủ tới cao hiệu đồng sau khi đi lục thần cười tủm tỉm đối trầm tịch nhan nói ra tốt hắn đi trầm tịch nhan còn chưa lên tiếng trần yến liền đi tới lục thần thật cảm ơn ngươi không khách khí lục thần cười cười giữa bạn học chung lớp nhà giúp đỡ chút là cần phải hừ trầm tịch nhan tức giận nói ra dối trá lục thần sững sờ tịch nhan lời này của ngươi là có ý gì ta làm sao dối trá cũng không biết người nào đối trần yến nói giúp đỡ học bổ túc bài tập liền muốn mời ăn cơm Trầm Tịch Nhan trắng lục thần liếc một chút, tiếp tục nói, hiện tại lại nói cái gì giúp đỡ chút là cần phải. Nói chuyện tiền hậu bất nhất, không phải dối trá là cái gì? Lục thần đều là thuận miệng nói, trong lúc nhất thời còn thật không biết làm sao phản bác, hắn hậm hực cười cười, ngươi ngược lại là nhớ rõ. Ta đương nhiên nhớ rõ. Ta cũng không giống như người nào đó, nói chuyện qua đảo mắt thì quên. Cái này kêu cái gì? Trầm Tịch Nhan tăng thêm ngữ khí, cái này gọi nói không giữ lời. Lục thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, tốt à, ta không thể nói không giữ lời, ta giúp các ngươi đổi đi cao hiểu đồng, các ngươi mời ta ăn cơm đi. Trầm Tịch Nhan khinh thường cười cười ta mới không sợ cao hiểu đông đầu ta là để ngươi rút một chút trần yến ta mới không mời ngươi ăn cơm đâu trần yến chúng ta đi không cùng cái này lại keo kiệt lại keo kiệt lại lại biến thái ra hỏa nhiều dông dài nàng nói xong liền không khỏi giải thích đem trần yến lôi đi tịch nhan tịch nhan ai trần yến phiền muộn nhanh khóc không dùng lục thần nói nàng đều muốn chủ động mời lục thần ăn cơm nhiều cơ hội tốt nha, có thể là mình lại bị trầm tịch nhan cứ như vậy lôi đi tịch nhan a đại tỷ a ngươi chán ghét lục thần không có nghĩa là ta chán ghét hắn a ngươi không muốn gặp hắn nhưng là ta muốn a mắt thấy trầm tịch nhan tức giận bộ dáng trần yến lại không tiện nói gì chỉ có thể như là tượng gỗ giống như bị trầm tịch nhan kéo về túc xá giữa chưa ăn cơm trưa trần yến phiền muộn mê đầu ngủ say trầm tịch nhan thì cầm điện thoại di động đến túc xá lầu dưới tìm không có người bóng cây bấm trầm khoát hải điện thoại cha ngươi cho ta cái kêu bảo tiêu điện thoại đến cùng đúng hay không nha trầm tịch nhan hỏi khẳng định đúng làm sao ta hôm nay có hơi phiền thoái gọi điện thoại cho hắn thế nhưng là hắn không có tới trầm tịch nhan nói ra trầm khoát hải thanh âm nghiêm túc lên ngươi gặp phải phiền phức. ở đâu thì tại trường học trầm tịch nhan nói ra cũng không phải cái gì đại phiền thoái cũng là cao hiệu đông nhất định phải đưa ta đồ vật mặt dày mày dạng ta liền muốn cứ gọi hắn qua đến giáo huấn cao hiệu đồng một trận nhưng hắn căn bản không có tới trầm quát hải bên kia trầm mặc một lát hỏi cái kia sau cùng ngươi thu cao hiệu đồng đồ vật không có ta mới không cần hắn đồ vật đâu trầm tịch nhan thở dài vừa tốt lục thần trở về phòng học cầm đồ vật thuận tiện đem cao hiệu đồng đuổi đi cha ngươi tìm cho ta bí mật kêu bảo tiêu đến cùng có hay không đáng tin cậy nha trầm quát hải trầm mặc mười mấy giây đồng hồ mới cười khan một tiếng nói ra tịch nhan a hắn có lẽ nhìn đến sự tình giải quyết liền không có lộ diện đi người kia thế nhưng là cái chân chính cao thủ người như thế một điểm sự tình tìm hắn tựa hồ là có chút chuyện bé xé ra to thế nhưng là cao hiệu đông thật rất phiền nha không phải có lục thần sao có hắn quản cái gì dùng cao hiệu đông không phải sợ hắn sao ngươi để lục thần giúp đỡ là được hắn nhưng là hiểu giao lão sư khẳng định sẽ cho ngươi mặt mũi này giúp đỡ tốt ta ngay tại bận điệu tắt điện thoại uy cha nghe điện thoại di động bên trong manh âm trầm tịch nha nảo não chân một cái cái gì nha làm gì để cho ta tìm lục thần tên quỷ đáng ghét kia giúp đỡ nha ta mới không muốn thiếu hắn tình đây nghĩ đến hôm nay cao số trên lớp rất là kỳ lạ chịu hấn trầm tịch nhan thật rất muốn đem lục thần bắt tới nhau nhau một trận nàng thở dài lại hướng đường kỳ kỳ phát một cái video thỉnh cầu không lâu sau video kết nối một chương trắng bệnh mặt tràn ngập điện thoại màn ảnh trầm tịch nhan giật mình kém chút đưa di động ném kỳ kỳ người đang làm cái gì dưỡng ra a đường kỳ kỳ nói ra nước pháp địa phương quỷ quái này hệ thống giao thông lớn đình công Tất cả xe buýt tài xế, cho thuê tài xế, còn có tàu điện ngầm tài xế tất cả đều trên đường đứng đây đây. Ta ra không cửa, đành phải trong nhà dưỡng ra rồi. A hù chết ta, giống bị giống như, ngươi ra thịt lại không kém, có cái gì tốt hộ? Vậy cũng không có ngươi tốt lắm. Đường Kỳ Kỳ nói ra, ngươi nếu là không cho ta video, ta cũng nhanh cho ngươi video. Hôm nay quá nhảm chán. Đúng, ngươi trung quanh có người hay không? Trầm Tịch Nhan nhìn trung quanh một chút, không có người. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có người liền tốt. Đường Kỳ Kỳ cười hắc hắc, nhanh nhẹn đem áo thun thoát. Trầm Tịch Nhan bị trên màn ảnh run dậy một mảnh trắng bóng giật mình kỳ kỳ, người điên ngươi, thở quần áo làm gì, bớt nói nhảm, mau giúp ta nhìn xem. Đường kỳ kỳ nói ra, ta hiện tại cùng hiểu giao so, người nào đại? Trầm tịch Nhan vỗ chán một cái, ngươi cùng nàng so cái này làm gì? đương nhiên muốn so. Đường kỳ kỳ không cam lòng nói ra, thì Kiêu ngạo cũng không thể không sánh bằng cái kia tiểu nha đầu. Ta nói cho ngươi, ta gần nhất hay làm ngược lớn lắm, ta cũng không tin còn không bằng hiểu giao. Nhanh mặc vào đi. Trầm tịch Nhan có chút bất đắc dĩ, ta ở bên ngoài, vạn nhất có người tới ngươi thì thua thiệt. Không được. Đường kỳ kỳ nghiêng người sang, triển lãm lấy ngạo nhân đường vòng cùng nói ra, mau nói, ta muốn cái đáp án. Trầm Tịch Nhan xoa xoa cái chán, ngươi lớn được chưa? thật. Trầm Tịch Nhan trùng điệp gật gật đầu, là thật. ngươi luôn cảm thấy không sánh bằng hiệu giao, là bởi vì nàng dáng người nhỏ, tỷ lệ khoa trương mà thôi. hả, thì ra là thế. Đường Kỳ Kỳ mau mặc vào y phục, cười nói, các loại trở về ta thì cùng nàng thật tốt so tài một chút. ngươi còn nói sao? ngươi trường nào thì trở về nha. Trầm Tịch Nhan nói, nhanh điểm hồi tới giúp ta giáo huấn lục thần đi. làm sao đại tiểu thư, lục thần lại khi dễ ngươi? Trầm Tịch Nhan phiền muộn thở dài. Hôm nay ta thật sự là không may, là chuyện như vậy. Sau khi nghe xong, Đường Kỳ Kỳ đều cười đến không thở nổi. Trầm Tịch Nhan khí thẳng dậm chân, ngươi còn cười, ta đều sắp tức giận chết. Ta nói Tịch Nhan, Đường Kỳ Kỳ nói, ta cũng thẳng buồn bực, cái này lục thần thì theo ngươi khắc tinh giống như, ngươi yên tâm, chờ ta trở về nhất định giúp ngươi thật tốt thu thập trường trị hắn. Vậy ngươi lúc nào thì trở về? Trầm Tịch Nhan hỏi, tháng sau. Ai? Cái kia là không thể nào, ta cũng gấp nhà, thế nhưng là cha ta bên kia thủ tục còn không có làm tốt, ngươi trước kiên nhẫn. Vân, vân Đúng, ngươi nói ta sau khi trở về ế đông đại học cái gì hệ? Cái này còn phải hỏi. Đương nhiên là hệ ngoại ngữ. Trầm Tịch Nhan vung nắm tay nhỏ, ngươi nếu là dám đi khác hệ, ta thì cùng ngươi tuyệt giao. Hai cái đại mỹ nữ video nói chuyện phiếm thời điểm, Lục Thần nhanh nhẹn thông suốt đi vào Trình Nhã Thu văn phòng, trực tiếp đẩy cửa đi vào, "Nhã Thu, trường học lái xe báo danh không có." Trình Nhã Thu hơi hơi cau mày một cái, "Ngươi tại sao không gõ cửa thì tiến đến?" Chương 100, tay cầm. Chương 100, tay cầm. Lục Thần mỉm cười, "Ta biết bên trong chỉ một mình ngươi, có người khác ta sẽ gõ cửa." Mắt thấy Lục Thần đóng cửa lại còn quá trái. Trình Nhã Thu tranh thủ thời gian đứng người lên liền muốn đi mở cửa. Lục Thần kéo nàng lại, cười nói: "Ngươi như thế tâm hỏng làm gì?" Trình Nhã Thu lườm hắn một cái, đối ngươi không có lòng tin. Lục Thần cười ha ha một tiếng: "Giữa trưa, ta còn có thể làm gì? Ngươi đến cùng báo không có báo trường học lái xe, còn không có đây." Trình Nhã Thu nói: "Ta đang muốn nhìn cái nào ban thích hợp chúng ta đây." "Chúng ta?" Lục Thần ngạc nhiên nói: "Ngươi không báo một cái sao?" Trình Nhã Thu hỏi: "Xe kia ngươi thế nhưng muốn mở?" "Ta sẽ mở, không cần đi trường học lái xe liền có thể cầm tới giấy phép, ngươi báo ngươi là được." Lục Thần nói ra. Cái kia cũng không phải báo danh khảo thí, ta không dùng khảo thí." Lục Thần cười cười, "Chậm nhất một tuần ta thì có bằng lái." "Một tuần?" "Thật giả, "Đương nhiên là thật." Lục Thần cười cười, vị Trình Nhã Thu bả vai, cười nói, "Xem ra ngươi đã đem ta xem như bạn trai, thế mà đều biết nghĩ đến ta, ta lòng rất an ủi." "Đến, thừa dịp không có người, hôn một cái đi." Trình Nhã Thu vội vàng đem hắn đẩy ra, "Đừng làm rộn. "Vậy ta thì chính mình báo danh." "Nhanh điểm a, tranh thủ thời gian học." "Ta một mực hy vọng có cái mỹ nữ tài xế lái xe cho ta đâu." Lục Thần cười hì hì nói ra, "Ngươi muốn thật là mỹ?" Trình Nhã Thu lường hắn một cái, bắt đầu điển báo danh tư liệu. Lục Thần thì đứng ở sau lưng nàng, đợi nàng báo tin hay, liền đem hai tay khoác lên bả vai nàng phía trên, khắc động thủ động cước. Trình Nhã Thu kháng nghị nói: chớ lộn xộn. Lục Thần tay không có lấy ra, ngược lại an ủi tại nàng trên cổ trắng, nhẹ véo nhẹ lấy. Tuy nhiên dễ chịu, nhưng là Lục Thần thế, nhưng là cái nam nhân, Trình Nhã Thu căng thẳng trong lòng, nói ra: Lục Thần, đây là văn phòng, ngươi, Nhã Thu, ngươi có phải hay không mỗi ngày dậy sớm đều cảm thấy cổ cùng bả vai cứng ngắc? Lục Thần hỏi. Trình Nhã Thu sững sờ, ừm, có chút làm sao lục thần cười cười ngươi gối đầu cái kia ném đi quá cao ngươi lại như thế ngủ mấy năm xương cổ bệnh thì đi ra hiện tại đã có chút vấn đề ngay ta hôm nay sau khi trở về liên tục một tuần đường dùng gối đầu sau đó thay cái thấp một nửa đi ngươi lùi ra sau một chút hắn một bên nói một bên nhẹ véo nhẹ lấy trình nhã thu cổ đặc biệt thủ pháp để trình nhã thu nửa người đều bông ra tới đối với lục thần ý thuật trình nhã thu đương nhiên sẽ không nghi vấn nàng than khẩu khí đừng tại đây xoa bóp đây là trường học dù sao không có người lục thần tiếp tục xoa bóp phạm vi mở rộng đến bả vai Hòa tan một dạng thoải mái dễ chịu cảm giác, để Trình Nhã Thu nhịn không được ngâm khẽ một tiếng, Lục Thần nhịn không được cười, ta ưa thích loại thanh âm này. Đi ngươi. Trình Nhã Thu mặt đỏ lên, đương nhiên ý thức được Lục Thần thủ vị đưa không đúng, làm sao đã đến nàng trong cổ áo. Nàng tranh thủ thời gian kháng nghị, đem ngươi tay cầm ra ngoài. Lục Thần rút tay về, cười nói, cũng không phải ta cố ý, ngươi cổ áo chính mình mở, còn mở ba cái. Trình Nhã Thu sững sờ, túi đầu xem xét, không khỏi quá sợ hãi, không biết cái gì thời điểm, áo sơ mi đã cửa trước mở rộng, thiếp thân màu da tiểu y phục đều bộc lộ ra hơn phân nửa, cái tia trắng như tuyết châu khẳng định đều bị Lục Thần nhìn mấy lần. Nàng tranh thủ thời gian luôn cuống tay chân cài nút thắt, cáu giận nói, có phải hay không là ngươi làm? Ngươi quá phận. Lục Thần buông buông tay, tay ta đều tại ngươi trên bờ vai, là y phục vấn đề. Có điều, nói thật, ngươi ra thịt thật tốt, dáng người cũng tốt. Ta thật sự là gặp may mắn, lại có ngươi như thế một cái xinh đẹp lao sư. Ta nhất định phải đem ngươi phát triển thành bạn gái của ta, không thể tiện nghi người khác. Trình Nhã thu cho hắn một cái đôi bàn tay trắng như phấn, đi đi đi. Thiếu miệng ngươi chân trù, không cho ngươi xoa bóp, tay ngươi quá không thành thật. Lục Thần cười cười, hỏi, đúng, Thân Khang hiện tại còn tìm ngươi sao? Hán. Trình Nhã Thu lắc đầu, cần phải hồi Bắc Mỹ a, ngươi hỏi cái này để làm gì? Nếu như hắn tìm ngươi, đem hắn nước đi ra, ngươi muốn làm gì? Đánh cho hắn một trận. Lục Thần xoa bóp về đầu, miễn cho tiểu tử kia tổng đánh ngươi chủ ý, ngươi chớ hồ đồ. Trình Nhã Thu nói, ngươi yên tâm, hắn tìm ta lời nói, ta là tuyệt đối sẽ không gặp. Lục Thần bỗng nhiên cười, kéo Trình Nhã Thu tay, ngươi để cho ta yên tâm nha. Được, vậy ta yên tâm. Trình Nhã Thu tự biết lỡ lời, một bên rút tay một bên áo nao nói, cái gì nha? Ngươi thiếu tự mình đã tỉnh, mắt thấy nàng khuôn mặt từng đỏ cự tuyệt có chút vô lực, lục thần đang muốn càng tiến một bước ôm nàng eo đông đông đông. đồng nhiên cửa phòng làm việc bị gõ vang, thanh âm còn rất nặng. nhanh vô ra, Trình nhã thu thấp giọng nói, có lao sư đến. người đi cầm quyển sách làm bộ hướng ta thỉnh giáo vấn đề. lục thần vừa mới phát giác được ngoài cửa có người đi ngang qua, lại không nghĩ rằng đi ngang qua người lại còn trở về gõ cửa. hắn nói thầm một tiếng, suối quẩy, theo tay cầm lên trên mặt bàn một bản tiếng anh sách ngồi trên ghế. trinh nhã thu thì thêm chút bình tĩnh, sau đó đi mở cửa, đồng thời hỏi, người nào nha? mở cửa xem xét, đứng tại cửa ra vào lại là mạnh vẫn tưởng mạnh vân tường biết trình nhã thu đồng dạng giữa chưa ở văn phòng liền thừa dịp giữa chưa tới dự định trao đổi một chút cảm tình nhìn đến cửa phòng đang đóng hắn coi là trình nhã thu ra ngoài liền dự định rời đi bất quá vừa đi mấy bước lại có chút không cam lòng, liền trở về gõ cửa thử một chút không nghĩ tới trình nhã thu thế mà thật tại mạnh chủ nhiệm tốt trình nhã thu trong lòng cũng là nói thầm một tiếng xối quậy sớm biết là con hàng này thì không mở cửa mạnh vân tường mỉm cười tiểu trình a giữa chưa không có nghỉ ngơi một chút ngươi hắn hụt thần mặt thoáng cái liền trầm xuống đi vào nói Mạnh Vân Tường quả thực là trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, trình nhã thu đều có chút phan váng, "Mạnh, Mạnh chủ nhiệm, ngươi là tìm ta có việc?" "Ừm." Mạnh Vân Tường trầm mặt, đối Lục Thần nói ra, "Ngươi gọi Lục Thần A. Giữa chưa không nghỉ ngơi, ở chỗ này làm gì?" Không giống nhau Lục Thần nói chuyện, Trình Nhã Thu liền cướp lời nói, "Hắn tìm ta hỏi mấy vấn đề." "Hỏi vấn đề?" Mạnh Vân Tường sắc mặt càng thêm khó coi, lạnh hừ một tiếng, "Trình Nhã Thu lao sư, tuy nhiên ngươi còn tại Đọc nghiên cứu sinh, nhưng ngươi là tại trước học nghiên cứu, nói cách khác, ngươi là giáo sư trên cương vị một tên giáo viên. Riêng là ngươi bây giờ vẫn là tại thư viện càng cần phải cẩn trọng, làm gương sáng cho người khác. Vâng vâng vâng. Trình Nhã Thu tranh thủ thời gian gật đầu nói, Mạnh Chủ nhiệm nói là: "Mạnh Vân Tường hạ giọng, ngươi bây giờ cùng một cái nam sinh một chỗ một phòng, chuyến đi lời nói, ngươi còn có cái gì dư đức? Có cái gì gương tốt?" Mắt thấy Trình Nhã Thu sắc mặt siết chặt, Mạnh Vân Tường không khỏi âm thầm đắc ý, trừ chuyến chính thức bên ngoài, hắn lại bắt được Trình Nhã Thu một cái tay cầm. Chương 101: Sấm sét giữa trời quang. Chương 101: Sấm sét giữa trời quang. Nói xong Trình Nhã Thu, Mạnh Vân Tường sắc mặt nghiêm túc chậm chậm lấy lục thần, hỏi vấn đề cũng muốn giảng thời gian, giữa chưa là thời gian nghỉ ngơi ngươi cái này thời điểm thì đừng quấy giày lao sư trở về đi lục thân mỉm cười đứng người lên nói ra mạnh chủ nhiệm có chuyện ta phải theo ngươi hồi báo một chút buổi sáng hôm nay một cái tự xưng là trương lệ lão công nam nhân hỏi ta có biết hay không hệ ngoại ngữ hệ chủ nhiệm lục thân nói vừa xong mạnh vân tường tâm lý không khỏi lộ bộ một chút hút. hắn cùng trương lệ quan hệ giữ bí mật phi thường tốt sợ sẽ là trương lệ cái kia luyện tán thủ lão công đến tìm phiền thoái mạnh vân tường tuy nhiên tại giáo dục cục có người sự tình bại lộ cũng không lo lắng tiền đồ nhưng là hắn sợ bị đánh nhà mà lại nghe trương lệ nói hắn lao công tán thủ thế nhưng là cầm qua bất trận đấu thứ tự lục thần ngươi là trả lời thế nào mạnh vân tường có chút khẩn trương hỏi ta liền nói lục thần mỉm cười mạnh chủ nhiệm ngươi đoán ta là làm sao nói mạnh vân tường xứng sở ta làm sao biết ngươi nói thế nào lục thần nhún nhún vai ngươi biết hắn muốn tìm ngươi là tại sao không mạnh vân tường trong lòng càng là bất an hắn vì cái gì ngươi khẩn trương như vậy làm gì lục thần cười nói mạnh chủ nhiệm ngươi làm sao mồ hôi đều xuống tới cái này phòng điều hòa có đủ tuyệt không nóng đúng không trình lão sư trình nhã thu không biết lục thần lúc này thời điểm sách trương lệ làm gì bất quá vẫn gật đầu, thuận lấy lục thần lời nói, nói ra là không nóng, ta còn có chút lạnh đây. mạnh vân tường sắc mặt xấu hổ, ta người này luôn luôn dễ dàng nóng, lục thần, ngươi đến cùng là trả lời thế nào? ta nha. lục thần cười cười, lúc đó ta liền buồn bực, làm sao đống nhiên tìm mạnh chủ nhiệm đâu? ta thì hỏi hắn, hắn nói thế nào? mạnh vân tường hô hấp đều nhanh đình trệ, lục thần mỉm cười, hắn lúc đó thẳng bước đi, liền nói muốn giải điểm liên quan tới trương lệ tình huống, sau đó không cùng ta nhiều lời, hắn liền đi. mạnh chủ nhiệm, hắn về sau tìm tới ngươi không có. mạnh vân tường huyết áp đều một tới, hắn lắc đầu không có tìm ta. à, lục thần hướng về trình nhã thu nháy mắt, cười nói, trình lão sư, ngày đó ngươi không phải đi hoạt động phòng xem chúng ta tập diễn sao? Tập diễn sau khi kết thúc, có phải hay không nhìn đến trương lệ? Ừm. trình nhã thu gật gật đầu, nhìn đến, nàng giống như đi cửa sau bên kia đúng không? lục thần lại hỏi. trình nhã thu lại gật gật đầu, tựa như là. lục thần nhíu môi, nói ra, ta nhớ được khai giảng làm cho ta thủ tục cũng là trương lệ, các nàng bộ phận tài vụ không phải tan ca liền đi sao? làm sao muộn như vậy vẫn chưa về nhà? cái này. trình nhã thu sắc mặt có chút cổ quái, không biết làm sao tiếp lời. Bất quá Lục Thần cũng không cho nàng thời gian nào, thừa dịp sắc mặt nàng cổ quái thời điểm, liền tiếp tục nói, "Ngươi nói, sẽ không phải là bởi vì Trương Lệ Tân ca không trở về nhà, để nàng lão công bất mãn a? Thế nhưng là nàng lão công tìm chúng ta mạnh chủ nhiệm làm gì? Thật sự là kỳ quái." Trình Nhã Thu vẫn như cũ không biết làm sao tiếp lời, bất quá bên thai bỗng nhiên vang lên Lục Thần thanh âm, "Ngươi liền nói loại sự tình này không phải ta cần phải quản." Biểu lộ xấu hổ một chút. Mắt thấy Trình Nhã Thu nghi hoặc nhìn lấy chính mình, Lục Thần bờ môi khẽ nhúc đích, tiếp tục dùng truyền âm công phu nói ra, "Ta lời này chỉ có ngươi có thể nghe đến." Truyền âm nhập mật nghe nói qua chứ? trước chớ kinh ngạc, theo ta nói làm, trình nhã thu hết sức thể hiện ra vẻ mặt bối rối, nói ra loại sự tình này, không phải ngươi cần phải hỏi, thấy được nàng vẻ mặt này, được nghe lại nàng lời nói, mạnh vân tường trong đầu ầm ầm một tiếng, như là ngày nắng đánh cái sẽ đánh, hắn đột nhiên nhớ tới đêm đó cái kia kỳ quái âm hưởng, có lẽ cái kia chính là trình nhã thu thấy cái gì về sau không cẩn thận phát ra âm thanh, về sau không tìm được người, hẳn là trình nhã thu đã đi. nghĩ tới những thứ này sự tình, mạnh vân tường trên mặt lập tức biến đến vô cùng đặc sắc, nhìn lấy trình nhã thu muốn nói lại thôi, lục thần tiếp tục cho trình nhã thu truyền âm lại dạy nàng nói mấy câu về sau liền đổi thành phố thông tiếng nói chuyện. Trình lão sư, vậy ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta đi trước. Trình Nhã Thu gật gật đầu, cái kia ngươi đi đi, có vấn đề tùy thời đến hỏi. Các loại lục thần đi ra ngoài. Trình Nhã Thu đè ép trong lòng một vẻ khẩn trương, đối mạnh Vân Tường nói ra, mạnh chủ nhiệm, ngươi có phải hay không bệnh? Làm sao cái chán nhiều như vậy mồ hôi? Mạnh Vân Tường tâm hỏng nhìn một chút cửa, xuống mặt, che giấu trong lòng bất an, hỏi, ngươi nói ngươi đêm hôm đó nhìn đến Trương Lệ? Ừm. Trình Nhã Thu trầm rãi gật gật đầu, mạnh chủ nhiệm, ta biết Trương Lệ mặc dù là bộ phận tài vụ, nhưng có lúc vẫn là hội tại trường học tăng ca nàng thêm không thêm ban, quan trọng còn không phải nhìn ngài một câu sao, cái này cùng ta có quan hệ gì? Mạnh Vân Tường hỏi ngược lại, hắn cực lực muốn biểu hiện ra chấn định bộ dáng, nhưng trên trán không ngừng chạy xuống mồ hôi lại là bắn hắn. gặp Mạnh Vân Tường khẩn trương, Trình Nhã Thu ngược lại chấn định không ít, mỉm cười, mạnh chủ nhiệm, ngươi nhìn ta thử việc cũng nhanh đến, ta cảm thấy bình thường ta cũng thẳng nỗ lực, đến thời điểm có phải hay không liền có thể chuyển chính thức. Mạnh Vân Tường thân hình dừng lại, biểu lộ lạnh xuống đến, Trình lão sư, ngươi đây là ý gì? Áp chế ta sao? Ta. Trình Nhã Thu có chút mập mờ, bất quá nghĩ đến vừa mới lục thần dặn dò vừa ngao tâm tiếp tục nói ta nào dám áp chế ngài nha thực ta cái này người một cao hứng thì dễ dàng quên sự tỉnh chỉ cần ngài lập tức cho ta chuyện chính thức ta một cao hứng có lẽ thì quên cái gì bằng không ta giống như có trương lệ lão công phương thức liên lạc trình lão sư mạnh vân tường khẽ cắn môi nói ra ngươi dạng này có phải hay không quá phận mạnh chủ nhiệm vì chuyện chính thức ta cũng cùng, cùng nha mời ngươi lý giải trình nhã thu nói ra chỉ cần mạnh vân tường khoát khoát tay tuốt không cần phải nói ngươi biểu hiện còn có thể phù hợp chuyển chính thức điều kiện, xế chiều hôm nay liền đem chuyển chính thức mẫu đơn lấp song giao cho ta, ta mau chóng cấp cho ngươi. Trình Nhã Thu tâm lý vui vẻ, cảm ơn mạnh chủ nhiệm. Vậy ngài còn có việc sao? Trình lão sư, chuyển chính thức về sau, càng muốn yêu cầu nghiêm khắc chính mình, nhưng bất lợi cho đoàn kết lời nói không nên nói lung tung. Mạnh Vân Tường sụ mặt nói ra, Trình Nhã Thu chịu được vui sướng trong lòng, dùng sức chút gật đầu, ta nhớ kỹ. Cái kia, mạnh chủ nhiệm đi thong thả. Ừm. Mạnh Vân Tường trầm mặt rời phòng làm việc, tâm lý như cùng ăn hai cân con rồi một dạng tráng án hắn hiện tại vạn phần hối hận ngày đó nghe trương lệ lời nói chạy đến trong rừng cây hẹn họ nếu không liền sẽ không bị trình nhã thu nhìn đến ngày đó chỉ cầu nhất thời thoải mái kết quả lại đem đem trình nhã thu làm lên giường cơ hội làm ném thật sự là lỗ lớn trương lệ cùng trình nhã thu so ra tự nhiên là trình nhã thu càng xinh đẹp mê người mạnh vân tường âm thầm cắn răng chuyển chính thức về sau còn nhiều thời gian về sau lại tìm cơ hội đi trương một trăm linh hai trong lòng mâu thuẫn trương một trăm linh hai trong lòng mâu thuẫn mạnh vân tường đi không bao lâu lục thần lại trở lại trình nhã thu văn phòng người tại sao lại trở về trình nhã thu ngạc nhiên nói Lục Thần cười cười, "Ta không trở lại, người nào theo ngươi chia sẻ hưng phấn tâm tình nha. Tới tới tới, ôm một chút, lại hôn một cái. "Đi đi đi." Trình Nhã Thu cho Lục Thần một cái đôi bàn tay trắng như phấn, khác tại trường học hồi nháo. "Có điều. Việc này thật sự là cảm ơn ngươi." Nhẹ nhàng không có thành ý. Lục Thần cười cười, "Vậy ngươi cũng giúp ta một việc đi." "Được." Ngươi nói. Trình Nhã Thu cười nói, "Đón người mới đến dạ hội ta ảo thuật tiết mục cần một người đến phối hợp, ngươi tới giúp ta mau lên." "A." Trình Nhã Thu sững sờ, tranh thủ thời gian lắc đầu, cái này ta thật giúp không ngươi. Ta muốn là tham gia liền xem như lão sư ra tiết mục ngươi thì không có cơ hội bình chọn tốt nhất tiết mục Ê! lục thân vuốt vuốt mái tóc làm sao còn có như thế hố cha quy định đón người mới đến dạ hội nha đương nhiên là muốn lấy học sinh biểu diễn tiết mục làm chủ lão sư đồng dạng chỉ tượng trưng ra một hai cái tiết mục mà lại không tham gia bình chọn trinh nhã thu giải thích nói ai lục thân lắc đầu thở dài trầm tịch nhan đã trong âm thầm bỏ phiếu để toàn bộ đồng học phiếu đều đầu cho nữ sinh tiết mục liền kim hâm bọn họ phiếu trầm tịch nhan đều chưa thả qua nói rõ cũng là muốn cho hắn thua đẹp mắt hắn chuyện cười Tốt nhất tiết mục là muốn tại toàn trường tất cả tiết mục bên trong bình chọn đi ra, lục thần đối với mình ảo thuật tuy nhiên có lòng tin, nhưng vốn phải là giữ gốc lớp chúng ta chống đỡ phiếu bị chẩm tịch nhan làm không. Cái này tốt nhất tiết mục thuộc về bông dương nhiều chút biến số, vạn nhất khác ban cũng ra rất tốt tiết mục đâu. Muốn là ở loại địa phương này lật tuyển trong mương, đánh cược đánh thua, làm lấy toàn lớp học chó sủa. Vậy hắn lục thần chẳng phải là mất mặt ném đến Thái Bình Dương đi? Hắn vốn muốn cho Trình Nhã Thu làm trợ thủ, cũng là muốn mượn phụ đạo viên mặt mũi đem lớp chúng ta phiếu kéo đến phía bên mình đến, lại không nghĩ rằng còn có như thế một cái quy định. Trình Nhã Thu suy nghĩ một chút, đông nhiên cười, "Ta ngược lại là cho ngươi nghĩ đến một cái phù hợp nhân tuyển." "Ồ." Lục Thần cười nói, "Ta yêu cầu có thể cao ha. Cái này người phải là nữ, hơn nữa còn đến dung mạo xinh đẹp." "Ừm, nữ, rất xinh đẹp." Trình Nhã Thu cười nói, "Ngươi để Trầm Tịch Nhan giúp ngươi thôi." "Trầm Tịch Nhan?" Lục Thần đông nhiên cười, "Ta tìm nàng giúp đỡ, ngươi có thể hay không ăn dấm?" Trình Nhã Thu lườm hắn một cái, "Ngươi cho rằng ta là ít dẫm chỗ làm? Ta cho ngươi nàng, cũng là xem ở ngươi giúp ta hoàn thành chuyện chính thức việc này, không muốn để cho ngươi đánh cược thua mất mặt mà thôi." Lục Thần nhún nhún đại hoa khôi phổ lớn không tốt ở nhà ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi giống như tính khí tốt như vậy muốn không ta giúp ngươi nói một chút không dùng ngươi xuất mã lục thần mò sơ cảm cười nói tốt xấu ta giải đến cũng không khó coi hẳn là có thể mời được đến trầm tịnh nhan ngươi vẫn là tranh thủ thời gian học bằng lái đi sau này làm ta tài xế vặt váy nhất định phải cao hơn đầu gối mười cm không đúng hai mươi phân đi ngươi cái kia cùng không có mặc khác nhau ở chỗ nào Trình nhã thu hung hăng mít hắn một cái ngươi có thể xuyên quần ngắn nha lục thần cười tủm nói ra dạng này ta liền có thể thưởng thức được phiên bản hoàn chỉnh thon dài mà mỹ lệ chân đi đi đi trình nhã thu một bên nói một bên đem lục thần đẩy ra ngoài cửa càng nói càng không hợp lý ta muốn nghỉ ngơi một hồi ngươi đi đi lục thần cười ha ha một tiếng thuận thế rời đi trình nhã thu văn phòng đóng lại cửa phòng làm việc trình nhã thu ngồi trên ghế một hồi lâu đều không bình tĩnh trở lại nàng cảm thấy mình chỉ sợ thật sự là có chút ưa thích lục thần nhưng nàng thế nhưng là lục thần trên danh nghĩa lao sư nha. hai người muốn là thành lập loại quan hệ đó nàng là muốn ném công tác mà lại nàng và lục thần kết giao càng nhiều lại càng thấy đến lục thần thần bí Lục Thần sau lưng phảng phất là cái vực sâu không đáy, nàng sợ hai chính mình một khi đầu nhập liền sẽ bị thôn vệ cái xác không hồn. Lục Thần tuy tốt nhưng dù sao cho nàng không an toàn cảm giác, cái này khiến Trình Nhã Thu vừa nghĩ tới đã cảm thấy trong lòng mâu thuẫn. Chính trong lúc miên man suy nghĩ, Trình Nhã Thu điện thoại di động đều, nàng xem xét màn ảnh, không khỏi âm thầm nhíu mày, là mẫu thân của nàng đánh tới, không dùng tiếp đều biết, khẳng định lại là vì nàng cùng thân khang sự tình. Trình Nhã Thu thở dài, ấn nút trả lời, mẹ, giữa trưa ta đang ngủ đây, có chuyện gì nha?" Nhã Thu, mẹ hỏi ngươi, ngươi cùng thân khang thật phân, phân. Trình Nhã Thu kiên định nói ra, ngươi không phải biết hắn tại Bắc Mỹ sự tình sao? Biết, hắn gọi điện thoại cùng ta giảng. Điện thoại bên kia trầm mặt một lát, nói ra, thực hắn nói cũng rất có đạo lý. Có đạo lý? Có đạo lý gì? Trình Nhã Thu kinh ngạc nói, hắn gọi điện thoại cho ngươi đánh không thông, cho nên cô ý gọi điện thoại cùng ta giảng một chút, hắn để cho ta chuyển cáo ngươi, nhiều nhất ba năm, chờ hắn thu hoạch được đầy đủ tư bản về sau, thì sẽ rời đi Bắc Mỹ nữ nhân kia ở trong nước lập nghiệp, hy vọng ba năm này các ngươi cắt đoạn quan hệ. Trình Nhã Thu nhịn không được cười, ta nói mẹ, ngươi có phải hay không hồ đồ? Lời này ngươi cũng tin? ta cảm thấy thân khang rất không tệ nhã thu nha ta biết dạng này ngươi sẽ cảm thấy bị khuất nhưng là ta cũng không hy vọng ngươi lại gặp cảnh khốn cùng ngươi nhìn thân khang cái gì cũng có có tiền có phòng có xe còn là công ty giám đốc điều hành ngươi cùng hắn sau này sẽ là giàu phu nhân ta mới không muốn làm cái gì giàu phu nhân chính nhã thu lớn tiếng nói ta cùng thân khang xong về sau ta cũng không tiếp tục muốn gặp hắn nhã thu điện thoại bên kia ngữ khí nghiêm túc lên ngươi cũng trưởng thành ngươi cùng thân khang phân về sau làm sao bây giờ nhã thu ngươi thực tế một chút đi ngươi nhìn nhà chúng ta hàng xóm hiểu quên gả cho một cái so với nàng lớn hai mươi tuổi nam nhân nam nhân kia còn có hải tử có thể vậy thì thế nào người ta hiểu quyên hiện tại đeo vàng đeo bạc nghe nói người nam kia còn giúp đệ đệ của nàng giải quyết công tác còn cho nàng mua một chiếc xe hơn hai trăm linh trình nhã thu thở dài mẹ người khác như thế vật chất được hay không chính ta lại không phải là không thể kiếm tiền làm cái giáo viên có thể kiếm lời tiền gì chờ qua mấy năm ngươi lớn tuổi không có hiện tại xinh đẹp ngươi làm sao bây giờ nghe mẹ lời nói cùng thân khang hợp lại đi đúng hắn vừa cho người cha mua một cái xoa bóp ghế dựa tám khối tiền đâu Cha ngươi dùng đến phi thường tốt, thân khang cái đứa bé kia coi như không tệ. Trình Nhã Thu đều nhanh điên, nàng đều đã dùng đá trẻ loại sự tình này tư bẩn, vì cái gì thân khang còn cuốn nàng không thả. Trình Nhã Thu phiền muộn thở dài, đột nhiên cảm giác được thật cần phải nghe lục thần, ước thân khang đi ra, để lục thần giáo hơn hắn một trận. Mẹ, Trình Nhã Thu cao mày lớn tiếng nói, sự kiện này ngươi cũng đừng quản. Lần sau về nhà ta liền đem xoa bóp ghế rửa ném. Tốt, ta muốn đi lên lớp, không nói. Trư một trăm linh ba, dùng sức quá mạnh. Trư một trăm linh ba, dùng sức quá mạnh. Cúp điện thoại, Trình Nhã Thu ngồi trên ghế phát lên một ngạc nghĩ đi nghĩ lại nàng không khỏi thật sâu thở dài nàng và lục thần ở giữa chống lại chỉ sợ lại muốn tăng thêm cha mẹ mình lục thần coi như hiện tại trong tay cầm lấy hơn ba trăm ngàn thế nhưng là vẫn chưa tới thân khang lương một năm một phần ba mà lại lục thần còn cần chính mình gánh vác học phí sinh hoạt phí gia hòa này quá không đem tiền làm tiền trình ngã thu xoa xoa cái chán nói lẩm bẩm, vừa có tiền thì ách trí nếu là không mua chiếc xe kia hắn không phải thì có hơn sáu trăm ngàn sao như thế cũng có thể hù dọa cha mẹ ta hả phi phi phi ta đang loạn tưởng cái gì nha người ta vừa mới lên đại học đây Ai? Trầm thị tập đoàn chủ tịch văn phòng, Trâm Khoát Hải nhấp miệng trà xanh, hỏi bên cạnh Lý Cường nói, "Tiểu Lục nói mô tô chuẩn bị tốt sao?" Lý Cường gật gật đầu, "Đã trả tiền, ngày mai liền sẽ đem xe đưa tới, bằng lái cũng làm tốt, cũng là ngày mai đưa tới." "Ừm." "Đúng, gần nhất Tiểu Lục cùng Tịch Nhan có cái gì tiến triển không có?" Trâm Khoát Hải hỏi. Lý Cường cười nói, "Giống như có một chút như vậy." Ta nghe nói, hai người đánh cược đâu? Đánh cược? Đánh cái gì đánh bạc? Cũng là Hải Đông Đại học đón người mới đến dạ hội sự tình, nếu như Lục Thần tiết mục có thể được tốt nhất tiết mục, đại tiểu thư xin mời Lục Thần xem phim nếu như đến không lời nói, lục thần liền ngay trước toàn lớp học chó sủa. trầm quát hải nhịn không được cười ha ha, hai tiểu gia hỏa này thật có ý tứ. ai, ta cảm thấy hai người bọn họ phát triển vẫn là quá chậm. nếu là thật có thể cùng một chỗ nhìn một bộ phim, đối bọn hắn cảm tình cần phải rất có ý lợi. chủ tịch, chuyện tình cảm cũng không thể quá gấp. lý cường vừa cười vừa nói, Ừm. đạo lý ta hiểu. trầm quát hải suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, lý cường, ta không phải để lục thần làm tịch nhan bí mật bảo tiêu sao? ta có một ý tưởng, ngươi giúp ta tham lưu một chút, là như vậy. nghe trầm quát hải nói xong, lý cường nhịn không được kinh ngạc nói. Chủ tịch làm như vậy ngược lại cũng không phải là không thể được, nhưng cũng quá trò đùa a. Vạn nhất để đại tiểu thư biết làm sao làm. Trầm khoát Hải khoát khoát tay, đã có thể làm, vậy ngươi phải đi. Thịnh Nhan nếu là thật biết, ta sẽ đích thân cùng nàng giải thích. Tốt, không nói trước việc này. Gần nhất công ty giá cổ phiếu ba động có chút kỳ quái, ngươi đem gần nhất ba tuần cổ phiếu lưu thông tình huống tập hợp một chút, ta muốn nhìn một chút. Vâng. Chủ tịch. Lý Cường ngầm cười khổ, rời phòng làm việc qua bận rộn. Ngày hôm sau buổi chiều, Lục Thần tiếp vào Lý Cường điện thoại, để hắn đến Trầm Thị tập đoàn lấy bằng lái cùng xe gắn máy. Lần này Trầm Khát Hải không hề lộ diện chỉ có Lý Cường đứng tại tập đoàn cửa các loại lấy lục thần, mắt thấy Chủ tịch đệ nhất trợ lý chờ ở cửa, cửa bảo an tất cả đều tâm lý buồn bực, rốt cuộc là ai lớn như vậy mặt mũi? Một cái thông minh gác cổng rất nhanh liền đem tình huống nói cho bộ phận bảo an chủ nhiệm Chu Đạt. Không lâu sau, Chu Đạt chạy đến Lý Cường bên người, cung kính hỏi, Lý trợ lý, hôm nay người nào đến nhà? Là cái nào bộ môn tới kiểm tra sao? Lý Cường cười cười, không phải, chỉ là một cái van bối mà thôi, ta sợ hắn không biết cho nên tới chờ một chút hắn. Ngươi bận bịu ngươi đi đi. À, Chu Đạt gật gật đầu, quay người rời đi, nhưng cũng không có đi quá xa còn lưu tại phụ cận làm bộ kiểm tra, hắn cũng muốn nhìn một chút có thể lao động lý cường tự mình nên đón van bối rốt cuộc là ai, về sau lại tới công ty hắn liền trực tiếp cho đi, làm hạ nhân thuộc, điểm ấy nhãn lực vẫn là muốn có. không lâu sau, lục thần liền đến trầm thị tập đoàn cửa, chu đạt hơi chút dựa vào gần một chút, nhìn kỹ lại, không khỏi âm thầm may mắn, vị này tiểu gia thật là địa thấp, một thân trang phục nhìn qua không đến hai trăm khối, mà lại lại là đi tới đến, chẳng lẽ liền taxi đều không ngồi, là ngồi xe biết đến, cái này muốn là đặt ở bình thường, gác cổng nhất định sẽ đem hắn cản ở bên ngoài các loại lý cường mang lấy lục thần tiến tập đoàn cao ốc chu đạt tranh thủ thời gian một đường hót chờ tới cửa hỏi gác cổng nói vừa mới người trẻ tuổi kêu kêu cái gì ta nghe lý trợ lý gọi hắn tiểu lục một người gác cổng nói ra các ngươi đều đi lấy về sau hắn lại đến trực tiếp cho đi chu đạt nói yên tâm đi chu tổng lý cường trực tiếp đem lục thần mang đến lòng đất bãi đỗ xe vừa đi vừa nói ra tiểu lục ta đối xe gắn máy không hiểu nhiều tùy tiện chuẩn bị một cố, ngươi xem một chút được hay không nếu như không được ngươi thì tự mình đi tuyển lá xe gắn máy là được rồi lục thần cười nói chỉ cần không phải giống loại kia xe điện giống như tiểu vào mô tô là được cái kia ta chuẩn bị cần phải còn có thể lý cường mang lấy lục thần rẽ một cái chỉ góc tường ngừng lại một cỗ mô tô nói ra ngươi xem một chút chiếc kia có thể hay không dùng lục thần xem xét đi nhìn không được sắc mặt cổ quái. làm sao cái này không được sao lý cường hỏi không phải lục thần nuốt ngụm nước bọn nói ra lý thúc xe này được thật sự là quá được hắn một bên nói một bên đi đến chiếc kia ngôi sao bạc cùng than màu xám phối hợp tàn ra nặng kim loại nặng cảm giác Tiểu mới nhất hạ lỷ kỳ hạm lướt đi cờ vở ô xe gắn máy trước mặt. Toàn tâm đá hoa cương hát tuyển cụ lẹt mì lục tất 114 động cơ, hoàn toàn mới xong con van trước treo lơ lửng cũng có thể dùng tay điều chỉnh giữ thêm lại cùng dầu dịch thức sau treo lơ lửng, chật chật. đây chính là xe gắn máy tác phẩm đỉnh cao. Lục Thần hướng Lý Cường nhô nhô ngón tay cái, "Lý thúc, người trong nghề nha ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi hội chuẩn bị cho ta cái Yamaha 250 đâu." Đảo quốc hàng không thể mua. Lý Cường cười nói, "Ngươi không có nghe nói sao? Bọn họ lớn nhất xưởng sắt thép, suốt xưởng kiểm tra số liệu làm bộ. Ta sợ Yamaha cũng dùng cái kia nơi buôn bán thép." Lý thúc tin tức còn thẳng linh thông, Lục Thần cười nói, xe này phi thường tốt, hoàn mỹ. Gặp Lục Thần hài lòng, Lý Cường cũng có chút tự đắc cười cười. Sau đó lấy ra ba bản bằng lái cho Lục Thần, đây là xe gắn máy, hai cái này là xe hơi. Lục Thần chỉ nhìn một chút, liền nhịn không được cười khổ. Hắn vốn cho là làm tới một cái b hai bằng lái là được, không nghĩ tới người ta trực tiếp làm ra hai cái tối cao cấp bằng lái, một cái là xe khách tối cao cấp, cũng chính là có thể mở đại xe buýt ra một bản, còn có một cái là xe vận tải tối cao cấp bằng lái, có thể mở thùng đựng hàng xe vận tải lớn a hai bản. Lục Thần âm thầm chép miệng một cái làm sao không có lại làm cái mở máy đào móc bằng lái đâu lý thúc cái này bằng lái có phải hay không có chút dùng sức quá mạnh ta còn trẻ như vậy vạn nhất đụng phải cảnh sát giao thông tra giấy phép xem xét là a một bản người ta cũng không tin nha lục thân cười nói lý thúc mỉm cười yên tâm đi đây đều là thật bằng lái bọn họ hệ thống bên trong có thể tra được không có người có thể nói cái gì tốt là lục thân đem ba bản bằng lái thu lại tâm lý âm thầm nói thầm người chầm ra làm việc ưa thích dùng sức quá mạnh cái này phong cách xem ra đến chậm giải thích chứng chương một trăm linh bốn xe máy kỹ sĩ chương một trăm linh bốn xe máy kỹ sĩ đối tiểu lục lý cường tiếp tục nói đầu khôi còn có một bộ y phục đều tại xe gắn máy trong dương hành lý ngươi xem một chút có thích hợp hay không cái này lướt đi cờ vờ ó không chỉ có ghế dựa rộng lớn thoải mái dễ chịu mà lại hành lý dung tích cũng rất có thể nhìn lục thân mở ra hành lý lấy ra đỉnh đầu màu lót đen mang theo màu xám bạc hoa văn mô tô đầu khôi đây là đỉnh đầu toàn nón trụ đeo lên về sau toàn bộ đầu đều bao ở bên trong tính bảo hộ pha lê đều là đơn hướng thông sáng từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy mang đầu khôi người khuôn mặt lục thần gõ gõ đầu khôi hai lòng gật gật đầu sợi carbon toàn nón trụ không tệ trừ đầu khơi bên ngoài còn có một cái màu đen áo giả kít một đầu quần dài cùng một đôi bao tay áo giả kít cùng quần dài tuy nhiên nhìn lấy giống ra nhưng lục thần sờ một cái liền biết đây là cường độ cao sợi nhân tạo làm không chỉ có thông gió hơn nữa còn vô cùng kiên cố người bình thường khí lực liền xem như dùng đao tử cắt cũng cắt không phá mà cái kia hai tay bộ thẳng thắn cũng là dùng nạ nổ cường độ cao tài liệu chế thành phòng đâm bao tay cũng là độ tốt tiểu lục những vật này còn hài lòng a lý cường hỏi rất hài lòng lục thần cười nói chỉ bất quá hơi có chút quá lý cường cười ha, ha một tiếng những thứ này cũng là vì ngươi an toàn cân nhắc, chấm ra ra đại nghiệp đại. tịch nhan tuy nhiên trong trường học nên tính là an toàn, nhưng bây giờ thế đạo này, nhân tâm không cũ, cái này an toàn biện pháp, làm thế nào cũng không tính là dư thừa. lục thần gật gật đầu, như thế, vậy ta có thể thử một chút xe sao? thử một chút ta, nhìn xem thuận không thuận tay. lý cường cười nói, lục thần không có thay quần áo, chỉ là đội nó lên, phát động hạ lùi động cơ chậm thấp tiếng gầm gừ vang lên, lục thần nhẹ nhàng chuyển một cái chân ga, xe chậm rãi trượt ra đi. tại ga ra tầng ngầm chậm rãi chuyển mấy cái vòng mấy lúc sau, lục thần trở lại lý cường bên người, cười nói xe này không có vấn đề vậy ngươi thì lái đi à bảo dưỡng sổ tay cùng điện thoại đều tại trong dương hành lý mở thời điểm chú ý an toàn được vậy ta đi trước lục thần dứt khoát thay đổi cái kia thân thể màu đen xe máy phục đeo lên bao tay lái hạ lì rời đi trầm thị tập đoàn lúc này chính là tan ca cao điểm trên đường cái nhỏ xe con đập trường thành đội nhưng là xe gắn máy thông qua tính muốn so xe con mạnh hơn nhiều lại thêm lục thần kỹ nghệ cao siêu như đồng du cá một dạng tại trong dòng xe cộ xuyên qua hắn còn đem xe gắn máy hi âm hưởng mở ra Trùng hợp lúc này thời điểm có cái âm nhạc đài tại thả dốc Cùng trầm thấp động cơ gào thét hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Phong cách xe máy lại thêm lục thần khốc uyển kỵ sĩ tạo hình, một đường lên không biết hấp dẫn nhiều ít ánh mắt. Lục Thần không có đi thẳng về, mà chính là tiến đến điện tử thị trường. Hắn biết giới hàng chiếc này hạ lý lướt đi cỡ và giá trị, lại thêm ba bản bằng lái cùng một thân chuyên nghiệp đồ phòng hộ, Lục Thần cảm thấy người trầm ra đúng là không tệ. Cho nên, đối với trầm tịch nhan bảo hộ, Lục Thần cũng cảm thấy mình cần phải dụng tâm một số. Chỉ là cho trầm tịch nhan một chiếc điện thoại là còn thiếu rất nhiều, nếu thật là gặp phải nguy hiểm, vẹn vẹn trông cậy vào điện thoại kêu cứu khắp nơi không đáng tin cậy. Hắn cần lại cho trầm tịch nhan thêm cái bảo hiểm. Tại máy tính thị trường mua định vị chip các loại nguyên linh kiện chính, sau đó lại đến đối diện trung tâm mua sắm đồng hồ chuyên bán khu, chọn một khối chống nước hình thiên toa nữ sĩ tự động đồng hồ cơ. Sử dụng điện tử linh kiện chủ chốt tăng thêm tự động đồng hồ cơ, lục thần liền có thể chế tác một cái báo động trang bị. Trầm tịch nhan mang lên về sau, gặp phải nguy hiểm lúc, chỉ cần dựa theo cố định chỉnh tự vận động đồng hồ chủ, liền có thể cho lục thần điện thoại phát một đầu mang theo phương vị tin tức tin nhắn. Cái này có thể so sánh điện thoại kêu cứu đáng tin nhiều. Mua đồ tốt, lục thần tiếp tục lái hạ ly, một đường phong cách trở lại hồng tình tiểu khu hắn đem xe dừng ở bi em nút m bảy trăm sáu mươi bên cạnh khoác lên toàn phong bế xe áo đem mua đến đồ vật thả lại nhà sau đó lại đổi về phổ thông y phục sau đó đạp hàng lái bị em nút xe đạp dự định hồi trường học vừa tới cửa tiểu khu đối diện đụng đi làm trở về trình nhã thu lục thần vây tay cười nói này mỹ nữ làm sao một mặt kiện cáo bộ dáng xảy ra chuyện gì nhìn đến lục thần cái này thời điểm theo hồng tinh tiểu khu rời đi trình nhã thu không khỏi khẽ như mày hỏi ngươi lại trốn học buổi chiều tan học sớm lục thần có chút không cam lòng ta nói ngươi không muốn luôn cảm thấy ta là học sinh xấu được hay không? ngươi nhìn qua tựa hồ tâm lý có việc, chẳng lẽ mạnh vân tường không cho ngươi chuyển chính thức? chuyển chính thức chuyện này mạnh vân tường đã phê. trình nhã thu nói ta, ai? hay là bởi vì thân khang sự tình? mẹ ta luôn luôn phiền ta. ta nói ta có mới bạn trai, nàng muốn tới xem một chút. lục thân vuốt cảm, chẳng lẽ là muốn nhìn ta sao? đi đi đi, cùng ngươi có quan hệ gì? trình nhã thu cao mày nói, ta vừa rồi tại trên đường cùng ta mẹ ở trong điện thoại lại nhao nhao một trận, nàng tạm thời không tới. a thì chút chuyện này nha. lục thân cười nói, nàng nếu tới giao cho ta xong. Được. Trình Nhã Thu thở dài, ta nói không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi là muốn hồi trường học à? Ta về nhà. Nhìn đến ngươi, ta lại không muốn hồi trường học. Lục Thần cười tủm tỉm nói ra, chúng ta lái xe Hồng mát đi thôi, ngươi cũng giải sầu một chút. Không được. Trình Nhã Thu lắc đầu nói, ngươi đều không có bằng lái, để cảnh sát giao thông nhìn đến thì phiền phức. Lục Thần nhún nhún vai, cười tủm tỉm lấy ra A1 bằng lái ở trước mặt nàng lắc lắc, trùng hợp ta hôm nay lấy được bằng lái. Ngươi? Bằng lái? Trình Nhã Thu cầm đi tới nhìn một chút, kinh ngạc nói, A1 bản? Nàng tại báo danh trường học lái xe thời điểm nhìn qua tương quan tri thức, cái này a một bằng lái cũng không phải tùy tiện liền có thể được đến. Lục Thân đắc ý cười cười, ca là lao tài xế, cái này tin tưởng a. Đi thôi, chúng ta hóng mắt đi. Ngươi cái này bằng lái là thật hay là giả? Trình Nhã Thu một mặt hoài nghi vẫn hỏi. Đương nhiên là thật. Lục Thân cười nói, không tin chúng ta đi tìm cảnh sát giao thông nghiệm chứng một chút. Trình Nhã Thu đem bằng lái trả lại Lục Thân, nói ra, quên đi, cái kia chiếc bi em đút xe quá đáng chú ý. Lúc này nhiều người phức tạp, để cho người khác nhìn đến không tốt lắm. Vậy trước tiên ăn cơm, các loại trời tối chúng ta lại đi ra ta vừa vặt nói, ngươi mời ta ăn cơm đi. Ngươi ngược lại là thật không đem mình làm ngoại nhân. Trình Nhã Thu đối với hắn đã bất đắc dĩ, gật gật đầu, được. Mì sợi ngươi ăn sao? Ăn. Ngươi mời cái gì ta đều ăn. Lục Thần cười nói. Tiệm mị sợi từ ngay tại cách đó không xa, hai người lại ăn vắt mì. Cơm nước xong xuôi trời còn chưa có tối, Lục Thần tiếp tục không coi mình là ngoại nhân, theo Trình Nhã Thu trở lại trong nhà nàng. Tùy tiện ngồi ở trên ghế salon, Lục Thần cười nói, Nhã Thu, lần sau ngươi mẹ gọi điện thoại, ngươi liền nói ta là bạn trai ngươi là được. Trình Nhã Thu lườm hắn một cái, ngươi khác nói vậy, mẹ ta người thẳng vật chất vật chất lục thần cười có nhiều vật chất chương một trăm linh năm rất trào lưu mà chương một trăm linh năm rất trào lưu mà Trình nhã thu thở dài nhà xe tiền tiết kiệm còn muốn bỏ được cho nhà ta dùng tiền lục thần cười cười vậy ta còn tính toán đúng quy cách ngươi nhìn ta nói mua cho ngươi chiếc xe thì mua cho ngươi chiếc xe Trình nhã thu trầm mặc một lát nói ra lục thần nói thở ta không ghét ngươi nhưng là mẹ ta chỗ đó sự tỉnh ngươi cũng đừng thêm phiền được không cụ thể nói một chút nàng đối tương lai con rể yêu cầu mà nhà không nhỏ hơn một trăm năm mươi m vuông. Xe không nhỏ hơn năm trăm ngàn, lễ hỏi không nhỏ hơn ba trăm ngàn, tiền tiết kiệm không nhỏ hơn hai triệu. Trình Nhã Thu nói xong, xoa xoa cái chán, ta cảm thấy mẹ ta cũng là điên, nàng cao như vậy yêu cầu, tại sao mình muốn gả cho cha ta đâu? Cha ta lúc tuổi còn trẻ cũng không có tiền nha. Lục Thân nhịn không được cười, đây là điển hình đem lý tưởng mình ký thác vào đời sau trên thân. Có lẽ vậy. Trình Nhã Thu thở dài, mẹ ta luôn luôn nói nàng lúc tuổi còn trẻ nhiều sao xinh đẹp, có bao nhiêu người truy, cái kia nàng vì cái gì lựa chọn cha ngươi? Nàng nói là ngưỡng mộ cha ta tài hoa. Trình Nhã Thu nói ra đây không phải thật tốt sao? Lục Thân cười nói. thế nhưng là nàng hiện tại hoàn toàn thay đổi. Trình Nhã thu lại thở dài, tựa như là bởi vì nàng một cái bằng hữu gả cho người có tiền, hiện tại nàng biết người ta sinh hoạt tình huống, tâm lý không thăng bằng, cảm thấy mình thua thiệt, cha ta lại không có cách nào biến thành kẻ có tiền, nàng liền yêu cầu ta gả người có tiền. Thân Khang tại Bắc Mỹ kết hôn sự tình nàng biết không? biết. Trình Nhã thu chào Phúng cười một tiếng, nàng nói không quan hệ. Thân Khang có tiền, hoàn toàn thỏa mãn nàng yêu cầu. Ta cảm thấy Thân Khang cũng là có bệnh, ta đều nói ta đã trẻ, hắn thế mà còn dây dưa không thả. Lục Thân cười cười thân khang ý nghĩ rất đơn giản hắn càng là không chiếm được ngươi thì càng muốn lấy được ngươi riêng là còn gặp phải ta cạnh tranh hắn càng là muốn quấn lấy không thả đây là giống được bản năng đúng ngươi nói ta tại trong lòng ngươi hiện tại là cái vị trí nào nói thật trình nhã thu trầm mặc một lát nói ra lục thần ta tâm có chút loạn ta cũng không biết ta chỉ có thể nói không ghét ngươi thế nhưng là ta lại cảm thấy ta không hiểu ngươi ngươi làm việc có chút có chút luôn luôn cho ngươi kinh hỷ thật sao lục thần nhịn không được cười về sau kinh hỉ hội càng ngày càng nhiều thay quần áo khác chúng ta hóng mát đi thôi thân này không được sao trình nhã thu hỏi chế phục vớ ra dày cao gót ngươi là đi làm vẫn là đi hóng mát đổi một thân lục thân một bên nói một bên hướng trình nhã thu phòng ngủ đi đến ai ngươi muốn làm gì cho ngươi chọn thân thể y phục lục thân tiện tay mở ra tủ quần áo một cái cửa lập tức lên người tâm hỏa nhất thời đi lên bước lên tới hắn mở ra gian phòng đúng lúc là thả đồ lót địa phương từng cái đáng yêu tam giác cùng nhỏ kính mắt nghịch ngợm cơ màu da màu trắng màu tím màu đen như là từng mặt cờ xí lục thần sắc mặt cổ quái khẽ vươn tay lấy ra một đầu ring chữ có lót cười nói Nhã Thu, ngươi lại còn cột như thế chiều y phục, một hồi xuyên đầu này đi. A. Trình Nhã Thu kinh hô một tiếng, nhào tới, ngươi nhanh thả trở lại. Đóng cửa lại. Lục Thần tùy tiện né tránh, vung vây tay bên trong quần lót tử, cười nói, nhìn không ra ngươi sẽ còn mặc loại này y phục, xem ra ngươi cũng có một khóa bạo động nội tâm, ha ha ha. Ngươi trường nào thì xuyên nha? Trình Nhã Thu khí thẳng dậm chân, ngươi khác nói bậy. Nhanh còn cho ta, ta thì không xuyên qua. Vậy ngươi mua tới làm gì? Lục Thần cười nói, nói thật, nếu không ta liền lấy đi lưu làm kỷ niệm. Ngươi biến thái nha ngươi. Trình Nhã Thu khí thẳng cắn răng, dương nhanh múa vớt lại hướng Lục Thần đành tới. Lục Thần lần này cũng không có tránh, mà chính là chuyển chuyển vị trí, vừa vặn đứng tại Trình Nhã Thu chính diện, bị nàng phốc vừa vặn, đồng thời hai tay nhất hoàn, ôm nàng eo, thân thể uốn éo, ôm lấy Trình Nhã Thu đem nàng áp đảo ở giường, đem nàng áp tại dưới thân. Ai nha, nhanh lên. Trình Nhã Thu vô ý thức đẩy ra Lục Thần, nhưng lại không có đẩy mạnh, ngược lại nhìn lấy Lục Thần mặt càng ngày càng gần. Bốn mắt nhìn nhau, Trình Nhã Thu ẩn ẩn ý thức được cái gì, nàng thân thể siết chặt, khắc. Đừng như vậy, chúng ta kia là cái gì, ta còn chưa nghĩ ra, cho ta chút thời gian tuy nhiên cùng trình nhã thu từng có đêm hôm đó xấu hổ bất quá cái kia đơn thuần là một trận ngoài ý muốn, đồng thời không có nghĩa là cái gì nếu như đem trình nhã thu ví von thành một tòa thành trì lời nói lục thần mạo xưng là ngộ nhập bên trong đi một vòng cũng không thể nói tòa thành này là thuộc về hắn trước mắt theo hai người kết giao gia tăng Trình nhã thu tòa thành này tại lục thần công lược phía dưới đã có càng ngày càng nhiều bộ phận bị lục thần chiếm lĩnh bất quá cảm tình loại sự tình này tự nhiên phát triển quá trình mới là tốt nhất hiện tại đè ép trình nhã thu lục thần nếu là cưỡng ép hôn đi lên trình nhã thu căn bản là không có cách phản kháng Nhưng là qua nét mặt của Trình Nhã Thu cùng nôn ngữ tay chân phía trên nhìn, bây giờ cách nước chảy thành sông còn kém chút hòa hậu. Cảm tình nha, vẫn là muốn đến liệt diễm hừng hực thời điểm mới có tư tưởng, đốt cháy giai đoạn có thể mang không đến tuyệt vời nhất cảm thụ. Cho nên, Lục Thần cũng không có quá phận, chỉ ở Trình Nhã Thu trên mặt nhẹ nhàng hôn một chút liền buông nặng ra, cười nói, "Ra thị thật tốt." Đồng thời hắn ở trong lòng âm thầm nói thầm, dù sao một hồi phải lái xe ra ngoài hóng mát, nếu là hào hứng đến, tại rộng rãi xe BMW lúc chỗ ngồi phía sau phát sinh chút gì, chẳng phải là càng thêm lãng mạn. Trình Nhã Thu đỏ bừng cả khuôn mặt, cho hắn một cái đôi bàn tay trắng như phấn, chán ghét lại động thủ động cước, ta thật không cho ngươi đạt tiêu chuẩn. Lục Thần cười ha ha một tiếng, thay đổi thân thể nghỉ dưỡng y phục, chúng ta hóng mát đi thôi. Vậy ngươi ra ngoài chờ lấy. Trình Nhã Thu một bên nói một bên đem Lục Thần đẩy ra phòng ngủ. Lục Thần ngồi ở trên ghế salon, Âm thầm ép một chút tâm hỏa. Chờ vài phút, Trình Nhã Thu theo phòng ngủ đi tới, chế phục vớ ra dày cao gấp đội thành dây đeo quần ngắn dày du lịch, chân bóng đầu vai lộ ra, thon dài trắng như tuyết xinh đẹp cặp dò phối hợp tịnh lệ ngũ quan. Lục Thần vừa mới đè xuống tâm hỏa lại có chút tăng lên. Nhã Thu, ngươi làm mê chết người không đền mạng đúng hay không? Ngươi không phải để cho ta nghỉ dưỡng một số sao? Đây là ta lớn nhất nghỉ dưỡng ý phục. Trình Nhã Thu nhìn lấy Lục Thần biểu lộ, trong lòng cũng hơi có chút tự đắc. Nàng đối Lục Thần đã có hảo cảm, Lục Thần kinh diễm cũng là đối với nàng lớn nhất khẳng định. Lục Thần đánh giá Trình Nhã Thu, cái kia đi thôi. Chúng ta hóng mắt đi. Hai người vừa muốn ra cửa, Trình Nhã Thu điện thoại đống nhiên vang lên, là Hứa San San đánh tới. Trình Nhã Thu làm im lặng thủ thế, ấn nút trả lời. San San, có chuyện gì sao? Ta mới từ một cái khách hàng nhà đi ra, trùng hợp cũng là ngươi nhà tiểu khu. Ta ngay tại nhà ngươi dưới lầu, nhìn ngươi nhà đèn sáng đây, ngươi ở nhà à? ta đi lên a, chương một trăm sáu, cũng là tới quấy rối, chương một trăm sáu, cũng là tới quấy rối. trình nhã thu sướng sở, ta ở nhà ở nhà. vậy ngươi tới trò chuyện tiếp. nàng tranh thủ thời gian cúp điện thoại, đối lục thần nói ra, đi không. hứa san san lập tức muốn đến, ngươi đi nhanh lên. ta tại sao phải đi? miệng nàng lớn, ta sợ truyền gia nói vớ vẩn. ngươi không muốn để cho ta ném công tắc a? lục thần bất đắc dĩ cười cười, ta lần sau lại hóng mắt đi. mắt thấy lục thần hướng cửa sổ đi đến, trình nhã thu vội la lên, cửa ở chỗ này. nàng đã đến cửa. Lục Thần mở ra cửa sổ, tại Trình Nhã Thu kinh ngạc trong ánh mắt lăng không ngẩng lên. Trình Nhã Thu kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian chạy tới, lại phát hiện Lục Thần đã tại sát vách cửa sổ đằng sau hướng nàng cười. Trình Nhã Thu lúc này mới yên tâm xoay người đi cho Hứa San San mở cửa. Lúc này Hứa San San đã gõ đến mấy lần, gặp Trình Nhã Thu mới đến mở cửa, lập tức chế nhạo nói, "Ta nói Nhã Thu, ngươi trong phòng làm gì chứ? Chẳng lẽ giấu cái nam nhân?" Lời mới vừa nói như vậy mất tự nhiên, hiện tại mở cửa lại chậm như vậy. "Không có. Ngươi loạn nói cái gì?" Trình Nhã Thu cười nói, "Mau vào đi, ta vừa mới." Thu thập y phục đâu hứa san san một mặt hoài nghi đi tới lúc này mới chú ý tới trình nhã thu dây đeo quần ngắn ăn mặc nàng lập tức vừa sợ hô một tiếng ngươi là cố ý a ta làm sao trình nhã thu càng là bực bực ngươi làm sao đột nhiên hét lên ngươi làm sao mặc thành dạng này cố ý chọc giận ta đúng hay không hứa san san chỉ trình chỉ nhã thu chân ngươi chân lại dài lại có đường cong nàng lại chỉ chỉ trình nhã thu ngực nơi này vẫn còn so sánh ta về lên ngươi ở nhà xuyên như thế xinh đẹp làm gì nàng ánh mắt vừa nhìn về phía trình nhã thu giày du lịch tiếp tục nói không đúng ngươi đây là muốn đi ra ngoài nhà xuyên như thế đáng chú ý Ngươi muốn đi nơi nào? Là không phải muốn đi hẹn hò, còn không thành thật khai báo. Trình Nhã Thu bất đắc dĩ thở dài, đúng thế, ta chính muốn ra cửa, ngươi đến quá không phải lúc. Thật Nha, Hứa San San cười nói, cái kia mang ta đi a, ta cho ngươi kiểm định một chút. Hắc hắc, nhìn xem chúng ta đại mỹ nữ lại tìm một cái dạng gì bạn trai. Đi đi đi. Chớ có nói hiệu nói vượng, ta chính là muốn đi xuống tản bộ một chút. Tản bộ một chút. Hứa San San nhãn châu xoay động, cười thở nặng khí, ta nói ngươi không phải đâu. Lấy ngươi điều kiện, con dùng lấy tự mình đi dưới lầu thông đồng người. Ngươi tùy tiện lên cái giao hữu website vung tấm ảnh chụp, lập tức một cái tăng cường phú nhị đại xông lại. ngươi sẽ không phải là bởi vì thân khang sự tình làm không có tự tin a? Trình Nhã Thu phiền muộn thẳng vò thái dương huyệt, ngươi có hết hay không? vừa vào cửa thì bẩn thiệu ta, ta hiện tại một người qua không biết có nhiều thoải mái, thân khang sự tình căn bản đối với ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. ta cũng không có tìm bạn trai, đông đông đông. đồng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. theo tiếng đập cửa, lục thần thanh âm từ bên ngoài truyền đến, nhã thu, nhã thu. Trình Nhã Thu sắc mặt siết chặt, trong lòng não, não ngươi lúc này tới làm gì? cho ta pha sao? hứa san san lại là một bộ phát hiện tân đại lục biểu lộ hướng về trình nhã thu nháy nháy mắt còn nói không có cái này đều tìm đến nhà ngươi tới còn gọi ngươi nhã thu chật chật chật Trình nhã thu bất đắc dĩ đến ngươi cũng nhận biết ta mở cửa ngươi liền biết ta biết người nào nha hứa san san đang buồn bực thời điểm trình nhã thu đã đem cửa mở ra nhìn lấy thản nhiên đứng tại cửa ra vào lục thần trình nhã thu hận đến nến răng thấp giọng nói ngươi qua đây làm gì lục thần cười cười ta vì tiền rơi ngươi phòng ngủ tới lấy trình nhã thu kém chút trở về phòng đi lấy giày cao góp nền hắn chút chuyện này phát cái tin tức không được sao giờ phút này hứa san san đã nhận ra lục thần không khỏi cười nói là ngươi nhà cao tài sinh lục thần cười ha ha một tiếng nguyên lai like là hứa tiểu thư không có mấy ngày không thấy ngươi biến càng xinh đẹp hứa san san che miệng cười một tiếng ngươi thiếu nói lại ngại cẩn thận ta để ngươi trình lão sư cho ngươi thất bại nhã thu đối với ta vừa vặn rất tốt nàng mới sẽ không cho ta thất bại đâu hứa san san một mặt kinh ngạc ngươi bảo nàng cái gì nhã thu ngươi bảo nàng nhã thu chính nhã thu đứng ở một bên sắc mặt vô cùng xấu hổ hung hăng trường lục thần liếc một chút bất quá lục thần lại như là không nhìn thấy nết miệng mỉm cười Đúng thế, Nhã Thu mới lớn hơn ta 3 tuổi, Nhã Thu nói tổng bảo nàng lão sư sẽ có vẻ nàng lão, cho nên bình thường thì kêu nàng Nhã Thu. A, Hứa San san một mặt hoài nghi nhìn lấy Trình Nhã Thu, là thế này phải không? Là, là. A, Trình Nhã Thu cười khan một tiếng, Đông Nhiên tỉnh qua oi bước đến, Lục Thần gia hỏa này khẳng định là cố ý tới quấy rối. Hiểu được Lục Thần mắt, Trình Nhã Thu lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói ra, "Lục Thần, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì?" Lục Thần nuốt bay, "Ta..." Hắn vừa nói một chữ, Trình Nhã Thu lập tức dừng tới, hiển nhiên là đang cảnh cáo tiền gì bao rơi phòng ngủ loại kia lời nói dối không cho phép sách lúc này Thứa San San đã cười mỉm xen vào Lục Thần ngươi làm sao lại nhận biết Nhã Thu ra Lục Thần cười cười nói ra chúng ta Nhã Thu lão sư có thể xưng trước nàng đem địa chỉ nói cho chúng ta biết thuận tiện chúng ta thỉnh giáo vấn đề mà Trình Nhã Thu sắc mặt trầm xuống tới gia hỏa này cuối cùng không có nói hiệu nói vượng đương nhiên Lục Thần nói tiếp ta so sánh hạnh phúc thì ở Nhã Thu lão sư sát vách cho nên tới thuận tiện nhất Trình Nhã Thu sắc mặt cứng đờ gia hỏa này vẫn là tới quấy rối nàng lại chừng Lục Thần liếc một chút bất quá hiển nhiên đã muộn Hứa San San biểu lộ càng thêm có thú. Ai u nhã thu, chắc không được ngươi cố ý đem lục thần cho ta. Nguyên lai là ngươi hàng xóm nhà. Trình nhã thu xấu hổ cười một tiếng. Đúng vậy a, rất khéo đúng hay không? Bất quá lục thần bình thường ở ký túc xá, không làm sao trở về. Hứa San San vừa nhìn về phía lục thần, hỏi, phòng này là ngươi trong nhà sao? Lục thần lắc đầu, là ta thuê. Ngươi đều có túc xá ở, vì cái gì còn phòng cho thuê? San San. Trình nhã thu bất mãn nói ra, ngươi là thẩm vấn phạm nhân đâu? Ngươi, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Làm sao? Hứa San San nháy mắt mấy cái, ta hỏi hắn tình huống, ngươi ăn dấm, nói bậy bạ gì đó nha. Trình Nhã Thu bất mãn nói, ngươi lại nói lung tung, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Điện hình thẹn quá hóa giận. Hứa San San cười nói, ngươi. Trình Nhã Thu nói không lại nàng, khuôn mặt khí đỏ bừng. Lục Thần ho nhẹ một tiếng, cười nói, thực vốn là ta là muốn lui đi, nhưng là biết Nhã Thu ở sát vách về sau, ta thì không lùi, dạng này hướng nàng thỉnh giáo vấn đề cũng thuận tiện. Nếu như hỏi thời gian tương đối trễ, ta cũng không cần hồi trường học. Ngươi, ngươi tại sao lại nói bậy? Chính nhã thu khí kém chút đem lục thần đánh đi ra, này làm sao càng nói càng ai giấu, linh 107, đàng hoàng, không tồn tại, linh 107, đàng hoàng, không tồn tại, quả nhiên, hứa san san biểu lộ lập tức không đúng, ha ha, ta đã nói rồi, các ngươi hai cái, có phải hay không có chút, khu khu, kia là cái gì, san san, đừng nghe hắn nói vớ nói vẩn, chính nhã thu nói ra, lục thần cái này người, bình thường thì bừa bãi, làm sao lại thế, hứa san san cười nói, lục thần náo tử linh hoạt rất, muốn không phải hắn tùy cơ ứng biến ta lần trước liền bị cái kia đáng giận trợ lý khi dễ. ta nói nhã thu đều niên đại nào, thầy cho cùng một chỗ cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. ngươi như thế xinh đẹp, có cái xoáy ca ưa thích, có cái gì hiếm lạ. lục thần giả bộ như rất ngại ngùng ho khan một tiếng, nói ra, thực không chỉ là ta, lớp chúng ta tất cả nam sinh đều rất ngưỡng mộ nhã thu lao sư. chính nhã thu sắc mặt hơi chậm, đừng nói cái này. hứa san san nhãn châu xoay động, lục thần, lớp các ngươi có bao nhiêu nam sinh? ba cái. phúc phốc, một tiếng, hứa san san nhịn không được cười, là đẹp trai nhất khẳng định là ngươi. ta nói không sai à? lục thần sờ mũi một cái cười nói, cái này khiến ta trả lời thế nào, tốt. Trình Nhã thu sủ mặt, bày làm ra một bộ lao sư gương mặt, nói ra, Lục Thần, ngươi hôm nay có vấn đề gì muốn hỏi? Nói nhanh một chút ta, ta còn có khách đây. Lục Thần cười cười, nói ra, ta cũng không phải chỉ riêng tới tìm ngươi. Vừa mới vừa hay nhìn thấy Hứa Tiểu Thư tới, ta liền nghĩ, ta có thể được đến cao như vậy lương một phần gia sư, là hai người các ngươi cộng đồng công lao, không bằng thừa dịp hôm nay mời hai vị đi ra ngoài chơi, xem như cảm giác cảm ơn các ngươi. Tốt tốt. Hứa San San lập tức cười nói, ta không ý kiến. Ngươi chờ một chút. Trình Nhã Thu đem Lục Thần kéo đến một bên, thấp giọng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta không phải nói muốn hóng mát sao? Hiện tại hóng mát không được, thì thay cái tiết mục chứ sao? Trình Nhã Thu trầm mặc một lát, thở dài, cái kia không cho ngươi nói vớ nói vẩn, miễn cho hứa San San hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Lục Thần cười nói, tóm lại trong lòng ngươi rõ ràng. Trình Nhã Thu trầm giọng nói, muốn là theo hứa San San trong miệng chuyển ra cái gì đến, ngươi thính lực cũng đừng nghĩ đạt tiêu chuẩn. Lại tới. Lục Thần khinh thường cười cười, biết, yên tâm đi. Vivi hứa San San kháng nghị nói, các ngươi hai cái nói cái gì thì thầm đâu không có gì. Lục thân cười nói, Nhã Thu sợ ta không có tiền mời khách, cố ý hỏi một chút ta ra giáo bên kia tiền lương phát không có phát. Ta nói yên tâm đi, ta trong túi quần cất mấy ngàn khối, đầy đủ. Chấm gia thật sự là tài đại khí thô. Hứa San San cười nói, vậy tối nay chúng ta đi ca hát thế nào? Ta có tinh đô cờ tờ vờ dùng tiền thay thế váy đâu? Năm trăm khối, một mực không nỡ dùng. Hôm nay cống hiến ra đến. Tinh đô cờ tờ vờ. Trình Nhã Thu cau mày một cái, đi loại địa phương kia được không? Có cái gì không tốt? Hứa San San cười nói, có ta cái này bóng điện tại, các ngươi còn sợ chuyển ra cái gì lời đồn sao? San San, chớ nói lung tung, ngươi hội hại ta ném công tác. Hứa San San che miệng, được, không nói hay không, không phải liền là đi cờ tờ vở nha. ca hát mà thôi, ngươi có cái gì tốt sợ? Cái kia. Tốt A, Trình Nhã thu rốt cục gật đầu đáp ứng. Lục Thần đánh cái búng tay, đã các ngươi ý kiến thống nhất, vậy chúng ta liền đi Tinh đô cờ tờ vở, chúng ta muốn hay không? Đón xe đi. Trình Nhã thu lập tức tiếp lời, nàng thật sợ Lục Thần nói lái xe đi, cái kia chiếc bi em núp xe chính nàng đến bây giờ còn có chút tiếp nhận không? Càng không muốn để Hứa San San biết nghe đến muốn đánh xe, Hứa San San lập tức cười, hơi nhỏ đắc trí nói ra, đánh xe gì nha. Ta xe thì dừng ở tiểu khu bên ngoài, chúng ta lái xe đi. Trình Nhã Thu sững sờ, San San, ngươi đều mua xe, lợi hại nha. Cái này cũng đến cảm ơn lục tần. Hứa San San cười nói, cái kia bút nghiệp vụ, ta tiểu kiếm lợi một bút, mà lại cho trầm gia nhị tiểu thư thành công tìm gia sư, công ty của chúng ta hình tượng lập tức cất cao. Mấy ngày nay lại có hai bút đại nghiệp vụ, ta suy nghĩ vẫn là có chiếc xe thuận tiện, thì vừa ngoan tâm mua một cố. Cái kia đi nhanh đi, nhìn xem ngươi xe mới đi mắt thấy bằng hữu sự nghiệp có phát triển, trình nhã thu cũng rất vì hứa san san cao hứng. lục thần nhìn xem thời gian, hỏi, hứa tiểu thư, xe của ngươi dừng ở ven đường chỗ đậu sao? nào có chỗ đậu nha? các ngươi cái này đỗ xe rất khó khăn. hứa san san tức giận bất bình nói ra, còn có người đặc biệt đáng giận, tựa như các ngươi dưới lầu ngừng lại chiếc kia, cũng là che kín xe áo chiếc kia, tựa như là cái BMW em à? xem xét thì không thế nào mở, ngươi nói ngươi không mở mua xe làm gì? chiếm chỗ sao? còn là lớn như vậy xe, chen chen lời nói, vị trí kia đều không khác mấy có thể ngừng hai chiếc xe ô tô, là đáng giận. Trình nhã thu chế nhạo nhìn lục thần liếc một chút cố ý nói ra cũng không biết là ai ăn no căng mua lục thần sờ mũi một cái cười nói đúng vậy à xe kia chủ xe thật sự là đáng giận có tốt như vậy xe cũng không mở ta đoán chừng nàng khả năng đều không có bằng lái xe bm đút là lục thần mua nhưng là chủ xe viết là trình nhã thu lục thần lời này hiển nhiên là đối trình nhã thu phản kích bất quá hứa san san không biết bên trong nội tình tiếp tục có phần chấp nhận nói ra theo ta quan sát có chút kẻ có tiền riêng là những cái kia vừa kẻ có tiền tố chất đặc biệt kém hơn nữa còn không có đạo đức công cộng Ba người một bên gờ trách lấy không có tố chất kẻ có tiền, một bên xuống lầu, đến tiểu khu bên ngoài. Hứa San San xe là một cố màu đỏ gôm, lớn nhỏ cùng nhan sắc đều tương đối thích hợp nữ nhân mở. Có lẽ là Hứa San San cảm thấy màu đen đồ vật bên trong quá mức vẻ người lớn, nàng trong xe là một bộ phấn hồng sắc bộ ghế, ghế sau trên ghế còn để đó một cái lông sủ gấu chó lớn hoa hoa, lại thêm nhấp nô mùi nước hoa, thật sự là nữ nhân vị mười phần thùng xe. Trình Nhã Thu ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, cười nói, San San, ngươi lái xe được hay không a? Ta nhớ được ngươi cầm bằng lái cũng không bao lâu a. Yên tâm đi. Xe này ta đều mở hơn 300 cây số, một chút toát cọ đều không được phải." Hứa San San cười nói, "300 cây số?" Trình Nhã Thu sắc mặt của quái, giống như cũng không nhiều. Hứa San San khoác khoắt tay, "Ngươi đừng nói chuyện, ta phải suy nghĩ một chút khởi động trình tự, đừng quấy rầy ta." Mắt thấy Hứa San San vịn tay lái trầm tư, Trình Nhã Thu sinh ra một loại trốn xuống xe xúc động, "Lục Thần, muốn không phải là ngươi đến mở đi." Lục Thần cười cười, "Ngươi ngồi đằng sau tới đi, tân thủ tài xế lái xe sợ nhất bên cạnh có người quấy rầy." Hứa San San lập tức gật đầu nói, "Đúng đúng đúng." Lục Thần nói đến quá đúng ta đến thời điểm mở thật tốt, ngươi ngồi ta bên cạnh, ta lập tức liền cảm thấy có chút loạn, ngươi ngồi đằng sau đi thôi. Trình Nhã thu chủ động ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí chính là vì tránh hiềm nghi, nàng sợ Lục Thần lại làm ra cái gì thân mật động tác để hứa san san nhìn đến, nhưng là hiện tại vì an toàn, nàng cũng chỉ đánh đến hàng sau, mới vừa lên xe, nàng thì trừng Lục Thần liếc một chút, ý tứ rất rõ ràng, ngươi cho ta thành thật một chút. Lục Thần cũng liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt chế nhạo, đàng hoàng. Không tồn tại, chương 108. Đem chính mình đánh tái bao. Chương 108, đem chính mình đánh tái bao. Ngồi tại vị trí trước Trình Nhã Thu trước tiên nịt dây an toàn, nhìn nàng khẩn trương bộ dạng, Lục Thần nhịn không được cười, vung lòng một chút, thành thị đoạn đường tốc độ lại không nhanh, người cũng buộc lên, an toàn đệ nhất. Trình Nhã Thu nghiêm mặt nói, tốt à, Lục Thần tiện tay đem dây an toàn buộc lên, mượn giữa hai người lông nhung cầu hùng nghiệp hộ, bàn tay đến Trình Nhã Thu bên kia, bắt được nàng tay nhỏ, Trình Nhã Thu khe như mày, Trừng Lục Thần liếc một chút, Lục Thần không quan trọng cười cười, hướng về lông nhung đổ chơi nô ra miệng, bờ môi mất máy, truyền âm nói, nàng lại nhìn không thấy, mà lại tân thủ tài xế không biết nhìn kính chiếu hậu, ngươi đừng có lại nháy mắt ra hiệu muốn không nàng còn nói không chính xác thật sẽ phát hiện trình nhã thu bất đắc dĩ chỉ có thể mặc cho lục thần nắm bắt tay âm thầm thở dài chính mình thật sự là rơi vào má chảo không có người ngồi ở bên cạnh hứa san san trạng thái rốt cục trở về nàng mở ra điện thoại hướng dẫn phát động xe hơi cẩn thận từng ly từng tí lái nói đến hứa san san tại trường học lái xe cần phải học không tệ lái xe lúc không có gì quá nhiều ma bệnh mà lại xe này là tự động đứng máy chỉ cần phanh lại chân ga không làm ngược, bình thường là không biết xảy ra vấn đề gì bởi vì có lớn lông nhung đồ chơi ở hộ lục thần đã không thỏa mãn bắt lấy chỉnh nhã thu tay hắn lại đi nhã thu bên kia chuyển chuyển. Buông nàng ra tay, bàn tay dán tại nàng trên eo nhỏ. Trình Nhã Thu thân thể siết chặt, cắn cắn miệng môi, nghiêng đầu, chừng lấy Lục Thần. Lục Thần mỉm cười, bờ môi mấp máy, ngươi dáng người thật tốt, một chút thịt thừa đều không có, da thịt vừa chân lại đánh. Người khác như thế một bộ biểu tình, ta nói là nói thật, không có nửa câu nói hoa. Trình Nhã Thu thật nghĩ một chân đem hắn đạp ra ngoài, cái gì lời nói dối nói thật, ngươi đang đùa lưu manh không biết sao. Lúc này Hứa San San lái xe đã tiến trạng thái, nàng tâm tình thả lỏng một ít, mở ra âm nhạc, đối Trình Nhã Thu nói ra, "Nhã Thu, đoán xem xe này bao nhiêu tiền?" Trình Nhã Thu tâm tư còn tại phía sau cái kia tặc trên tay, trong lúc nhất thời không nghe rõ, Lục Thần thanh âm truyền tới, tập trung vào. Hứa San San để ngươi đoán nàng xe có bao nhiêu tiền đâu? Trình Nhã Thu sững sờ một chút, ta đối xe lại không biết, ngươi cứ nói thẳng đi, đừng thừa nước đục thả câu. Hứa San San cười nói, xe này ta mua kiếm lời, bốn ép cửa hàng làm hoạt động, loại này đời cũ gôn, cao phối cũng liền một trăm ngàn toàn cầm xuống. Một trăm ngàn. Trình Nhã Thu chép miệng một cái, vậy cũng thật đắt. Tạm được. Hứa San San thở dài, ta chính là không có tiền, các loại công ty của ta làm có tiền, ta thì mua chiếc bi ngày đó ta còn đi xem đâu, bi em đút tới ba, hơn ba trăm ngàn, ta kém chút thì vay mua. bất quá về sau tính toán, trả khoản áp lực quá lớn, coi như, ta còn rất vô sỉ yêu cầu lái thử đâu. xe kia mở coi như không tệ. à, chính ngã thu suy nghĩ một chút, đoán chừng hứa san san nhìn phải cùng chính mình trước kia không sai biệt lắm, liền rất tán thành nói ra, xe kia là không tệ. ta cũng gặp qua, nghe nói động lực rất tốt. ngày đó ta còn muốn đi xem truyền thuyết bên trong bi em đút xưa di bảy đâu, hứa san san có chút ảo não nói ra, đáng tiếc người ta nói đã bị người mua đi, không có nhìn. ai? thật không biết là người nào mua hơn ba triệu đâu Trình nhã thu không khỏi tắt lưỡi hơn ba triệu đắt như vậy xe đến cái dạng gì nha bên trong khảm hoàng kim hứa san san trận mắt chừng một cái cùng ngươi cái này không biết xe người thật sự không cách nào trò chuyện đối lục thần ngươi đi trầm ra làm gia sư có thấy hay không nhà hắn xe ta hoài nghi cũng là bị nhà hắn mua đi nhà hắn giống như đều là mẹ xe đẹp benz lục thần nói ra không nhìn thấy BMW, đút hẳn không phải là nhà hắn mua a ngày đó ta gặp trầm khoát hải khí chất chạy mẹ xe đẹp sát thực xò so sánh phù hợp hứa san san thở ra thật dài nói ra Mercedes Benzabi em đỗ ta nếu ai có thể đưa ta một cỗ, ta lập tức đem chính mình đóng gói bán cho hắn, không mang theo trả giá. Lục Thần nghe xong, nhịn không được trong lòng cười thầm, trên tay thoáng dùng lực, chuyến âm nói, ngươi xem người ta hứa san san, học tập lấy một chút. Một hồi sau khi trở về, thật tốt đem chính mình đánh cái bao, chuyển phát nhanh đến ta chỗ này, muốn tuần phòng. Trình Nhã Thu hung hăng lườm hắn một cái, trở tay dùng lực bóp Lục Thần cổ tay một chút. Lục Thần khẽ miệng vẩy một cái, đánh là thân, mắng là yêu, Trình Nhã Thu tiểu động tác đã bại lộ nội tâm của nàng. Mau nhìn bên trái, Mercedes Benz xe chạy. Hứa San San bỗng nhiên kinh hô một tiếng, Lục Thần nghiêng đầu nhìn xem, một cỗ ngân sắc mẹ xe Desmend CLS 300 chạy như bay mà qua, hắn không khỏi hơi hơi nhễnh như mày. Ngồi trên xe nữ tử kia tựa như là hoa khôi sư tỷ Chu Nhã Văn, nàng tựa hồ vẻ mặt buồn tiệu bộ dáng. Tinh đô cửa tờ vờ coi là một nhà cấp cao chỗ ăn chơi, nghe nói gian phòng bên trong âm hưởng thiết bị so Hải Đông Đại Truyền hình đều chuyên nghiệp. Ba người đến Tinh đô cửa vào thời điểm, bãi đỗ xe đã nhanh đậu đầy, nhìn lấy cái kia so sánh chật hẹp chỗ đậu, Hứa San San không chút do dự đem đỗ xe công tác giao cho Lục Thần dừng xe xong lục thần xem xét bên cạnh xe không khỏi cười còn thật xảo cái này không phải liền là trên đường cái kia chiếc mẹ xe đét cờ ls sao đúng thế Hứa san san ánh mắt sáng lên lấy điện thoại di động ra bắt đầu kèn kẹn, kẹn chụp ảnh một bên chiếu vừa nói xe này thật xinh đẹp ta cũng đi lái thử qua so bi em đút đời bà con đắt hơn Hứa san san tại chụp ảnh lục thần quét mắt một vòng biển số xe lại nhìn xem tinh đô cờ tờ vờ cự đại chiêu bài âm thầm nghĩ hoặc chu nhã văn ngồi lấy xe sang trọng đến nơi đây làm cái gì hơn nữa nhìn nàng biểu lộ tựa hồ là tâm sự nặng nề đi một lát thần lục thần liền đem việc này không hề để tâm tinh đô cờ tờ vợ là một nhà tương đối sạch sẽ chỗ ăn chơi không có tiếp diệu loại hình nghiệp vụ chu nhã văn khẳng định không phải đoạn lạc tiến đại sành mở rộng nhỏ tại một người dáng rất đẹp trai phục vụ viên chỉ huy dưới ba người tới phòng bên trong phòng không lớn nhưng là chọn bài đài đại màn ảnh tổ hợp kia lạ giờ đèn những thứ này cờ tờ vợ cái kia có đồ đều rất đầy đủ ghế salon bằng da thật chỗ ngồi rất sâu bỏ đi thật dày chỗ tựa lưng về sau thậm chí có thể nửa nằm phía dưới điểm một cái đựng đĩa trái cây về sau. Vì lục thần hầu bao cân nhắc trình nhã thu liền nói đầy đủ bất quá tại hứa san san mãnh liệt yêu cầu phía dưới ba người lại thêm hai phần bắp giang đến mức đồ uống thì uống miễn phí cung cấp hoa quả trà tinh đô cờ tờ vờ trong khách hàng có không ít loại này tiết kiệm lãnh đạo phục vụ viên cũng không cảm thấy kỳ quái khách khí cho ba người tiếp nước quả cùng bắp giang sau đó lại thử một chút thiết bị nói tiếng chúc ngài chơi vui vẻ liền lui ra ngoài hứa san san là điển hình mạch bá phục vụ viên vừa đi liền cầm lấy mị đến giờ ca đài điểm một bài đặng tử kỳ bờ biển lục thần chỉ nghe vài câu liền nói khe với trình nhã thu nói ra không nghĩ tới nàng kêu vẫn rất tốt San San thế nhưng là trường học hợp ca đội thai chủ tử. Trình Nhã Thu nói ra. Vậy còn ngươi, Lục Thần một bên hỏi, một bên đem tay khoác lên nàng trên đùi. Chương một trăm linh chín, thật thật khó khăn. Chương một trăm linh chín, thật thật khó khăn. Ngươi thanh âm thật là dễ nghe, cần phải ca kh hát cũng không tệ a. Một hồi ngươi đến kêu đi. Lục Thần cười nói, ngươi hãy thành thật điểm, làm lấy San San, không cho phép làm loạn. Trình Nhã Thu vội vàng đem Lục Thần tay theo trên đùi lấy ra, nói ra, ca kh hát ta không quá được, chuẩn âm không tốt. Yên tâm đi, ta tại nàng tầm mắt điểm mù đâu. Lục Thần lại bất động thanh sắc bắt được nàng tay nhỏ, tay như cũ tại nàng trên đùi, cười nói, ngươi có hay không cảm thấy, như thế chúng mỏ, đặc biệt kích thích, ta càng ngày càng cảm thấy ngươi không giống người tốt. Trình Nhã Thu hung hăng lườm hắn một cái, Lục Thần có chút tự đắc cười cười, ngươi đem, giống, chữ đổi thành, phải, thì không sai biệt lắm, ta vốn cũng không phải là người tốt, ngươi làm sao như thế một bộ biểu tình, không tin sao? Ngươi cần phải cũng sẽ không quá xấu. Trình Nhã Thu thấp giọng nói ra, ngươi đây thì sai, mười phần sai. Lục Thần cười nói, thế giới này, người tốt là không dễ la lụt. Ta ở nước ngoài lăn lộn thời điểm thì minh bạch đạo lý này. Ta nhìn ngươi là hắc bang điện ảnh nhìn nhiều. Trình Nhã Thu nghịch ngợm cười nói, "Tiểu đệ đệ không muốn tổng tiếp nhận không người lương thiện tin tức." Lục Thần nhịn không được cười, "Cái kia tiểu tỷ tỷ ngươi nói, Mạnh Vân tưởng có phải hay không rất xấu." Trình Nhã Thu sắc mặt cứng lại, hắn đương nhiên xấu đấu. Lục Thần cười nhạt một tiếng, "Xấu đấu, ba chữ này hắn cũng không vối, mạo xưng là cái tiểu bại hoại đi. Dù sao so ngươi xấu nhiều." Ừm. Trình Nhã Thu gật gật đầu, hắn là cái lao già khốn nạn. Hắn so ngươi xấu, lại có thể đem ngươi ăn chết? nếu là không có ta cái này cả người xấu hơn xuất hiện vậy ngươi chuyển chính thức sự tình chỉ sợ cũng ngâm nước nóng lục thần cười nói trình nhã thu cảm thấy lục thần lo gì có vấn đề nhưng là lại không biết làm sao phản bác nín một hồi chỉ biết xuất bố chữ ngụy biện tả thuyết. trong lúc bất chi bất giác trình nhã thu không có có ý thức đến nàng đã bị lục thần ôm eo hai người tư thế có chút thân mật đồng nhiên lục thần buông tay ra ngồi thẳng người trình nhã thu sững sờ có chút nghi hoặc nhìn lấy hắn nhanh vỗ tay lục thần thấp giọng nói một câu sau đó chính mình dùng lực vỗ tay đối hứa san san hô em hai em hai lại tới một cái tiêu lửa đi, cái tiêu nhất nghe tốt. Trình Nhã Thu lúc này mới ý thức được, Hứa San San đã hát xong một bài, nàng tâm hỏng phía dưới đuổi theo sát lấy vô tay, em hai. thì kêu tiêu lửa đi, cái tiêu ngươi sở trường. Hứa San San bị khen tâm hoa nộ phóng, lập tức điểm tiêu lửa sau đó hát lên, Nhạc đệm vừa mới vang lên, lục thần tay lại không thành thật thăm dò qua tới. Trình Nhã Thu lườm hắn một cái, thấp giọng nói, ngươi chính là cố ý để San San đều, tốt chiếm ta tiện nghi đúng hay không? cái gì gọi là chiếm tiện nghi? cái này gọi sử dụng thân thể tiếp xúc tiến hành tình cảm giao lưu, đúng, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy rất vui sướng? còn có một loại khó nói lên lời kích thích cảm giác. cho dù là tâm lý thật nghĩ lục thần nói như thế, trình nhã thu cũng sẽ không thừa nhận. nàng dùng lực bóp lấy hắn cánh tay, thấp giọng nói, ngươi nói không sai, ngươi chính là rất xấu. ngươi loại này học sinh xấu, thính lực đừng nghĩ đạt tiêu chuẩn. lục thần mỉm cười, nhẹ nhẹ vỗ về tay nàng lưng, nói ra, thất bại thì thất bại, ta đang lo không để cho ngươi cho ta đơn độc phụ đạo cơ hội đây. mỹ ngươi, hừ, Hứa san sang tiêu ba bài về sau, thật sự là có chút miệng đắng lưỡi khô, liền em mịt rộn phồn giao cho trình nhã thu. trình nhã thu nói không sai, nàng chuẩn âm là không tốt lắm mà lại mới vừa cùng Lục Thần tiểu thân mật, làm đến nàng cũng có chút tâm hoảng ý loạn, kết quả liền đế đô loại này khẩu thủy ca đều kêu có chút chạy điều, may ra nàng thanh âm coi như không tệ, chịu đựng lấy có thể nghe. Hai cái nữ sĩ hát xong, mịt rồ phồn giao cho Lục Thần trong tay. Cao Tài Sinh, hát một bài thôi." Hứa San San nói ra. Gặp Lục Thần mặt lộ vẻ khó xử, trình nhã thu tựa hồ là vì trả thù hắn vừa mới làm cản, cũng phụ hòa nói, "Ta cùng San San đều thế, ngươi cũng phải thế, không thể chỉ nghe không thế." Lục Thần biểu lộ càng thêm khó xử. "Ngươi bình thường không đến cờ tờ vợ sao?" Hứa San san hỏi, hát một bài làm sao lại như vậy khó? Nếu là lúc trước, Trình Nhã Thu khẳng định cho rằng Lục Thần bức bách tại sinh hoạt áp lực chưa từng tới loại địa phương này. Bất quá kinh lịch nhiều chuyện như vậy, nàng lại dùng lao ánh mắt nhìn Lục Thần cũng là náo tử nước vào. Nàng đỗng nhiên giật mình, âm thầm cảm thấy buồn cười, hắn sẽ không phải cũng, cũng giống như mình, ca hát chạy được à? Có lẽ so với chính mình chạy còn nghiêm trọng đâu. Sau đó, Trình Nhã Thu cố ý cười nói, ta chạy đều đều đều, đều, đều. ngươi thì sợ gì? Nhanh teo nhanh teo, ngươi nếu là không teo, ta cho ta thính lực thất bại đúng hay không? Lục Thần nhịn không được cười. Lỗ Thái ta đều mài ra vết chai, vậy ta kêu về sau, ngươi về sau thì không cho xét sự kiện này. Được a. Trình Nhã Thu trong ánh mắt mang theo một chút khiêu khích, dù sao nàng cũng chỉ là nói một chút mà thôi, cho ai thất bại cũng không thể cho Lục Thần thất bại nha. Điều kiện này có thể dùng để đổi Lục Thần một lần xấu mặt cũng là rất đáng. Thôi "Ta, Hứa San San ngươi cũng nghe đến, về sau giúp ta làm chứng." Lục Thần nói ra. Hứa San San gật gật đầu, "Yên tâm, nàng dám cho ngươi thất bại, ngươi thì tới tìm ta." Như vậy cũng tốt. Lục Thần cầm lấy microphone, từ Tốn nói, "Ta vừa mới thực đang nghĩ, giống ta loại này hội mấy ngàn bài hát." cũng học lại nam nhân tốt, cần phải kêu cái nào bài đâu. Ta thật sự là thật khó khăn nha, muốn không cấp ngươi điểm một bài a. Thật dạ. Hứa San San cười nói, ngươi cái này ra châu thổi đến cũng quá thanh tân thoát tục a. Vậy chúng ta thật là điểm. Trình Nhã Thu một mặt hoài nghi, giống như cái kia ly ca thật khó khăn kêu, ngươi thì kêu cái kia đi. Khắc kêu cái kia, Hứa San San nói ra, bài hát kia chỉ cần cao âm có thể sướng lên bỏ tới không sai biệt lắm chờ ta một chút muốn muốn. Ta muốn tìm cái khó kêu, muốn không tìm một bài lóc ca. Trình Nhã Thu đề nghị. Hứa San San nhãn châu xoay động, tại chọn bài đài bên trên thao tác một phen cười nói lục thần tiêu cái này đi bài hát này có thể khó nha lục thần xem xét không khỏi nhô nhô ngón tay cái là có chút khó ta thử một chút đi hơi có vẻ dài rằng giặc khúc nhạc dạo về sau lục thần giơ lên mịt độ phồn tiêu đi ra ta là một gốc mùa thu cây thưa thất phiến lá lộ ra có chút cô độc hai câu còn không có hát xong trình nhã thu liền hoảng sợ nói san san ngươi làm sao không có liên quan hát gốc nha hứa san san tranh thủ thời gian kiểm tra sau đó một mặt sùng bái nhìn về phía lục thần mẹ ta nha ngươi đây là hát gốc mức độ nha lục thần mỉm cười đứng người lên đứng tại đại màn ảnh trước mặt, mặt hướng lấy trình nhã thu cùng hứa san san, căn bản không nhìn lời bài hát, tiếp tục kêu nói. Ngẫu nhiên yến tử biết bay đến ta trên vai, dùng tiếng ca miêu tả cái này thế giới vội vàng. Tại trương vũ sinh đặc biệt thanh âm ôn nhu bên trong, trình nhã thu cùng hứa san san nghe được như si như say, một khúc kêu song, hai người một hồi lâu đều không lấy lại tinh thần. chương một trăm mười, chu nhã văn phiền phức. chương một trăm mười, chu nhã văn phiền phức. quá êm thay rồi, hứa san san hét lên một tiếng, ngươi tại sao không đi giọng hát hay trận đấu nha? hàng năm vô địch tuyệt đối là ngươi. lục thần cười cười, không được à? Người ta muốn là bản gốc, ta cái này đi bắt trước lộ tuyến sống không qua vòng thứ ba. Muốn không ngươi không bắt trước, dùng thật thanh âm kêu một cái. Trình Nhã Thu nói, ngươi hẳn là cũng kêu rất tốt. Lục Thần suy nghĩ một chút, cười nói, nơi này lưu giữ đều là người khác ca, đương nhiên là dùng khác người thanh âm, kêu em hai, các loại lúc rảnh rỗi chính ta viết một bài a, làm tiếp cái khúc, sau đó dùng chính mình thanh âm kêu. Hai cái mi nữ đều sướng sốt, Hứa San San nhịn không được cười nói, cao tài sinh cũng là không giống nhau, khoát lạc đều có thể thổi ra hoa tới. Bớt nói nhiều lời, ta muốn nghe khẩu thị tâm phi. Lục Thần nhún nhún vai, vừa mới cũng là ngươi điểm lần này cái kia nhã thu nhã thu ngươi chọn đi gật đầu mới têu lão ca đều đem chính mình têu lão trình nhã thu suy nghĩ một chút giống như vừa tốt gặp ngươi thật là dễ nghe lục thân đánh cái búng tay không có vấn đề hứa san san thì bài này được hứa san san một mặt chế nhạo nhìn xem trình nhã thu âm thầm nói thầm còn nói không có quan hệ gì đều vừa tốt gặp ngươi chật chật chật cái này sóng ân ái thanh tú thật là đầy đủ buồn ôn. đợi tại trường học người quả thật còn có một khoả lãng mạn tâm một đoạn ngắn gọn khúc nhạc dạo về sau lục thần đem mịp rổ phồn cầm tới bên miệng chúng ta khóc chúng ta cười chúng ta ngẩng đầu nhìn lên trời hư không tuy nhiên vừa mới cố ý đã kiểm tra nhưng là hứa san san vẫn như cũng lại kiểm tra một lần có phải hay không không có liên quan hát gốc bởi vì lục thần kêu thật sự là rất có thể lấy giả làm thật hứa san san nhịn không được tiến đến trình nhã thu bên người thấp giọng nói ta nói nhã thu ngươi quá kiếm lời kiếm lời cái gì có lục thần quả thực là tự chuẩn bị máy chiếu phim nha về sau ngươi muốn nghe người nào ca liền nghe người nào ca quá hạnh phúc đi đi đi trình nhã thu đẩy nàng một thanh, nói mỏ gì đâu ta cùng lục thần không phải ngươi muốn như thế đều vừa tốt gặp ngươi Hứa San San chép miệng một cái, ngươi còn có cái gì dễ nói? Đây là trùng hợp, cái này trùng hợp cũng quá xảo a. Hứa San San cười nói, ngươi cái này nghiêm túc tình một lộ, khác giấy dùa, thưa nhận đi, ta thật không phải, khẳng định là các loại lục thần hát xong, Trình Nhã Thu rốt cục chịu không được Hứa San San đùa dỡn, mượn đi nhà vệ sinh cơ hội thoát đi gian phòng đến nhà vệ sinh, Trình Nhã Thu không khỏi thật sâu hút khẩu khí, nàng có thể thề với trời, điểm bài hát kia thật chỉ là trùng hợp, thế nhưng là làm lục thần kêu thời điểm, nàng tâm đột nhiên tốt run sợ một hồi, nếu không phải vừa tốt gặp phải lục thần. Nàng hiện tại sẽ như thế nào? Tại thân khang đả kích bên trong cam chịu, Tại mạnh vân tưởng từng bước ép sát phía dưới vứt bỏ công tác. Lục thần. Lục thần. Trình nhã thu trợt phát hiện, nam sinh này đã trong lòng nàng chiếm cư không thể thiếu vị trí, thì liền lần kia xấu hổ sự tình hiện tại nhớ tới, cũng không có cảm thấy có cái gì nếu không. Tại sao có thể như vậy? Trình nhã thu vịn trầu rửa mặt, nhìn lấy trong gương cái tiêu mỹ lệ chính mình, tự rêu cười cười, nhanh như vậy thì thích một cái nam sinh, tiện không tiện nha ngươi. Không được. Liền xem như có như vậy một chút ưa thích, ta cũng phải để ép không thể ảnh hưởng lục thần học tập ta cũng không muốn vứt bỏ công tác nhà chính trong lúc miên man suy nghĩ sau lưng bỗng nhiên chuyển đến trùng điệp tiếng đóng cửa thông qua tấm gương chính nhã thu nhìn đến một người phi thường xinh đẹp nữ tử dựa vào trên cửa tay che miệng mỹ mắt bò bừng rõ ràng là tại nhẹ nào chính nhã thu đột nhiên cảm giác được nữ tử này có chút quen mắt nhìn kỹ giật mình nhớ tới nàng lại là năm thứ hai hoa khôi chu nhã văn lúc này chu nhã văn mặc lấy một thân trắng đen sen kẻ lệ phục váy trên mặt vẽ lấy đồ trang sức trang nhã tóc dài thật cao của lại mỹ lệ như là công chúa đồng dạng nàng làm sao chính nhã thu chính tại suy nghĩ Bên ngoài liền vang lên trùng điệp tiếng đập cửa, "Chu Nhã Văn, cô nãi mãi, ngươi mau ra đây đi." Phạm Thiếu muốn không cao hứng. Phạm Thiếu không cao hứng, phim này đầu tư thì thất bại. Người nữ chính cùng ký kết kim cũng liền bay. Chu Nhã Văn cắn cắn miệng môi, với bên ngoài nói ra, "Ta uống nhiều, muốn luôn." "A, vậy ngươi nhanh điểm xử lý xong mau chạy ra đây, đừng để Phạm Thiếu đợi lâu. Cơ hội này tương đương có được, ngươi phải thật tốt năm chắc, không phải liền là vài chén rượu sao?" Đỉnh đỉnh liền đi qua. "Ta biết." Chu Nhã Văn nói ra, "Để cho ta an tĩnh một chút." "Tốt tốt tốt." trở về thời điểm nhìn một chút thẻ vào cửa, bốn trăm linh tám, đừng đi sai. Sau đó bên ngoài không có tiếng, Chu Nhã Văn hai tay quấn tay, dựa vào tường, chậm rãi chân ngồi dưới đất, dịu rít khóc lên. Thấy nàng khóc thương tâm, Trình Nhã Thu tâm lý có chút không đành lòng, liền rút mấy tờ giấy khăn đưa cho nàng, hỏi, Chu Nhã Văn, Hải Đông Đại học a? Chu Nhã Văn sững sờ, ngẩng đầu, nghi ngờ nói, ngươi biết ta? Trình Nhã Thu thân mật cười cười, ta là Hải Đông Đại học lão sư, đương nhiên nhận ra ngươi. Ngươi là Hải Đông Đại học lão sư. Chu Nhã Văn đánh giá Trình Nhã Thu, một mặt hoài nghi, dây đeo quần ngắn dải du lịch rất có tinh thần phân chấn cánh tay chân lộ ra, thật cao bím tóc đuôi ngựa, lại thêm trên mặt một cặp mắt kiếng, nhìn qua giống như là vừa lên đại học, thậm chí nói là học sinh cấp ba đều có người tin, làm sao có thể là lao sư? gặp Chu Nhã Văn một mặt không tin biểu lộ, Trình Nhã Thu nói bổ sung, ta gọi Trình Nhã Thu, vừa công tác không lâu, thử việc còn không có qua đây, ta là hệ ngoại ngữ phụ đạo viên. a, Chu Nhã Văn gật gật đầu, tiếp nhận khăn giấy, nói ra, cảm ơn ngươi, không khách khí. Trình Nhã Thu do dự một chút, hỏi, ngươi có chuyện gì? cần muốn trợ giúp sao? Chu Nhã Văn muốn nói lại thôi. Lúc này thời điểm nhà vệ sinh cửa bỗng nhiên bị người từ bên ngoài thô lô đẩy ra, ba nam tử xuất hiện tại cửa. Cái này ba nam tử bên trong, có hai cái mặc lấy hô phục màu đen, thân hình đô hãn, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ không dễ chọc khí tức. Một cái khác là một thân trắng, áo sơ mi trắng, quần trắng, da trắng dày, áo sơ mi túi chỗ cài lấy một túm đủ mọi màu sắc lông vũ, nhìn không ra cơn gió nào cách di phục. Nam tử mặc áo trắng này 30 trên dưới, ngũ quan thường thường, bất quá hơi có vẻ đầy mỡ. Hắn gọi xong hiệu kiện, xử lý diễn nghệ kinh doanh công tác, trước mắt là chu nhã văn người đại diện. Sau hiệu kiện bốn phía dò xét một phen tùy tiện đi vào toa lén nữ đối chu nhã văn nói ra ta nói cô nãi nãi ngươi còn tại cái này ngồi đấy làm gì mau trở về đi thôi chu nhã văn lộ ra hoảng sợ ánh mắt lắc đầu nói ta không đi ta không uống rượu ngươi để cho ta hồi trường học đi nữ chính ta không diễn cái gì ngươi uống say đi ngươi xong hiểu kiện khỏe miệng về một cái chu nhã văn công ty đã cho ngươi hoa mấy trăm ngàn tuyên truyền phí lại dùng nhiều tiền mời đến phạm thiếu công ty đến đứng đài hiện tại mắt thấy là phải ký kết cái này thời điểm ngươi nói ngươi không diễn công ty cái này mấy triệu tổn thất người nào phụ trách ngươi sao chương 111, không rút cũng phải rút. Chương 111, không rút cũng phải rút. Ta. Chu Nhã Văn lùi lại nửa bước, bất lực lắc đầu, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Trình Nhã Thu. Chu Nhã Văn xuyên lại xinh đẹp cũng vẫn là cái năm thứ hai đại học học sinh, đối với không đi ra trường học nàng tới nói, Trình Nhã Thu giáo viên thân phận là nàng lớn nhất chỗ rửa lớn. Bất quá Trình Nhã Thu còn chưa kịp nói chuyện, tất hiểu kiện đằng sau hai nam tử đã một người một bên, dựng lên Chu Nhã Văn đi ra ngoài. "Thả ta ra! Thả ta ra!" Chu Nhã Văn liều mạng giãy giụa, nhưng lại căn bản chống cự không hai nam tử lực. Lượng. "Cô nãi ngoại ngươi hô cái gì?" Nha? Tất hiểu kiện nói ra, uống rượu, ký kết, mấy trăm ngàn ký kết phí liền đến tay. "Tốt bao nhiêu sự tình nha. Ta không ký, không uống rượu." Phạm Kiệt Tan căn bản chính là không có ý tốt. "Ta..." Oh, oh. Nói đến đây, Chu Nhã Văn bị một người nam tử che miệng. Nhìn đến đây, Trình Nhã Thu ý thức được sự tình nghiêm trọng, nàng bước nhanh đuổi theo, hô, "Đứng lại!" Đem nàng đưa ra. Hai nam tử ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Trình Nhã Thu liếc một chút, tiếp tục mang lấy Chu Nhã Văn đi lên phía trước, dãy rủ bên trong, Chu Nhã Văn giày cao gót đều đá rơi xuống. Tất Hiểu Kiện túi người nhặt lên giày cao gót, xoay người, chỉ trình Nhã Thu cái mũi quát, bất lo chuyện người biết không. Tiểu nha đầu phiến tử cái kia cái nào chơi cái nào đi chơi. Không thể không nói, trình Nhã Thu bộ quần áo này thật sự là lộ ra quá non, Tất Hiểu Kiện trực tiếp xem nàng như thành tinh thần chính nghĩa quá thừa tiểu cô nương. Trình Nhã Thu không có bị Tất Hiểu Kiện hù sợ, một bên tiếp tục đuổi, một bên hô lớn, các ngươi đây là phạm pháp. Mau buông ra nàng. Tất Hiểu Kiện ngăn ở trình Nhã Thu trước mặt, trừng mắt lên, mắc mớ gì tới ngươi? Xéo đi nhanh lên. Trình Nhã Thu tâm lý quẫy lên, nhấc chân liền chiếu vào Tất Hiểu Kiện mu bàn chân một phát phía dưới. A! tất hiểu kiện đau mu bàn chân đều nha, thống khổ ngồi sụm xuống, xuống. Cũng may mắn trình nhã thu xuyên là giày du lịch, muốn là giày cao góp lời nói. Tất hiểu kiện xương chân chỉ sợ đến nứt xương. Lách qua tất hiểu kiện, trình nhã thu bước nhanh đuổi kịp hai nam tử, mau buông ra nàng. Mau buông ra. Thân thể vì lao sư sứ mệnh cảm giác mang đến dũng khí, để trình nhã thu đối mặt hai nam tử thời điểm không có một chút hoảng sợ, nàng dũng cảm vọt tới một người nam tử bên cạnh, đưa tay đi bắt hắn cánh tay. Cái này hai nam tử đều là cái kia, phạm thiếu, bảo thiếu, dài đến, cao lớn và vỡ, cánh tay đều nhanh đỉnh trình nhã thu chân lớn như vậy. Tại trước mặt bọn hắn. Trình Nhã Thu tay chân lẻo khèo thật là có chút châu chấu đá xe cảm giác. Nam tử lạnh hư một tiếng, cổ tay khẽ đảo, phản tay nắm trụ Trình Nhã Thu cánh tay, nói tiếng: "Đi chết." Sau đó cánh tay dùng lực vung mạnh, đem Trình Nhã Thu hướng về vách tường ném ra bên ngoài. Cái này một chút tương đương ngoan động, Trình Nhã Thu là đầu đối với tường, nếu là đụng thực sự, đầu rơi máu chảy đều là nhẹ. Trình Nhã Thu thân bất do kỳ bay lên, mắt thấy vách tường càng ngày càng gần, hoảng sợ liền âm thanh đều không phát ra được, trong tuyệt vọng, nàng đột nhiên cảm giác được trên lưng siết chặt, một cái có lực cánh tay ôm chính mình, nàng mở mắt xem xét, nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, "Lục Thần, Người đến." Ta lại không đến ngươi thì mặt mày hốc hác. Lục Thần đem Trình Nhã Thu đưa ra, quay đầu nhìn về phía vừa mới động thủ nam tử, lạnh lùng nói ra, "Ngươi cánh tay ta muốn, ngươi đi thử một chút." Nam tử khinh thường cười cười, cũng không quay đầu lại, tiếp tục mang lấy Chu Nhã Văn đi lên phía trước. Trình Nhã Thu trầm cầu khí, không kịp chờ đợi nói ra, "Lục Thần, bọn họ." Một hồi lại nói. Lục Thần vừa mới dứt lời, người đã như thiểm điện hướng về nam tử kia nhảy lên ra ngoài. Trình Nhã Thu chỉ cảm thấy trước mặt một trận gió thổi qua, Lục Thần thoáng cái thì biến mất. "A." Tiếng kêu thảm thiết âm bỗng nhiên vang lên, mà Lục Thần lại trở lại Trình Nhã Thu bên người cười nói, "Vừa mới ngươi muốn nói gì? Nói tiếp đi." Ầm. Trình Nhã Thu còn chưa lên tiếng, thân thể tiếng ngã xuống đất âm đã văng lên, vừa mới ra tay với Trình Nhã Thu nam tử ngã trên mặt đất, trên cánh tay khớp nối vặn vẹo thành một cái quỷ dị góc độ, người đã ngất đi. Vừa mới lục thần dùng thủ pháp nặng đem trên cánh tay hắn khớp nối toàn gỡ, liền xem như đoán về, về sau cánh tay này cũng coi là phế, chỉ cần thoáng dùng lực liền sẽ chắc khớp. Một cái khác nam tử bị bất chợt tới biến cố giật mình, một cái không có chú ý, bị Chu Nhã Văn trên mu bàn tay hung hăng cắn một cái, kịch liệt đau nhức bên trong, hắn vô ý thức bưng lòng tay. "Trình lão sư, mau cứu ta!" Chu Nhã Văn liều mạng chạy đến trình Nhã Thu bên này, khóc lấy nói ra, "Cậu ngươi, mau cứu ta." Chu Nhã Văn. Lục Thần cười nói, "Còn nhận ra ta không?" Chu Nhã Văn sửng sở, "Ngươi là, ngươi là Lục Thần." Lúc này, một cái khắc nam tử đã hồi lại tâm thần, vọt tới Chu Nhã Văn sào lưng, hướng về tóc nàng chụp tới, hô lớn, "Ngươi cái này đàn bà túi, cho ta trở về." Cút sang một bên. Lục Thần lạnh hừ một tiếng, một chân đá ra. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, gần 200 cân tráng hán bay rất ra ngoài, ngã trên mặt đất chuẩn ra đến mấy mét mới dừng lại, nam tử kia bị đạp đóng chặt khí, trực tiếp mất đi. Lục thân sắc mặt cổ quái đánh giá Chu Nhã Văn khóc hoa trang dung cùng trần trụi hai chân, nói ra, đừng sợ, ngươi đến tới nơi này làm gì? Làm sao làm thành cái dạng này? Chu Nhã Văn vệt một thanh nước mắt, ta vốn là đến ký kết, ký cái gì kết? Cũng là quay phim ký kết, công ty nói để cho ta diễn nữ chính, đến cùng người đầu tư ký kết. Chu Nhã Văn nói ra, Chu Nhã Văn, đang nói, tất hiểu kiện nổi giận đùng đùng chạy tới, giống to, ngươi là có ý gì? Bọn họ là gì của ngươi? Ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi muốn là phức tạp đem ký kết làm thất bại, công ty mấy triệu tổn thất toàn từ ngươi một người gánh chịu. Tất hiểu kiện lớn giọng chấn động đến Chu Nhã Văn cùng Trình Nhã Thu lỗ thai đều có chút đau. Chu Nhã Văn sắc mặt chăm nhận, vẫn nhưng nói ra, ngươi không phải nói hôm nay cũng là phổ thông ký kết sao? Tại sao muốn giúp ta hiểu? Cái kia Phạm Kiệt Tan còn động thủ động cướp, ngươi căn bản chính là đang gạt ta. Ngươi muốn vào cái vòng này, liền phải thủ cái vòng này quy củ, uống chút rượu mà thôi, lại sẽ không rơi khối thịt. Người ta phạm thiếu thế nhưng là chúng ta người đầu tư, hắn. Tất hiểu kiện Liễu Lo không ngừng khuyên Chu Nhã Văn, Lục Thần quay đầu hỏi Trình Nhã Thu nói, gia hỏa này là ai? Trình Nhã Thu thấp giọng nói ra, tựa như là Chu Nhã Văn người đại diện chu nhã văn tựa như là bị lừa chúng ta có thể giúp một chút nàng sao nàng thế nhưng là ngựa sư tỷ sư tỷ cũng không phải là bạn gái lục thần nhún nhún vai, bất quá ta đều làm bị thương hai cái không giúp cũng phải rút đem chu nhã văn kéo trở về a đừng nói nhiều chúng ta đi Ừm. có lục thần ở bên người trình nhã thu lại khôi phục dũng khí một tay lấy chu nhã văn kéo qua nói ra ngươi đừng nghe hắn cùng chúng ta trở về đi chu nhã văn gật gật đầu xích thật chặt trình nhã thu tay trình lão sư cảm ơn ngươi chương một trăm mười hai đại biểu ánh trăng giáo hơn ngươi chương một trăm mười hai Đại biểu ánh trăng giáo hơn ngươi. Chu Nhã Văn là Tất Hiểu kiện cây dụ tiền, cho nên Tất Hiểu kiện đối nàng thái độ còn có thể. Tất Hiểu kiện cũng là có chút điểm nhã lực, vừa mới gặp Lục Thần trong nháy mắt liền đem Phạm Kiệt An bảo tiêu thu thập, hắn biết mình động thủ cũng là tìm thay bạn, cho nên cô ý lớn tiếng nói chuyện với Chu Nhã Văn, hy vọng có thể đem phụ cận trong phòng Phạm Kiệt An dẫn ra. Nhưng bây giờ Phạm Kiệt An còn chưa có đi ra, mắt thấy Chu Nhã Văn muốn đi, Tất Hiểu kiện cũng gấp. Chu Nhã Văn, ngươi không thể đi. Tất Hiểu kiện một bên la to, một bên cẩn thận tránh đi Lục Thần góc độ, đưa tay đi bắt Chu Nhã Văn. Nhưng là hắn vừa vừa tay thì cảm thấy mình bị thứ gì đụng một cái ẩm tất hiểu kiện bị lục thần một chân đá ra vài mét rơi trên mặt đất lại lộn mấy vòng hắn chính liều mạng muốn đứng lên thời điểm trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi sáng loáng chỉ riêng ngoái sáng ra cá sấu dày ra tất hiểu kiện tâm lý vui vẻ phạm kiệt tan rốt cục đi ra phạm kiệt tan dáng người không cao lại béo riêng là trên mặt thịt mỡ tương đối nhiều khoe miệng còn có chút hạ xuống hắn nổ ra trong miệng cây tăm cau mày một cái chuyện gì xảy ra nha tất hiểu kiện vẻ mặt đưa đám nói phạm thiếu chu nhã văn bị người lật đi chính ở đằng kia còn chưa đi xa phạm kiệt tan gật gật đầu vung tay lên cản bọn họ lại Năm cái tráng hán cùng một chỗ đội theo, che ở lục thần ba người trước mặt. Nhìn lên trước mặt những thứ này, mắt lộ ra hung quang tráng hán. Chu Nhã Văn đã hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, nắm lấy Trình Nhã Thu y phục, toàn thân phát run. Sợ Trình Nhã Thu đem nàng giao ra. Trình Nhã Thu trong lòng cũng có chút sợ hãi, bất quá so với Chu Nhã Văn đến, nàng càng chấn định một số, nàng cẩn thận đem bàn tay tiến túi, dự định vụn trộm đánh một trăm động. Có điều nàng còn chưa kịp quay số điện thoại, lục thần tay đã giữ chặt nàng cánh tay, cười nói: Dân cảnh thật cực khổ, khắc cho bọn hắn thêm phiền phức. Trình Nhã Thu sắc mặt siết chặt, bọn họ nhiều người như vậy đâu? Người khác thể hiện gặp Trình Nhã Thu trong mắt tất cả đều là lo lắng, Lục Thân mỉm cười, ta phát hiện ngươi là thật quan tâm ta. Ngươi, Trình Nhã Thu vội la lên, cái này thời điểm ngươi còn có tâm tư nói đùa, không cần thần trương, vung lòng một chút. Lục Thân đã sớm ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, hắn không quan trọng cười cười, dừng bước, đánh ra trước mặt mấy người. Phạm Kiệt An tiếp thân bảo Tiêu có hai cái, vừa mới cũng đều đi theo hắn theo trong bao xương đi tới, hai người kia đều là bộ đội phía trên lui ra đến trinh sát quân Tiên Phong, một cái gọi Á Viễn, một cái gọi Từ Xuân Du, đều là Đao Thật Thương thật chấp hành qua quân sự nhiệm vụ, từng thấy máu người thừa dịp cái này công phu, bọn họ đã đem cái kia hai cái hôn mê người làm tỉnh lại, xem xét hán tử kia vặn vẹo cánh tay, hai người liền hít một hơi lênh khí. Giang hồ thủ pháp, Từ Xuân Du thấp giọng nói. Ừm, A Viễn gật gật đầu, cái kia không có trở ngại, nhưng là cái này, cánh tay hết. Từ Xuân Du nói khẽ với Phạm Kiệt Tan nói, "Lão bản, trước không vội động thủ. Làm sao? Tiểu tử kia không dễ đối phó. Phạm Kiệt Tan nhíu mày hỏi, ngươi cùng A Viễn cũng đối phó không? Đó cũng không phải. Từ Xuân Du thấp giọng nói, hán thủ pháp không đơn giản, ta lo lắng hắn có bối cảnh gì. Cái giám bối cảnh phạm kiệt an không kiên nhẫn nói ra ngươi xem một chút tiểu tử kia xuyên đều là cái gì rách dưới có thể có cái lông bối cảnh cùng tiến lên cầm xuống nhanh điểm vâng từ xuân du bất đắc dĩ gật gật đầu lấy người tiền tài thay người tiêu thai thân là phạm kiệt an thủ hạ nhất định phải nghe hắn ra lệnh từ xuân du đúng a sa nháy mắt nói tiếng ngươi bảo hộ phạm thiếu sau đó bước nhanh đến lục thần trước mặt hắn sinh tính cẩn thận đối lục thần thủ đoạn trong lòng vẫn là có chỗ cố kỵ biết loại này nhân vật giang hồ không dễ trọng liền không có vừa lên đến thì đọc thủ mà chính là sầm mặt lại nói ra bằng hữu ngươi là đầu kia nói làm việc quá phận Lục Thần cười cười, ngươi là quân nhân a? Làm sao cho loại này người bán mạng? Từ Xuân Du sắc mặt nhất động, cười lạnh một tiếng, không nhọc các hạ hao tâm tổn trí, mang theo bên cạnh ngươi nữ nhân này rời đi. Giữ Chu Nhã vẫn lại, phạm thiếu có thể không so đo. Lúc này Phạm Kiệt An cùng A Viện đã đi tới, Phạm Kiệt An trong miệng không biết cái gì thời điểm lại nhiều một cây tăm, Từ Xuân Du ngươi rông dài cái gì đâu? Làm sao lẩm bà lẩm bẩm? Ôi chao, ngươi chờ chút. Đang khi nói chuyện, Phạm Kiệt An đã thấy Trình Nhã Thu, nhất thời ánh mắt sáng lên, mỹ nữ, nghĩ đến giới điện ảnh và truyền hình phát triển sao? Lấy ngươi điều kiện có thể trở thành ngôi sao nha. Ngươi cùng Chu Nhã Văn cùng một chỗ hợp tác, ta cho các ngươi đầu tư. Phi. Trình Nhã Thu xỉ một miệng, không nói chuyện. Phạm Kiệt An lại nhìn xem Chu Nhã Văn, cười nói, "Tiểu Chu a, ngươi cái này không đúng. Đã muốn vào cái vòng này, liền muốn giảng quy củ." Chu Nhã Văn lắc đầu, "Không, ta không muốn quay phim. Ngươi thả ta đi, không muốn làm." Phạm Kiệt An cười lạnh một tiếng, hướng về Tất Hiểu kiện Nô ra miệng, "Tiểu Chu nếu như trái với điều ước, cần phải bồi thường cho ngươi nhiều ít." Tất Hiểu kiện chịu Lục Thần một chân, còn không có chấm tới bị một chân trên đất một bên xoa cái bụng một bên tốn sức nói ra ba ba trăm hai mươi bảy mươi ngàn bốn phẩy hai một bà khối lệ bảy phân có nghe thấy không phạm kiệt an vừa trừng mắt tiểu chu lấy ra số tiền kia ngươi liền có thể đi nếu không thì ngoan ngoãn cùng ta tiến ra phòng uống rượu chu nhã văn hoảng sợ lui về sau lui liều mạng lắc đầu phạm thiếu đúng không lục thần cười nhạt một tiếng đem chu nhã văn cùng trình nhã thu hộ tại sau lưng hai cái này đều là ta cô nàng có lời gì nói với ta đi đối với nữ nhân giống đến giống đi có ý gì phạm kiệt an móc móc lỗ thay khinh thường cười cười Hắn lấy điện ảnh người đầu tư thân phận tại làng giải trí bên trong lan lộn, không biết đùa bỡn qua bao nhiêu mới bước vào nữ nghệ sĩ. Có chút nữ nghệ sĩ được đến mình muốn đổi vật sau dàn xếp ổn thỏa, nhưng cũng có chút nữ nghệ sĩ đối Phạm Kiệt An lòng mang oán hận, có tiền có tên về sau tìm người trả thù. Dựa vào A Viễn cùng Từ Xuân Du cái này hai người cao thủ bảo hộ, Phạm Kiệt An đến bây giờ lông tóc không thương, mà những cái kia muốn trả thù Phạm Kiệt An nữ nghệ sĩ, hoặc là bị hắn làm đến thân bại danh liệt, hoặc là hủy khúc cầu toàn, lại hồi để mặc cho trả đạt một phen mới có thể tiếp tục tại vòng tròn bên trong la lộn. Vòng tròn bên trong người đều biết, Phạm Kiệt An không dễ chọc, trừ trong nhà có tiền bên ngoài. Trọng yếu nhất cũng là bên cạnh hắn có Từ Xuân Du cùng A Viễn hai người cao thủ, hai người cũng được người xưng là Phạm gia hai hổ. Phạm Kiệt An quay đầu đối Từ Xuân Du nói ra, "Ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra? Không nhìn thấy có chỉ không biết trời cao đất rộng tiểu cậu đang gọi sao?" Đánh gãy chân. "Đuổi đi." "Vâng." Từ Xuân Du đáp một tiếng, đánh tới 12 phần tinh thần, lạnh lùng nhìn lấy Lục Thần nói ra, "Tiểu tử, ngươi đã can thiệp vào, bây giờ nghĩ đi cũng đi không. Đây là ngươi tự tìm." Lục Thần cười tủm tỉm nói ra, nối giáo cho giặc. "Vốn là xem ở ngươi làm qua binh phân thượng, còn muốn tha cho ngươi một cái mạng." đã ngươi chấp mê bất ngộ muốn cho loại này người làm cho săn vậy ta thì đại biểu ánh trăng giáo hơn ngươi đi chương một trăm mười ba lại tới một cái chương một trăm mười ba lại tới một cái côn vọng từ xuân du gầm nhẹ một tiếng một quyền đập tới hắn đối lục thần phế nhân cánh tay thủ pháp có chỗ cố kỵ vừa ra tay chính là mình am hiểu nhất công phu một quyền này nhìn lấy đơn giản nhưng là hư hư thực thực giấu giếm ba bốn loại biến hóa ẩm trầm đồ cơm thanh bên trong từ xuân du nửa cái biến hóa đều không có dùng ra đến người đã bay ra ngoài đập tại vài mét bên ngoài trên mặt đất không núc ních nguyên lai trên không trung thời điểm hắn đã ngất đi phạm kiệt tan những người kia căn bản không có một người thấy rõ từ xuân du là làm sao bay ra ngoài a viễn sắc mặt có chút nghiêm trọng hắn giải từ xuân du nội tình từ xuân du thế nhưng là có chân thực công phu coi như là bình thường giang hồ hào thủ động thủ đều không phải là đối thủ của hắn nhưng là hôm nay thế mà một chiều không dùng hết liền bị xử lý cái này mới nhìn qua tuổi còn trẻ tiểu tử lại có loại thực lực này khó trách làm việc lớn lối như thế a viễn ý thức được hôm nay sợ rằng là gặp phải khó giải quyết chỗ mấu chốt a viễn người phía trên phạm kiệt tan trong lòng cũng có chút hoảng mấy năm qua này Hắn chỉ gặp qua Từ Xuân Du đem người khác đánh bất tỉnh qua, chưa từng thấy hắn mình bị người đánh mất xỉu. A Viễn sắc mặt nghiêm trọng, đối mấy cái khác bảo tiêu nháy mắt, trầm giọng nói, "Lên." Hắn vốn định dùng năm người cuốn lấy lục thần, các loại thấy rõ lục thần hư thực về sau, lại từ hắn khởi sướng quan trọng nhất kích. Nhưng, lý tưởng là đầy đạn, hiện thực là mảnh mai. "A Viễn, phía trên." Chữ vừa ra khỏi miệng, mặt khác năm người vừa muốn động, người cũng đã bay rất ra ngoài. "Phanh phanh phanh." Năm tiếng về sau, năm người tất cả đều ghé vào Từ Xuân Du bên cạnh, sáu người chỉnh chỉnh tề tề, vừa tốt đem hành lang lối đi nhỏ bao trùm đầy. Người cũng đi qua đi. Theo lấy Lục Thần tiếng cười, A Viễn cũng bay ra ngoài, nằm ngang ghé vào sáu cá nhân trên người, rơi xuống lúc cũng đã ngất đi. Lục Thần mỉm cười, quay đầu đối Trình Nhã Thu nói ra, ngươi nhìn, ta không phải thể hiện a. Trình Nhã Thu sững sờ, thầm nói, không biết lại muốn đi sở cảnh sát a. Hẳn là sẽ không. Lục Thần cười cười, chậm rãi hướng về Phạm Kiệt An đi đến. Phạm Kiệt An đã mặt như màu đất, từ Xuân Du cùng A Viễn là hắn lớn nhất ỷ vào, hiện tại ỷ vào đều tại cái kia nằm sấp, hắn chân cũng có chút đứng không vững. Hắn cố gắng trấn định, nhìn về phía Chu Nhã Văn, vẫn chưa từ bỏ ý định nói ra, Chu Nhã Văn Ngươi hôm nay nếu là dám bội ước, ngươi liền đợi đến buổi táng ra bại sản đi. Đúng. Tất hiểu kiện tốn sức đứng lên, ý thức được hôm nay việc này, muốn không ăn thiệt tỏi trước mắt, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem Chu Nhã Văn hù dọa. Hắn chỉ Chu Nhã Văn nói ra, ngươi thế nhưng là cùng công ty ký kết. Ngươi hôm nay cái này gọi không phục tùng công ty nghiệp vụ an bài, ta nói cho ngươi, ngươi muốn tiếp tục náo, liền đợi đến ngồi tù đi. Chu Nhã Văn thân thể chấn động, lộ ra dãy rủ ánh mắt, nàng cắn cắn miệng môi, nói ra, thế nhưng là trên hợp đồng không nói ta phải bồi người uống rượu, mà lại, mà lại rượu kia bên trong còn có thuốc. Hôm nay tất hiểu kiện bốn chỉ là nói đến cùng người đầu tư ký kết, thế nhưng là đến về sau nàng đã cảm thấy không thích hợp. Cái kia phạm thiếu vừa lên đến thì động thủ động cước, mà lại bên người bảo tiêu cả đám đều hung thần ác sát. Tại trong phòng riêng, cái kia phạm thiếu không ngừng để cho nàng uống rượu, còn ngay trước mặt nàng đem một hạt không biết thuốc gì đặt ở ly rượu bên trong để cho nàng uống. Chu Nhã Văn không dám uống, lấy đi toa lấy cớ muốn chạy trốn, nhưng là tất hiểu kiện giám sát chặt chẽ, nàng chỉ có thể thật trốn vào nhà vệ sinh. Lúc này mới đụng phải trình nhã thu. Ta nói Chu Nhã Văn, tất hiểu kiện nhướng mày nói ra cùng công ty ký hợp đồng thời điểm ta cũng hỏi qua ngươi ngươi có phải hay không nguyện ý vì diễn nghệ sự nghiệp nỗ lực hết thể nỗ lực ngươi trả lời thế nào ngươi lúc đó có thể nói rất tốt hiện tại làm sao thay đổi thế nhưng là ta cũng không biết phải bồi tựu nha chu nhã văn tranh luận nói ngươi không cùng ta nói rõ ràng vậy ngươi cũng không có hỏi nha tất hiệu kiện tiếp tục nói lại nói phạm thiếu vừa mới hướng trong rượu thả là vc viên sử bọn là cải thiện vị đạo ngươi có cái gì tốt sợ hãi liền xem như ngươi uống say ta khẳng định sẽ đưa ngươi trở về mà ngươi có cái gì sợ hãi ngươi nói vậy Chu Nhã Văn nói ra, vậy căn bản không phải viên sủi bọn, bỏ vào căn bản không nổi bọn. Được được. Lục Thần xoay tay lại vỗ vỗ Chu Nhã Văn bà vai, đừng nói nhiều, nam nhân làm việc, nữ nhân ngậm miệng lại. Học một ít ngươi trình lão sư, nhìn nàng hiện tại nhiều đàng hoàng. Nói bậy cái gì? Trình Nhã thu khí hung hăng trừng Lục Thần liếc một chút, chúng ta là không phải có thể đi. Lúc này, hành lang một đầu khác phần Phật tuôn đi qua 10 cái tinh tráng hắn tử, dẫn đầu nam tử thân cao vượt qua 2 mét, dài đến cao lớn và vỡ, mặc lấy một thân thanh sắc đường trang, trên thân khối cơ bắp đem y phục chống đỡ căng phồng. Nam tử này gọi Lưu Đông Diệp là Tinh Đô Cờ Tờ vờ người phụ trách, hắn xa xa liền vỗ vỗ tay, chậm rãi nói ra, người nào là gan lớn như vậy, vậy mà tại Tinh Đô Cờ Tờ vờ nháo sự. Phạm Kiệt An sắc mặt vui vẻ, tranh thủ thời gian quay người hướng về Lưu Đông Diệp nên đón, Diệp Ca, là ta à? Ai u? Phạm Công Tử. Lưu Đông Diệp cười ha ha một tiếng, đưa tay cùng Phạm Kiệt An nắm chặt tay, cười nói, hôm nay đây là có chuyện gì nha? Lời tuy hỏi như vậy, nhưng thực Lưu Đông Diệp đã tại máy theo dõi bên trong nhìn cái bảy tám phần, bắt đầu hắn vốn cho rằng Lục Thần cũng là loại kia tinh thần chính nghĩa quá thừa thanh niên bị Phạm Kiệt An bảo tiêu giáo huấn một lần, việc này cũng liền xong. Nhưng không nghĩ tới thanh niên mạnh như vậy, trực tiếp đem Phạm Kiệt An bảo tiêu cho đánh ngã. Sợ Phạm Kiệt An ra chuyện, Lưu Đông Diệp tranh thủ thời gian dẫn người chạy tới. Phạm Kiệt An là tinh đô cỡ tở vợ khách quen, cùng Lưu Đông Diệp rất quen. Đứng tại Lưu Đông Diệp bên người, hắn lập tức có người đáng tin cậy đồng dạng, bắp chân cũng không run rẩy, hắn hung hăng nhìn Lục Thần liếc một chút, đối Lưu Đông Diệp nói ra, Diệp ca, hôm nay ta cùng hai cái nữ nghệ sĩ ký kết, tiểu tử kia không biết từ chỗ nào đột tới, hoấy dối không nói, còn đánh ta người. Một hơi này, thì trông cậy vào Diệp ca thay ta ra. Lưu Đông Diệp thực đã sớm biết là chuyện gì xảy ra, cũng không nói phá, gật đầu nói, "Ngươi về trước phòng, một hồi ta đem người đưa qua cho ngươi." Phạm Kiệt An hướng Lưu Đông Diệp sau lưng lui lui, nói ra, "Ta không quay về, ngay tại cái này nhìn lấy. Diệp ca, hôm nay tiểu tử kia hai cái cánh tay, ta muốn." "Ngươi yên tâm, ngươi một mực xuất thủ, sự tình ta đến bình." "Cũng được, cái kia ngươi liền chờ xem." Lưu Đông Diệp hướng lấy thủ hạ nháy mắt, để bọn hắn che chở điểm Phạm Kiệt An, sau đó đi đến Lục Thần trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nói ra, "Tiểu tử, buông ra hai nữ nhân này, ta có thể làm chủ để ngươi rời đi." diệp ca ngươi có ý tứ gì lựa gạt ta đúng hay không đằng sau phạm kiệt an mặc kệ chính muốn sông lên đến bên cạnh hai nam tử kéo lại hắn đem hắn khung ở giữa trầm giọng nói diệp ca làm việc ngươi chớ xem mồm. chương một trăm mười bốn ngươi còn biết mình họ gì không chương một trăm mười bốn ngươi còn biết mình họ gì không phạm kiệt an co lại ruột cổ nói thầm một tiếng xúi quẩy. lưu đông diệp mặc dù chỉ là cờ tờ vờ người phụ trách nhưng là lưu đông diệp lao bản địa vị lớn hắn thấy tận mắt liền xem như cha mình tại lưu đông diệp lão bản trước mặt đều là khách khí kinh sợ cho nên phạm kiệt an cũng không dám quá phận Lưu Đông Diệp tuy nhiên không có dựa theo hắn yêu cầu làm, nhưng muốn là lưu lại hai nữ nhân kia, vậy cũng coi như hắn phạm kiệt ta an kiếm được, mặc lấy dây đeo quần ngắn nữ nhân, tư sắc cũng không so Chu Nhã văn kém, cái này muốn là chơi cái nhóm ba người, vậy tuyệt đối thoải mái đến bay. Gặp Lục Thần không nói lời nào, Lưu Đông Diệp tiếp tục nói, đừng tưởng rằng ngươi rất biết đánh nhau, ta nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Nếu như ngươi còn không biết điều, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lưu Đông Diệp lời nói rất ngông cuồng, nhưng hắn có cường vọng tứ bản, hắn từ nhỏ đã bái danh sư, hơn mươi năm khổ tu xuống tới, một thân công phu cứng tại toàn bộ Hải Đông đều có chút danh tiếng đây cũng không phải là a viễn cùng từ xuân du loại kia giữa đường xuất ra người có thể so sánh lục thần quét lưu đông diệp liếc một chút bỗng nhiên cười nóc đại cá tử ngươi còn biết mình họ gì không lưu đông diệp sắc mặt lạnh lẽo tiểu tử đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy cũng đừng trách ta không khách khí không trách ngươi lục thần cười nói ngươi cứ việc không khách khí a ta xem một chút là làm sao một cái không khách khí pháp muốn chết lưu đông diệp trứng mắt năm ngón tay thành móc câu hướng lấy lục thần làm lực trộp tới hắn một trảo này lực lượng lớn thậm chí có thể tùy tiện bẻ vụn người xương cốt quá chậm Lục Thần lời còn chưa dứt, Lưu Đông Diệp thân thể đã như là bị thi ma pháp một dạng định trụ bất động. Lục Thần một chân không biết cái gì thời điểm đã nâng lên, mũi chân đặt lên Lưu Đông Diệp sườn bộ. Lưu Đông Diệp cái kia cương mãnh một chảo ẩn chứa lực lượng, trong nháy mắt liền biến mất, cánh tay treo lấy, rốt cuộc đưa không đi ra nửa tấc. Bên kia nằm sấp đi thôi. Lục Thần mỉm cười, mũi chân điểm một cái. Lưu Đông Diệp chỉ cảm thấy sườn bộ tê dần, sau đó chính là một cỗ không cách nào kháng cự đại lực truyền đến, người như là phá túi vải một dạng bay ra ngoài. Phanh, một tiếng. Lưu Đông Diệp đúng lúc nện chúng ở a viễn trên thân, đem vừa mới tỉnh lại a viễn lại nện đi. Lưu Đông Diệp thủ hạ tất cả đều ngây người, cho tới bây giờ đều là Lưu Đông Diệp đem người khác ném ra, cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn bị người ném ra. Ngắn ngủi yên tĩnh bề sau, mười mấy tên thủ hạ tất cả đều vây đi qua, vội vàng đem Lưu Đông Diệp khiêng xuống tới. Diệp ca, Diệp ca. Một cái thủ hạ một bên ấn huyệt nhân chung một bên hô. Lưu Đông Diệp mở mắt ra, nao tử còn có chút mơ hồ, vừa muốn nói chuyện, đống nhiên cổ họng ngẩn ngơ, phun ra một ngụm máu tới. Diệp ca, Diệp ca. Mười mấy tên thủ hạ lại là một trận luống cuốn tay chân. Khắc khốc tang, Lưu Đông Diệp suy yếu nói ra, dìu ta lên mọi người vội vàng đem Lưu Đông Diệp dựng lên đến, hắn một bên lau bên miệng vết máu, vừa hướng Lục Thần nói ra, tiểu tử, ta đánh không lại ngươi, hôm nay ngươi có thể đi, bất quá lời nói ta trước nói rõ ràng, ngươi một cước này, chúng ta Hồng Mân tôi công ty sớm muộn muốn tìm ngươi tính toán. Lục Thần sững sờ, sắc mặt cổ quái, ngươi nói cái gì? Hồng Mân tôi công ty, thật sự là xảo, công ty của các ngươi có cái gọi tiêu sắc vi mỹ nữ a? Lưu Đông Diệp sắc mặt lạnh lẽo, tiêu sắc vi thân là tiêu tam gia nữ nhi. Tại Hồng Mân tôi công ty bên trong là nữ thần một dạng tồn tại. Lục Thần giọng nói lập tức đem Lưu Đông Diệp chọc giận, khí huyết sôi trào bên trong, hắn lại phun ngụm máu, cắn răng nói, tiểu tử, ngươi là thật không muốn sống, ngươi dám? Tiểu thân Y kia, ngươi đến Tinh Đôn là chuyên môn vì tìm ta sao? Dễ nghe giọng nữ bên trong, một người mặc đỏ thấm áo dài nữ tử theo hành lang góc rẽ đi tới, chính là Tiêu Sát Vi. Nàng hóa thành đồ trang sức trang nhã, tóc dài cao bản, bó sát người áo dài phát họa lấy làm cho lòng người nhảy đường con, áo dài xẻ tà tương đối cao bọc lấy màu da tất chân xinh đẹp cặp giò lúc cần lúc hiện trên chân dẫm lên một đôi màu đỏ dày cao gót đi trên đường dáng dấp hiệu điệu vũ mị dị thường mị cốt trời sinh câu hồn bạch phách lục thân âm thầm nện trở lưỡi cái này tiêu sắc vi hiện tại đại khái chừng hai mươi tuổi tác dáng người mặc dù không tệ nhưng mặt mày ở giữa còn mang theo một chút ngây thơ nhưng cho dù là dạng này loại kia mị đến tận xương khí chất đã để người chống đỡ không được nếu là lại trải qua thêm mấy năm đợi nàng ngây thơ toàn bộ tiêu tán thành thục nữ nhân đặc biệt có khí chất tạo thành cái kia thời điểm chỉ sợ chỉ là đánh cái mị nhãn liền sẽ để nam nhân điên hồng mân thôi công ty sản nghiệp là phân biệt giao cho tiêu sơn cùng tiêu sắc vi quản lý tinh đô cờ tờ vờ về tiêu sắc vi nàng cũng là hôm nay đúng lúc tới nghe nói lưu đông diệp đi giúp phạm kiệt an ra mặt nàng muốn thông qua máy theo dõi nhìn xem lại vừa vặn nhận ra lục thần liền lập tức tự mình chạy tới gặp tiêu sắc vi lộ diện lưu đông diệp không lo được trên người có thương tổn tranh thủ thời gian hành lễ tiêu tổng ngài làm sao tới đúng lúc tới xem một chút nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra tiêu tường vi hỏi lưu đông diệp để ép thanh âm đem tình huống đơn giản dàng lục thần cũng không nóng nảy cười tủm tỉm chờ lấy hai người nói xong. Sau đó đối Tiêu Sắc Vi nói ra, "Tiêu tiểu thư, không nghĩ tới đây là nhà ngươi địa bàn, sớm biết lời nói." Nói đến đây, hắn lại cười cười, thực sớm biết cũng không có tác dụng gì, ta đều là tại tự vệ mà thôi. Không xuất thủ cũng là không được." Tiểu Thần Ý nói giỡn. Tiêu Sắc Vi mỉm cười, cái này bên trong tựa hồ có chút hiểu lầm, xem ở chúng ta là người quen cũ trên mặt mũi, có thể hay không đến trong bao sương nói chuyện, cũng miễn cho trong hành lang để cho người khác chế ước. Lúc này hành lang hai đầu, xác thực đã có không ít người đang nhìn, riêng là trong hành lang chỉnh chỉnh tề tề nắm sấp bảy người không rõ chân tướng còn tưởng rằng đang làm cái gì hành động nghệ thuật đây lục thân cười cười "Tốt ta, ta thì cho ngươi mặt mũi này mọi người rất mau vào cái rông lớn gian phòng những cái kia hôn mê người đều bị khiến đi lưu đông diệt lên dây cốt tinh thần khiến người ta mang lấy đứng tại tiêu sắc vi bên người phạm Kiệt an cùng tất hiểu kiện hai cái này kẻ đầu tiêu tuy nhiên ý thức được tình huống có chút không ổn nhưng cũng không dám chạy đi đành phải sau lưng lưu đông diệt đứng đấy phạm gia cùng hồng mân tôi công ty cũng có hợp tác tiêu sơn gia bên ngoài cho vay nặng lãi tiền vốn đồng thời không hoàn toàn là hồng mân tôi công ty bên trong đem gần một nửa đều đến từ giống phạm gia loại này phú hào. Bất quá bởi vì thực tế kinh doanh đều là Tiêu Sơn phụ trách, tiền vốn tối đa cũng là Hồng Mân tôi công ty, Phạm Gia chỉ là tương đương với theo Hồng Mân tôi công ty phát tài. Cho nên theo địa vị giảng, Phạm Gia là thấp một đầu. Phạm Kiệt An phụ thân gặp Tiêu Sơn đều muốn gọi sơn ca, Tiêu Sắc Vi là Tiêu Sơn muội muội, coi như Phạm Kiệt An phải gọi một tiếng gì? Phạm Kiệt An trong lòng cũng là âm thầm phiền muộn, hôm nay thật sự là rất là kỳ lạ, làm sao bỗng nhiên toát ra cái liền Tiêu Sắc Vi cũng muốn lấy lê đối lại, Tiểu Thần Y đến. Người mẹ nó như vậy chau bò, liền mặc khác như vậy điệu thấp được hay không? Còn mẹ nó phao một cái như thế non nữ sinh, Trưởng thành không có. Ta muốn tán tỉnh Chu Nhã Văn tốt xấu năm thứ hai đại học đâu, chương 115. Tinh thần tổn thất phí. Chương 115, tinh thần tổn thất phí. Phạm Kiệt an tâm lý bất ổn, bất quá Trình Nhã Thu một mực treo lấy tâm lại để xuống đi, tuy nhiên Lục Thần đã thương người, thế nhưng là cứu qua Tiêu Sắc Vi phụ thân mệnh, hôm nay Lục Thần hẳn là sẽ không lại tiến cục công an. Gặp Chu Nhã Văn vẫn như cũ có chút sợ hãi, Trình Nhã Thu thấp giọng an ủi, yên tâm đi, hôm nay sẽ không có chuyện gì. Chu Nhã Văn gật gật đầu, thành thành thật thật đứng tại Trình Nhã Thu bên người. Tiêu Sắc Vi kém người phía trên chút nước trà. Trước hướng lấy Trình nhã thu mỉm cười, ngươi chính là ngày đó tiểu thần y bên người cô nương a nhìn không ra ngươi thực là còn trẻ như vậy, Trình nhã thu âm thầm phiền muộn, tâm đạo cũng không tiếp tục xuyên bộ quần áo này, một chút người trưởng thành uy nghiêm đều không. lục thần nhịn không được cười, bạn gái của ta tuổi còn nhỏ, ngươi người đem nàng dọa sợ, cho nên ta mới ra tay nằm chút. Trình nhã thu âm thầm chừng lục thần liếc một chút, đáng giận, ngươi nào tuổi còn nhỏ, tỷ lớn hơn ngươi ba tuổi đâu, ngươi thính lực đừng nghĩ đạt tiêu chuẩn. chu nhã văn có chút kỳ quái nhìn xem Trình nhã thu, ngươi không phải lão sư sao, làm sao thành lục thần bạn gái? chú ý tới chu nhã văn ánh mắt trình nhã thu tâm lý máy động tranh thủ thời gian thấp giọng nói hắn thuận miệng nói bậy ngươi đừng tin tiêu sắc vi nâng chung trà lên nhấp một ngụ nhỏ gợi cả môi đỏ tại trắng loãng chung trà ở mép in lên nhấp nô dấu vết theo nàng nâng chung trà lên đến môi anh đào hé mở lại đến uống trà mãi cho đến đem chén trà thả lại trên mặt bàn một bộ này động tác xuống tới tại chỗ nam nhân đều có chút tìm đập rột lên lưu đông diệt bọn người là hồng mần tôi công ty người đối tiêu sắc vi mang theo kính nghệ vô ý thức đều thật sâu túi đầu xuống Nhưng là Phạm Kiệt An cùng tất hiệu kiện đều là sắp thôi, ánh mắt bị Tiêu Sắc Vi hấp dẫn, cả người nhất thời như là bị thi định thân thuật một dạng ngây người. Tiêu Sắc Vi đối với mọi người phản ứng không để bụng, chỉ là bí mật quan sát lấy Lục Thần. Lục Thần cũng không có chuyển khai ánh mắt, trong mắt cũng không giống người khác như thế tràn ngập dục vọng, chỉ là rất tự nhiên đang thưởng thức, tựa như là tại công viên ngắm hoa giống như. Tiêu Sắc Vi âm thầm cảm thán, không hổ là nắm giữ thần môn thập tam châm môn tuyệt kỹ này tiểu thần y điệp, cũng là cùng người khác khác biệt. Tiêu tiểu thư, Lục Thần bỗng nhiên cười, người đem chúng ta gọi vào trong bao sớm đến, chẳng lẽ cũng là vì bảy boss sao? ngươi đã thành công hấp dẫn ta chú ý, có thể nói chính sự đi. Tiêu sắc vi xấu hổ cười một tiếng, tiểu thần y, đi chờ một chút. Lục thần khoát quát tay, lấy lòng ta vì thần y, đi ta không ý kiến, xin đừng nên thêm cái, tiểu, chữ. tốt ta. Tiêu sắc vi gật gật đầu, vậy ta xưng hô ngươi là lục thần y đi. Lục thần cười cười, ta đây không ý kiến. tốt, nói chính sự đi. cái kia ngốc đại cá là các ngươi hồng mân tôi người, cái kia họ phạm, cùng các ngươi là quan hệ như thế nào? Phạm công tử là tinh đô cờ tờ vợ khách quen tiêu sắc vi suy nghĩ một chút lại bổ sung nhà bọn hắn cùng chúng ta hồng mân tôi công ty có chút nghiệp vụ tới lui không biết hắn cùng lục thần ý vì sao lại lên xung đột lục thần cười cười đưa tay đem chu nhã văn kéo xuống bên người ngươi nói đi đem tình huống cùng tiêu tiểu thư giảng một chút để cho nàng trò phân xử thử tiện là cái gì phạm kiệt an bỗng nhiên xen vào nói nói thực cũng không phải cái gì hiểu lầm chính là chúng ta cùng chu tiểu thư hợp đồng điều khoản bên trên có chút khác nhau chu tiểu thư muốn cho hợp đồng hết hiệu lực chúng ta thì ở ý lên đã tất cả mọi người là bằng hữu việc này cũng coi như hợp đồng hết hiệu lực chính là tiểu tất cùng Chu Tiểu thư hợp đồng hết hiệu lực, hiểu chưa? Phạm Kiệt ta biết, hắn làm những chuyện kia đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng quy tắc ẩm. cầm tới trên mặt nổi nói khẳng định không chiếm mi hắn đối Tiêu sắc vi phong cách làm việc có nghe thấy, biết Tiêu sắc vi cùng Tiêu sơn hai người hoàn toàn khác biệt, sự tình nếu để cho Chu Nhã Văn nói ra, làm không cẩn thận hôm nay hắn còn muốn ăn thịt tỏi. Phạm Kiệt ta nói xong, tất hiểu kiện lập tức phụ hòa nói, được. Tiểu Chu a, ngươi đã đối hợp đồng bất mãn, cái kia hợp đồng thì không đáng tin. vậy ta không dùng bồi thường tiền a? Chu Nhã Văn hỏi. không cần không cần. tất hiểu kiện nói ra, hợp đồng hết hiệu lực không tính ngươi trái với điều ước được không chu nhã văn rốt cuộc kiên tâm gật gật đầu vậy được rồi khu khu lục thần ho nhẹ một tiếng đối chu nhã văn nói ra ngươi không muốn điểm tinh thần tổn thất phí cái gì ngươi vừa mới giống như dọa sợ a chu nhã văn lòng còn sợ hãi lắc đầu không không dùng cái kia tùy ngươi vậy lục thần cười cười đối phạm kia ta nói ta cái này người tâm địa còn thật là tốt đồng dạng ta không động tay đánh người bất quá ngươi người đối bạn gái của ta động thủ cho nên ta phế hắn cánh tay về phần người khác đều không bị thương tích gì dưỡng nửa năm liền không sao Bất quá bạn gái của ta bị kinh sợ, tinh thần tổn thất phí chúng ta phải tính toán. Phạm Kiệt An nói thầm một tiếng, xui quậy, nhìn về phía Tiêu Sắc Vi lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Tuy nhiên Tiêu Sắc Vi đối lục thần rất khách khí, nhưng là Phạm Kiệt An hiện tại cũng không có biết rõ ràng bọn họ song phương đến cùng là quan hệ như thế nào. Nếu như chỉ là bình thường quan hệ, hắn cảm thấy tinh thần tổn thất phí loại này xào trá điều khoản hắn hoàn toàn có thể không tiếp thụ. Tiêu Sắc Vi nhấp nô nhìn Phạm Kiệt An liếc một chút, sau đó đối lục thần nói ra, chuyện này là tại chúng ta tinh đô cờ tở vừa phát sinh. Để vị cô nương này bị kinh sợ, chúng ta cũng khó thoát tội trạng, cái này tinh thần tổn thất phí, chúng ta cũng cần phải gánh chịu một bộ phận, Lục Thần y nói cái số đi. Nghe xong lời này, Phạm Kiệt An không khỏi rụt cổ lại, Tiêu Sắc Vi nói rõ cộng đồng gánh chịu, thực cũng là tại nói cho hắn biết, số tiền kia nhất định phải cho. Phạm Kiệt An thật sự là không hiểu rõ, cái này họ Lục thanh niên rốt cuộc là ai nha. Làm cho Tiêu Sắc Vi như thế cung kính. Hôm nay việc này đều là ta gây nên. Phạm Kiệt An tâm lý không cam lòng về không cam lòng, nên nói vẫn phải nói, tinh thần tổn thất phí vẫn là ta đến gánh chịu đi. Lục Thần Y Vi, ngươi nói cái số lục thần cười cười đối trình nhã thu nói ra ngươi là thụ hại một phương ngươi nói cái số đi ta nói tinh thần tổn thất phí a chính nhã thu nao tử có chút không quá đủ dùng bất quá nghĩ đến vừa mới cái kia tráng hán kem chút đem chính mình ném tới chiến trường nàng trong lòng cũng là kìm nén một cố khí cảm thấy không thể tiện nghi cái này ác thiếu nàng vừa quan tâm báo ra so với chính mình một năm tiền lương còn cao một cái chỉ số bốn bốn mươi ngàn khối phạm kiệt An nguyên bản còn lo lắng đối phương công phu sư tử mạng, thế nhưng là không nghĩ tới lại nghe được như thế một con số giá trị hắn nhịn không được phốc phốc một tiếng cười, nhìn về phía lục thần ánh mắt lập tức biến đến có chút cổ quái, cái này cái gọi là lục thần y, đến cùng là cái gì phẩm vị? cái này cô nàng tuổi còn nhỏ không nói, làm sao còn cùng không có thấy qua việc đời giống như bốn mươi ngàn khối, cho thiếu gia ta đuổi nghịch sàn đêm đều không đủ tận hứng, quá đùa. tiêu sắc vi cũng là có chút điểm kinh ngạc, thương tổn nhiều người như vậy, sau cùng chỉ cần bốn mươi ngàn khối, vị này lục thần y bạn gái có phải là uống nhiều hay không? chương một trăm mười sáu, một miệng không rõ. chương một trăm mười sáu, một miệng không rõ. nghe đến bốn mươi ngàn khối, ba chữ này lục thần cũng là mặt tối sầm gặp người khác ánh mắt đều không thích hợp, tranh thủ thời gian ho nhẹ một tiếng, nói ra, bạn gái của ta nói chuyện có lúc bình lười âm cùng bệnh lên lời âm không phân hình rõ, nàng nói là bốn trăm ngàn, bốn trăm ngàn nha, không có vấn đề. Phạm Kiệt An cũng không có cảm giác quá nhiều, thông khoái nói ra, là tiền mặt vẫn là chuyển khoản. Trình Nhã Thu sững sờ một chút, ta nói là bốn, lời còn chưa dứt, bên hai nàng thì truyền đến lục thần truyền âm, đừng nói chuyện, lại nói thì mất mặt. Trình Nhã Thu một bụng nghi hoặc đem đằng sau, vạ, chữ nuốt trở về, âm thầm nói thầm, thoáng cai muốn bốn trăm ngàn, đây không phải xảo trá mà, tiền mặt ta. 400 ngàn lại không nhiều." Lục Thần Từ tổ nói. Phạm Kiệt An nuốt nuốt mái tóc, lộ ra khó xử biểu lộ, bây giờ không phải là quét mã cũng là quét thẻ, người nào không có việc gì mang nhiều như vậy tiền mặt nha. Muốn như vậy phía trên đi chỗ nào lấy tiền mặt đi." Tiêu Sắc Vi mỉm cười, nói ra, "Lưu Đông Diệp, đi lấy 500 ngàn tiền mặt tới, liền nói là ta nói." "Đúng, Tiêu tổng." Lưu Đông Diệp gật gật đầu, bị hai người dìu lấy đi ra ngoài. Đã tạ Tiêu tổng. Phạm Kiệt An vội vàng nói, "Ta lập tức thì cho ngươi chuyển khoản 500000." Tiêu Sắc Vi khoát khoát tay, "250000 là được." sự kiện này chúng ta tinh đô cờ tờ vợ cũng có trách nhiệm. không lâu sau, lưu đông diệp mang theo một cái cặp da đi tới, giao cho tiêu sắc vi. lục thần y hỉ, hy vọng sự kiện này sẽ không để cho người không vui. tiêu sắc vi nói ra, không biết lục thần y có thể hay không lưu cho ta cái phương thức liên lạc. lục thần cười cười, ta không hy vọng ta bình tĩnh sinh hoạt bị người quấy rầy. lục tiên sinh yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác. tiêu sắc vi một bên nói, một bên đem cặp da giao cho lục thần trong tay. lục thần tiện tay đem cặp da giao cho trình Nhã thu. đối tiêu sắc vi nói ra, đưa lô thai tới. tiêu sắc vi do dự một chút, nhưng lô thai ngang nhiên xung qua lục thần sâu hít sâu một cái âm thầm chép miệng một cái bị cốt phối mùi thơm nữ nhân này trời sinh hồ ly tinh nha tiêu tiểu thư đã ngươi có thành ý như vậy vậy ta thì cho ngươi một cái ta phương thức liên lạc đi lục thần ý thỉnh giảng tên của ta toàn liệu phản đối một trăm hai mươi sáu điểm tiêu sắc vi sắc mặt trì trệ hòng thư lục thần y đang nói đùa chứ lục thần nhún núi bay ngươi phát biểu kiện ta điện thoại di động có thể thu đến nhắc nhở chuyện gì đều không chậm trễ Tốt, cáo tử tại trước khi ra cửa lục thần hướng về lưu đông Diệp cười cười nói tiếng ngươi vận khí không tệ lại tại trên bả vai hắn vô. vô sau đó lôi kéo chỉnh nhã thu cùng chu nhã văn rời đi gian phòng ba người rời đi về sau tiêu sắc vi không khỏi thở dài vốn cho là mình thiện ý làm đủ liền có thể được đến lục thần phương thức liên lạc thật không nghĩ đến hắn vậy mà nói hòm thư đến lừa gạt hiện tại lập tức truyền tin phần mềm phát đạt như vậy có ai thường ngày liên hệ còn dùng email tiêu tổng phạm kiệt an cẩn thận từng ly từng tí lại gần hỏi vừa mới cái kia lục thần y rốt cuộc là ai ngài cũng quá cho hắn mặt mũi a ta đều có chút nhìn không được tiêu sắc vi lạnh hừ một tiếng hôm nay cũng chính là ta ngươi mới có thể dùng tiền tiêu hai nếu như là nhà ta lão gia tử ở chỗ này Ngươi tin hay không hắn sẽ đích thân đánh gãy chân ngươi? Phạm Kiệt Tan rụt cổ lại, Tam Lão gia cũng biết hắn. Tiêu sắc vi gật gật đầu, Lục Thần Y là nhà ta Lão gia tử ân nhân cứu mạng. Ừ. Phạm Kiệt Tan thân thể siết chặt, phía sau lưng lập tức tất cả đều là mồ hôi. Tiêu Tam gia phi thường chú trọng một cái, nghĩa, chữ muốn làm việc này phạm đến trong tay hắn, Lão gia tử chỉ sợ thật sẽ trở mặt. Phạm Kiệt Tan chỉ là đổ mồ hôi lạnh, bên cạnh Lưu Đông Diệp nghe nói như thế, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tiêu tổng, ta sai. Tính toán, người không biết không trách, ngươi thật tốt dưỡng thương đi. Tiêu sắc vi khoát qua tay, đống nhiên chú ý tới Lưu Đông Diệp sắc mặt so vừa mới tốt một mảng lớn, không khỏi có chút nghi hoặc. Ngươi thương có nặng hay không? Lưu Đông Diệp sững sờ một chút, sờ lấy ở ngực, kinh ngạc nói, tại sao ta cảm giác tốt nhiều? Vừa mới ta thở dốc đều đau, hiện tại thế mà không đau, thật sự là kỳ quái. Tiêu sắc vi giật mình nói, quả nhiên là thần ý nha. Lưu Đông Diệp, có phải hay không lục thần y đập ngươi về sau, ngươi cũng cảm giác tốt? Lưu Đông Diệp suy nghĩ một chút, đúng. Hắn còn nói vận khí ta tốt, là không phải là bởi vì ta là Tiêu tổng bộ hạ, hắn mới cho ta chỉ thương. Tiêu sắc vi cười cười, xem ra. Hôm nay, lục thần ý là cho ta mặt mũi. Một bên phạm kiệt ta nói thầm một tiếng, suối quẩy, hắn những cái kia thủ hạ tất cả đều nằm thẳng không có người còn đâu. Lục thần ba người đi ra tinh đô cỡ Tở vờ thời điểm, trình nhã thu còn cảm thấy có chút chóng, riêng là cảm thấy trong tay cặp da khá nóng tay, năm trăm ngàn nha, so với nàng mười năm tiền lương đều nhiều. Lục thần, tiền này làm sao bây giờ? Đừng chỉ nghĩ đến tiền. Lục thần cười cười, ngươi không có cảm thấy thiếu cá nhân sao? Trình nhã thu sững sờ, nhìn xem chu nhã văn, bỗng nhiên vỗ chán một cái, ai nha? Chúng ta đem san san quên, ta đi gọi nàng đi ra. Nàng vừa chạy mấy bước, lại trở về đem cặp da giao cho Lục Thần trong tay, lúc này mới lại trở về gọi hứa san san. Lục Thần cười cười, hỏi Chu Nhã Văn nói, ngươi một hồi hồi trường học sao? Chu Nhã Văn lắc đầu nói ra, ta phải về nhà một chuyến, ngày mai lại hồi trường học. Hôm nay thật cảm ơn ngươi. Cũng là trùng hợp. Lục Thần cười nói, một mực truyền thuyết ngươi tiến giới nghệ sĩ, ngươi người đại diện cũng là kia là cái gì hiểu kiện. Ngươi đều diễn qua cái gì nhân vật? Chu Nhã Văn vành mắt đỏ lên, trước đó không lâu tại một cái phim mạng bên trong diễn cái vai phụ, về sau hắn nói có người đầu tư cái dự ảnh, để cho ta làm nữ chính, cũng thành lập đoàn làm phim thế nhưng là không nghĩ tới người đầu tư người đầu tư mắt thấy chu nhã văn nước mắt đều mau xuống đây lục thần khoát khoát tay không cần phải nói ngươi là không nghĩ tới người đầu tư lại là cái này đức hạnh đúng không chu nhã văn lòng còn sợ hai gật gật đầu ta thật không nghĩ tới người đầu tư hư hỏng như vậy nếu không ta sẽ không tới bắt đầu tất hiểu kiện chỉ nói người đầu tư ưa thích ca hát liền muốn uống rượu đều không nói thế nhưng là ai lục thần cười cười thực tại trong hội kia cái này cũng không tính được cái gì người đầu tư nỗ lực tiền muốn leo lên trên diễn viên nỗ lực thân thể cùng tôn nghiêm theo như nhu cầu mà thôi đương nhiên cũng có cực kỳ cá biệt ngoại lệ. bất quá đối với ngươi mà nói, chỉ sợ chỉ có thể đối mặt hiện thực rồi. Chu Nhã Văn lắc đầu, ta cũng không dám hướng giới nghệ sĩ phát triển, cũng không cần hoàn toàn từ bỏ. Lục Thần cười cười, an ủi, giới nghệ sĩ ngẫu nhiên cũng có mấy cái chính trực người, ngươi muốn là vận khí đặc biệt tốt, không chừng ngày nào thì đủ phải. đúng, ngươi mới vừa vặn năm thứ hai đại học, làm gì gấp gáp như vậy phát triển sự nghiệp đâu. Chu Nhã Văn thở dài, muốn nói lại thôi, trầm mặc một hồi lâu, mới tâm sự nặng nề túi lầu xuống, tính toán, không muốn nói đừng nói là. chương một trăm mười bảy, nàng không là loại nữ nhân đó. Chương một trăm mười bảy, nàng không là loại nữ nhân đó. Mắt thấy Trình Nhã Thu cùng Hứa San San đi ra, Lục Thần nên đón, cười nói, San San, nên đi. Hứa San San ngáp một cái, phàn nàn nói, ta đều kêu mệt chết. Các ngươi hai cái đi đâu? Cái kia không phải chạy đến không có người địa phương thân mật đi thôi. Ai nha San San. Trình Nhã Thu vội vàng nói, ta không phải cùng ngươi nói sao? Lục Thần đụng phải một cái đồng học, chúng ta cùng một chỗ trò chuyện một hồi. Ngươi mù cân nhắc cái gì nha? Đồng học. Chỗ nào đâu? Hứa San San hỏi. Lục Thần cười cười, nghiêng người đối Chu Nhã Văn nói ra. Chu Nhã Văn, vị này là Hứa San San, là ta cùng Nhã Thu bằng hữu. Chu Nhã Văn à, nhìn đến Chu Nhã Văn xuyên qua, Hứa San San sắc mặt có chút cổ quái, qua loa cười nói, chào ngươi, chào ngươi. Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi, ta còn phải soạn bài đâu. Trình Nhã Thu sợ Hứa San San hỏi nhiều, cố ý thúc giục nói, sớm như vậy liền trở về. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi giống như cúm mèo?" Trình Nhã Thu nói ra, ngươi muốn là còn muốn chơi, vậy ta cùng Lục Thần thì đón xe đi, Lục Thần cũng phải hồi trường học đây. Hứa San San thở dài, tốt ta, vậy ta cũng đi thôi, ta lái xe đưa các ngươi bởi vì Chu Nhã Văn muốn về nhà, dù sao là muốn đi ngang qua trường học, cho nên ba người đều lên Hứa San San gôn. Trở về trên đường, Hứa San San đem lái xe nhiệm vụ giao cho Lục Thần, chính mình cùng Trình Nhã Thu ở phía sau hàng nói chuyện tiếm. Chu Nhã Văn liền rất tự giác ngồi tại chỗ ngồi kế tài xế đến Hồng Tinh cửa tiểu khu. Trình Nhã Thu xuống xe, cũng đem Lục Thần cứ gọi xuống tới, lắc lắc trong tay cặp ra, hỏi: tiền làm sao bây giờ? Ngươi cầm lấy thôi, đây là cho ngươi. Không được, ngươi so với ta càng cần hơn tiền, vẫn là cho ngươi đi. Trình Nhã Thu nói ra, khát tranh giành, một người một nửa, trước thả ngươi cái này đi. Lục Thần nói ra: "Thả ta cái này." Trình Nhã Thu nhìn xem cặp ra, cao mày nói: "Trong nhà thả nhiều tiền mặt như vậy, ta sẽ ngủ không yên." Điều này cũng đúng. Lục Thần cười cười, theo Trình Nhã Thu tùy thân trong bao nhỏ lật ra một chương thẻ tiết kiệm cất vào chính mình túi, cười nói: "Trường học phụ cận thì có tự phục vụ ngân hàng, ta thay ngươi đem tiền lưu giữ lên đi. Tốt đã vậy ngươi chú ý một chút an toàn." Lục Thần cười cười: "Biết, ta không đi ăn cướp người khác." Trình Nhã Thu nhịn không được, phốc phốc, một tiếng cười, lấy Lục Thần bản sự, an toàn xác thực rất có căn đoan, đúng, vừa rồi tại Tinh Đô cửa ta nghe Chu Nhã Văn nói nàng muốn về nhà. Chu Nhã Thu cao mày một cái, ngươi đưa nàng về nhà à, Hôm nay nàng khẳng định hoảng sợ quá sức. Lục Thần cười nói, ngươi yên tâm đi, có Tiêu Sắc Vi ra mặt, cho cái kia họ phạm mười cái lá gan, hắn cũng không dám lại đánh Chu Nhã Văn chủ ý. Cái kia nàng một cái nữ hải tử một người muộn như vậy đón xe cũng không an toàn. Chu Nhã Thu nói, ta giống như nghe nói nhà nàng tại vùng ngoại thành đây, ngươi đưa nàng trở về đi. Ai? Lục Thần lắc đầu thở dài, ngươi chỉ quan tâm Chu Nhã Văn an toàn, thì không cân nhắc ta an toàn. Lúc trở về ta nhưng cũng là lẻ loi một mình, có nữ lưu manh ăn cướp ta làm sao bây giờ? vạn nhất cái kia nữ lưu manh so ngươi xinh đẹp hơn làm sao bây giờ ta sẽ mất đi phản kháng ý chí lại nói vớ nói vẩn. chính nhã thu khí cho lục thần một cái đôi bàn tay trắng như phấn không cùng ngươi kéo các loại tới trường học ngươi nói cho ta biết một tiếng ta chờ ngươi tin tức vậy đi sau đó mấy người lái xe đến hải đông đại học cửa về sau lục thần đem xe trả lại hứa san san mở chính mình cùng chu nhã văn cùng một chỗ xuống xe hứa san san vừa phải lái xe chợ phát hiện lục thần cùng chu nhã văn cũng không có vào trường học mà chính là hướng về tự phục vụ ngân hàng phương hướng đi đến bọn họ đi ngân hàng làm gì hứa san san giật mình ngồi ở trong xe xem ra sau mười mấy phút nàng lại mắt thấy lục thần cùng chu nhã văn theo trong ngân hàng đi ra sau đó cùng một chỗ lên một chiếc xe taxi nghênh ngang rời đi hứa san san mi đầu lập tức nhăn lại đến đi ngân hàng là muốn lấy tiền lấy tiền hai người đón xe đi có thể đi đó bên trong chẳng lẽ là đi khách sạn khẳng định là hứa san san không cam lòng tầm nói cái kia chu nhã văn xuyên cùng sản đêm công chúa giống như xem xét cũng không phải là người tốt không được ta phải nói cho nhã thu nàng nhanh chóng bấm chỉnh nhã thu điện thoại nghiêm túc nói ra nhã thu ta hỏi ngươi một việc Ngươi có phải hay không ưa thích lục thần? Trình Nhã Thu bên kia trầm mặc một lát, San San, ngươi hỏi cái này làm gì? Rất là kỳ lạ. Ta không phải nói sao? Ta là lão sư hắn, nhiều nhất tính toán. Ngươi thì đừng mạnh miệng. Ta không phải muốn thẩm vấn ngươi. Hứa San San nói ra, ta chính là muốn nói cho ngươi một việc. Lục Thần hiện tại không có hồi trường học, hắn cùng Chu Nhã Văn đón xe đi. Ngươi cẩn thận một chút cái kia Chu Nhã Văn đi. Trình Nhã Thu cười, ta nói San San, ngươi tư tưởng quá phức tạp. À? Chu Nhã Văn nhà tại vùng ngoại thành, ta để Lục Thần đi đưa. Hứa San San kinh hô một tiếng, ngươi để hắn đi đưa cái này hơn nửa đêm ngươi để lục thần đi đưa chu nhã văn về nhà đầu góc ngươi có nước sao làm sao ngươi đột nhiên hét lên chu nhã văn một cái nữ hài tử một người đón xe đi vùng ngoại thành quá không an toàn ta nói nhã thu ngươi làm sao không suy tính một chút chính mình đâu hứa san san cao mày nói ra ngươi đây không phải cho lục thần phạm sai lầm cơ hội sao ngươi muốn muốn muốn như vậy phía trên lục thần một cái huyết khí phương cương tiểu hỏa tử độc thân đối mặt chu nhã văn loại nữ nhân kia ngươi chờ một chút cái gì gọi là loại nữ nhân kia cái này còn muốn ta nói hứa san san nói chu nhã văn không phải sàn đêm công chúa sao cái gì nha người chớ nói nhảm vừa mới làm lấy chu nhã văn ta không tiện cùng ngươi nói hôm nay là chuyện như vậy chính nhã thu sau đó đem chu nhã văn ký kết bị rót rượu sự tình đơn giản giảng một lần bất quá không có sách tiêu sắc vì ra mặt sự tình chỉ nói là lục thần đem dụng ý khó dò người đại diện cùng người đầu tư đánh chạy hứa san san nghe xong lúc này mới chợt hiểu nói thì ra là thế vậy ta còn thật sự là hiểu lầm bất quá nhã thu vậy ngươi tâm cũng đủ lớn ngươi sao có thể để lục thần một người đi đưa nàng đâu ngươi cũng phải theo nha Lục thần loại này lại xoáy lại có tài hơn nữa còn có thể bảo vệ người nam nhân, ngươi có thể được nhìn kỹ. Nếu để cho hắn bị người khác cướp chạy, ngươi cũng không có chỗ để khóc. Ai nha, ta cùng Lục thần không phải ngươi muốn như thế. Ha ha, là dạng gì trong lòng ngươi rõ ràng. Hứa San San nói ra, ta có thể nói cho ngươi, nam nhân là không chịu được khảo nghiệm. Tốt, không nói, ta phải lái xe. Trình Nhã Thu cúp điện thoại, ngầm cười khổ, cái này Hứa San San quả thực là rất là kỳ lạ. Nàng liếc nhìn trên điện thoại di động những cái kia ngân hàng nhắc nhở tin nhắn, không khỏi cau mày một cái, không phải nói một người một nửa sao? Lục Thần làm sao đem năm trăm ngàn tất cả đều lưu giữ đến ta trên hệ? Không được, lần sau cho hắn quay trở lại. Chương Một trăm mười tám, giúp ta bỏ phiếu đi. Chương Một trăm mười tám, giúp ta bỏ phiếu đi. Trình Nhã Thu một bên nói thầm, một bên đi đến cửa sổ, hướng xuống mặt nhìn qua, dưới ánh đèn đường lờ mờ, bị xe áo che phủ cực kỳ chặt chẽ xe BM đút có thể thấy rõ ràng. Một cỗ, hơn ba trăm ngàn. Xe BM đút, cộng thêm hai trăm năm mươi ngàn khoản tiền lớn. Trình Nhã Thu đương nhiên có một loại cảm giác hôn mê cảm giác, chính mình giống như đã rất có tiền bộ dáng. Làm sao giống nằm mơ giống như? Ân lần sau về nhà liền đem kia là cái gì tám nghìn khối xoa bóp ghế rửa ném cho bọn hắn mua cái càng tốt hơn miễn đến bọn hắn tổng nhắc tới thân khang cái kia cái tạt bã thực cũng không thể trách hứa san san hiểu lầm hiện tại sàn đêm những cái kia công chúa mặc một cái so một người cao quý trang nhã trừ vật liệu khả năng không quý trọng như vậy bên ngoài kiểu dáng nhìn qua cùng liên hoan phim những cái kia cắt toát nữ ngôi sao cũng kém không nhiều cho nên tại lục thần cùng chu nhã văn phía trên taxi thời điểm taxi tài xế cũng hiểu lầm taxi tài xế là cái nữ đối sàn đêm loại địa phương này căm ghét cùng cực càng là phản cảm sàn đêm công chúa vừa lái xe một bên thỉnh thoảng thì nhìn một chút kính chiếu hậu tâm lý mắng vài câu không biết xấu hổ tiểu tiện nhân muốn không phải biết hai người mục đích không phải nhà khách khách sạn nàng đều muốn đợi hai người xuống xe sau lập tức gọi điện thoại báo động nói có người chơi gái chu nhã văn nhà sát thực khá xa tại hải đông vùng ngoại thành một cái huyện thành ở mép tương đương với vùng ngoại thành huyện thành thôn kết hợp bộ loại địa phương này đường không rộng có không ít tư dựng loạn xây nhà xâm chiếm đường đường cũng mất mô mà lại đèn đường còn xấu căn bản thấy không rõ đường xá tại khoảng cách mục đích còn có hai ba trăm thời điểm Taxi tài xế thực sự chịu không được, lấy so đồng hồ tính tiền thiếu thu năm khối tiền điều kiện mời Lục Thần cùng Chu Nhã Văn sớm xuống xe. Nghĩ đến taxi tài xế cũng không dễ dàng, loại này đường mở quá sâu, nghĩ đi ra cũng khó khăn, hai người liền đồng ý, cùng một chô xuống xe. Taxi liên tục không ngừng quay đầu rời đi, trên đường rất nhanh đen kịt một màu. Lục Thần lắc đầu, nói ra, Chu Nhã Văn, nhà ngươi phụ cận đường xá này chính ngươi cần phải rõ ràng, một như vậy phía trên ngươi không phải đến trở về làm gì? Chu Nhã Văn có chút ngượng ngùng, nói ra, ta cùng trong nhà người bảo hôm nay khẳng định trở về, không trở lại ta sợ bọn họ lo lắng. Cũng thế Lục Thần cười cười, dung mạo ngươi như thế xinh đẹp, ta muốn là người nhà ngươi cũng nhất định quan tâm như vậy ngươi. Chu Nhã Văn sắc mặt có chút phức tạp, ta cũng nhanh đến nhà, ngươi trở về đi. Ngươi tốt làm đến cùng, còn kém hai ba trăm mét, ta đưa ngươi tới cửa đi. Lục Thần cười nói, vâng không, ngươi thật xảy ra chuyện gì, ta thế nhưng là đệ nhất người hiền nghi. Chu Nhã Văn sướng sở, che miệng cười một tiếng, cái kia. Cảm ơn ngươi, đi thôi, nhà ta ở bên kia, đường khó đi, ngươi cẩn thận một chút. Ai u, nàng để Lục Thần cẩn thận một chút, kết quả chính mình lại một chân dẫm lên một cái tiểu cái hố nhỏ, Lục Thần một thanh đỡ lấy nàng, cười nói vẫn là chính ngươi cẩn thận một chút đi ta vì ngươi thật không có ý tứ ta cái này gót giày quá cao chu nhã văn nói ra ta bình thường cũng không mặc qua như thế giày cao gót giày này không tệ muốn không phải nó ta cũng không có ôm mỹ nữ cơ hội lục thân một bên nói một bên dùng lực ôm chu nhã văn eo. đừng nói dỡn chu nhã văn mặt đỏ lên hôm nay thật cảm ơn ngươi muốn không phải gặp phải ngươi ta ta thật không biết làm sao bây giờ đã cảm tạ ta vậy liền giúp ta một việc đi lục thân cười nói được ngươi nói đi hỏi trước ngươi một vấn đề lớp các ngươi ra tiết mục là cái điệu nhảy dân tộc, ngươi là nhảy múa chính sao? Ta không có tham gia lần này đón người mới đến dạ hội. Chu Nhã Văn tâm tình có chút xa suốt, ta cho là ta phải bận rộn lấy quay phim. như thế vừa vặn. Lục Thần cười nói, ta tham gia đón người mới đến dạ hội, mà lại nhất định phải được đến tốt nhất tiết mục, cho nên ngươi cho ta bỏ phiếu, coi như giúp ta một chút. Ta cho ngươi bỏ phiếu. Chu Nhã Văn do dự một chút, nói ra, được ngược lại là được, bất quá ta không biết có thể kéo nhiều ít phiếu. hết sức là được. Lục Thần cười nói, ta đoán chừng có không ít người chú ý ngươi không? Gian, bằng hữu vọng dạ hội thời điểm ngươi đem ta tiết mục ghi lại đến sau khi kết thúc ngươi ngay tại ngươi tất cả xã giao phần mềm phía trên phát video đồng thời dạng này là được ngươi biểu diễn là tiết mục gì nha chu nhã vân hỏi ảo thuật được chu nhã vân gật gật đầu cười nói hy vọng ngươi ảo thuật khác quá náo tản lục thần cười ha ha một tiếng tuyệt đối không được trí đến thời điểm ngươi liền biết hai người một bên trò chuyện một bên đi rất nhanh liền đến chu nhã văn cửa nhà đây là một cái không lớn nhà trệ tiểu viện bên trong đèn sáng mơ hồ chuyển tới một số tiếng ồn ào âm ngươi đến nhà ta nhiệm vụ hoàn thành lục thần cười nói ta đi cảm ơn ngươi. Chu Nhã Văn khoát qua tay, gặp lại. đưa mắt nhìn lục thần đi xa. Chu Nhã Văn lấy ra chìa khóa mở cửa, trong chính sảnh truyền ra trận trận đùng đùng. Không, rước, thanh âm, đó là bài mặt trượt tiếng va chạm. Chu Nhã Văn thở dài, kiên trì đẩy ra đại sảnh cửa phòng đại sảnh bên trong chứa khí mù mịt, đập vào mặt mùi khói đem Chu Nhã Văn hun đến nhịn không được ho khan. tại đại sảnh trung ương, bày biện một bàn mặt trượt, bốn cái trung niên nam tử chính ngồi vây quanh tại mặt trượt trước bàn tập trung tinh thần mã lấy bài, nuốt mây nhà khói bên trong, tám đôi mắt đều phủ đầy tươi máu, tóc rối bẩy, không biết bọn họ đã chơi bao lâu. Ngồi tại sườn đông trên chỗ ngồi nam tử gặp Chu Nhã Văn vào nhà niệu nhữ mí mắt hỏi khuê nữ ký kết thẳng thuận lợi à? chu nhã văn cắn cắn miệng ngôi thấp vọng ừ một tiếng nam tử này chính là chu nhã văn phụ thân gọi chu chính nghiệp nghe đến chu nhã văn trả lời hắn lập tức cười to nói ta liền biết việc này không sai ký kết kim đâu cầm trở lại chưa không có chu nhã văn bờ môi đều nhanh cắn chảy ra máu không có nhanh như vậy dù sao cho là được chu chính nghiệp ngay sau đó đắc ý đối mặt khác ba nam tử nói ra ta liền nói ta nhà khuê nữ dưỡng giá trị đi lập tức liền muốn làm ngôi sao lớn một cái giữ lấy tóc trẻ ngôi giữa nam tử hắc, hắc cười một tiếng đúng vậy đúng vậy, văn văn như thế xinh đẹp, nhất định có thể làm ngôi sao mà, hơn nữa còn là ngôi sao lớn. đến thời điểm ngươi thiếu nợ ta tiền, cũng không cần văn văn tới. ngươi mẹ nó nói nhăng gì đấy. chu chính nghiệp đẩy hắn một thanh, đừng đem lấy quê nữ nói cái này, đánh bài đánh bài. tóc trẻ ngồi giữa nam tử không có hảo ý đánh giá chu nhã văn, cười nói, văn văn nha, thúc thúc phát hiện ngươi thật sự là càng dài càng xinh đẹp. chu nhã văn bị hắn nhìn toàn thân không được tự nhiên, cau mày một cái, quay người hướng phòng mình đi đến. văn văn, chu chính nghiệp hô, làm sao không lễ phép như vậy? cùng thúc thúc ba ba nhóm không nứt lời bắt chuyện đều không đánh thúc thúc ba ba tốt. Chu Nhã Văn thấp giọng nói một câu, như là chạy trốn một dạng, bước nhanh tiến gian phòng của mình. Chương 119. Chu Nhã Văn Việc nhà. Chương 119, Chu Nhã Văn Việc nhà. Chu Nhã Văn gian phòng trống rỗng, chỉ có một cái bàn làm việc, một cái mới băng ghế, một cái giường một người ngủ cùng một cái kiểu cũ áo khoác tủ, phổ thông nữ hài tử trong phòng thường xuyên sẽ xuất hiện lông nhung đồ chơi, tiểu bài trí, căn bản nhất dạng cũng không có. Trên thực tế, không chỉ là Chu Nhã Văn gian phòng, cái viện này tất cả gian phòng đều trống rỗng, đại sảnh trừ làm thêm bàn ăn cùng mặt trước bàn một cái bàn vuông bên ngoài, cũng chỉ có mấy cái cái ghế một đài quạt điện cùng một cái nhỏ bàn trà, thậm chí ngay cả truyền hình đều không có một đài. Chu Nhã Văn trong nhà đã cơ hồ có thể dùng nhà chỉ có bốn bức tường để hình dung. bất quá, Chu Nhã Văn nhà cũng không phải là một mức dạng này. lúc trước mẫu thân của nàng tại thế thời điểm, nhà nàng thời gian qua được tuyệt đối là khá giả tuyến trở lên. khi đó Chu Chính Nghiệp có một phần ổn định công tác, Chu Nhã Văn mẫu thân là Hải Đông Nghệ Thuật Đoàn Vũ Đạo Huấn luyện viên, thu nhập còn cao hơn Chu Chính Nghiệp một số. người một nhà thời gian qua hồng hồng hỏa hỏa, thậm chí đã kế hoạch tại Hải Đông khu vực thành thị mua một bộ phòng mới. Chu Nhã Văn luyện tập từ nhỏ vũ đạo cũng là thụ mẫu thân của nàng ảnh hưởng. Nhưng về sau, một trận tai nạn xe cộ cấp đi Chu Nhã Văn mẫu thân sinh mệnh, cũng hủy cái nhà này. Chu chính nghiệp chịu không được đả kích, cả ngày say rượu, ném công tác, lại tại bạn rượu giật dây phía dưới nhiễm lên đánh bạc. nghiện. Không đến 3 năm, trong nhà tích xúc liền lần lượt lấp tại, đánh bạc, cái này không gái phía trên. Chu Nhã Văn phía trên học phí đại học, đều là biến bán đồ dùng trong nhà cùng điện khí mới kiếm đủ. May ra Chu Nhã Văn tại Vũ đạo xa có thể cầm tới trợ cấp, đi ra bên ngoài diễn xuất thời điểm, còn có chút khổ cực phí, lại thêm nàng cũng tại làm gia sư kiếm lời chút tiền, sinh hoạt còn miễn cưỡng có thể chống đỡ đi xuống từ khi nàng lên đại học về sau chỗ có sinh hoạt phí bao quát nàng hiện đang mặc quần áo cùng dùng di động các loại tất cả đều là nàng dùng chính mình kiếm được tiền mua mà phụ thân nàng chu chính nghiệp cả ngày muốn cũng là bàn đánh bài không đánh bài thời điểm cũng là uống rượu tại bàn đánh bài phía trên chu chính nghiệp cũng là thua nhiều thắng ít thiếu bạn đánh bạc tốt mấy chục ngàn đánh bạc bên trong đại bộ phận đánh bạc đều là thiếu cái kia tóc trẻ ngôi giữa chu nhã văn thậm chí mơ hồ nghe tóc trẻ ngôi giữa cùng phụ thân đề cập qua muốn dùng chu nhã văn thân thể đi thị thường những cái kia đánh bạc tuy nhiên chu chính nghiệp tự tuyệt nhưng cũng đem chu nhã văn dọa sợ lúc này mới không sao cả cân nhắc thì tiếp nhận tất hiệu kiện đánh đến cảnh ô liu dự định hướng giới nghệ sĩ phát triển mau chóng còn chu chính nghiệp đánh bạc lên một lần đập phi mạng chu nhã văn lợi ít tiền nàng đều cho chu chính nghiệp vốn cho rằng chu chính nghiệp sẽ đi trả tiền thật không nghĩ đến chu chính nghiệp vậy mà dùng đến làm vốn đánh bạc không chỉ có một phần tiền không trả còn lại nhiều thiếu không ít lần này chu nhã văn vốn định chính mình tự mình thay cha đem đánh bạc trả đồng thời thật tốt khuyên nhủ chu chính nghiệp không muốn lại đánh bạc thế nhưng là không nghĩ tới nàng ước căn bản không có ký thành cái này nợ không biết năm nào tháng nào mới có thể trả lại Nghe lấy bên ngoài hồng trung tám thùng ôi trao không ngừng chu nhã văn mỹ mắt nhịn không được đỏ nàng nghĩ mãi mà không dọa phụ thân vì sao lại biến thành bộ dáng này tuy nhiên mẫu thân đi thế nhưng là còn có nàng nữ nhi này nha chẳng lẽ cái nhà này hắn cũng không cần sao nguyên bản chu nhã văn cũng không muốn về nhà nhưng hôm nay là mẫu thân của nàng ngày rỗ, nàng muốn cho mẫu thân tiêu điểm giấy chu nhã văn lau lau nước mắt thở sâu theo trong ngăn tủ lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt tiền điểm giấy tìm cái bật lửa đi ra cửa đi văn văn đêm hôm khuya khoác ngươi đi làm cái gì chu chính nghiệp hỏi cho mẹ ta tiêu điểm giấy à, Chu chính nghiệp trong mắt lóe lên một tia thống khổ, có điều rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa, hung hăng đem trong tay bài hướng trên mặt bàn sáng lên, "Yêu okay. kê." Tại đưa Chu Nhã Văn sau khi về đến nhà, Lục Thần dọc theo đường cũ trở về, hắn cảm thấy mình thật sự là tiếp cái lô vốn việc phải làm, loại này thành thôn kết hợp bộ ở thời điểm này căn bản đánh không đến xe, thật vất vả đi đến bên lề đường, liền một cỗ xe đen đều không có. Lục Thần đứng tại ven đường, chính suy nghĩ là vận lên khinh công chạy về đi, vẫn là lấy cơ không xe đến Chu Nhã Văn trong nhà tá túc một đêm thời điểm, vừa vận một cỗ nhỏ xe vận tại lái qua, phương hướng chính là hướng Hải Đông trung thành. Lục Thần khẽ miệng vẩy một cái, chờ lấy xe theo bên người đi qua thời điểm mũi chân điểm một cái thân thể đẳng không mà lên nhẹ nhàng rơi vào nhỏ xe vận tải trong xe dựng cái đi nhờ xe đến có taxi địa phương lục thân mới bất động thanh sắc nảy xuống toàn bộ quá trình bên trong xe vận tải tài xế một chút cũng không có phát giác được vừa mới ngồi lên taxi trình nhã thu điện thoại thì đánh tới lục thân mỉm cười ấn nút trả lời đa tạ quan tâm ta tại trở về trên đường đã phía trên taxi trong điện thoại trầm mặc một hồi chuyến đến trình nhã thu thanh âm thiếu tự mình đã tỉnh ta chính là muốn hỏi ngươi thẻ ngân hàng số ta lên mạng bạc đem tiền chuyển cho ngươi lục thân mỉm cười nói ra Không phải nói trước thả ngươi trô đó sao? Tiền lại không nhiều, nhìn đem ngươi yêu. Cái gì gọi là không nhiều? 250 ngàn đâu? Ngươi không sợ ta đều nuốt riêng. Nuốt riêng thì nuốt riêng đi. Ngươi muốn là cảm thấy chưa đủ, lần sau lại tìm cơ hội nhiều chuẩn bị cho ngươi điểm." Lục Thần cười nói. "Cái gì nha?" Lại nói bậy. Trình Nhã Thu thanh âm thấp đến, "Ta hỏi ngươi, ngươi đem Chu Nhã Văn đưa đến trong nhà." "Ừm." Lục Thần cười cười, "Ngươi cho nhiệm vụ, ta đương nhiên muốn bảo chất bảo lượng hoàn thành, ta sợ ngươi cho ta thính lực thất bại nha." Chán ghét." "Ngươi lúc này đến đâu?" Vừa mới tiến thành chu nhã văn nhà thật là xa đoán chừng tới trường học đều tắt đèn ta chuẩn bị hồi hồng tình tiểu khu há vậy được rồi đến nhà về sau nói cho ta biết cúc điện thoại lục thần thu hồi điện thoại mỉm cười trình nhã thu có vẻ như rất quan tâm chính mình điều này nói rõ hai người quan hệ có rất lớn tiến bộ không tệ đến hồng tình tiểu khu lục thần dưới lầu nhìn trình nhã thu phòng vẫn sáng đèn liền trực tiếp đi gõ trình nhã thu ra môn quả nhiên trình nhã thu còn chưa ngủ rất nhanh liền đến mở cửa trở về ừ. lục thần cười cười đánh giá mặc lấy một thân đồ mặc ở nhà trình nhã thu không mời ta đi vào ngồi một chút chính nhã thu do dự một chút ngồi một chút cũng được ngươi vào đi như thế tín nhiệm ta lục thần một mặt chế nhạo cố ý không có hảo ý nhìn về phía nàng cổ áo một màn kia rung động lòng người trắng như tuyết chính nhã thu sắc mặt xếp chặt ngươi muốn là làm loạn vậy ngươi thính lực đừng nghĩ đạt tiêu chuẩn đúng hay không lục thần cười ha ha một tiếng đưa tay xoa bóp khuôn mặt nàng được cũng thẳng muộn ta cũng khốn đi ngủ sớm một chút ta ngủ ngon lục thần nói xong liền xoay người đi mở cửa phòng mình chính nhã thu sững sờ một lát đáy lòng hơi nhỏ thất lạc cái kia ngủ ngon ngày mai ngươi chừng nào thì xuất phát Hôm nay thẳng mệt mỏi, ngày mai ngươi gọi ta lên đến A, tốt nhất liền điểm tâm cũng mua xong. Lục Thần cười cười, kéo cửa ra, trở về phòng. Ngươi. Trình Nhã thu dậm chân một cái, thầm nói, người nào mua cho ngươi điểm tâm nhà? Ta mới mặc kệ đâu. Hừ. Chương một trăm hai mươi. Máy báo động. "Chương một trăm hai mươi, máy báo động. Trình Nhã thu thở phì phì trở lại trong phòng, rất nhanh bỏ lên giường. Hôm nay phát sinh sự tình từng kiện từng kiện hiện lên ở trước mắt, nghĩ đến Lục Thần tại thời khắc nguy cấp cứu nàng, lại vì nàng ra mặt muốn tinh thần tổn thất phí sự tình lúc, khoe miệng không khỏi vung lên hạnh phúc ý cười. Hừ vậy mà nói ta mồm miệng không rõ, nói ta mất mặt. ngươi mới mồm miệng không rõ chứ. bốn là bốn, mười là mười, bốn mươi là bốn mươi, mười bốn là mười bốn. Lục Thần về đến phòng về sau cũng không có nghỉ ngơi, hắn là người tập võ, tinh lực dồi dào rất, căn bản không có cảm thấy có cái gì mệt mỏi. hắn đem hôm nay mua nữ sĩ đồng hồ cùng điện tử linh kiện chính đều lấy ra, đặt ở bàn làm việc phía trên, sau đó lại từ giường phía dưới một cái dương hành lý tưởng kép bên trong lấy ra một bộ tinh xảo công cụ, trừ bàn đuổi điện, cái kẹp, kính lúc cái này thường dùng, còn có một số hình dáng cổ quái chuyên dụng công cụ. Những vật này đều là cho trầm tịch nhan chế tác máy báo động dùng. Nguyên bản việc này Lục Thần đồng thời không nghĩ vội vã làm, nhưng là hôm nay Chu Nhã Văn sự tỉnh cho hắn gõ cái cảnh báo, cái này nhìn như bình tĩnh trong đô thị, tiềm tàng ám lưu vẫn là không ít, máy báo động càng sớm làm tốt càng tốt. Mở ra đèn bàn, Lục Thần trầm tư chừng nửa canh giờ, sau đó dùng chuyên dụng công cụ, mở ra nữ sĩ đồng hồ sau nắp, loại này tự động đồng hồ cơ bên trong cũng không có tin, cũng không cần lên dây cùng, nó là sử dụng nội bộ đặc thù máy móc trang bị, đem mọi người thường ngày hoạt động lúc động năng, chuyển hóa làm lò xo so mảnh năng lượng tiềm tàng, kéo theo kim đồng hồ xoay tròn. Cái này đồng hồ cơ trừ phổ thông tính theo thời gian công năng bên ngoài, còn có biểu hiện ngày tháng cùng tuần lễ địa phương. Lục thần chuyện thứ nhất cũng là đem những công năng này bỏ đi, để đồng hồ nội bộ có không gian đến lắp đặt một số điện tử linh kiện chính. Mà mặt đồng hồ phía trên biểu hiện ngày tháng cùng tuần lễ phương tiện để chống, vừa vặn dùng đến lắp đặt một mảnh nhỏ tin năng lượng mặt trời bản, vì điện tử linh kiện chủ chốt cung cấp điện. Loại này tin bản có thể tồn trữ một số điện năng, cam đoan tại không có ánh sáng thời điểm cũng có thể báo động. Lựa chọn đồng hồ cơ cũng là bởi vì đồng hồ cơ nội bộ không gian tương đối lớn một số, cải tạo cũng dễ dàng một chút. Hoa hơn nửa đêm công phu rốt cục đại công cáo thành, lục thần cầm lấy mặt đồng hồ tại dưới ánh đèn chiếu chiếu, sau đó thuận kim đồng hồ vận động đồng hồ chụp ba vòng, lại nghịch kim đồng hồ vận động ba vòng, mười mấy giây đồng hồ về sau, hắn bảo tiêu chuyên dùng di động phía trên liền thu đến một cái tin nhắn ngắn, chỉ có hai cái con số, một cái là kinh độ, một cái là vĩ độ. mở ra địa đồ nhìn xem, kinh độ và vĩ độ vừa vặn là hồng tình tiểu khu cái này lầu, lục thần hài lòng gật gật đầu, đem đồ vật thu thập xong, nhìn xem ngoài cửa sổ, trời đều có chút sáng, hắn dứt khoát cũng không ngủ, thay đổi quần đùi áo lót, đứng trong phòng ở giữa luyện lên quyền cước, nữ giảng quyền đánh chi địa lục thần luyện công phu thực chỉ cần có một cái có thể đứng địa phương liền đầy đủ hắn động tác biên độ cũng không lớn tốc độ cũng không nhanh nội dung cũng đều là đơn giản xuất quyền chân đá nhưng nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện hắn bắp thị toàn thân như là sóng biển đồng dạng tại không ngừng chập trùng phun trào loại này đặc thù tu luyện phương thức phụ tải cực lớn lục thần toàn thân rất nhanh liền bị mồ hôi thâm ướp luyện một giờ lục thần lớn lên thở phào một hơi kết thúc tu luyện hắn đang muốn đi, đi tắm cửa bỗng nhiên bị gõ vang lục thần mở cửa cười nói mỹ nữ ngươi đến đủ sớm ây nhìn đến lục thần bộ dáng trình Nhã thu nhất thời có chút ngốc trệ Lục Thần còn mặc lấy quần đùi áo lót, trên thân mồ hôi chưa khô, áo lót áp sát vào trên thân, cái kia rất có hình dạng nước bắp thịt đường con mảy may tất hiện, riêng là bụng, liền xem như ngăn cách áo lót, cũng có thể nhìn đến rõ ràng bắp thịt lăng. Lục Thần đưa tay tại Trình Nhã Thu trước mặt lắc lắc, uy, chưa thấy qua tốt như vậy giá người a, có muốn hay không ta cởi quần cho ngươi xem một chút nhân ngư tuyến. Trình Nhã Thu mặt đỏ lên, cái gì nha, ngươi đang làm gì, làm sao ra nhiều như vậy mồ hôi, đoán luyện thân thể chứ sao? Nhanh đi tắm một cái, ta mua điểm tâm, rửa sạch đến ăn. Lục Thần đã sớm nghe thấy được bánh bao bánh tiêu mùi thơm. Cười ha ha một tiếng, đem Trình Nhã Thu để tiền đến, sau đó đi phòng tắm. Bởi vì rất nhiều thứ đều cầm tới trường học đi, Lục Thần phòng tuy nhiên chưa nói tới trình tề, nhưng cuối cùng còn có đặt chân địa phương, thừa dịp lấy Lục Thần lúc tắm rửa, Trình Nhã Thu tiện tay cho hắn chỉnh lý một phen. Ban về dọn dẹp phòng ở, nữ nhân luôn luôn so nam nhân có thiên phú, riêng là Trình Nhã Thu loại này so sánh chú trọng chất lượng sinh hoạt nữ nhân, các nàng thu thập cái vài phút, so nam nhân bận rộn một giờ còn có tác dụng. Lục Thần sau khi rửa mặt xong không khỏi ánh mắt sáng lên, "Nhã Thu, về sau ngươi nhất định muốn nhiều tới." "Tới làm gì? Cho ngươi thu thập phòng?" Trình Nhã Thu tức giận, "Hừ, một tiếng, ngươi phòng chỉ có ngần ấy đồ vật, thế mà cũng làm loạn như vậy. Thật khó tưởng tượng ngươi không có ở ký túc xá thời điểm là cái dạng gì." Lục Thần cười cười, "Cái này có thể trách ta sao? Ai để ngươi không tới sớm một chút đến bên cạnh ta đâu? Đi đi đi." Trình Nhã Thu mặt đỏ lên, lại nói bậy, "Nhanh ăn đi, một hồi lạnh." Hai người ngồi đối diện nhau, cùng một chỗ ăn lên điểm tâm. Chỉ ăn mấy ngụm, Trình Nhã Thu mặt liền có chút đỏ lên. Cha mẹ của nàng trong nhà chính là như vậy ăn điểm tâm, chính mình cùng Lục Thần hiện tại trạng thái, thật rất giống người một nhà. "Nhã Thu, ngươi còn chờ cái gì nữa đâu?" Ngươi không ăn ta thì đều ăn. Gặp Trình Nhã Thu cầm lấy cái bánh tiêu đặt ở trước mặt không dưới miệng, Lục Thần nhịn không được hỏi. Trình Nhã Thu xứng sở, lắc đầu, không có. Không có gì, ăn đi. Lục Thần cười ha ha một tiếng, có phải hay không nhìn đến ca dáng người, động xuân tâm. Dù sao lúc này còn sớm, muốn nhìn lời nói, một hồi lại để cho ngươi xem một chút. Đi đi đi. Trình Nhã Thu lườm hắn một cái, khắc tự mình đã tỉnh. Đối, ta có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Ồ. Lục Thần mỉm cười, nói đi, nhiệm vụ gì? Trường học muốn cử hành đại hội thể dục thể thao nghe Lý Tinh Tinh nói ngươi chơi bóng rổ rất lợi hại, các nàng đều hy vọng ngươi có thể làm đội bóng rổ đội trưởng. Lục Thần khoẹt miệng về một cái, cho một đám mỹ nữ làm đội trưởng, loại sự tình này đương nhiên có thể có. Trừ làm đội bóng rổ đội trưởng bên ngoài, Trình Nhã Thu còn hy vọng Lục Thần có thể tham gia một số điển kinh trận đấu. Hệ ngoại ngữ thật sự là âm thịnh dương suy, nam tử tập thể hạng mục khẳng định là tất cả đều vắng mặt, cũng chỉ có thể tại cá nhân hạng mục phía trên xoát điểm tồn tại cảm giác. Chút mặt mũi này tự nhiên là muốn cho, Lục Thần rất sảng khoái đáp ứng, ăn hết điềm tâm, Lục Thần cười nói, đi thôi, cùng đi trường học, ta cưỡi xe mang theo ngươi. Trình Nhã thu mặt lộ vẻ vẻ do dự, ta sợ đụng phải đồng sự. Sợ cái gì? Lục Thần cười nói, ta biết một đầu nhỏ đường, không có người nào sẽ không có người nhìn đến. Cái kia. Tốt ta. Trình Nhã thu gật gật đầu, tuy nhiên vẫn như cũ lo lắng, nhưng lại không nghĩ để Lục Thần không cao hứng. Trong lúc bất chi bất giác, Lục Thần ý nghĩ trong lòng nàng đã kinh biến đến mức phi thường trọng yếu. Chương một trăm hai mươi Vô nghĩa. Chương một trăm hai mươi Vô nghĩa. Lục Thần cái gọi là đường nhỏ, đường xá thật sự là hố người, mất mô sóc này lợi hại. Trình Nhã Thu ngồi tại chỗ ngồi phía sau cho dù là ôm thật chặt Lục Thần, vẫn cảm thấy chính mình muốn rơi xuống. Đi một nửa, nàng rốt cục chịu không được, "Không được, ta muốn xuống xe." "Làm sao?" Ôm chặt một chút liền tốt. Lục Thần nói ra, cánh tay đều mệt mỏi. Trình Nhã Thu phiền muộn xoa bả vai, "Ngươi nhìn ngươi tuyển là cái gì phá lộ?" Lục Thần có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Tốt đi đường không phải sợ ngươi đụng phải người con sao? Muốn không ngươi ngồi ở phía trước a, dạng này ta cánh tay vòng quanh ngươi, ngươi thì không sợ sóc." Chính Nhã Thu vừa phải đáp ứng, đồng nhiên cho Lục Thần một cái đôi bàn tay trắng như phấn, "Ngươi có phải hay không cố ý?" cố ý cái gì? Lục Thần sững sờ một chút, hắc hắc cười một tiếng, cái này gọi vô tâm cắm liễu, ta tuyệt đối không phải có dự niu, lên xe đi. Trình Nhã Thu mặt đỏ lên, ngồi tại xe đòn rông phía trên, Lục Thần mỉm cười nói tiếng, xuất phát, tiếp tục cưỡi xe tiến lên. Hai tay vịn tay lái, vừa tốt đem Trình Nhã Thu vòng quanh, Lục Thần lại cố ý đem thân thể hướng phía trước thăm dò, dạng này cùng ôm lấy cũng không có gì khác biệt. Ngươi hay thành thật điểm, khát ngã. Trình Nhã Thu hào náo nhắc nhở, a, ngươi nói cái gì? Lục Thần làm bộ nghe không rõ, mặt cố ý hướng Trình Nhã Thu chỗ đó cọ đi qua. Chính Nhã Thu tránh không cách nào tránh, sau cùng rốt cục thành mặt dán mặt trạng thái. Nhã Thu, ngươi làm sao? Vì cái gì mặt nóng như vậy? Lục Thần tiếp tục lớn tiếng hỏi. Chính Nhã Thu cắn cắn miệng môi, hung hăng lườm hắn một cái. Ngươi muốn mặt không? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lục Thần tiếp tục cọ nghiêm mặt, cười nói, chuyển tới nói, ta nghe không được. Không biết vì cái gì, Chính Nhã Thu đông nhiên rất muốn cắn Lục Thần một miệng, nàng quay đầu, nhưng là còn không có há mồm. Lục Thần mặt cũng vừa chuyển tốt lại, hai người miệng vừa vặn đụng vào nhau, môi đụng môi. Chính Nhã Thu thân thể cứng đờ, tranh thủ thời gian né tránh, đem đầu chuyển hướng về phía trước mặt càng đỏ, "Ngươi, làm sao chán ghét như vậy?" Lục Thần cười ha ha một tiếng, tại trên mặt nàng hôn một cái, có chút tiếc nối nói ra, "Ngươi không phải muốn hôn ta nha. Vậy ngươi quay đầu làm gì?" Trình Nhã Thu hàm răng cắn chặt, cố ý hung dữ nói ra, "Ta muốn cắn ngươi." "Cắn ta?" Lục Thần nhịn không được cười, "Được a, về sau thuận tiện thời điểm, để ngươi nhiều cắn mấy lần." Trình Nhã Thu cảm thấy Lục Thần ngữ khí không đúng, "Ngươi nói cái gì?" "Cũng là đồng ý ngươi cắn." Lục Thần danh nhanh cười một tiếng, "Cắn, thời điểm cẩn thận một chút là được." Lục Thần cố ý đem, "Cắn, chứ nói rất nặng." trình nhã thu rốt cục nghe xảy ra vấn đề đến cán, cái chữ này mở ra đọc cái kia chính là không thể miêu tả chi ý nàng tức giận hung hăng vặn lấy lục thần cánh tay ngươi dám hướng ta đùa nghịch lưu manh nhìn ta không bóp chết ngươi lục thần cười ha ha dứt khoát đơn tay vịn tay lái tay kia đem trình nhã thu ôm vào trong lực, chớ lộn xộn bằng không ngã cũng đừng vào ta ta bóp chết ngươi điểm nhẹ hai người một đường đùa dỡn tới trường học phụ cận trình nhã thu ổn ảo muốn xuống xe lục thần cũng biết muốn là hai người cái dạng này để trình nhã thu đồng sự nhìn đến làm không cẩn thận thực sẽ hại nàng ném công tác liền không còn cưới xe mà chính là đổi thành đầy xe hai người tựa như ngẫu nhiên gặp một dạng một bên nói chuyện phiếm một bên vào trường học cửa lớn trình ngã thu tới phòng làm việc phương hướng lục thần thì hồi thúc xá thần ca kim hâm một mặt chế nhạo đêm không về ngủ nhà đi chỗ nào này trở về thu thập một chút ta thuê phòng lục thần thuận miệng nói ra kim hâm sững sờ ngươi ở bên ngoài thuê phòng chẳng lẽ ngươi còn vụng trộn kim ước tàng tiểu đúng vậy a thần ca trương gia ninh cũng lại gần nhanh như vậy thì dưỡng cái ba các ngươi nghĩ muốn làm sao xấu xa như vậy lục thần nghiêm mặt nói ta làm sao có thể dưỡng một cái tam nhi đâu các ngươi cũng quá xem thường ta đi. Ê. kim hâm luốt vuốt mái tóc vậy ngươi là làm sao cái ý tứ đâu thân thể vì vương giả lục thần bị môi hậu cung giai lệ ba nghìn đảm nhiệm cô tự do dông đổi cái kia không chết vì mệnh ngươi Trương giai ninh cười nói trong lịch sử hoàng đế cũng không có mấy cái sống lâu kim hâm cười đến càng thêm bị hội ta nghĩ đến một câu thể thơ cổ cái gì thơ chỉ cần găng sức sắt mải thành kim lục thần mặt sạm lại vô nghĩa ca đây gọi thiên mải vạn đánh còn kiên tình hàng phục mỹ nữ ba nghìn chúng ba người chuyện phía một hồi cầm lấy sách giáo khoa đi lên lớp lần này trần yến không chỉ có cho lục thần chiếm chỗ vị còn cho kim hâm cùng trương giai ninh cùng một chỗ chiếm cái này đường vẫn như cũng là cái giảng bài có ba cái hệ người cùng tiến lên bình thường loại này tiết phía trước chỗ ngồi đều là nữ sinh nam sinh bình thường đều ngồi ở phía sau lục thần ba người thoải mái nhàn nhã ngồi tại nhiều vị nữ sinh trung gian không biết tiện sắt đằng sau nhiều ít nam sinh nghe giảng ngẫu nhiên cùng bên người mội tử nói thầm bài câu lục thần cảm thấy cái này cuộc sống đại học sát thực qua rất thoải mái đối với sư phụ buộc hắn lên đại học mục đích hắn hiện tại cũng mơ hồ minh bạch một chút đem hắn ném đến như thế một cái mị nữ như mây địa phương hiển nhiên là ám chỉ hắn muốn cân nhắc trung thân đại sự lục thần nhớ đến sư phụ nói một câu làm sư phụ hạnh phúc nhất sự tình, cũng là bồi dưỡng được một cái có thể toàn diện vượt qua chính mình đồ đệ mà lục thần cũng không chỉ một lần nghe sư phụ nói qua chính mình là hắn thứ nhất chờ mong đồ đệ như vậy toàn diện vượt qua hắn nhiệm vụ tự nhiên là rơi vào trên đầu mình nếu là toàn diện vậy liền không đơn giản chỉ học thức cùng thực lực hiện tại lục thần hết thể có năm cái sư nương như vậy là không phải mang ý nghĩa hắn chỉ có vượt qua năm cái lao bà mới có thể tính toán vượt qua sư phụ đâu không chỉ là số lượng còn muốn chất lượng lục thần suy nghĩ một chút trình nhã thu cần phải có thể tính một cái a nàng có loại tài trí khí chất hẳn là có thể qua sư phụ một cửa hải kia. thế nhưng là cái này còn kém xa lắm đâu. muốn nói xinh đẹp trong đám bạn học tự nhiên là trầm tịch nhan xếp hàng thứ nhất vậy thì thật là toàn thân cao thấp ba trăm sáu mươi độ không góc chết mỹ lệ. thế nhưng là nàng cái kia đại tiểu thư tính khí thật sự là thật là làm cho người ta nhức cả trứng. tiếp cận nàng độ khó khăn quá cao. lục thần một bên nghĩ một bên vô ý thức nhìn trầm tịch nhan liếc một chút. tựa hồ là phát giác được cái gì trầm tịch nhan đúng lúc nghiêng đầu sang chỗ khác lập tức hung hăng trừng lục thần liếc một chút. liền xem như ngăn cách trần yến lục thần vẫn như cũ có thể cảm giác được cái kia thật sâu niệm hắn một bên lên lớp một bên cân nhắc trung thân đại sự. sau khi tan học cùng mỹ nữ các bạn học vừa nói vừa cười đi căn tin ăn cơm. trần tịch nhan tuy nhiên nhìn lục thần không vừa mắt nhưng là trần yến một đoàn người đều nguyện ý cùng lục thần đồng hành, nàng cũng không tiện đặc lập độc hành, chỉ bất qua cô ý cùng lục thần cách xa xa, có cơ hội thì nguyệt hắn một cái phát tiết một chút bất mãn. lục thần hưởng thụ lấy đại học căn tin khẩu vị đồng dạng đồ ăn lúc cao hiệu đông rốt cục đợi đến vạn giang lưu mang đến cao thủ.